Tiêu Vũ cảm thấy mãn nguyện. Một mùa thu hoạch lớn chưa từng có. Nhưng những rắc rối cũng không nhỏ. Tướng Chareo đã chết trong tay hắn. Hàng trăm người đã tử vong ở căn cứ số 13, cấp cao của Mỹ. Những người còn lại trong liên minh tiến hóa. Nếu nghe được tin tức này không chừng sẽ điên lên. Tổn thất lần này còn tệ hơn so với tổn thất lần trước. Két, Một tên buôn lớn lái xe đến tiểu khu tử kinh, thành phố Z. Vị thương gia này tên là Triệu Chí Hành. Tài sản vượt qua con số trăm triệu. Công ty của hắn ở thị trường Mỹ, hiện giờ đã nhận được một tin nhắn kỳ lạ. Hắn muốn tìm mọi cách để nhìn thấy tiêu vũ. Chú ý, phát hiện mục tiêu khả nghi, thiên nhãn lập tức tìm hiểu danh tính đối phương. Bên này tiểu khu tử kinh, có người âm thầm bảo vệ tô ố vi, bọn hắn không phải người bảo vệ 24 trên 24, nhưng cũng có thể giúp tránh khỏi không ít phiền toái Đã tìm được danh tính, mục tiêu tên là triệu chí hành, tài sản lên tới 10,3 tỷ. Hắn đến tòa nhà số 5. rất có thể đi đến chỗ của Tiêu Vũ hoặc Tô Ấu Vi, lập tức bảo vệ ngăn chặn lại. đội trưởng tiểu đội bảo vệ Tô Ốu Vi ra lệnh. Vâng, đội trưởng. Tô Ốu Vi nhanh chóng ra khỏi cửa. Triệu Chí Hành vừa từ trong thang máy bước ra, ánh mắt liền bắt gặp phải một đóa hoa hồng. Nếu Tiêu Vũ có mặt ở đây, họ không cần phải lo lắng, bởi họ căn bản biết thực lực của Tiêu Vũ đến đâu. Nhưng hiện giờ Tiêu Vũ đã vắng mặt. Tô ố Vi nắm giữ cấp bậc hậu thiên, bọn hắn tuyệt đối không biết chuyện này. Triệu Chí Hành. Ngươi tới đây làm gì? Bông hoa hồng nhìn chằm chằm triệu Chí hành với vẻ cảnh giác. Cho dù triệu trí hành có thân phận là ông chủ hơn 10 tỷ đi chăng. Nữa, hoa hồng tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác. Tụi vì vi nếu có xảy ra chuyện ở nhà, chắc chắn là do họ thất trách. Xin chào, ngươi là vệ sĩ của sếp tiêu đúng không? Ta tới đây tìm tiêu vũ muốn hợp tác. Ta có một công việc làm ăn, rất cần hợp tác với hắn ta. Triệu trí hành dùng tông giọng trầm nói. Chuyện hợp tác gì? Ta có thể giúp ngươi truyền đạt lại. Hoa hồng lên tiếng. Trời chỉ vừa sáng mà ngươi đã tới rồi. Làm ăn gì mà cần phải gấp gáp như vậy? Hình như ngươi chưa từng có giao dịch làm ăn với hắn trước đây. Trong phòng, Tô ố vi đã nhận được cảnh báo. Lúc nàng tỉnh lại, rõ ràng nghe được giọng nói của triệu Chí hành ở bên ngoài. Tô ố vi đã tiến hành điều tra trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ba giờ trước, triệu Chí hành nhận được tin tức từ phía Mỹ. Mãi mới chờ được đến lúc trời sáng, hắn liền chạy tới đây. triệu chí hành sang đây hẳn là xem chồng ta có ở đây hay không không nghi ngờ cũng uổng tôi ố vi thầm nghĩ trong lòng nàng khẽ nhíu mày lần trước ở phía hoa kỳ chị âm thầm dò la thông tin giờ đây lại thản nhiên cho người đến cửa nhà tìm hiểu hơn nữa còn là ông chủ nắm trong tay cả trăm trăm triệu chồng à có chuyện ta ở bên này có ông chủ trăm trăm triệu đến muốn gặp người đối phương tên là triệu chí hành hôm nay hoa hồng đã đứng ngoài cửa hỏi thăm hắn Tô ố vi nhanh chóng nhắn tin cho tiêu vũ. Lại đến. Xem ra sự nghi ngờ của ta là đúng. Tiêu vũ nhận được tin nhắn của tô ố vi. ố vi, nói với hắn ta đi quân khu rồi. Tạm thời không thể gặp hắn. Tiêu vũ trả lời. Lần trước căn cứ số 13 xảy ra chuyện. Tình báo của Mỹ không gặp được hắn. Đến nay vẫn không thấy hắn đâu. Tất nhiên Hoa Kỳ càng lúc càng thêm nghi ngờ. Nhưng thế thì đã làm sao? Lúc trước hắn còn lo tô ố vi xảy ra chuyện. Bây giờ ông đã đem mèo con tới. Có thể để nó bên cạnh bảo vệ cho Tô ố Vi. Đinh dòng Ross bấm chuông cửa. Dù sao Triệu Trí Hành cũng là người có địa vị. Từ sáng sớm hắn đã tới tìm Tiêu Vũ muốn hợp tác. Dù thế nào cũng không thể đuổi thẳng hắn đi. Hai phút sau, Tô ố Vi mở cửa. Cô ố Vi xếp Triệu Triệu Trí Hành có chuyện muốn nói với Tiêu Vũ. Nờ hờ nờ gờ hắn lại không liên lạc được với Tiêu Vũ. Hắn muốn nhờ cô có thể liên lạc với Tiêu Vũ giúp được hay không? Ross nói. Triệu Trí Hành vội vàng nói. cô ố vi Ta có việc rất khẩn cấp, muốn liên lạc với xếp tiêu, nếu cô có thể liên lạc với hắn, thì xin hãy giúp ta, tổ ố vi sẽ nhíu đôi mi thanh tú. Xếp triệu, thật sự quá trùng hợp, vũ ca đã đến quân khu, trước khi đi hắn còn nói mình, có một việc cực kỳ trọng yếu, đã hai hoặc ba ngày, ta không được nói chuyện với hắn. Triệu chí hành giật mình, quân khu, tổ ố vi gật đầu, xếp triệu, nếu như ngài có việc, thì có thể nghĩ biện pháp khác. Ta nghĩ tạm thời có thể ngài không thể liên lạc được với hắn đâu. Cảm ơn. Vậy ta sẽ nghĩ biện pháp khác vậy. triệu chí hành rời đi rất nhanh. Nửa giờ sau, Tô ố vi theo dõi hắn chuyển tin tức ra ngoài. Quân khu ư. Các cơ quan tình báo Mỹ đã nhận được tin nhắn. Bọn hắn đã tiến hành phân tích một cách nhanh chóng. Thật ra không phải là không có khả năng đó. Căn cứ theo tin tức mới nhất mà bọn hắn có, hiện tại khu vực quân sự, nơi lục trí Hằng đang ở có một động thái lớn. Rất nhiều binh lính đã trở về. Và tất cả những người đang nghỉ phép sẽ kết thúc kỳ nghỉ phép của họ. Bây giờ cả quân khu chỉ có người tiến vào mà không có ra. Nếu Tiêu Vũ muốn hợp tác với quân đội thì rất có thể lúc này hắn đang ở khu vực quân sự, nơi lục trí hằng tọa lạc. Nhưng lần trước Tiêu Vũ không lộ mặt. Ngoài ra kẻ thù ở căn cứ số 13 có thực lực quá kinh khủng. Vì vậy sự nghi ngờ của bọn hắn đối với Tiêu Vũ đã tăng lên rất nhiều. Kiểm tra an ninh tại Hoa Quốc thực sự rất nghiêm ngặt. Tiêu Vũ nói thầm trong lòng. Lúc này hắn đã đến sân bay rồi. Sau vụ tai nạn, ở căn cứ số 13 lần trước, kiểm tra an ninh tại Hoa Quốc trở nên nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Hiện tại còn nghiêm ngặt hơn gấp mấy lần lần trước. Đây cũng không phải là Mỹ. Nếu bây giờ hắn đang ở Mỹ, kiểm tra an ninh không biết sẽ đa dạng đến mức nào. Nửa giờ sau, Tiểu vũ lên máy bay. Mặc dù quy trình kiểm tra rất nghiêm ngặt, nhưng Tô ố vì đã sắp xếp cho hắn một danh tính vô cùng hoàn hảo. bùm, không bao lâu sau máy bay khởi hành. Trong toàn bộ chuyến hành trình kéo dài khoảng hơn 30 giờ, Tiêu Vũ dành phần lớn thời gian để ngủ, và cũng trong giấc ngủ, Tiêu Vũ đã tiêu hóa triệt để các công pháp mà Tiêu Hải đã truyền thụ cho hắn. Sau khi xuống máy bay, Tiêu Vũ cũng không quay lại thành phố Z. Hắn đến thẳng khu vực quân sự của Lục Trí Hằng, ẩn thân trước khi tiến vào khu vực quân sự, hơn nữa còn dịch chuyển thẳng đến kho hàng mà hắn đã từng đến lần trước. Trong kho hàng trống rỗng, và hiện không có ai canh giữ ở bên ngoài. Cậu Lục. Hiện tại ta đang ở trong kho hàng cũ. Giọng nói của Tiêu Vũ vang lên trong tâm trí Lục Trí Hằng. Lục Chí Hằng giật mình, không bao lâu sau, hắn tự mình lái xe đến kho hàng. Tiêu Vũ, người đã làm cái gì vậy? Hai ngày nay, người của Cục Tình Báo Mỹ, như chó điên đi điều tra khắp nơi. Thành phố Z và huyện Lôi Sơn Quận là hai nơi bị tra xét nghiêm ngặt nhất. Rất nhiều gián điệp đã đến gần khu vực quân sự của chúng ta. Lục Chí Hằng vội vàng nói. Tiêu Vũ cười rồi nói. Ta vừa đến căn cứ số 13 một chuyến, bọn hắn đã có một vài thử nghiệm với chất lỏng tiến hóa cấp SSS. Trong này có một ống chất lỏng tiến hóa cấp SSS gốc, đi kèm còn có các tài liệu liên quan, căn cứ theo tính toán của bọn hắn. Tỷ lệ thành công chỉ có một phần trăm. Khi tiêu vũ nói, cùng lúc đó, một chiếc vui màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Tướng quân Charer lấy đi thứ này cũng vì nó rất chân quý. Một ống chất lỏng tiến hóa cấp SSS gốc này. Còn quý hơn 10 ống dung dịch tiến hóa cấp ss tỷ lệ thành công chỉ có 1%, hiện tại nó không thể được sử dụng, nhưng miễn là bọn hắn còn tiếp tục cải thiện, thì hoàn toàn có thể tăng tỷ lệ thành công trong tương lai, t lục trí hàng hít một hơi thật sâu. Chẳng trách bọn hắn điên cuồng như vậy, không ngờ tiêu vũ lại mang về những thứ như vậy, ngươi còn làm gì khác nữa không? Tiêu vũ thờ ơ nói, vụ nữ chết, chakra trở thành người tiến hóa cấp ss Hắn và một số người tiến hóa khác cũng đã chết. Hơn nữa, hơn 500 binh lính bình thường cũng đã chết. Nhưng ta không giết bọn hắn. Bọn hắn bị những con thú tiến hóa của vu nữ giết chết, trong lúc mất kiểm soát. Giữa các quốc gia, đều có các quy định bất thành văn, võ giả không thể tùy tiện đối phó với người bình thường. Tiêu vũ làm như vậy, cũng không vi phạm quy tắc ngầm giữa các quốc gia. Khoảnh khắc Charles trở thành người tiến hóa, hắn đã mất đi sự bảo vệ. Trong phương diện này, T. Lục trí Hằng lại há hốc mồm lần nữa. Người tốt phụ nữ, đều chết dưới tay của tiêu vũ. Ngoài ra, còn có hơn 500 người cũng đã chết. Cuối cùng thì hắn cũng biết tại sao nước mờ lại hành động điên cuồng như vậy. Lần này, tổn thất ở căn cứ số 13 là quá nặng đối với nước mờ tiêu vũ. Lá gan này của ngươi cũng lớn quá chứ. Lục trí Hằng nói trong khi mắt vẫn trợn tròn. Tiêu vũ thợ ơ nói. Trước kia mười mấy người nhóm Andrew đã đến ám sát ta. Liên minh người tiến hóa là lớp 1. Ta còn không chưa làm đến lớp 15 đâu. Ngươi, thôi thôi, Lục Trí hẳng xua tay. Làm cũng đã làm rồi. Huống chi, Tiêu Vũ là tông sư. Liên minh người tiến hóa đến ám sát hắn, thì Tiêu Vũ phản tiết lại cũng là chuyện bình thường. Dẫu xào xét trên bề nổi, thì Tiêu Vũ đều chiếm lý. Tuy nhiên, Mỹ tuyệt đối không thể nói ra một chuyện đáng xấu hổ như vậy. Cậu Lục ngươi có thể cầm thứ đồ chơi này đi nghiên cứu. Với ta thứ này chẳng có ích lợi gì. Các ngươi cho thêm mấy quả bom bi là được. Họt tiêu vũ chỉ vào chiếc vây đi và mỉm cười. Lục trí hằng nói trong khi trợn trừng mắt. Lần trước đã chuẩn bị nhiều bom bi như vậy. Chẳng lẽ dùng hết rồi sao? Ta có thể chuẩn bị cho ngươi. Nhưng thứ này không thể thay thế tiền đâu. Hiểu rồi. Xem như đây là một món quà đi. Đến lúc đó ta sẽ kiếm thêm tiền để mua nó. Tiêu vũ thậm chí không nghĩ đến việc đánh đổ những thứ như vậy để lấy bom trùm của quân đội. Hắn cần không phải chỉ có bấy. nhiêu. Hơn nữa quân đội cũng rất nghèo. Cậu Lục, mọi người đều tập trung đông đủ rồi chứ? Việc ghi nhớ sơ đồ kinh mạch của cơ thể con người diễn ra thế nào rồi? Tiêu Vũ dò hỏi. Lục trí hằng nói, 99% mọi người đã tập hợp lại, chỉ có một số ít những người khác chưa quay lại. Bây giờ toàn bộ khu vực quân sự đã bị phong tỏa, cờ hờ có thể vào mà không thể ra. Đều đã ghi nhớ được 80% sơ đồ kinh mạch. Gần đây, tất cả công tác huấn luyện khác trong toàn bộ khu vực quân sự. đã bị buộc dừng lại tất cả mọi người đều dốc hết sức để ghi nhớ sơ đồ kinh mạch bọn hắn luôn trông mong trở thành những võ giả tiêu vũ gật đầu nhiều người như vậy cũng gần đủ rồi tập hợp ba ngàn người tinh thông nhất tới đây ta sẽ hướng dẫn bọn hắn tu luyện viêm hoàng quyết tiếp theo bọn hắn sẽ phải dạy cho những người còn lại lục Chí hằng gật đầu hai giờ sau lục Chí hằng tập hợp ba nghìn người giỏi nhật lại đây địa điểm tụ tập là một địa điểm rất lớn trong thao trường Nơi này có sức chứa năm ngàn người, cũng không thành vấn đề. Ba ngàn người tụ tập ở đây, cũng không có vẻ đông đúc. Sau khi ghi nhớ sơ đồ kinh mạch của cơ thể, con người lâu như vậy, cũng nên chính thức bắt đầu tu luyện thôi. Không biết là vị tiền bối nào sẽ chỉ dạy chúng ta, không biết võ giả lợi hại như thế nào. Rất nhiều người đang nhỏ giọng nói chuyện, khi tiêu vù vã lục, chí hàng bước vào khu vực khép kín, toàn bộ nhanh chóng chìm vào im lặng. Các đồng chí, hẳn là các người đã đoán được. Chúng ta mời tới một vị cao thủ. Hôm nay, hắn sẽ truyền thụ cho các ngươi một công pháp mạnh mẽ, còn phải học hành thật chăm chỉ. Rồi đến một lúc nào đó các ngươi sẽ dạy cho những người còn lại trong quân đội. Lục trí hàng nói với vẻ nghiêm túc. Rất nhiều người thắc mắc. Ngoại trừ tiêu vũ thì tất cả đều là người quen. Vậy võ giả hàng đầu ở đâu? Người ở các căn cứ quân bộ khác đều học qua các loại công pháp khác nhau, tuy rằng có thể chuyển đổi thành viêm hoàng quyết, nhưng bọn hắn cũng sẽ không chuyển một cách dễ dàng. Lục Trí Hằng và những người khác cũng sẽ không mạo hiểm tùy tiện để những võ giả thay đổi công pháp của họ. Trước đây chưa từng có ai tu luyện. Viêm Hoàng Quyết, nếu xảy ra sự cố thì sao? Quân đội thật vất vả mới thành lập nên quân bộ. Các đồng chí, để ta giới thiệu với các ngươi. Người bên cạnh ta chính là cao thủ mà ta vừa nhắc tới. Kế tiếp để hắn nói với các ngươi vài câu. Lục Chí Hằng chỉ vào Tiêu Vũ rồi nói. Ba ngàn người nhìn sang Tiêu Vũ. Trong mắt rất nhiều người đều lộ ra sự nghi hoặc. Thực sự Tiêu Vũ nhìn còn quá trẻ. Tiêu Vũ cười rồi nói. Mọi người, ta cũng không biết nên nói cái gì. Không bằng thế này đi. Nếu các ngươi có thắc mắc gì muốn hỏi, thì cứ hỏi thẳng ta là được. Nếu ta có thể trả lời, thì sẽ trả lời các ngươi. Hai mắt mọi người sáng lên. Trong lòng họ có rất nhiều nghi vấn, tiềm bối. Xin hỏi ngài có cải lão hoàn đồng hay không? Có người đứng vội dậy rồi nói lớn. Nhiều người cũng muốn biết vấn đề này. Nếu Tiêu Vũ tu luyện cải lão hoàn đồng để có được diện mạo này, thì thật lợi hại tiêu vũ nhìn qua người nọ năm nay ta 20 mươi một tuổi cũng không có cải lão hoàn đồng gì cả ta tên tiêu vũ các ngươi cứ việc gọi tên ta là được gọi ta tiền bối thì nghe già quá một người khác đứng lên tiêu vũ ở xã hội hiện đại ngày nay thì súng đạn đã rất lợi hại vậy tốn nhiều công sức để tu luyện võ công có ích lợi gì có nhiều người cũng đang nghi ngờ điều này lục Chí hằng cảm thấy thú vị liền nhìn sang tiêu vũ hắn biết rằng Tiêu vũ rất lợi hại, nhưng thật ra thì hắn cũng không biết chính xác tiêu vũ lợi hại đến mức nào. Tiêu vũ cười rồi nói. Vậy chúng ta thử xem, lục tướng quân phiền ngươi tìm giúp ta một khẩu súng lục, một khẩu súng trường, và một khẩu súng bắn tỉa. Lục trí hàng gật đầu, ba ngàn người kinh ngạc nhìn tiêu vũ. Chẳng lẽ luyện võ có thể ngăn chặn đạn được sao? Chẳng mấy chốc súng đã được tìm tới. Lục tướng quân, tự ngươi nổ súng đi, nếu để cho họ bắn, thì có thể họ không dám đâu. Lục Chí Hằng khẽ gật đầu, nếu Tiêu Vũ không chắc chắn thì hắn sẽ không hành động liều lĩnh, mọi người chăm chú theo dõi không chớp mắt, và Lục Chí Hằng nhặt một khẩu súng lục quân dụng, loại súng này mạnh hơn nhiều so với khẩu súng mà cảnh sát sử dụng. "Lục tướng quân, ngươi có thể yên tâm nổ súng." Tiêu Vũ cười nói, "Bùm." Lục Chí Hằng nhắm vào Tiêu Vũ và bóp cò. Viên đạn bay về phía Tiêu Vũ ngay lập tức. Tiêu Vũ đã điều khiển tinh thần niệm lực, làm giảm tốc độ của viên đạn. Và đến khi viên đạn dừng lại hoàn toàn trước ngực, tiêu vũ đã đưa tay ra và dễ dàng bóp viên đạn. Ở khoảng cách gần, rất nhiều người có thị lực tốt, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. a, nhiều người hoảng sợ thốt lên thành tiếng. Lấy tay không đỡ đạn, đây là tình tiết chỉ có trong máy tính, không ngờ thực sự có thể nhìn thấy nó trong thực tế. Từ tiếng súng nổ, họ có thể phân biệt rõ ràng rằng, thứ mà lục trí hằng đang cầm, chắc chắn không phải là một mô hình. Bùm! Ngay sau đó lục trí hằng nhặt khẩu súng trường lên. uy lực của súng trường mạnh hơn nhiều so với súng lục lần này lục trí hằng chỉ nhắm vào vai trái của tiêu vũ viên đạn đến trước mặt tiêu vũ cũng trở nên chậm lại như lần trước và cũng dễ dàng bị tiêu vũ bắt được trong tay lục tướng quân người bắn tiếp mấy phát đi tiêu vũ cười nói lục trí hằng gật đầu hắn thẳng tay thanh trừ sạch sẽ hết băng đạn và tất cả các viên đạn đều dừng lại trước mặt tiêu vũ hình ảnh trông thật khác thường keng keng keng khi không còn sự khống chế của tiêu vũ Tất cả những viên đạn này đều rơi xuống đất, Vương Bằng, Lục Chí Hằng lên tiếng, "Đến đây." Một người lính ở hàng đầu đứng dậy ngay lập tức. Lục Chí Hằng chỉ vào khẩu súng bắn tỉa trên mặt đất, "Thứ đồ chơi này do ngươi mang tới, ngươi mang nó ra xa một chút thuận tiện để mọi người kiểm tra xem súng có vấn đề gì không." "Vâng." Vương Bằng bước tới nhanh chóng và nhặt khẩu súng bắn tỉa lên, bên cạnh còn có một hộp đạn. Hắn là một tay súng bắn tỉa, phải tiếp xúc với súng bắn tỉa mỗi ngày. Chỉ trong nháy mắt hắn liền đoán được, nhất định khẩu súng bắn tỉa này là hàng thật, với uy lực đáng sợ. Vương Bằng mang theo một khẩu súng bắn tỉa và một hộp đạn, hắn đã đi đến trước mặt người cuối cùng. Trong quá trình đi chung quanh, nhiều người đã kiểm tra khẩu súng bắn tỉa trên tay Vương Bằng và xác nhận có đạn bên trong. Tiêu Vũ, người không sao chứ? Lục trí hằng có hơi lo lắng, uy lực của súng bắn tỉa còn mạnh hơn nhiều so với súng trường. Yên tâm đi, Tiêu Vũ cười rồi nói. Vương bằng lắp đạn xong thì nhắm thẳng vào tiêu vũ. Hắn hít một hơi thật sâu trước khi bóp cò. Bùm! Một âm thanh lớn vang lên. Những viên đạn từ khẩu súng bắn tỉa lao vào tiêu vũ với tốc độ kinh hoàng. Thậm chí nó cũng có thể xuyên thủng cả những bức tường bê tông dày. Tiêu vũ giơ tay lên. Đạn của súng bắn tỉa khi đến trước mặt hắn thì giảm tốc độ cực nhanh. Giống như đạn của súng lục và súng trường, tiêu vũ dùng tay trần đỡ đạn của súng bắn tỉa trong tay mình. T. Nhiều binh lính nhìn tiêu vũ, với ánh mắt vô cùng khiếp sợ, tiêu vũ quay lưng lại, lại tới đi, bùm, vương bằng nghiến răng và nổ súng thêm lần nữa. Lần này tiêu vũ cũng không làm chậm đường đạn của súng bắn tỉa, hắn sử dụng hàng rào không gian để che chắn, khiến hàng rào không gian bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn, viên đạn trúng sau ót hắn, như cái muỗng văng ngược ra ngoài. Viên đạn văng ra bắn về phía đám đông, ngay khi nó sắp bắn trúng một người ở hàng ghế đầu, viên đạn như bị một lực kéo mạnh mẽ dẫn dắt. Nó dừng yên ở đó rồi rơi xuống đất, mạnh quá, đến của súng bắn tỉa mà cũng có thể chống lại được. Võ công ghê gớm như vậy sao? Rất nhiều người đều đang bàn luận sôi nổi, họ vẫn chưa thôi khiếp sợ. Những gì tiêu vũ thể hiện lợi hại hơn nhiều so với những gì họ nghĩ là võ công. Đúng lúc này, thân thể tiêu vũ bay lên, với tinh thần niệm lực mạnh mẽ, hắn có thể bay những quãng đường ngắn. Nhưng bây giờ tiêu vũ có thêm không gian bảo vật hỗ trợ nên hắn có thể bay những quãng đường dài hơn. Mà không gặp vấn đề gì Mọi người, để ta sửa lại cách nhìn nhận của các ngươi Công pháp mà ta cho các ngươi Không phải công pháp võ đạo Mà nó là một loại công pháp tu chân Nó gọi là viêm hoàng quyết Tu luyện nó xong Thì có thể bay lên trời chui xuống đất Kéo dài tuổi thọ Lấy thu vi của ta bây giờ Thì chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Ta nhất định có thể sống đến 200 tuổi Tiêu vũ mỉm cười Mọi người chết lặng người Sững sờ nhìn tiêu vũ Không ngờ Tiêu Vũ còn có thể bay, còn có thể sống đến hơn hai trăm tuổi. Thần tiên trời đất ơi, nếu các ngươi có thể đạt tới tu vi của ta bây giờ, thì có thể chống đỡ công kích. Từ súng ống một cách dễ dàng, cho dù là đối mặt hỏa lực dày nặng, thì cũng có thể né tránh chỉ trong nháy mắt. Tiêu Vũ vừa nói vừa xây dịch cực nhanh về phía sau. Với sự hỗ trợ của bảo vật không gian, hắn có thể sử dụng sức mạnh của không gian để bay với tốc độ di chuyển trong khoảng cách ngắn, có thể đạt tới một trăm mét mỗi giây. Có thể so sánh với dịch chuyển tức thời. Tê nhanh quá đi. Mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Lục trí Hằng nhìn thấy cũng sửng sốt mất một lúc. Hắn biết thực lực của tiêu vũ rất lợi hại. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới sẽ cường đại như vậy. Theo hắn được biết, người đạt đến cấp bậc tiên thiên còn lâu mới, có thể cường đại như vậy. Trước đó cơ phụng thiên đã đạt đến cấp bậc tông sư, nhưng chắc chắn thực lực của nàng không mạnh như vậy. Quý vị, thời thế đã thay đổi. Mặc dù có khoa học kỹ thuật, thì vẫn cần phát triển đầy đủ. Nhưng ngươi cũng phải nâng cao chính mình, ta hy vọng các ngươi có thể tu luyện Viêm Hoàng Quyết mà ta đã truyền thụ cho các ngươi thật tốt." Tiêu Vũ lại bay trở lại phía trước, "Khụ, Tiêu Vũ, ta cũng có thể luyện Viêm Hoàng Quyết sao?" Lục Chí Hằng nhìn Tiêu Vũ và nói, "Hắn cũng đã ngoài 50 tuổi, liệu có quá muộn để luyện võ không?" Tiêu Vũ cười rồi nói, "Về cơ bản bất luận người nào trên 8 tuổi đến dưới 80 tuổi đều có thể luyện công. Nếu như ngươi dưới 8 tuổi không nhớ rõ sơ đồ kinh mạch của cơ thể người, Thì kiến nghị không nên tu luyện. Nếu là cao hơn 80, chức năng của thân thể sẽ thoái hóa nghiêm trọng. Cho dù tu luyện cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lục trí hàng gật đầu cười. Tuổi tác thích hợp nhất để tu luyện viêm hoàng quyết là từ 15 tuổi đến 25 tuổi. Ở lứa tuổi này, có thể đạt được tốc độ tu luyện nhanh nhất. Đương nhiên cũng phải xem thiên phú của các ngươi. Được rồi. Tiếp theo ta sẽ chính thức truyền thụ cho viêm hoàng quyết các ngươi. Phải mất nửa ngày sau. để tiêu vũ giải thích ba tầng đầu tiên của công pháp một cách cẩn thận camera đã ghi lại rõ ràng hình ảnh tiêu vũ đang giảng giải cho mọi người mọi người ta chỉ cho các ngươi ba tầng đầu tiên của viêm hoàng quyết sau khi hoàn thành ba tầng này tu vi của các ngươi có thể đạt tới cấp bậc hóa kinh đến lúc đó đạn súng lục sẽ không còn là mối đe dọa đối với các ngươi nữa tiêu vũ cười nói một nữ binh nói lớn tiếng sĩ quan huấn luyện ta còn có một vấn đề muốn hỏi nói đi Nữ binh xinh đẹp này đứng lên. Sĩ quan huấn luyện, không biết ngươi có bạn gái chưa? Lục trí hằng. Tiêu vũ cười rồi nói. Vấn đề này thì ngươi có thể hỏi lục tướng quân. Hắn biết rõ nhất. Nữ binh chờ mong nhìn sang lục trí hằng. Hắn có bạn gái rồi. Các ngươi không còn hy vọng đâu. Lục trí hằng nói trong lúc tức giận. Một người khác nói lớn tiếng. Thủ trưởng à, chỉ cần có cái quốc tốt, thì có chân tường nào mà không thể đào xuống chứ? Chúng ta đều ủng hộ nàng hạ gục sĩ quan huấn luyện. Đúng vậy. một người như sĩ quan huấn luyện nên được khai thác nhiều hơn những người khác cũng lao ồn ào trước mặt lục trí hằng bọn hắn dám đùa giỡn vì lục trí hằng không quản lý trực tiếp bọn hắn nhưng hắn cũng sẽ không gọi người dậy giữa sáng sớm tinh mơ để trang bị vũ khí rồi chạy việt giã mười cây số lục trí hằng được rồi được rồi bạn gái của sĩ quan huấn luyện tiêu là cháu gái của thủ trưởng nếu các ngươi còn làm ầm ĩ lên thì cẩn thận thủ trưởng sẽ cho các ngươi mang giày nhỏ đấy Một người đứng bên cạnh Lục Trí Hằng nói đùa. a nữ binh vừa đứng lên đỏ mặt. Nàng vội vàng ngồi xuống. Lục Trí Hằng nói một cách nghiêm túc. Các ngươi mau tu luyện Viêm Hoàng Quyết đi. Tiêu Vũ nói Viêm Hoàng Quyết rất dễ học. Chỉ mất hai ba ngày là có thể tu luyện được. Sau khi các ngươi bắt đầu nhập môn, còn phải dạy cho những người khác. Nhiệm vụ tu luyện lần này của chúng ta là quyết định của Đại trưởng Lão. Trong thời gian eo hẹp, nhiệm vụ lại nặng nề, Mọi người hãy cố gắng lên. Tiêu vũ ở lại khu vực quân sự thêm một ngày, những người tu luyện nhanh nhất đã bắt đầu tiến vào nhập môn. Tiến vào nhập môn không có nghĩa là ngươi đã đạt đến cấp bậc minh kinh, mà là ngươi đã luyện thành công viêm hoàng quyết, và ngươi đã có thể đạt được sự chuyển khí căn bản nhất xung quanh cơ thể mình. Để tu luyện viêm hoàng quyết, trước tiên ngươi cần tưởng tượng rằng có một luồng khí đặc biệt đang bơi trong kinh mạch. Lúc mới bắt đầu chỉ là tưởng tượng, thực ra trong kinh mạch không có luồng khí nào cả. nhưng sau một số lần tưởng tượng nhất định sẽ sinh ra từng tia khí khí này không phải là nội lực nó đến từ huyết mạch có luồng khí này thì sẽ sinh ra khí cảm và bước tiếp theo là dẫn dắt luồng khí này bơi liên tục trong các kinh mạch và luồng khí sẽ dần dần lớn mạnh hơn không thuộc viêm hoàng nhất tộc cũng không có huyết mạch của viêm hoang nên nếu muốn tu luyện viêm hoàng quyết thì sẽ khó khăn hơn gấp mấy lần dù là mới bắt đầu nhập môn thì về sau độ khó cũng sẽ thăng cấp cậu lục ta rút lui trước đây Viêm Hoàng Quyết là phương pháp tu luyện vô cùng an toàn, hẳn là không có vấn đề gì. Dù có cao thủ từ quốc gia khác lẻn vào, thì cứ để bọn hắn biết đến, sự tồn tại của Viêm Hoàng Quyết cũng chẳng sao cả. Tốc độ tu luyện của bọn hắn cũng sẽ rất rất chậm. Tiêu Vũ nói với Lục Chí Hằng, bản thân hắn cũng cần tu luyện, hắn không còn nhiều thời gian để nán lại ở chỗ này. Tiêu Vũ cảm thấy, nếu mình tu luyện thêm chút nữa, thì nhất định có thể đột phá đến tu vi tiên thiên đỉnh phong. Chỉ cần hắn đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, dù không sử dụng đến món bảo vật không gian kia, thì hắn cũng có được thực lực của tông sư đỉnh phong, mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Được rồi, lục trí hàng gật đầu, hắn đã có khí cảm, với tuổi tác của hắn thì bình thường không thể tiến bộ nhanh như vậy. Hầu hết trong số ba ngàn người vẫn chưa có khí cảm đâu, hắn đã nhận được sự giúp đỡ từ Tiêu Vũ. Tiêu Vũ, nếu ngươi có thời gian, thì cùng ấu vi đến thăm đế đô một chuyến đi? bây giờ quan trọng nhất với ông cụ chính là cháu gái tô ố vi ta thân là con trai ông cụ nhưng lần trước ta trở về thì ông bà chỉ hâm nóng cho ta hai phần cơm thừa thôi đấy những lúc Ấu vi đến thức ăn ở nhà đều rất ngon tiêu vũ mỉm cười và gật đầu cậu lục ta sẽ chú ý còn nữa đừng quên những quả bom vita ta muốn đấy ta sẽ tìm cách kiếm thêm tiền tại tiểu khu tử kinh tô ố vi và lữ tuyết yến đang ở cùng nhau các nàng đang trêu chọc một chú mèo con Tiểu tuyết, mau lại đây. Nơi này có đồ ăn ngon này. Ngươi muốn hương vị nào hả? Tiểu tuyết. Tô ố vi cười rồi nói. Lữ tuyết yến rất ủ rũ mà nói. ố vi, ngươi có thể đặt cho nó cái tên khác không? Ngươi nói đi, ngươi cố ý đặt tên cho nó là tiểu tuyết đúng không? t một ở tuyết đối tương đối thích hợp với nó mà. Lông nó trắng như vậy, nên ta mới cảm thấy cái tên này rất tốt. Tuyết nhạn ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cũng không kêu ngươi như vậy. Lữ tuyết yến. Nó thật đáng yêu. Vô cùng đáng yêu. Không biết Tiêu Vũ mua ở đâu. Ta tìm trên mạng cũng không tìm ra giống loại này. Lữ Tuyết Yến nói. Nàng có hơi ghen tị. Tô ố vi cười mê hoặc. Đến lúc đó ta sẽ hỏi học trưởng thử xem. Diệp Phi có tiền mà. Đến lúc đó người kêu hắn mua. Cho ngươi một con là được. Con mèo trắng nhỏ này đương nhiên là con mèo nhỏ. Mà Tiêu Hải đã truyền lại cho Tiêu Vũ. Vì Tiêu Vũ vẫn chưa quay lại. Nên hắn đã nhờ người giao con mèo trắng nhỏ này. Cho Tô ố vi. trong lúc này Tô ố vi còn chưa biết nó đáng sợ như thế nào. Tô ố vi có thực lực cấp bậc hậu thiên, nhưng thực lực của con mèo nhỏ màu trắng này còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Tô ố vi hoàn toàn không đoán được thực lực của con mèo trắng. Trong bãi đậu xe của tiểu khu tử kinh, một người nào đó say xỉn bước ra khỏi xe. Đi thôi cục cưng, chúng ta trở về nào? Ta, con cọp cái trong nhà không có ở nhà, đúng lúc ta đang muốn vui vẻ mấy ngày. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên. Hắn đang ngồi ở tiểu khu tử kinh. Và cũng là chủ sở hữu cũ của tiểu khu tử kinh. Kế bên ghế lái là một phụ nữ chạc 30. Lúc này nàng cũng đã bước xuống xe. Tường ca. Sau này ngươi nên uống ít rượu lại. Uống nhiều rượu sẽ hại sức khỏe. Người phụ nữ đỡ người đàn ông trung niên đi lên. Không bao lâu sau, nàng đưa người đàn ông trung niên về nhà. Trong lúc đó, người bảo vệ bí mật của tô ấu vi đang kiểm tra thông tin của nàng. Dữ liệu không có gì sai sót. 15 phút sau... người phụ nữ đã đến bên dưới tiểu khu nàng đến từ hành dương quốc là dị năng giả do hành dương quốc bồi dưỡng nên nàng có thực lực cấp bậc tiên thiên giỏi ngụy trang thôi miên và đầu độc lần này nàng lẻn vào tiểu khu tử kinh là vì muốn hạ độc giết chết tô ố vi thật ra nàng đã đến hoa quốc từ nửa tháng trước trước đó nàng đã ngụy trang tất cả thông tin về mình nhưng nàng cũng không nhắm mục tiêu vào tô ố vi ngay lập tức điều này cần phải chờ thời cơ tốt hơn và buổi sáng hôm nay nàng đã nhận được mạnh lạnh Ngay khi Dương Quốc biết về tình hình, tại căn cứ số 13, bọn hắn cảm thấy hôm nay là thời điểm tốt để giết chết Tô Ốu Vi. Tô ố Vi chết, chắc chắn Tiêu Vũ sẽ tin rằng đó là sự trả thù từ nước mờ. Chứng kiến Tiêu Vũ và nước mờ liều mạng đổ máu, hay Hoa Quốc và Mỹ liều mạng đổ máu, thì đều là những chuyện khiến Dương Quốc vui vẻ. Tiêu Vũ không có ở đây, hiện tại giết Tô Ố Vi rất dễ dàng. Người phụ nữ nghĩ thầm. Nàng biết rằng, có những người đang bí mật bảo vệ Tô Ốu Vi trong tiểu khu tử kinh. Nhưng thực lực của bọn hắn cũng không mạnh lắm. Trong khi đó, nàng lại là một cao thủ cấp bậc tiên thiên. Nếu hôm nay nàng đầu độc, thì có thể tô ố vi sẽ chết vào ngày mai. Khi đó, dù tiêu vũ và những người khác muốn điều tra, cũng sẽ rất khó tìm được đến tên nàng, mèo. Khi người phụ nữ cách tô ố vi mấy chục mét, thì cũng là lúc con mèo trắng nhỏ, nhận thấy có điều gì đó bất thường. Nó có thực lực. Cấp bậc tông sư nên có thể đánh giá rõ ràng rằng, người phụ nữ này rất lợi hại. Nhưng nàng ta lại cố tình ngụy trang thành bộ dạng của một người bình thường. Đi, khi khoảng cách chỉ còn 30 hoặc 40 mét, người phụ nữ đã ra tay. Dưới sự khống chế lực lượng của nàng, một ít bột phấn nhỏ li ti bay về phía tô ấu vi. Loại bột phấn này có độc, và chất độc của nó sẽ tồn tại trong cơ thể người khoảng một ngày. meo con mèo trắng nhỏ lại kêu meo meo lần nữa. Nó âm thầm sử dụng lực lượng, khiến bột độc bay ngược trở lại, ngay lập tức. Chúng bắt đầu xâm nhập vào cơ thể người phụ nữ, bắt đầu từ lỗ mũi rồi đi vào trong cơ thể nàng. Không ổn, người phụ nữ kinh hãi, nàng có thực lực cấp bậc tiên thiên. Tất nhiên nàng biết rằng mình đã bị chúng chiêu, có cao thủ đang ẩn núp gần đó. Nàng không sợ độc dược, mặc dù loại độc này là kịch độc, nhưng tổ chức có thuốc giải. Nhưng nàng vẫn chưa phát hiện ra cao thủ đang giấu mặt, có lẽ đối phương còn mạnh hơn cả nàng. Mèo, con mèo nhỏ màu trắng lại kêu lên. Sắc mặt người phụ nữ trở nên tái nhợt, nàng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, đang tiến vào trong cơ thể mình. Chỉ trong thời gian cực ngắn kinh mạch trong cơ thể nàng, đều đã bị phá hủy. hửng tổ ố vi nghi ngờ nhìn sang người phụ nữ. Kinh mạch trong cơ thể người phụ nữ bị phá hủy, khiến lực lượng của nàng bị do gì ra ngoài. Đến lúc này, tổ ố vi mới nhận thấy có điều gì đó bất thường. Lữ tuyết yến đứng lên. ố vi, trông nàng không thoải mái lắm thì phải. Tổ ố vi giữ tay lữ tuyết yến lại. Đừng đi qua. Nàng có vấn đề. Tô Ốu vi cảnh giác nói. Lữ tuyết yến nghi hoặc nhìn Tô Ốu vi. Tô Ốu vi dùng niệm lực tinh thần, dò xét vào trong cơ thể đối phương. Lập tức phát hiện kinh mạch của người này, rộng thoáng hơn người bình thường rất nhiều. Lực lượng bên trong lại đang tiêu tán. Là ai ra tay vậy? Tô Ốu vi nghĩ thầm trong lòng. Tuy hiện tại thực lực của nàng đã đạt tới tiêu chuẩn hậu thiên đại thành. Nhưng vừa rồi nàng không phát hiện gì cả. Chắc chắn người âm thầm ra tay lợi hại hơn nàng nhiều. Nếu tiêu vũ về rồi, nàng đương nhiên sẽ liên tưởng tới tiêu vũ đầu tiên. Nhưng nàng biết rõ, tiêu vũ còn đang trên đường từ quân khu trở về. Á! Người phụ nữ nọ nhanh chóng ngã xuống đất, cắn vỡ viên thuốc độc giấu trong miệng. Độc này không phải độc mãn tính. Nó có thể giết người ngay tắp lự. Có chuyện rồi. Hai nhân viên bảo vệ ẩn trong bóng tối gần đó vội chạy tới. Nàng đã chết. Uống thuốc độc tự sát. Một trong hai người nhanh chóng xác định tình huống của cô gái vừa tử vong Lập tức mang thi thể đi. Hoa Hồng đi qua bảo vệ tô ố vi. Đội trưởng nhanh chóng ra lệnh. Hoa Hồng vội tới cạnh hai người tô ố vi. Hai nhân viên bảo vệ khác mang thi thể rời đi. Chỉ cần trì hoãn một lát thôi sẽ khiến cho rất nhiều người tới vây xem. Ốu vi, vừa xảy ra chuyện gì thế? Hoa Hồng bảo vệ hai người tô ố vi vào đến nhà. Lữ tuyết yến mới nghi ngờ hỏi. Tô ố vi trả lời. Người vừa nãy là sát thủ, nàng ta ngậm thuốc độc trong miệng. Phát hiện không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nên lựa chọn tự sát, Lữ Tuyết Yến sững sờ nhìn Tô Ốu Vi, không ngờ đời thật cũng có thể phát sinh loại tình huống chỉ thấy trong phim truyền hình thế này. Nhưng ngẫm lại thân phận của Tô ố Vi, thì Lữ Tuyết Yến lại cảm thấy chuyện như vậy, cũng có vẻ bình thường. Tuyết Yến, vừa rồi không làm ngươi sợ chứ? Tô ố Vi lo lắng nhìn Lữ Tuyết Yến, bản thân nàng thì không sợ. Dù gì cũng có thu vi cấp hậu thiên, đã là võ già khá đáng gờm, lực thừa nhận cũng mạnh hơn nhiều. Lữ Tuyết Yến lắc đầu. Nàng ấy cũng bận tâm cho tô ố vi Dưới cái nhìn của Lữ Tuyết Yến Nếu chỉ có nàng Thì bình thường sẽ không đụng phải chuyện như vậy Nhưng với thân phận của tô ố vi Thì nói không chừng trước kia cô bạn đã gặp phải Về sau cũng sẽ gặp thêm nữa Cha Lập tức cha rõ cho ta Nhất định phải tra bằng được thân phận của nàng ta Đội trưởng đội bảo vệ tô ố vi tức giận Địch nhân lẻn vào tận tiểu khu ám sát tô ố vi Rõ ràng là không coi bọn hắn ra gì Nếu tô ố vi xảy ra vấn đề gì Thì to chuyện lắm, vâng, đội trưởng, thiên nhãn toàn lực điều tra thân phận người phụ nữ tử vong, suy tính một hồi, đội trưởng báo lại tin này cho Lục Bách Xuyên, Lục Bách Xuyên nói với hắn, nếu có chuyện gì quan trọng thì phải liên lạc trực tiếp, sát thủ, ta biết rồi. Lục Bách Xuyên tức giận vô cùng, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt, cúp điện thoại, Lục Bách Xuyên lập tức liên lạc với Khương Vạn trần. chuyện này phải để cục an toàn số 9 gia nhập, nhất định phải cho hắn một kết quả. ám sát tô ố vi vào thời gian này chẳng lẽ là sát thủ của nước mơ khương vạn trần lẩm bẩm tự nhủ không lâu sau hắn nhận được hình ảnh của sát thủ cô gái đã chết không có nét phương đông là dương quốc bồi dưỡng từ nhỏ khương vạn trần nhanh chóng để người tìm kiếm trên internet nhưng trên mạng không có tin gì hữu ích như vậy thì hoàn toàn không thể xác định được thân phận đối phương danh danh khương vạn trần cân nhắc một phen lại gọi cho tiêu vũ khi tiêu vũ ở quân khu thì điện thoại không thông Nhưng giờ hắn đang ngồi trực thăng, gần tới Lôi Sơn huyện rồi, thế nên điện thoại của Khương Vạn Trần nhanh chóng được nhận. "Tiêu Vũ, ngươi nghe chuyện của Tô Ấu vì chưa, ngươi nghĩ thế nào?" Khương Vạn Trần dò hỏi. Tiêu Vũ ngớ người, "Tố Vi xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết ta." Khương Vạn Trần nghi ngờ. "Tô ố vì biết, Tiêu Vũ đã sắp về đến nơi, cũng không lập tức nói cho Tiêu Vũ tình huống, nàng ngồi xem tivi với Lữ Tuyết Yến, cũng ngầm toàn lực điều tra, nửa tiếng nữa ta về tới nơi." Có chuyện gì sao? Tiêu Vũ ngưng trọng hỏi. Khương Vạn Trần nói. Mười phút trước có người chết gần chỗ Tô Ấu Vi. Cắn thuốc độc tự sát. Người này chắc hẳn là sát thủ. Nguyên nhân chết cụ thể chưa rõ. Đồng tử của Tiêu Vũ chợt co rút. Tô Ấu Vi gặp ám sát. Tiêu Vũ đại khái đoán được nguyên nhân sát thủ chết. Có con mèo kia bên cạnh Tô Ấu Vi. Chắc chắn sát thủ bị nó lên lén giết chết. Ra tay ám sát Ấu Vi vào lúc này. Là người nước mờ sao? Trong đầu Tiêu Vũ lập tức nảy sinh ý tưởng này chẳng qua hắn lại nhanh chóng tự mình bác bỏ, hắn cảm thấy khả năng này không lớn. Cho dù Liên Minh tiến hóa giả xác nhận là hắn làm, nếu đã biết rõ thực lực hắn khủng bố, thì giết chết Tô Ố Vi chính là chọc giận hắn triệt để, làm vậy có chỗ tốt gì đâu? Chẳng lẽ sẽ không sợ chọc giận hắn triệt để, khiến hắn đại khai sát giới? Nếu loại bỏ loại khả năng này, vậy thì ám sát Tô Ố Vi vào thời điểm này đại khái là vì muốn khơi mào chiến tranh, Dương Quốc đáng ngờ nhất. Cục trưởng Khương, nếu ngươi có thời gian thì đến thành phố Z một chuyến được chứ? Được, Khương Vạn Trần đồng ý ngay tắp lự. Hắn biết rõ, căn cứ số 13 lại xảy ra chuyện rồi. Có lẽ Tiêu Vũ lại đi tới đó một chuyến. Nói không chừng lại có thể chiếm được món hời gì, từ chỗ Tiêu Vũ cũng nên. Huống chi Tô Ấu Vi còn gặp tập kích. Tốt nhất là hắn nên đích thân tới xử lý. Tiêu Vũ cúp điện thoại, mờ tờ mày âm trầm. Địch nhân vậy mà ám sát Tô Ốu Vi. Làm vậy chẳng khác nào chạm vảy ngược của hắn. Lần này Tô Ấu Vi bình an vô sự, nhưng nguyên nhân là vì hắn vừa lúc tặng nàng một con mèo linh. Nếu không có mèo linh, rất có khả năng Tô Ấu Vi đã mất mạng, vẫn phải đề cao thực lực của chính Ấu Vi mới được, tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng. Hắn cảm thấy sau này cần thiết đưa Tô Ấu Vi đi căn cứ số 13 một chuyến. Ở nơi đó, Tiểu hải có thể cho Tô Ấu Vi càng nhiều chỗ tốt, có thể đề cao thực lực của nàng rất nhiều, vù, vù, vù, hai mươi mấy phút trôi qua. máy bay trực thăng bay đến trên vùng trời thành phố rét trung vĩ ta đi xuống ở đây ngươi cứ lái trực thăng rời đi là được tiêu vũ ra lạnh nói xong hắn nhoáng cái biến mất khỏi trực thăng xếp đỉnh thật trung vĩ âm thầm bội phục càng biết rõ tiêu vũ hắn càng kinh hãi không thôi sau khi biến mất tiêu vũ dịch chuyển thẳng đến trong tiểu khu tử kinh cốc cốc tiêu vũ nhanh chóng lên tầng vũ ca tổ vi thấy tiêu vũ thì mừng rỡ hô lên lữ tuyết yến cũng ở đây nàng ngượng không dám gọi tiêu vũ là ông xã, ấu vi, nếu tiêu vũ về rồi thì ta đi trước nhé. tiêu vũ, ấu vi, vừa gặp chuyện mới đây không lâu, ngươi ăn ủi nàng cho tốt đấy. lữ thuyết yến lập tức rời đi. tiêu vũ đi vắng mấy ngày, hiện tại nàng ấy còn nán lại chẳng khác nào một bóng đèn to đùng cả trăm watt. ấu vi, người không bị dọa sợ chứ? tiêu vũ ôm tô ấu vi dò hỏi, tô ấu vi lắc đầu. chút khả năng thừa nhận tâm lý như vậy thì ta vẫn có, ông xã. hình như có cường giả nốt trong tối ra tay phế bỏ tu vi của đối phương thực lực của cương giả ra tay rất mạnh thật là kỳ lạ tiêu vũ cười khẽ vẫy tay với tiểu tuyết tiểu tuyết nhỏ xinh đáng yêu nhanh chóng nhảy vọt vào tay hắn bé ngoan ngươi ra tay à tiêu vũ hỏi tiểu tuyết gật đầu khẳng định tô ố vì sững sờ nhìn tiểu tuyết ông xã là tiểu tuyết ra tay ư ngươi đặt tên cho nó là tiểu tuyết ta ta còn muốn gọi nó là tiểu bạch cơ nhưng tiểu tuyết có vẻ đỡ hơn Ha ha, Tiêu Vũ cười nói. Nó là linh thú thực lực cấp tông sư. ố vi nhìn chằm chằm mèo con trong tay Tiêu Vũ, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ông xã, nó là linh thú cấp tông sư. Tiêu Vũ gật đầu. Đúng vậy, nó nắm giữ vững vàng thực lực cấp tông sư. Có lẽ thực lực tổng hợp còn tương đương với ta. Cận chiến thì mạnh hơn cả ta. Nếu không nhờ bảo vật trong không gian, Tiêu Vũ cảm thấy thực lực tổng hợp của mình còn kém nó. ố vi, sau này dù là đi học. cũng mang nó theo bên người nhé có nó bảo vệ người sẽ an toàn hơn nhiều mà ta cũng an tâm hơn tô ố vi khẽ gật đầu cảm ơn ông xã tô ố vi thâm tình nhìn tiêu vũ tiêu vũ ném thẳng tiểu tuyết xuống đất tiểu tuyết hôm nay không cần ngươi bảo vệ ở đây nữa ngươi có thể ra ngoài dạo bộ một vòng thư giãn đừng gây họa nhớ kỹ những lời ta dặn ngươi khi trước mèo trắng nhanh chóng rời khỏi phòng tiêu vũ cười hít mắt nhìn tô ố vi nhanh chóng ôm tô ố vi vào phòng tuy hiện tại là ban ngày ban mặt nhưng hắn không quản được nhiều như vậy một tiếng trôi qua chiến đấu kết thúc cố vi người có tra ra tin tức gì của sát thủ đã chết không tô ố vi lắc đầu ông xã không tra ra gì cả trên mạng không có thông tin nhiệm vụ của nàng ta chắc là đối tượng được bồi dưỡng nghiêm khắc từ nhỏ ừ tiêu vũ khẽ gật đầu hai tiếng sau đó khương vạn trần chạy tới cục trưởng khương có tra được gì không khương vạn trần vừa ngồi xuống tiêu vũ đã dò hỏi Khương Vạn Trần tức giận nói, Tiêu Vũ, ta là khách đấy, lại còn chạy xa như vậy đến đây, ngươi không thể để ta uống miếng nước trước à, Vũ ca. Hai người trò chuyện đi, Tô ố vi rót một cốc nước cho Khương Vạn Trần, sau đó vào phòng. Người của chúng ta đã toàn lực truy tra trên mạng, lại không phát hiện gì mới. Muốn nhân viên tình báo tại địa phương tra xét, thì tốn nhiều thời gian hơn. Khương Vạn Trần uống một ngụm nước, vẻ mặt Tiêu Vũ như thường, hắn đã đoán trước là sẽ như vậy. Với năng lực của Tô ố vi còn không tra được, không lý nào cục an toàn số 9 có thể tra được, trong thời gian ngắn như vậy. Tiêu vũ, cái chết của sát thủ kia, đừng bận tâm việc nàng ta chết thế nào. Phương diện này không có vấn đề gì. Khương vạn trần thở phào một hơi, xem ra tiêu vũ có bố trí ngầm cả rồi. Vậy thì hắn yên tâm hơn nhiều. Nếu Tô ố vi gặp chuyện gì, cục trưởng cục an toàn số 9 là hắn cũng phải gánh trách nhiệm cực lớn. Lục bách xuyên nhất định sẽ mắng hắn đến máu chó phun đầu. Tiêu Vũ, nghiên cứu Lam Linh Thảo tiến triển rất tốt. Nếu có thể lấy được nhiều Lam Linh Thảo hơn, nói không chừng trong vòng nửa tháng, sẽ có thành quả. Đến lúc ấy, có thể dùng thời gian ngắn nhất để xin chứng nhận độc quyền. Khương Vạn Trần nói đến đây. Hai mắt nhìn Tiêu Vũ đầy nắng bỏng. Tiêu Vũ vẫy tay, trên bàn trà xuất hiện hơn hai lạng Lam Linh Thảo. Hắn lấy được tổng cộng 5 cân Lam Linh Thảo, nhưng không thể đưa cả cho Khương Vạn Trần được. Dùng để nghiên cứu thì hai lạng là đủ rồi. Không thể để người trộm mất thứ này. Như vậy sao? Khương Vạn Trần mừng rỡ. Lần trước Tiêu Vũ chỉ lấy ra 2, 30 gram thôi, lần này phải gấp 10 lần trước. Có bằng này Lam Linh Thảo là quá đủ, để nghiên cứu ra thuốc trị đãng trí tuổi già rồi. Tiêu Vũ chiếm những một phần ba lợi nhuận. Trong chuyện này đấy, chờ nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh, chắc chắn hắn sẽ nhận được hồi báo phong phú. Cục trưởng Khương, chờ nghiên cứu ra thuốc này, thì có cần tốn nhiều thời gian, làm thí nghiệm lâm sàng không? Tiêu Vũ dò hỏi, Khương Vạn Trần trầm tư. Căn cứ vào tính toán của mấy người viện sĩ cố, sau này một gốc lam linh thảo chỉ có thể điều chế khoảng ba ống thuốc, tạm thời không thể trải rộng toàn bộ thị trường được. Trong một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ tồn tại với tư cách hàng hóa đặc biệt, cũng sẽ rất đắt đỏ, cứ để đám người giàu có tiêu tiền làm chuột bạch đi. Tiêu Vũ khẽ nhíu mày, một gốc lam linh thảo vậy mà chỉ có thể điều chế ba ống thuốc. Tiêu Vũ, tạm thời dân chúng bình thường không thể dùng thứ này. Đây là chuyện không thể giải quyết, nếu có thể dễ dàng kiếm được nguyên liệu, thì mới hạ giá xuống được, Khương Vạn Trần nói, Tiêu Vũ khẽ gật đầu. Cục trưởng Khương, ý ngươi là đến lúc ấy, cứ đẩy thuốc thí nghiệm ra ngoài, nhưng vẫn có thể đảm bảo hiệu quả của thuốc đúng không? Đúng vậy, nếu tất cả người có tiền trên thế giới sử dụng và không gặp chuyện gì, thì tương đương với hoàn thành thí nghiệm lâm sàng rồi, chỉ chờ có đủ lam linh thảo là có thể sản xuất số lượng lớn, Khương Vạn Trần nói, Tiêu Vũ khẽ gật đầu. Cũng tốt. Khương Vạn Trần nói, Tiêu Vũ, người cảm thấy đến lúc đó, định giá một ống thuốc thế nào mới phù hợp với người có tiền, có thể thống nhất giá bán ra toàn cầu. Tiêu Vũ suy nghĩ, hai lạng là khoảng 100 cây. Lần này tiêu hải truyền cho hắn 5 cân, nghĩa là tương đương với 2.000 cây, có thể làm ra được 6.000 ống thuốc. Cục trưởng Khương vẫn phải tạo sự khác biệt mới được. Người ngoại quốc nhiều tiền mà. Nếu là người nước Hoa, thì một triệu đô la Mỹ một ống thuốc. Nếu là người nước ngoài, thì 5 triệu đô la Mỹ mỗi ống. Đúng rồi, cần uống mấy ống mới có thể chữa khỏi hẳn. Tiêu Vũ lại hỏi. Khương Vạn Trần hít sâu một hơi, Tiêu Vũ định giá thật là đáng sợ. Giá trong nước đã đủ đắt đỏ rồi, lại còn định giá bán cho nước ngoài là 5 triệu đô la Mỹ một ống. Khác nào coi đám người nước ngoài là heo để thịt đâu chứ? Khụ Tiêu Vũ như thế có phải hơi đắt không? Khương Vạn Trần hỏi lại. Tiêu Vũ lắc đầu. Với họ mà nói. Mơ tơ tờ, tờ rơi yêu và 5 triệu. Không có khác biệt gì lớn, chút tiền này có là gì với những ông lớn kia đâu chứ, Khương Vạn Trần lại nói. Tam thời viện sĩ cố còn chưa xác định được, đại khái là khoảng 3 đến 5 ống thuốc, cụ thể phải xem tình huống của người bệnh mới được. Người nói giá này thì cứ như vậy đi, dù sao ngươi cũng có quyền định giá dược phẩm mà. Tiêu Vũ cười khẽ, nếu có thể bán toàn bộ, chắc chắn có thể thu được tổng cộng hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Như vậy hắn nhận được ba, 4 tỷ đô la Mỹ là chuyện nhỏ. Lần trước hắn mua sắm quân hỏa, tốn khoảng một tỷ u sơ giờ, chờ khoản tiền này vào túi, hắn có thể mua sắm càng nhiều quân hỏa, bên phía tiêu hải sẽ càng thuận lợi hơn. Cục trưởng Khương, để khơi mào danh tiếng của các ngươi ta muốn lấy danh nghĩa sở nghiên cứu của viện sĩ cố đấu giá một thứ, có thể chia cho các ngươi một phần mười tiền bán ra, tăng chút kinh phí cho mấy người viện sĩ cố, tiêu vũ cười nói. Nửa tháng nữa mới có hy vọng nghiên cứu thành công thuốc này, tình hình chiến đấu bên tiêu hải. lại không rõ ràng cho lắm. Nên truyền bong trùm sang sớm mới tốt. Đấu giá cái gì? Không thể mang dịch tiến hóa ra, để đấu giá đâu đấy? Khương Vạn Trần vội nói. tiêu Vũ lấy được dịch tiến hóa, từ căn cứ số 13, nếu đưa thứ này ra đấu giá. Để Mỹ nghe ngóng được tin gì, thì còn không phát rồi à? Trong tay tiêu Vũ xuất hiện một bình ngọc nho nhỏ. Cục trưởng Khương, trong này có ba giọt linh dịch sinh mạnh, ta muốn bán đấu giá thứ này. Giá khởi điểm là 100 triệu đô la Mỹ một giọt Tiêu vũ cười tủm tỉm, khương vạn trần trợn tròn hai mắt. Tiêu vũ, một trăm triệu đô la Mỹ một giọt á? Người chắc chứ? Ai lại đi tiêu cả trăm triệu đô la Mỹ? Mua một giọt này. Tiêu vũ hở hững nói. Một giọt linh dịch sinh mạnh, có thể kéo dài từ một đến ba năm tuổi thọ. Người trẻ tuổi, không có bệnh tật gì, thì đa phần có thể kéo dài ba năm tuổi thọ. Người lớn tuổi bình thường, có thể kéo dài hai năm tuổi thọ. Người có bệnh nền tương đối nhiều, cũng có thể kéo dài từ một năm tuổi thọ. Trở lên, Khương Vạn Trần hít sâu một hơi, không ngờ thứ này lại có hiệu quả như vậy. Tiêu Vũ, ngươi chắc chứ? Nếu thật như vậy, ta cảm thấy ngươi định giá thấp rồi. Một trăm triệu đô la Mỹ mua được một đến ba năm tuổi thọ, nhất định sẽ gây ra tranh đoạt. Tiêu Vũ cười nói, chính là muốn họ cướp đoạt, cứ định giá thấp một chút thì mới càng nhiều người đến, mượn dùng danh nghĩa sở nghiên cứu một lần được chứ. Khương Vạn Trần tính toán, đấu giá ba giọt này cũng phải đạt ít nhất một tỷ đô la Mỹ. Nói cách khác, đến lúc ấy sở nghiên cứu, có thể chia chác 100 triệu trở lên, đứng ra làm bia đỡ đạn, mà có thể kiếm nhiều như vậy là hơi lắm rồi. Được, Khương Vạn Trần gật đầu đồng ý, một nơi nào đó của nước hoa, trong biệt thự xa hoa, trạng thái của ba gần đây thế nào? Người hỏi là một người đàn ông khoảng 6, chục tuổi, gia tài mấy chục tỷ, hắn cho ba mình điều kiện y tế tốt nhất, nhưng cũng vô dụng, tình huống của ba hắn ngày càng tồi tệ. Hiện tại cũng chỉ sống được chừng 10 ngày Nửa tháng Không có gì thay đổi Một người phụ nữ trung niên lau nước mắt nói Nàng là vợ của người đàn ông Xin lỗi Tổng Giám đốc Bùi Chúng tôi đã bó tay hết cách Tuy ông cụ nhà không có bệnh nặng gì Nhưng đại nạn đã sắp buông xuống rồi Một thần y được nhà họ Bùi mời tới lắc đầu nói Ông Bùi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ Tìm đủ các thần y trốn dân gian Chẳng qua bệnh viện không giúp được gì Thần y dân gian cũng không thể ra sức Làm phiền rồi, tổng giám đốc Bùi khách sáo quá. Thần y dẫn trợ thủ nhanh chóng rời đi. Ba, ông Bùi ngồi xuống trước giường bệnh của ba mình, nhìn dáng vẻ của ông cụ mà đỏ cả mắt. Không có ba mình thì không có hắn ngày hôm nay. Mẹ qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ, khi đó trong nhà vô cùng, vô cùng nghèo. Hắn nhớ rõ có một lần đó năm mới, hai ba con chỉ nấu một bát sủi cảo. Hắn còn nhỏ, lại đói lả, đa số sủi cảo đều vào bụng của hắn. Ba nói mình không đói bụng, nhưng hiện tại hắn hiểu rõ, sao ba có thể không đói được. Khi đó, mỗi lần có khó khăn, ba đều nói đừng lo lắng. Có ba ở đây, giờ ba nằm tại đây, ta lại không thể làm gì. Tố quyên, ta sắp mất ba rồi, ta nên làm gì bây giờ? Hắn đỏ mắt nói, văn Hữu chắc chắn sẽ có cách. Dạo này các cơ sở nghiên cứu lớn ở nước ngoài, có nghiên cứu ra thuốc gì mới nhất không? Nước mắt của người phụ nữ trung niên tuôn rơi không ngừng. Ba chồng không chỉ tốt với con trai, đối xử với con dâu như nàng, cũng không có lời gì để chê trách. Không có, người đàn ông lắc đầu, các sở nghiên cứu cũng có nghiên cứu ra thuốc mới. Nhưng muốn nghiên cứu ra thuốc kéo dài tuổi thọ, đâu phải chuyện đơn giản như vậy. Làm thế là trái ý trời. Reng reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Văn Hữu ta có tin từ một con đường đáng tin cậy. Một sở nghiên cứu bí mật nước ta, nghiên cứu ra một loại sinh mệnh nguyên dịch. Có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Bùi Văn Hữu kích động đứng bật dậy. Thật chứ? Văn Hữu ta sao có thể đem chuyện như vậy ra, để lừa ngươi? Nguồn tin này tuyệt đối đáng tin. Nhưng ngươi phải chuẩn bị cẩn thận. Sinh mệnh nguyên dịch này không rẻ đâu. Ngày kia sẽ đấu giá sinh mệnh nguyên dịch này. Tổng cộng chỉ có 3 giọt. Giá khởi điểm mỗi giọt là 100 triệu đô la Mỹ. Có thể kéo dài tuổi thọ từ 1 đến 3 năm. Người bên kia đầu điện thoại nói. Giọng Bùi Văn Hiễu run Hữu run. Tin được loại sinh mạnh nguyên dịch này không? Sẽ có hiệu quả như vậy thật chứ? Văn Hữu theo tin mật ta nhận được, đã có thủ trưởng từng sử dụng sinh mạnh nguyên dịch này rồi. Cụ thể là ai dùng thì ta không rõ lắm. Người cũng đừng hỏi thăm, không có hiệu quả đảm bảo trả lại tiền. Mà sau lưng sở nghiên cứu này, chính là cục an toàn số 9. Bùi Văn Hữu nghe điện thoại xong thì bật khóc. Ba, được cứu rồi. Người được cứu rồi. Bùi Văn Hữu nhìn ba mình, đang hôn mê tự nói thầm, khóc thút thít. Người gọi điện báo cho hắn cấp bậc không thấp, không có lý do gì để nói lung tung. Huống chỉ chỗ dựa của sở nghiên cứu là cục an toàn số 9. Hắn biết rõ, cục an toàn số 9 là cái gì? Văn Hữu có tin tức tốt ta. Vợ hắn vội hỏi. Bùi Văn Hữu gật đầu. Có một sở nghiên cứu trong nước, sáng chế ra một loại sinh mệnh nguyên dịch, có thể kéo dài tuổi thọ từ 1 đến 3 năm. Bọn họ đấu giá 3 giọt, mỗi giọt giá khởi điểm là 100 triệu đô la Mỹ, tin tức hẳn không phải là giả. Văn Hữu tình huống của ba có kém, cũng không kém hơn được nữa. Chúng ta nhất định phải mua được thứ này. Người phải chuẩn bị nhiều tiền một chút. Giá khởi điểm đã là 100 triệu đô la Mỹ. Không đủ ba, 500 triệu đô la Mỹ, thì khó mà mua được. Người phụ nữ trung niên vội nói. Cảm ơn, bùi Văn Hữu nắm tay vợ mình. Bà nói, ta cũng nhớ do ba năm đó, đối xử với ta như thế nào. Không có sự trả giá của ba, thì chúng ta cũng chẳng có ngày hôm nay. Ừm. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp giới phú hảo siêu cấp, không chỉ nhà giàu trong nước, những đại gia nước ngoài cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Ông chủ, một sở nghiên cứu của nước hoa, chế tạo ra sinh mạnh nguyên dịch, công khai đấu giá 3 giọt toàn cầu, Giá khởi điểm mỗi giọt là 100 triệu usd. Trong một tòa lâu đài khổng lồ nước ngoài, một quản gia giả cung kính nói, tin này là thật chứ, hiệu quả của sinh mạnh nguyên dịch thế nào, có tác dụng phụ gì không? Lão chủ tịch Herman của tập đoàn Solomon dò hỏi. Tuy hiện tại, hắn không còn là chủ tịch của tập đoàn Solomon, nhưng chủ tịch đương nhiệm là con của hắn. Cá nhân hắn còn chiếm 20% tài sản của tập đoàn Solomon. Khoản tài sản này cao đến cả trăm tỷ đô la Mỹ. Ở mặt ngoài, tài sản của tỷ phú giàu nhất thế giới cũng chỉ có vài chục tỷ đô la mà thôi. Số tài sản mà tỷ phủ thế giới sở hữu hoàn toàn không so sánh được với vài tài phiệt tập đoàn lớn, Forbes cũng không dám rêu giao số. LNG của cải của bọn họ. Ông chủ, tin tức đều là thật, theo tin chúng ta tra được, có một vị thuộc lớp cao tầng của nước Hoa đã sử dụng sinh mệnh nguyên dịch, tính an toàn rất đảm bảo, mà sau lưng sở nghiên cứu này chính là cục an toàn số 9 của nước Hoa, mỗi giọt sinh mạnh nguyên dịch có thể kéo dài từ 1 đến 3 năm tuổi thọ." Lão quản gia cung kính nói, hai mắt Herman lấp lánh tia sáng. "Lập tức đặt vé máy bay đi nước Hoa cho ta, ta muốn toàn bộ 3 giọt sinh mạnh nguyên dịch này." hy vọng hiệu quả thật sự đạt được như vậy hai ngày trôi qua nhanh như chớp không ít đại gia khắp toàn cầu đều hội tụ đến đế đồ nước hoa khi còn trẻ rất nhiều người nghĩ rằng chờ khi nào mình già thì sẽ phóng khoáng rời đi nhưng lúc đến ngày đó thật thì người trong cuộc lại trở nên quyến luyến huống chi là những phú hảo siêu cấp này đừng nói là có thể sống lâu một đến ba năm cho dù có thể sống nhiều hơn một tháng thôi cũng là cảm dỗ khổng lồ đối với bọn họ rồi herman không ngờ ngươi cũng tới Avon, người cũng đến, chẳng nhẽ ta không thể tới. Trong một gian sảnh tiệc cực hào nhoáng, rất nhiều người đi tới đi lui, hơn một nửa trong số đó đều khá lớn tuổi. Nhưng những người dưới 50 tuổi cũng không ít, còn chưa bắt đầu đấu giá, mùi thuốc súng trong sảnh đã nồng đậm vô cùng, vốn dĩ chỉ có ba giọt sinh mệnh nguyên dịch mà thôi. Ai cũng là đối thủ cạnh tranh của nhau hết. Trong một góc sảnh tiệc, tiêu vũ lẳng lặng uống trà. Cũng không phải hắn rảnh rỗi, không có việc gì đến xem trò hay. Chủ yếu là Khương Vạn Trần, mời hắn tới duy trì an toàn. Nếu chẳng may có khách mời nào gặp chuyện ở nơi này, thì nguy to. Khách mời nào tới nơi này, đều là phú hảo siêu cấp. Tài sản vượt qua 10 tỷ tiền hoa, thấp hơn tiêu chuẩn này, là không có tư cách đi vào. Dù bất cứ ai trong số phú hảo siêu cấp này chết đi, đều sẽ dẫn tới phong ba dư luận vô cùng khủng bố. Không ngờ nhiều phú hảo siêu cấp tới đây như vậy. Nhưng dù giá có cao hơn nữa, ta nhất định phải mua được một giọt sinh mệnh nguyên dịch. Bùi Văn Hiễu thầm nghĩ trong lòng, hắn đến nơi này, âm thầm gom đủ 8 tỷ tiền vốn, vượt xa giá trị 1 tỷ đô la Mỹ, Bùi Văn Hữu thậm chí đón cả ba mình theo. Hiện tại ba hắn đang ở ngay trong khách sạn này, chẳng qua là ở một tầng khác. Lúc này, cửa phòng tiệc lại mở ra, Khương Vạn Trần đi vào, mọi người đều thấy Khương Vạn Trần, không ít người mắt sáng cả lên, bọn hắn đều biết thân phận Khương Vạn Trần, hắn là cục trưởng của cục an toàn số 9. Cục an toàn số 9 là cơ cấu chính trị của nước Hoa, uy quyền không thể nghi ngờ. Cục trưởng Khương Chào Cục trưởng Khương, mọi người nhộn nhịp chào hỏi. Tuy rằng, ai trong số họ đều nhiều tiền hơn Khương Vạn Trần, nhưng thân phận, địa vị của Khương Vạn Trần rất cao. Chưa kể Khương Vạn Trần còn là võ giả cấp tiên thiên, mọi người đều là người bận rộn, ta cũng rất bận, không vòng vo với các vị nữa. Như mọi người đã biết, có tổng cộng 3 giọt sinh mệnh nguyên dịch được đưa ra đấu giá. Khương Vạn Trần nói xong, trong tay xuất hiện ba bình ngọc nho nhỏ, bình ngọc rất mỏng, một nửa trong suốt, có thể nhìn thấy ba giọt linh dịch màu xanh lục bên trong. Cục trưởng Khương, cục an toàn số 9, có thể bảo đảm thứ này có hiệu quả chứ? Nghe nói đã có thủ trưởng nước Hoa sử dụng thứ này, có thật như vậy không? Có Phú Hào nước ngoài dò hỏi, Khương Vạn Trần khẽ gật đầu. Đúng là đã có thủ trưởng sử dụng, hiệu quả có thể thấy ngay lập tức, uống không bao lâu là lộ rõ hiệu quả ngay. Mọi người bàn tán xôn xao. Hưng phấn kích động, Khương Vạn Trần công khai nói như vậy, chắc chắn là thật sự có thủ trưởng nước hoa sử dụng rồi, chưa nói đến hiệu quả, nhưng thứ này chắc chắn không có vấn đề gì, cục trưởng Khương, nếu không có hiệu quả là trả lại tiền na. Một phú hào khác dò hỏi, tuy rằng họ có tiền, nhưng lại chẳng phải kẻ tiêu tiền như giác, Khương Vạn Trần gật đầu trả lời, không có hiệu quả thì có thể trả lại tiền, thứ này cho người lớn tuổi sử dụng thì hiệu quả rõ rệt hơn, không kiến nghị người quá trẻ tuổi mua nó. Nếu những người khác sử dụng có hiệu quả rõ rệt, nhưng người trẻ tuổi sử dụng không quá hiển lộ hiệu quả, thì không đồng ý trả lại tiền, cũng sẽ hủy bỏ tư cách mua hàng sau này. Mặt khác, để tránh phiền toái, thứ này cần được sử dụng tại chỗ. Dùng tại đây mới có thể thấy có vấn đề hay không, bằng không sẽ khó phân biệt là trách nhiệm của bên nào. Có Phú Hào trẻ tuổi nói, Cục trưởng Khương, theo tin tức chúng ta đạt được, người trẻ tuổi sử dụng mới càng hiệu quả chứ? Khương Vạn Trần đáp. Nếu người trẻ tuổi không có bệnh nền, dùng thứ này là có thể tăng 3 năm tuổi thọ. Đúng là hiệu quả tốt hơn nhiều. Nhưng hiệu quả này không thể hiện ra bên ngoài. Có phú hào nước hoa cũng đứng lên. Cục trưởng Khương, vật này có đưa ra đấu giá định kỳ không? Lần sau thì khi nào có bán? Khương vạn trần lắc đầu. Ta không rõ lắm. Ta không phải là người có khả năng quyết định khi nào đấu giá sinh mệnh nguyên dịch. Cũng không thể nói chuẩn lần sau. Còn có, để đấu giá hay không? Mọi người phải quý trọng cơ hội mua được. Mọi người lại ôn ào bàn tán, đều trở nên thấp thỏm hơn nhiều. Dưới cái nhìn của họ, nếu đến cả Khương Vạn Trần cũng không thể quyết định, thì chắc hẳn phải do mấy vị trưởng lão cao nhất của nước hoa mới quyết định được. Nói không chừng sau này cũng không có, hôm nay lấy ra có khi. Chỉ để mọi người biết có vật như vậy mà thôi, rất có thể sau này, sinh mệnh nguyên dịch sẽ trở thành thứ chiến lược, phải có tư cách mới có được. Rất nhiều ông lớn đứng trên đỉnh các nước, đều khá lớn tuổi rồi, biết nước hoa có vật như vậy. Sau này nói chuyện với nước hoa sẽ khách sáo hơn hẳn, không nói được lúc nào sẽ phải van nài người ta. Nếu các vị đều hỏi xong rồi, chúng ta bắt đầu đấu giá thôi. Mỗi lần đấu giá một giọt, giá khởi điểm là 100 triệu đô la Mỹ. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 triệu đô la Mỹ, một phút không có ai tăng giá sẽ thành giao. Khương vạn trần trầm giọng nói, 200 triệu đô la Mỹ, có người lập tức ra giá. Hơn nữa tăng một lần gấp đôi. Người ra giá đến từ vùng Trung Đông, trên đầu quấn khăn. Nhà có mỏ quặng. Hoàng tử Olin, người còn trẻ, còn chưa cần tới thứ này. Người có thể đừng cướp của mấy lão già chúng ta không? Ta ra 210 triệu đô la Mỹ. Lại có phú hào ra giá. 300 triệu đô la Mỹ. Hoàng tử Olin cười tủm tỉm Đáy lòng phỉ văn hữu căng chặt. Tăng giá kịch liệt như vậy, thì số tiền hắn chuẩn bị chưa chắc đã đủ. Hắn vội vàng nhấc tay. Ta ra 600 triệu đô la Mỹ. Ta mua thứ này cho ba ta. Hắn đang ở ngay trong khách sạn này. Bác sĩ đều nói hắn chỉ sống được khoảng 10 ngày nữa. Có lẽ mọi người có thể xem thử hiệu quả sau khi ba ta sử dụng rồi lại làm quyết định. Nói đến đây, bùi văn Hữu ai nái nhìn thoáng qua Khương Vạn Trần. Có lẽ hắn nói như vậy sẽ khiến giá đấu giá thấp hơn mong đợi. Giọng tiêu vũ vang dội trong đầu Khương Vạn Trần. cục trưởng Khương, làm theo lời hắn cũng được. Chỉ cần chứng minh được hiệu quả, hai giọt sinh mạnh nguyên dịch bán sau có thể được trả giá cao hơn. Bùi Văn Hữu một lần trả được 600 triệu đô la Mỹ đã không thấp rồi, thật lâu sau không có người ra giá. Bùi Văn Hữu cho giá khá cao, hơn nữa họ đều cảm thấy Bùi Văn Hữu nói cũng đúng, xem thử hiệu quả, rồi mua tiếp mới, càng không dễ bị lừa. Rất nhanh đã qua một phút, không có người tăng giá, giọt sinh mạnh nguyên dịch đầu tiên kết thúc đấu giá. Thuộc về Giám đốc Bùi Văn Hữu của Tập đoàn Bùi Thị, Khương Vạn Trần tuyên bố, cảm ơn, cảm ơn mọi người đã nhường. Bùi Văn Hữu vội vàng cảm ơn Khương Vạn Trần nói Tổng Giám Đốc Bùi Người có thể đưa ba người tới đây Nhưng trước khi sử dụng sinh mạnh nguyên dịch Thì nhất định phải hoàn thành chuyển khoản Không thành vấn đề Chưa đầy 5 phút sau Ba của Bùi Văn Hữu Nằm trên băng ca được đẩy tới Hơn nữa người này còn đang hôn mê sâu Cục trưởng Khương Tình huống của ba ta như vậy Sử dụng cũng không có vấn đề gì chứ Hắn không mắc bệnh nặng gì Chỉ là già rồi Sợi y hờ mạnh cạn kiệt Bùi Văn Hữu khẩn trương, hắn từng gặp quá nhiều bác sĩ, đáp án đều là không thể, nghiêm trọng đến thế cơ à, hấp hối sắp chết rồi còn gì. Ta biết tình huống của ba Bùi Văn Hữu hắn đã từng xin giúp đỡ tại Mayo Clinic, rất nhiều chuyên gia khám cho hắn, đều không có cách nào. Người trong phòng nhộn nhịp bàn tán, tình huống của ba Bùi Văn Hữu thoạt nhìn rất tệ hại, suy đổi cạn kiệt, chắc là có thể. Khương Vạn trần đáp, hắn nhận được câu trả lời khẳng định của tiêu vũ. Nhưng đáp lời lại vẫn lưu lại ba phần chỗ trống. Hez. Bùi văn hữu thở dài một hơi. Ba ta đang hôn mê, có thể sử dụng chứ? Khương Vạn Trần nói. Cũng chỉ có một giọt sinh mạnh nguyên dịch, rót vào miệng ba người sẽ không sặc. Nó sẽ nhanh chóng bị hấp thu. Bùi văn hữu, đã chuyển 600 triệu đô la Mỹ. Cẩn thận từng lê từng tí bóp miệng ba mình hé ra. Đổ linh dịch sinh mạnh màu xanh lá, từ bình ngọc ra tới. Cục trưởng Khương. Có cần lấy ít nước tráng lọ không? Không cần. sinh mạnh nguyên dịch sẽ không dính trên bề mặt lọ thời gian từng giây trôi qua tế bào trong cơ thể ba của bùi văn hữu điên cuồng hấp thu lực lượng của linh dịch sinh mạnh sôi nổi hồi sinh đối với người sắp chết hiệu quả của a lên không tệ mà hiệu quả của linh dịch sinh mạnh còn tốt hơn a lên cả ngàn vạn lần ta hoa mắt rồi à hình như sắc mặt bùi lão tốt hơn một chút rồi đúng là khá hẳn lên hiệu quả tuyệt quá đi chứ đúng là thần dược mọi người nghị luận xôn xao Chưa đầy 5 phút, mà bùi lão đã có biến hóa rõ rệt. Chưa đầy 10 phút, bùi lão đã tỉnh lại. Văn Hữu đây là đâu? Bùi lão dò hỏi, giọng nói không hề suy yếu vô lực. Ba, bùi Văn Hữu bật khóc. Một năm trước ba, hắn đã rất ít mở miệng nói chuyện, không còn sức để nói gì nữa. Người cũng già đầu rồi, còn khóc cái gì? Dìu ta lên, ta muốn đi lại một chút. Ba bùi Văn Hữu nói, hắn cảm thấy lâu lắm, rồi mới tràn trề sức lực như vậy. Nếu có người dìu... thì hoàn toàn có thể tản bộ trong phòng. Ba, Ta đỡ ngay, Bùi Văn Hữu vội vàng cẩn thận đỡ ba mình dậy, Bùi lão đặt chân xuống đất, chậm rãi đi qua đi lại trong phòng, đúng là thần tích. Đang lúc hấp hối, dùng một giọt sinh mệnh nguyên dịch mà có thể đạt được hiệu quả như ấy, những người ở đây đều thán phục không thôi. Bùi lão đi một lát rồi lại nằm xuống, đội y tế theo từ khách sạn ra tới, vội vàng tiến hành kiểm tra mọi phương diện cho Bùi lão, mọi người cũng không vội chút nào. Nửa tiếng sau, trạng thái của bùi lão càng tốt hơn, kết quả kiểm tra bước đầu cũng ra tới. Tình trạng của bùi lão như hiện tại, còn có thể sống lâu hai năm nữa. Ba, ba nghe rồi chứ, ngươi còn có thể sống thêm hai năm, đến lúc ấy ta lại gắng mua sinh mệnh nguyên dịch. Ngươi còn có thể sống lâu hơn, bùi văn Hữu mừng rỡ không thôi. Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy tiêu 600 triệu đô la Mỹ là đáng giá. Các vị đều đã thấy hiệu quả của sinh mệnh nguyên dịch rồi đấy. Hiện tại tiếp tục đấu giá giọt sinh mạnh nguyên dịch thứ hai, mọi người phải tranh thủ cơ hội, có lẽ sau này sẽ không mua được nữa. Khương Vạn Trần nói, mọi người đều căng thẳng, họ đều là người có tiền, nhưng thường thì quyền hạn còn dùng tốt hơn tiền tài nhiều. Dù còn có sinh mệnh nguyên dịch được sản xuất, đúng là chưa chắc đã đến phiên họ, 600 triệu đô la Mỹ, có người lập tức ra giá, Bùi Văn Hữu vừa rồi đã ra giá 600 triệu đô la Mỹ, có thể dùng giá này lấy được, thì cảm ơn trời đất quá. 800 triệu đô la Mỹ, hoàng tử ô lên lên tiếng, hắn còn trẻ, bà hắn cũng mới năm, chục tuổi thôi, nhưng ra ra hắn còn sống, năm nay cũng hơn 80 rồi. Sinh mệnh nguyên dịch là món quà tốt nhất, 810 triệu, 820 triệu, những người còn lại cũng nhộn nhịp ra giá, giá cả nhanh chóng tăng lên tới 900 triệu đô la Mỹ. Với họ mà nói, tiền cũng chỉ là con số, nhiều hay ít hơn một chút, đều không phải vấn đề. Một đến ba năm tuổi thọ. Thì đáng quý hơn tiền nhiều Các người kỳ kèo quá đấy Một tỷ Hoàng tử Olin cười tủm tỉm nói Dầu nứt đấu đổ vách chỉ là một câu Để hình dung sự giàu có của người khác Nhưng lại là mô tả chân thực về Hoàng tử Olin Hắn muốn lấy ra một tỷ đô la Mỹ Cũng là chuyện đơn giản thôi Sảnh tiệc rơi vào trầm mặc hồi lâu Hoàng tử Olin mỗi lần tăng giá Một trăm triệu đô la Mỹ Lực uy hiếp vẫn không nhỏ chút nào Nhưng nếu bị hắn mua mất một giọt này Khả năng cạnh tranh của giọt còn lại càng kịch liệt hơn. Một tỷ đô la Mỹ cũng khó mà mua được giọt còn lại. Một tỷ năm mươi triệu. Herman trầm giọng nói. Hoàng tử Olin lặng lẽ cao mày. Hắn biết rõ. Herman. Herman thân là lão chủ tịch tập đoàn Solomon. Nắm giữ tài sản cả trăm tỷ đô la Mỹ. Có thể thoải mái lấy ra một tỷ. Một tỷ mốt. Người tên Osborne đáp lời với Herman lúc trước ra giá. Vị này đến từ một gia tộc cổ xưa. Tài sản cũng vượt qua toàn bộ người. Trên bảng xếp hạng của Forbes, hắn và Herman đều 7, chục tuổi rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Việc tăng 1 đến 3 năm tuổi thọ, có sức hấp dẫn cực lớn với bọn họ, 1 tỷ 150 triệu. carbon không bằng ngươi tranh giọt tiếp theo đi, ta nhất định phải lấy được một giọt này, Herman trầm giọng nói. Hoàng tử Olin giơ tay lên, ta ra 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, Herman. Những người còn lại cũng cầm nín nhìn hoàng tử Olin, tăng giá không phải tăng như thế đâu. Biết nhà ngươi có tiền rồi, nhưng cũng không thể quăng soàn soạt như thế. Herman, ngươi tranh đi. Oswald lựa chọn rời khỏi. Hắn cảm thấy dùng một tỷ rưỡi mua một giọt sinh mạnh nguyên dịch là quá đắt. Mà nhìn thái độ của Hoàng tử Olen là thấy, bảo hắn ra đến hai tỷ đô la Mỹ, cũng không có gì lạ. Hoàng tử Olen, nếu ngươi không giành giọt còn lại, ta cũng không tranh giọt này với ngươi nữa. Herman trầm giọng nói, được thôi, Hoàng tử Olen mỉm cười, hắn chỉ cần một giọt. Một phút nhanh chóng trôi qua, không ai ra giá thêm. Một tỷ năm trăm triệu u sơ giờ là giá quá đắt, giọt còn lại cũng chưa chắc lên được mức giá ấy. Thời gian đã hết, giọt thứ hai sinh mệnh nguyên dịch thuộc về Hoàng tử Ô Hoàng tử Ô chính người sử dụng hay đưa cho ai? Nếu muốn cho người khác dùng, vậy đối phương cần tới nước hoa một chuyến. Khương Vạn Trần nói, Hoàng tử Ô Linh mỉm cười, ta mua làm quà cho Gia Gia, ta sẽ nói rõ với hắn, hắn sẽ đến nước hoa trong thời gian ngắn nhất. Được, Khương Vạn Trần gật đầu. Sức ảnh hưởng của gia gia hoàng tử Olin còn rất mạnh, hắn đến nước Hoa, nói không chừng nước Hoa còn có thể đạt thành một loạt hợp tác với ả giật. Các vị, bây giờ là giọt sinh mệnh nguyên dịch cuối cùng, về sau khả năng lại đấu giá thứ này rất thấp. Mọi người tranh thủ nhé." Khương Vạn Trần cười tủm tỉm, Một tỷ đô la Mỹ, Herman rất khoát. Rất nhiều phú hào có mặt nơi này đều lắc đầu bất đắc dĩ, tài sản của họ vượt qua 10 tỷ tiền hoa, toàn là phú hào siêu cấp. Lại chỉ có thể đứng ngoài xem cuộc vui Một tỷ đô la Mỹ đổi ra tiền hoa Đã là bảy tỷ rồi Họ không thể lấy phần lớn tài sản của mình ra Để đổi một giọt sinh mệnh nguyên dịch Đấy còn là tổng số tài sản của họ Vốn lưu động còn lâu mới được nhiều như vậy Người so với người đúng là tức chết người Ta cảm thấy mình đã giàu lắm rồi Hôm nay mới biết mình vẫn nghèo rớt mồng tơi Có vài giọng nói thì thầm bàn tán Chỉ còn giọt sinh mạnh nguyên dịch cuối cùng Rất nhiều phú hào siêu cấp sôi nổi ra giá Thoáng chốc giá cả đã lên tới 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Hayes, Herman lén lén thở dài trong lòng. Hoàng tử ô lên không ra giá, nhưng giá vẫn tự mình leo lên. 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Herman kêu thẳng giá cả của Hoàng tử lên vừa rồi, nhưng chưa đầy 10 giây, giá này đã bị những người khác áp qua. Cuối cùng, giá cả giọt thứ ba đã lên tới 1 tỷ 680 triệu đô la Mỹ. Herman sầm mặt. Lúc đến hắn bừng bừng dã tâm. Muốn mua được cả ba giọt sinh mệnh nguyên dịch, nhưng cuối cùng còn chẳng mua được lấy một trong ba giọt sinh mệnh nguyên dịch. Không phải hắn không thể ra giá tiền cao hơn, nhưng hắn cảm thấy cái giá này đã quá cao. Âm thầm tìm nước hoa mua sắm có, khi còn được giá rẻ hơn ít nhiều. Đám thổ hào này điên cuồng thật đấy. Tiêu vũ thầm thán phục trong lòng. Hạn ngạch của hắn là một tỷ đô la Mỹ. Trong lòng dự đoán tăng giá tới một tỷ năm trăm triệu là nhiều rồi. Không ngờ tổng cộng 3 giọt lên tới 3 tỷ 800 triệu U giờ Ngoại trừ cho cục an toàn số 9 Hơn 300 triệu Phần của hắn cũng tới 3 tỷ mấy Tiền đô la Mỹ đây nhé Lúc hắn giàu có nhất cũng chưa từng có nhiều tiền như vậy Từng tế bào của ta như đang hoan hô vậy Cảm giác tuyệt thật Osborne chìm đắm phát biểu Hắn chính là người mua được giọt thứ ba, Tuy rằng giá cả khiến hắn nhức nhối Nhưng hiệu quả của sinh mệnh nguyên dịch Khiến hắn hài lòng vô cùng Osborne tiên sinh Ngươi có thể cho bác sĩ kiểm tra, cho ngươi một phen. Khương Vạn Trần nhắc nhở. Ta hiểu. Cục trưởng Khương. Sinh mệnh nguyên dịch của quý quốc đúng là thứ tốt. Hy vọng sau này còn có thể đấu giá thứ này. Osborne mong đợi. Nếu lại có, hắn muốn mua tiếp. Khương Vạn Trần lắc lắc đầu. Chuyện này không phải ta có thể làm chủ. Nếu lại có sinh mệnh nguyên dịch đưa ra đấu giá, ta nhất định sẽ thông báo mọi người. Nếu mọi người không bận thì đừng rời đi vội. Nán lại xem hiệu quả. Sau khi mấy người ngài Osborne sử dụng sinh mệnh nguyên dịch, tiến tiệc còn đang tiếp diễn. Mọi người đều đang thảo luận về sinh mệnh nguyên dịch. Sinh mệnh nguyên dịch mang lại cho họ niềm vui quá lớn. Lần này không mua được, biết đâu về sau sinh mệnh nguyên dịch, sẽ rẻ hơn thì sao. Họ đều có tiền, chỉ cần sinh mệnh nguyên dịch hạ thấp giá cả, có lẽ họ đều có thể mua được. Như vậy thì họ có thể sống lâu hơn nhiều. Anh bạn, xin hỏi ngươi tên gì? Hoàng tử ô lên đến góc chỗ tiều vũ đang ngồi. Tiêu vũ không dùng dáng vẻ của chính mình lộ diện. Hắn thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, sắp xỉ tuổi của Hoàng tử Olin. Hoàng tử Olin cảm thấy tiêu vũ hơi kỳ quái, từ đầu đến cuối tiêu vũ, chỉ ngồi ở trong góc lặng lẽ ăn uống. Có vẻ không quan tâm tới vật phẩm đấu giá chút nào. ta họ tiêu, tiêu vũ cười đáp. Tiêu vũ cũng có hứng thú với Hoàng tử Ô Gia đình Hoàng tử Olin Linh có mỏ quạng đấy. Nếu có thể lôi kéo quan hệ với hắn ta, thì việc kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn nhiều. huống chi quan hệ giữa ả dật và nước hoa cũng không tệ lắm tiêu tiên sinh ngươi rất giống một người quen cũ của ta chúng ta tới nơi khác trò chuyện một chút được chứ hoàng tử ô lên mỉm cười nói tiêu vũ cao mày chẳng lẽ hoàng tử ô lên nhìn ra hắn ngụy trang không thể nào hắn thay đổi kha khá dù tô ố vì tới cũng chưa chắc nhận ra hoàng tử ô lên đã có nhã hứng thì đương nhiên là được tiêu vũ cười nói chỉ lát sau tiêu vũ và hoàng tử ô lên rời khỏi Họ đến một phòng khác của khách sạn Tiêu vũ âm thầm bày kết giới cách âm Hoàng tử ô lên trong sảnh tiệc Đều là phú hảo siêu cấp Thậm chí nhiều người sở hữu tài sản Hơn trăm tỷ đô la Mỹ Sao người lại tìm ta nói chuyện Tiêu vũ ngồi xuống, cười khẽ hỏi Hoàng tử ô lên chỉ chỉ hai mắt của mình Sau khi ta đấu giá thành công Là có thời gian quan sát Người khác đều rất quan tâm đến buổi đấu giá Chỉ có ngươi là khác Huống chi ở đây nhiều phú hào siêu cấp như vậy ngươi trẻ tuổi lại có thể thoải mái tham dự đã là bất thường rồi cuống trị ánh mắt của ngươi hoàn toàn không tồn tại chút câu nệ nào bởi vậy ta đoán là ngươi không tầm thường nếu ta đoán không lầm chắc ngươi tới từ gia tộc cao cấp giới quân chính phải không trong buổi đấu giá ngày hôm nay ngươi là người quan sát tiêu vũ thầm buồn cười trong lòng hoàng tử ô lên lập luận không tệ lắm nhưng đến lúc đưa ra kết luận lại lệch xa vạn dặm hắn tự tin không phải vì có tư bản sau lưng Mà bởi vì hắn chính là tư bản, Hoàng tử Ô Linh, vậy ngươi hẹn ta qua đây vì chuyện gì? Tiêu Vũ dò hỏi. Hoàng tử Ô Linh cười cười nói. Tiêu tiên sinh, nếu ta nói, ta chỉ muốn kết bạn với ngươi. Liệu ngươi có cảm thấy ta quá dối trá không? Nói thật có lẽ sẽ tốt hơn. Ta không phải người thích vòng vo. Tiêu Vũ hở hững nói. Hoàng tử Ô Linh suy nghĩ một lát. Ba ta có rất nhiều con trai. Việc người con trai nào được coi trọng hơn, được tổng hợp từ rất nhiều nhân tố quyết định. Một trong những nhân tố quan trọng nhất chính là mạng lưới quan hệ. Cờ cờ phương diện khác đều sàn sàn như nhau, thành ra mạng lưới quan hệ là cốt yếu nhất. Tiêu vũ cười như không cười. Vậy ngươi không nên rời khỏi sảnh tiệc kia. Hôm nay trong sảnh tiệc đều là phú hào siêu cấp cả đấy. Hoàng tử ô lên lắc đầu. Doanh nhân bình thường không có giúp đỡ gì lớn cho ta cả. Mà những kẻ tới từ tập đoàn lớn thì ai nấy đều là mèo già hóa cáo. Thế, lực sau lưng họ rắc rối phức tạp. Đừng nói là trò chuyện mấy câu, dù có ở riêng với họ 10 ngày, nửa tháng cũng vô dụng, tiêu vũ nhìn hoàng tử ô lên. Người này đắn đo rất thông thấu, biết đâu ta chính là một doanh nhân nhỏ bình thường mà thôi, hoàng tử ô lên lắc đầu. Tuyệt đối không thể nào, ta đã gặp rất nhiều doanh nhân bình thường, gặp trường hợp thế này, dù người sở hữu 10 tỷ cũng không thoải mái, tự tại nổi. Hơn nữa, dù có người cũng không tham gia đấu giá, thì đều gắng sức phát triển mạng lưới quan hệ. Mà chỉ có hai người mãi lo ăn ăn uống uống, đó là ta và ngươi. Tiêu tiên sinh, ta không có yêu cầu đặc biệt gì, chỉ là muốn kết bạn mà thôi. Ta chưa có bạn bè quan hệ tốt, tại cao tầng nước hoa. Tiêu vũ khẽ gật đầu, với tinh thần lực của hắn, hắn có thể đoán được Hoàng tử Ô lên không hề nói dối. Hoàng tử Ô lên đúng là ta có chút quan hệ với cao tầng nước hoa. Nếu sau này chúng ta thân thiết, ngươi có việc gì cứ nói là được. Tiêu vũ cười nói. Hoàng tử ô linh mừng rỡ gật đầu Tiêu tiên sinh Nếu ngươi có chuyện cần giúp đỡ Cũng có thể nói cho ta Nhưng thứ ta nhiều nhất cũng chỉ có tiền thôi Phương pháp giải quyết vấn đề của ta Đều tương đối thô bạo Chính là bỏ tiền Tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng Thứ hắn cần chính là tiền Dù lần đấu giá này chiếm được không ít tiền Cung cấp tiêu hải đánh trận bên kia Chẳng khác nào động không đáy Hắn đoán sau này Mình vẫn sẽ có nhiều thời điểm thiếu tiền Có một người bạn lắm tiền như hoàng tử Olin là tốt nhất nếu nghiên cứu thành công thuốc chữa bệnh đãng trí tuổi già tiêu thụ sang ả dập cũng là phương hướng rất tốt sức mua của bọn họ đều mạnh hoàng tử Olin ta có thể mạo muội hỏi một chuyện không không biết vương thất ả dập các ngươi có bao nhiêu người mắc Alzheimer tiêu vũ dò hỏi hoàng tử Olin nghi hoặc Alzheimer là bệnh gì đãng trí tuổi già hoàng tử Olin cao mày bệnh này là khắc tinh của người lớn tuổi chúng ta có mấy ngàn hoàng tử thành viên vương thất càng nhiều số người mắc bệnh này chắc chắn hơn một trăm tiêu tiên sinh hỏi việc này là vì tiêu vũ cười đáp hiện tại quốc gia chúng ta đang nghiên cứu thuốc chữa bệnh này đại khái sẽ có thành quả trong thời gian ngắn sắp tới chẳng qua là bị giới hạn bởi dược liệu chân quý đến lúc đó cũng không sản xuất được quá nhiều thuốc chúng ta cần tiêu thụ trong nước kha khá rồi phân phối ra nước ngoài sẽ càng ít ỏi hai mắt hoàng tử ô lên sáng rỡ tiêu tiên sinh nói thật chứ tiêu vũ khẽ gật đầu Ngắn thì 10 ngày nửa tháng Lâu thì hai tháng là thuốc này sẽ được đưa ra Nhưng nó chỉ là sản phẩm của phòng thí nghiệm Hoàng tử ô lên trầm ngâm Tiêu tiên sinh Không biết các ngươi định đặt giá thế nào Tiêu vũ nói Trước mắt đây là tin tức tuyệt mật Nhưng chắc chắn người sẽ không tiết lộ ra ngoài Nói cho người nghe cũng không sao Người nước hoa mua sắm Thì định giá 1 tỷ đô la Mỹ mỗi ống thuốc Muốn khôi phục cần dùng 3 đến 5 ống thuốc Nhưng người nước ngoài cần mua với giá năm tỷ đô la mỹ mỗi ống thuốc, hoàng tử olen suy tư một hồi. tiêu tiên sinh, ngươi thấy thế này có được không? ta dùng giá mười tỷ đô la mỹ một ống, đặt trước một nghìn ống thuốc. tìm tiêu vũ đập rộ lên, khá lắm, đây là mức giá mười tỷ đô la mỹ đấy. ngươi tin tưởng ta vậy sao? tiêu vũ khẽ cười, hoàng tử olen nói, tiêu tiên sinh, sau lưng ta là cả một quốc gia, ta tin chắc ngươi sẽ không vì mười tỷ mà đắc tội ả dập. hơn nữa. Số tiền này cũng không trả vào thẻ của ngươi, không biết ngươi có thể mời cục trưởng Khương đến đây một chuyến, để cục trưởng Khương tiến hành bảo đảm không? Tiêu Vũ hơi nheo mắt lại. Hoàng tử ô lên đang làm bài kiểm tra nho nhỏ với hắn. Nếu hắn không thể gọi Khương Vạn Trần tới bên này, chứng tỏ lời nói của hắn không đủ trọng lượng. Nếu vậy, đừng nói đặt trước một nghìn ống. Việc kết bạn cũng tan thành mây khói. Được, Tiêu Vũ lấy di động ra. Cục trưởng Khương, ngươi còn đang ở khách sạn chứ? Phía ngươi đến phòng số 888 một chuyến, Tiêu Vũ gọi cho Khương Vạn Trần, được. Bên kia đầu điện thoại, Khương Vạn Trần đồng ý, tổng cộng đấu giá gần 3 tỷ 8, cục an toàn số 9 họ có thể được chia một phần 10, đây là là một khoản tiền không nhỏ, quốc gia cũng không quá mức giàu có, số kinh phí của họ đều có hạn, hoàng tử Ô lên càng khẳng định suy đoán của mình. Lúc Tiêu Vũ gọi cho Khương Vạn Trần, giọng nói cũng không có vẻ kém người một bậc. Khả năng có gia tộc đỉnh cấp, đứng sau lưng tiêu vũ là rất cao, Khương Vạn Trần nhanh chóng tới tầng hai người tiêu vũ đang chờ. Cục trưởng Khương, Hoàng tử ô Lên đang ở cùng ta, hắn không biết rõ thân phận của ta, nhận định ta đến từ gia tộc quân chính cao cấp, hắn muốn đặt trước một nghìn ống thuốc, ra giá 10 tỷ đô la Mỹ mỗi ống, giọng tiêu vũ vang dội trong đầu Khương Vạn Trần, Khương Vạn Trần hít sâu một hơi, mới đó mà tiêu vũ đã có thể đàm phán thành công giao dịch như vậy với Hoàng tử ô Lên. Rồi. Hoàng tử Olin chỉ tăng giá gấp đôi, nhưng lại mua số lượng nhiều, thế nên nhiều ra tổng cộng 5 tỷ đô la Mỹ. Tính ra thì còn cao hơn ngạch đấu giá hôm nay, khoản tiền này quốc gia có thể chiếm được 2 phần 3. Tiêu Vũ tiệc còn chưa kết thúc, ngươi chạy cái gì mà chạy? Ồ, Hoàng tử Olin cũng ở đây sao? Hay đám giả chúng ta ảnh hưởng tới khẩu vị của người trẻ tuổi các ngươi? Khương Vạn Trần và Phong đã nói, Cục trưởng Khương, Cục trưởng Khương, Tiêu Vũ và Hoàng tử Olin đều đứng lên chào hỏi. hoang tử ô lên chú ý tới tiêu vũ rất tùy tiện rõ là cực kỳ quen thuộc với khương vạn trần bằng thân phận của khương vạn trần doanh nhân bình thường đều không đủ tư cách quen với hắn đều đừng khách sáo tiêu vũ người gọi ta qua đây có chuyện gì khương vạn trần dò hỏi tiêu vũ đã chuyển âm nói cho hắn biết nhưng mặt ngoài vẫn phải giả bộ mới được tiêu vũ cười nói cục trưởng khương chờ thuốc chữa ta mơ nghiên cứu thành công bán cho hoàng tử ô lên một nghìn ống được chứ Khương Vạn Trần nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ, ngươi nghe chuyện này từ chỗ nào? Đâu ra thuốc chữa bệnh mơ chứ? Hoàng tử ô lên, không có chuyện này. Tiêu Vũ đùa thôi, ngươi đừng coi là thật. Hoàng tử ô lên luống cuống nhìn về phía Tiêu Vũ. Nếu có thể mua được thuốc này, thì hắn sẽ đạt được thành tích không tồi. Tiêu nhiều tiền hơn một chút, cũng không phải chuyện gì to tát. Tiêu Vũ nói. Cục trưởng Khương, Hoàng tử ô lên sẵn sàng trả 10 tỷ đô la Mỹ mỗi ống. Đến lúc ấy... Thì bán cho hắn một nghìn ống được chứ Khương Vạn Trần khẽ cao mày Hắn nghĩ tới một vấn đề Một gốc lam linh thảo Chỉ có thể làm ra ba ống thuốc Muốn sản xuất một nghìn ống Thì cần hơn 300 cây Tương đương với gần một cân lam linh thảo Tiêu Vũ mới chỉ đưa hắn hơn hai lạng Mà số lam linh thảo này Còn phải dùng cho nghiên cứu Tiêu Vũ Ngươi cảm thấy cho Hoàng tử Ô Linh Một nghìn ống có ổn thỏa không Khương Vạn Trần dò hỏi Lam linh thảo do Tiêu Vũ cung cấp Tiêu Vũ nói được Thì chính là không có vấn đề gì. Hoàng tử Ô Linh nghe vậy thì hiểu lầm. Khương Vạn Trần là cục trưởng của cục an toàn số chính. Mà lại phải hỏi ý kiến của Tiêu Vũ. Rốt cuộc thân phận của Tiêu Vũ là gì? Cục trưởng Khương, ta cảm thấy có thể. Tiêu Vũ cười trả lời. Khương Vạn Trần khẽ gật đầu. Lại nhìn sang Hoàng tử Ô Linh. Hoàng tử Olin, nếu Tiêu Vũ đồng ý, ta cũng không phản đối. Nhưng có vài việc phải nói cho rõ. Hiện tại thứ này chỉ là sản phẩm của phòng thí nghiệm. Không phải dược phẩm chính thức đưa ra tiêu thụ. Hơn nữa, nó hiện tại còn chưa hoàn công. Hoàng tử ô lên vội nói. Cục trưởng Khương, ta ứng trước một nửa tiền hàng. Xin các vị đảm bảo cung ứng đủ một nghìn ống thuốc cho ta. Nếu như không thể thành công, thì cũng không cần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chỉ cần trả lại tiền đặt cọc là được. Cục trưởng Khương cảm thấy điều kiện này thế nào? Khương vạn trần vật đầu Được. Làm phiền hoàng tử ô lên giữ bí mật tin này cho tin tức này vẫn được liệt vào tuyệt mật. không thành vấn đề hoàng tử ô lên vội bảo đảm tiêu vũ đứng lên cục trưởng khương hai người chậm rãi bàn bạc ký hợp đồng đi ta còn có chuyện đi về trước ba tỷ tư tiền đấu giá đã vào thẻ của hắn hắn phải mau đi tìm lục trí hằng tranh thủ mua một nhóm bom trùng tiêu tiên sinh ta có thể không lưu người một chút phương thức liên lạc hoàng tử ô lên vội nói có thể tiêu vũ cho đối phương số điện thoại số này đương nhiên không phải số điện thoại của hắn từ đầu cái số kia có quá nhiều người Nhiều thế lực biết rõ, chỉ cần điều tra là tìm ra, các ngươi trò chuyện đi, ta đi trước, tiêu vũ rời đi, hắn đến thẳng nhà họ lục, tô ố vi theo hắn đi đế đô, hiện tại cũng đang ở lục gia tiêu vũ, cảm ơn ngươi, lục trí viễn đang ở nhà, vừa thấy tiêu vũ đã vội nói, tiêu vũ không hiểu ra sao, chú hai lục, có chuyện gì vậy, ta có làm chuyện gì đâu, ngươi cảm ơn gì thế, lục trí viễn nói, ta không đi tham dự đấu giá linh dịch sinh mạnh. Nhưng ta có bạn tham gia, ba giọt bán tổng cộng gần 3 tỷ 8 USD, giá giọt đầu tiên còn tương đối thấp, nhưng hai giọt sau đó cộng lại cũng gần 3 tỷ 2 đô la Mỹ rồi. Ba ta được hai giọt linh dịch sinh mạnh. ta lại chỉ cho người 2 tỷ tiền hoa, 3 tỷ 2 u sờ giờ. phải gấp 10 lần 2 tỷ tiền hoa. Mấy người lục trí viễn đều biết rõ, linh dịch sinh mạnh đáng quý, nhưng lúc trước đều không ngờ chúng có thể đấu giá với giá trên trời như vậy. Tiêu Vũ cười nói, chú hai lục Lục Lão là ông ngoại ấu vi, dù ta cho không hai giọt linh dịch sinh mạnh, cũng là đương nhiên, Lục Bách Xuyên cũng đi tới, Chí viễn, chỗ ngươi còn có thể rời ra bao nhiêu tiền, gắng sức bồi thường cho nhóc tiêu. Tiêu vũ vội nói, không cần đâu Lục Lão, sau khi đấu giá ba giọt linh dịch sinh mạnh, tài khoản của ta đã có ba tỷ tư đô la Mỹ, hiện tại ta không thiếu tiền, Lục Chí viễn nắm trong tay tập đoàn trị giá cả trăm tỷ của thành phố, nhưng vốn lưu động có bao nhiêu đâu chứ, huống chỉ chính hắn. cũng không thể tùy tiện vận dụng số tiền ấy. Lục Chí viễn chỉ có thể sử dụng số tiền thuộc về danh nghĩa chính mình và đám người lục bách xuyên. Nhiều lắm là mấy tỷ thôi, lần trước đã cho hai tỷ rồi. Nếu lục Chí viễn muốn lấy ra nhiều tiền hơn, thì chỉ có cách bán bớt cổ phần. Hay, lục bách xuyên thở dài một tiếng, đời ta cực ít nợ ơn người khác, không ngờ sắp bước chân vào quan tài còn nợ nhân tình lớn như vậy. Tiêu vũ nhìn tô ố vi, cười nói, lục lão, thiếu nhân tình thì đến lúc ấy dùng người trả lại là được có gì đâu mặt tô ố vi đỏ bừng dị giới khu vực biên giới của thần long đế quốc và hắc hổ đế quốc lượng lớn quân đội của hắc hổ đế quốc tập kết nhưng mấy trăm nghìn quân đội lại phân tán tại phạm vi tương đối lớn dù sử dụng lựu đạn cháy thì hiệu quả cũng kém hơn nhiều bẩm đại soái thần long đế quốc đã tập kết đầy đủ năm trăm nghìn binh mã nhưng thần long đế quốc vẫn an binh bất động không lập tức tấn công tạm thời lương thảo chiến mã của họ còn không thiếu có tướng lĩnh phụ trách tình báo đứng tại trướng của quân soái hắc hổ đế quốc báo cáo từ đại soái hô duyên thần ưng gật đầu hắn là tướng lĩnh của hắc hổ đế quốc hắn họ hô duyên cái tên thần ưng là được hoàng đế ban tặng hắn có thực lực võ đế đỉnh cấp dùng binh cũng rất tài giỏi đại soái căn cứ vào tình báo của chúng ta lương thảo cho chiến mã của thần long đế quốc không hề dư giả lẽ ra đến hôm nay phải cạn kiệt rồi mới đúng chắc chắn tiêu hải nhận được bổ sung từ dị giới hai đại tướng trong soái chướng lần lượt nói lãnh thổ của hắc hổ đế quốc rất lớn không chỉ một nơi ở biên giới có thông đạo linh huyệt họ đương nhiên phát hiện ra cũng tiến hành nghiên cứu rất nhiều họ phát hiện khá nhiều thứ trong một cái linh huyệt bao gồm một tấm hình trên hình là cảnh địa cầu họ còn phát hiện sách vở trên sách là văn tự xa lạ khác hẳn chữ viết của bất cứ tộc nào Trên thần võ đại lục, họ không thể nhìn ra. Kết hợp với phát hiện tại linh huyệt nọ, và những thứ đồ đặc thù tiêu hải có thể lấy ra, họ cho rằng có một thế giới khác tồn tại. Những thứ đồ kia của tiêu hải, chắc hẳn tới từ thế giới đó, báo, đúng lúc này, lại có người vội vã tới. Nói đi, hô duyên thần ưng vội, người đến là thân tín của hắn, đang tiến hành đốc tra linh huyệt tại vị trí đặc thù kia. Hắn về đây chứng tỏ có tình báo quan trọng. Đại soái chúng ta nhận được một thứ và vài bản vẽ thân tín của hô duyên thần ưng vội nói hắn có không gian bảo vật vừa nói xong đã lấy một cây súng lục từ không gian bảo vật ra khẩu súng này là súng lục bơ k f trong súng lục có băng đạn đại soái còn cả mấy bức tranh này nữa thân tín của hô duyên thần ưng lấy ra vài tấm hình trong hình là ảnh chụp cảnh bắn súng lục đây là vũ khí hai mắt hô duyên thần ưng sáng lên nhìn từ vài tấm hình kia tuy vũ khí này uy lực không lớn lắm Nhưng đủ để bắn chết binh lính bình thường. Nếu binh sĩ của chúng ta có thể trang bị lượng loại vũ khí này, phần thắng, khi đối mặt với quân đội của thần Long đế quốc, sẽ tăng mạnh. Hô duyên thần ưng thầm nghĩ trong lòng. Đại soái chúng ta thử xem. Đúng, chúng ta thử xem vật này thế nào. Đám tướng lĩnh cạnh hô duyên thần ưng, đều sốt ruột không nhịn được. Được, hô duyên thần ưng gật đầu. Tạch, hắn bắp cò, không có chuyện gì xảy ra. Thuốc nổ loại bình thường, không có hiệu lực ở thế giới này. Viên đạn cũng không bị kích phát, mọi người trố mắt nhìn nhau, sao lại thế này? Căn cứ vào lời nhắc nhở trong tranh, bóp cò là có thể công kích. Vậy sao hô duyên thần ưng bóp cò, lại không xảy ra chuyện gì? Tạch, tạch, hô duyên thần ưng lại bóp cò súng hai lần, vẫn không có gì xảy ra. Đại soái sao lại thế này? Chẳng lẽ thứ này là hàng giả gạt người? Có hai tướng lĩnh cạnh đó hỏi, vẻ mặt tương đối lo lắng. Hô duyên thần ưng cẩn thận đánh giá súng trong tay, cảm giác rất không tôi. Lại dùng thần thức quét qua nội bộ Chế tác đều rất tốt Viên đạn bên trong nho nhỏ mà tinh tế Nếu chỉ là làm giả Làm đạn dẫm là được rồi Không cần cho thuốc súng bên trong Đại soái Trong quân đội của thần Long đế quốc Cũng không có vật như vậy Hôm nay thứ này lại không có tác dụng Ta cảm thấy không phải trùng hợp Có khả năng rất lớn Là vật này không thể dùng trong thế giới của chúng ta Quân sư Hồ An đứng cạnh hô duyên thần ưng phân tích Thực lực của hắn không phải rất Mạnh nhưng phân tích tình báo khá lợi hại hắn theo hô duyên thần ưng từ 10 năm trước rồi phải hô duyên thần ưng trao mày truyền bức họa vẽ chim sắt súng cối gì đó mà thần long đế quốc sử dụng sang tới xem có thể lấy được mấy thứ này hay không vâng đại soái tướng lĩnh tới báo tin lại xoay người rời đi hồ an người còn có cao kiến gì không hô duyên thần ưng nhìn về phía hồ an hồ an cao mày đại soái tiêu hải có thể chiếm được thứ cần thiết chuẩn xác như vậy Chứng tỏ hắn có thể trao đổi với người của thế giới kia, hắn có thể lấy được lượng vật tư rất lớn, chúng ta lại giao dịch quá ít ỏi. Có lẽ hắn có phương pháp đặc thù, thông đạo ở biên giới, có người của dị giới qua tới, thông đạo đó mạnh hơn những thông đạo bình thường. Nếu chúng ta chiếm được thì tốt rồi. Hô Duyên Thần ưng lắc đầu, gần như không có khả năng. Trong số 500.000 đại quân của Thần Long Đế Quốc, đã có 150.000 tu la quân đoàn. Chỉ tu la quân đoàn là tương đương với 600.000 đại quân rồi. nghĩa là bọn hắn xem như có một triệu binh lính, chưa kể những hỏa khí đáng sợ của bọn hắn. Chúng ta muốn tiến công đánh chiếm khu vực kia, không trả giá đắt thì khó mà thành công. Hắc Hổ Đế Quốc tụ tập lượng lớn tướng sĩ chỉ vì uy hiếp Thần Long Đế quốc, tránh cho Thần Long Đế quốc xâm phạm, không chút kiên kỵ. Kế hoạch của bọn hắn hiện tại là thế này: nếu Thần Long Đế quốc ổ ạt xâm phạm, bọn hắn cũng tràn vào Thần Long Đế quốc. Hộ An khẽ gật đầu. Chúng ta đã phát hiện vài thông đạo. Trong nước chắc hẳn cũng còn, có lẽ sẽ phát hiện ra thông đạo nào đó tốt hơn. Hy vọng là như vậy. Hô duyên thần ưng thở dài, hắn nhìn xa bàn. Lại cao mày. hắn từng dẫn dắt quân đội của hắc hổ đế quốc, đánh không biết bao nhiêu trận với thần diễm đế quốc, và các quốc gia còn lại, lần nào cũng đạt được thắng lợi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn đến thế này. Hắc hổ đế quốc của bọn hắn hiện tại chiêu 6, 700.000 người, đông hơn thần long đế quốc nhiều. Nhưng hắn vẫn không quá chắc chắn. Bom chùm triển lộ uy lực quá đáng sợ, gần 300.000 người, bao gồm 100.000 huyết lang quân, vậy mà bị tiêu diệt toàn bộ, trong thời gian ngắn ngủi. Không biết bên phía cháu ngoan thế nào rồi, đã lấy được quân nhu chưa nhỉ, mai là ngày liên lạc với hắn rồi. Tiêu hải thầm nghĩ trong lòng, tạm thời ông cũng không có ý định tấn công. Bom chùm, bom nhiệt hẹt đều còn một ít, nhưng số lượng không nhiều lắm, ngoài ra thì đủ loại địa lôi vẫn còn dư nhiều. Nếu tấn công lúc này, dù có thắng cũng phải trả giá đắt. Nước Hoa, Tiêu Vũ lại tới căn cứ bí mật của quân đội, người tiếp đại hắn là Lão Tướng Quân Trung Thế Minh, hiện tại bên phía lục trí Hằng đang trong diện phong tỏa, vận chuyển lượng lớn đồ vật cũng không tiện. Tiêu Tông Sư, hoan nghênh hoan nghênh. Tiêu Vũ vừa xuống khỏi trực thăng, Trung Thế Minh đã đến gần cười đón. Tiêu Vũ vội vàng nói, Trung Lão Tướng Quân, người gọi ta Tiểu Tiêu là được, gọi ta Tiêu Tông Sư ta nào dám đáp. Trung Thế Minh cười ha hả, vậy thì gọi Tiểu Tiêu đi. Lần trước ở huyện Lôi Sơn ngươi cứu ta, còn chưa có cơ hội cảm ơn đâu, nếu đã tới chỗ ta, nhất định phải ăn uống sảng khoái. Tiêu Vũ cười khẽ, trung lão, lúc ấy ngươi đã liền phát hiện rồi à? Đúng vậy, ha ha. Khi đó chú Lục của ngươi cũng không biết ngươi là võ giả đáng bờm, còn mời ta uống rượu hai lần, nói là nếu ngươi cực thích hợp tổng quân. Sau đó hắn biết ta đoán được ngươi là võ giả lợi hại từ lâu rồi, thì đòi ta mời khách lại, rượu miễn phí nào có thể trả lại chứ? Hà ha, <hà> trung thế minh cười, to, tiêu vũ cười khẽ. Trung lão tướng quân, biết người thích rượu, ta mang cho người hai bình rượu ngon, nhưng người phải uống kiềm chế một chút, một lần chỉ được uống khoảng nửa lít được rồi. Trung thế minh sững sờ, nửa lít, chút rượu đấy còn chẳng đủ ướt miệng, trong tay tiêu vũ xuất hiện hai bình rượu. Trung lão tướng quân, rượu này đến từ dị giới, ẩn chứa lượng linh khí nhất định, men say lớn, người uống kiềm chế một chút. trung thế minh mừng rỡ nhìn tiêu vũ linh tiểu dị giới không được không được ta không thể nhận thứ này được ba giọt linh dịch sinh mạnh của ngươi bán đấu giá gần ba tỷ tám hai bình rượu này chắc chắn phải trị giá cơ ba năm chục triệu gì đấy ta không nhận được trung thế minh lắc đầu nguầy ngoại, tiêu vũ cười nói trung lão trong này ít linh khí hơn nhiều giá trị kém xa linh dịch sinh mạnh 3, năm chục triệu là đánh giá cao giá trị của nó rồi khoảng ba năm triệu gì đấy thôi Trung Thế Minh ho nhẹ nói, ba năm triệu cũng khác gì đâu, đều không thể nhận. Người mau cất đi, tiêu vũ lấy di động ra. Trung lão tướng quân, hay để ta gọi cho đại trưởng lão, để hắn đồng ý người nhận. Đừng, tuyệt đối đừng, Trung Thế Minh vội vàng lắc đầu. Chút chuyện nhỏ như vậy mà làm phiền đại trưởng lão cũng không tốt. Trung lão nhận đi, hai bình rượu thôi mà. Nếu có ai vì chuyện này mà tố cáo ngài nhận hối lộ, ta sẽ đi tìm đại trưởng lão mát lẻo. Tiêu vũ cười ha hả. nhã danh được rồi Vậy ta nhận Trung Thế Minh cười nói Công khai nhận hai bình rượu Chẳng lẽ có người còn đi tố cáo hắn thật Tiểu Tiêu Lần này ngươi muốn giao dịch bao nhiêu Hai người Tiêu Vũ lên xe Trung Thế Minh dò hỏi Ba tỷ đô la Mỹ đi Tiêu Vũ nói két. Trung Thế Minh đích thân lái xe Nghe vậy thì vội dẫm mạnh chân phanh Ngươi nói bao nhiêu Tiêu Vũ cười tủm tỉm Trung Lão không nghe lầm đâu Ba tỷ đô la Mỹ Trung Thế Minh Tiểu Tiêu 3 tỷ đô la Mỹ là đủ để mua vài cái xe tăng tấn công đấy. Lấy đâu ra nhiều hàng như vậy? Tổng giá trị bom trùm bom nhiệt hạch, súng cối gì đó trong kho hàng cũng chỉ khoảng 1 tỷ đô la Mỹ là cùng. Tiêu vũ khẽ cao mày. Chỉ có 1 tỷ đô la Mỹ thôi à? Trung Thế Minh nói. Mấy thứ dùng thuốc nổ c trừ 20 không tính giá tiền. ngươi lại không giao tiền đặt cọc. Chuẩn bị được nhiều như vậy đã không tồi rồi. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Nói vậy cũng đúng. Quân đội không giàu có gì cho cam. nếu sản xuất ra 3 tỷ đô la Mỹ hàng hóa mà hắn lại không lấy thì lỗ to. dưới tình huống không thật gặp, bọn họ có thể sản xuất đủ 1 tỷ đô la Mỹ hàng hóa, đã là nể tình lục bách xuyên rồi. lục trí hằng cũng không thể khiến bọn họ nể mặt như vậy. trung lão, còn thứ gì khác hay ho không? tiêu vũ dò hỏi. thứ khác thì cũng có, nhưng vấn đề là người dị giới dùng được không? trung thế minh nói. trung thế minh dẫn tiêu vũ đến một kho trang bị phủ kiến bụi. Rất nhiều thứ nơi này đều bám đầy bụi bặm, ví dụ như xe tăng kiểu cũ, liệu đạn pháo liệu lỗi thời bị đào thải, xe vận tải cũ kỹ vân vân. Tiêu Vũ, những xe tăng này có thể sử dụng đạn dược kiểu mới, nhưng như người đã nói, cường giả của dị giới có thể tùy tiện phá hoại chúng nó. Trung Thế Minh chỉ vào một chiếc xe tăng bị đào thải. Tiêu Vũ nói, Trung Lão Tướng Quân, mấy chiếc xe tăng này vẫn có thể sử dụng bình thường chứ. Trung Thế Minh gật đầu. Đương nhiên là được. Từ chúng nó bị đào thải rồi, nhưng chỉ cần có chiến tranh nổ ra là có thể lại lên chiến trường lập công. Nhưng nói thật, tính năng và thiết kế của chúng, nó đều kém hơn xe tăng đời mới quá nhiều. Có lẽ đám giả này không có cơ hội được tái sử dụng đâu. Tiêu Vũ dùng niệm lực tinh thần quét một lượt xe tăng, vỏ ngoài xe tăng bị bám bụi, nhưng bên trong lại sạch sẽ, gọn gàng. Tốc độ của nó là bao nhiêu? Tiêu Vũ dò hỏi. Trung Thế Minh trả lời. Xe tăng này nặng 34 tấn. Tốc độ cao nhất là 50 cây số trên giờ, có thể đi được khoảng cách lớn nhất là hơn 500 cây số, Tiêu Vũ nghĩ ngợi, tuy mấy thứ này cũ kỹ, nhưng thứ khổng lồ như vậy, dù không có pháo, mà di chuyển được mấy chục cây số một giờ cũng rất đáng gờm. Tại khu vực không áp chế thực lực, xe tăng không có tác dụng gì, cao thủ có thể tùy tiện phá hoại nó, nhưng có rất nhiều khu vực có áp chế thực lực, ví như Kim Nguyên Thành, thủ đô của Hắc hổ đế quốc chẳng hạn. Kim Nguyên Thành và Phạm Vĩ Ước chừng 10 cây số quanh thành đều là khu vực áp chế thực lực. Xe tăng mấy chục tấn lực phòng ngự mạnh chính là thứ có thể tung hoành vô địch tại nơi như thế. Cung tên, trường thương đều không uy hiếp nổi xe tăng, huấn luyện được một lính tăng thiết giáp không phải chuyện đơn giản. Nhưng nếu chỉ học lái mà thôi, người dị giới có thể dễ dàng học được. Cường giả lợi hại của dị giới có thể trực tiếp truyền tin tức liên quan vào đại não của người có thực lực thấp hơn. Cùng lắm 3 đến 5 ngày là có thể học được. Trung lão tướng quân, tổng cộng có bao nhiêu xe tăng phủ bụi kiểu này? Tiêu vũ dò hỏi, hai mắt Trung thế minh sáng lên. Nếu tính cả nước, thì có khoảng 1 hai ngàn chiếc phủ bụi. Người thích mấy thứ cổ lỗ sĩ này à? Phải, tiêu vũ gật đầu. Lúc trước là gần như không thể truyền bằng ấy xe tăng tới dị giới. Nhưng hiện tại muốn truyền cho tiêu hải, lại không phải vấn đề gì lớn. Một, hai ngàn chiếc tăng cộng lại cũng chỉ mấy chục nghìn tấn. Lần trước hắn truyền khoai tây. mỗi lần đều truyền cho tiêu hải mấy chục nghìn tấn trung lão tướng quân người thương lượng với những người còn lại xem có thể bán cho ta mấy thứ này với giá thế nào nếu thích hợp thì ta sẽ lấy không cần đạn pháo xể trừ hai mươi riêng cho xe tăng chỉ cần còn chạy được là tốt rồi trung thế minh cười ha hả gật đầu những chiếc tăng đào thải phủ kín bụi thế này cũng tiêu tốn rất nhiều tiền bảo dưỡng hàng năm bán cho tiêu vũ cũng là lựa chọn tốt để giải quyết đi chúng ta xem những thứ khác tiêu vũ Ngươi thấy loại liệu pháo này thế nào? Tầm bắn của nó hơn 20 km, xa hơn tầm bắn của pháo cố nhiều. Có thể tạo một nhóm đạn pháo, sử dụng thuốc nổ C trừ 20 cho ngươi. Trung Thế Minh nghiêm túc giới thiệu, Tiêu Vũ có 3 tỷ mấy usd giờ trong thẻ. Người này là khách hàng lớn, lấy khoảng 100 khẩu đi. Tiêu Vũ nghĩ ngợi rồi nói, có thể sử dụng vật này tại nhiều chỗ. Súng cố nhẹ, nhưng tầm bắn xa nhất của súng cối hạng nặng cũng chỉ có 8 km. kém hơn liệu pháo nhiều nếu dùng súng cối tấn công kim nguyên thành thì chỉ có thể công kích khu vực bên ngoài kim nguyên thành nhưng liệu pháo có thể oanh kích thẳng vào nội thành xe tăng tấn công thành súng cối công kích bên ngoài thành liệu pháo oanh kích trong thành tấn công như vậy là hoàn hảo chỉ cần một trăm thôi à trung thế minh hơi tiếc nuối tiêu vũ cười trả lời trung lão thứ này dùng để uy hiếp là được không mong đợi chúng nó giết được nhiều người quá sau này mà cần ta lại tìm ngươi Trung Thế Minh gật đầu, dẫn Tiêu Vũ đi dạo khắp nhà kho một vòng. Tiêu Vũ lại chọn vài thứ khác. Tiêu Vũ, cần tập trung những thứ người muốn từ cả nước về đây. Cũng cần sản xuất đạn cho liệu pháo. Chắc phải 10 đến 15 ngày mới, có thể giao hàng. Tiêu Vũ cười nói. Không sao, tạm thời không cần sử dụng những thứ này vội. Tạm thời Tiêu Hải ở dị giới, cũng sẽ không tấn công Kim Nguyên Thành. Kim Nguyên Thành là thủ đô của Hắc Hổ Đế Quốc. Nếu công kích Kim Nguyên Thành... chẳng khác nào khơi mào chiến tranh hai nước triệt để không cách nào giảng hoa chiến tranh bùng nổ thần long đế quốc cũng sẽ thương vong khổng lồ hiện tại mục tiêu chiến lược của thần long đế quốc chỉ là thu hồi bắc cương đánh một trận chiến tranh giới hạn hoàn thành mục tiêu chiến lược là được rồi tiêu vũ đi thôi ta dẫn ngươi đến kho cất bom trùm mười mấy phút sau trung thế minh dẫn tiêu vũ đến nhà kho cất chứa bom trùm ô hình như số lượng hơi nhiều thì phải tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần quét một lướt Sau đó nói, Trung Thế Minh cười đáp, sản xuất số lượng lớn dẫn tới giá cả thuốc nổ xê trừ 20 hơi thấp một ít, số lượng đương nhiên cũng nhiều hơn, dù sao giá cả bán cho ngươi, chính là bằng 1,5 lần giá quân đội bình thường mua sắm, chi phí thấp xuống thì giá bán cho người cũng hạ xuống, tiêu vũ gật đầu, như vậy rất tốt. Hắn hy vọng quốc gia trở nên mạnh hơn, nhưng quốc gia cũng không thể coi hắn là kẻ vung tiền như giác, trung lão tướng quân, đồ vật đều ổn. Giờ ta sẽ ở lại đây, muốn thu đồ vật không dễ lắm. Tiêu vũ, cũng tối rồi, đi ăn cơm trước chứ. Tiêu vũ lắc đầu, trong không gian bảo vật của ta có đồ ăn. Vậy được rồi, trung thế minh nhanh chóng rời đi. Tiêu vũ đóng cửa chính nhà kho, còn khóa trái từ bên trong, sau đó lẳng lặng ngồi trong kho tu luyện. Cốc cốc cốc, nửa đêm, mặt gương cạnh tiêu vũ vang lên âm thanh. Cháu ngoan, ngươi đi lấy bom chủ mà. Hai mắt tiêu hải sáng lên, thông qua mặt gương. Tiêu Hải thấy Tiêu Vũ đang ở trong một kho hàng, hơn nữa còn nhìn đến rất nhiều bom trùng. Vâng, ta đấu giá linh dịch sinh mạnh, được không ít tiền. Trong kho hàng này rất nhiều bom trùng, nhưng chỉ nhiều hơn lần trước một chữ hai phần thôi. Bên chỗ ra ra vẫn tốt chứ? Tiêu Vũ nói. Tiêu Hải cười ha hả Bên chỗ ta không có vấn đề gì lớn. 500.000 người của chúng ta đang rằng co với 700.000 người của Hắc hộ Đế Quốc. Chắc họ cảm thấy ta không còn nhiều bom trùng. Nên hai ngày nay hơi dục dịch rồi. Chẳng qua không tấn công thật. Tuy người bên phía Hắc hổ đế quốc đông hơn, nhưng bên phía tiêu hải có tới 150.000 binh sĩ tu la quân đoàn, chiến lược của họ cực kỳ khủng bố. Hắc hổ đế quốc dám tấn công thì phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Ra ra, đã có 100.000 khôi giáp giao tới trong kho hàng ở huyện Lôi Sơn rồi. hai ba ngày nữa ngươi lại liên lạc ta một lần, ta chuyển 100.000 bộ khôi giáp cho ngươi. Như vậy quân số của Tu La Quân Đoàn tăng lên càng nhiều Tiêu Vũ cười nói Tiêu Hải cười ha hả gật đầu Hiện tại Tu La Quân Đoàn Có tổng cộng 200.000 người Lại tăng thêm 100.000 Chính là 300.000 binh sĩ Tu La Quân Đoàn Cực kỳ khủng bố Cháu ngoan Gia Gia nhận được một tình báo Vẻ mặt Tiêu Hải trở nên nghiêm trọng hẳn Hắc hổ đế quốc lấy được liên hệ với nước nào đó trên địa cầu Họ nhận được một khẩu súng lục Tiêu Vũ cười nói Gia Gia Đây không phải chuyện trong dữ liệu à? Nhưng họ cũng chỉ có thể truyền rất ít đồ vật thôi. Dù có truyền qua tới, cũng chưa chắc có thể sử dụng. Tiêu Hải trầm giọng nói. Cháu ngoan, Gia Gia không sợ các quốc gia còn lại chiếm được vũ khí mạnh của địa cầu. Gia Gia lo lắng cho ngươi, rất có thể tin tức thần long đế quốc đạt được vũ khí mạnh, sẽ truyền tới địa cầu. Đến lúc ấy, bọn họ sẽ nghi ngờ ngươi. Tiêu Vũ cười nói. Gia Gia, có lẽ mấy ngày này, ta có thể thăng tới tiên thiên đỉnh phong. Thực lực sẽ tăng tiến rất nhiều Hiện tại cạnh ấu vi cũng có tiểu tuyết bảo hộ Chúng ta không có vấn đề lớn Tiêu hải khẽ gật đầu Cháu ngoan Người vẫn phải chú ý nhiều hơn Chuyện liên quan đến quốc phận Địch nhân có lẽ sẽ dùng đủ loại thủ đoạn Chờ lát nữa truyền tống xong đồ vật Gia gia chắc cũng còn dư sức Ta lại cho ngươi một viên châu năng lực không gian ngươi tăng cấp dị năng không gian lên một chút Thời gian từng giây từng phút trôi qua Tiêu vũ đẩy chiếc gương khổng lồ đi qua đi lại Đồ vật trong kho lặng yên, không tiếng động truyền đến chỗ của Tiêu Hải. hay Mấy phút sau đó, Tiêu Hải truyền một viên châu năng lượng không gian cho Tiêu Vũ. Cháu ngoan. Chờ ngư truyền khôi giáp tới bên này, xong lại đi, căn cứ số 13 một chuyến. Ở nơi đó có thể truyền đồ vật, cho ngươi thoải mái hơn nhiều. Ba ngày sau sẽ liên hệ ngươi. Tiêu Hải nói xong. Bóng người biến mất. Ông tiếp nhận rất nhiều bom trùm, lại truyền một viên châu năng lực không gian không nhỏ qua tới. Tiêu Hào rất lớn. Nước Ý. Châu U, Có người vội vã tiến vào một lâu đài cổ kính. Tòa lâu đài này thuộc về một gia tộc cực mạnh của nước Ý. Tộc trưởng Samuel của gia tộc là cường giả tiên thiên, gia chủ. Bên kia truyền tới mấy bản vẽ, trông rất kỳ quái. Vẽ cái gì? Gia chủ, chúng đây. Người tới cẩn thận, từng ly, từng tí rút mấy tờ giấy vẽ từ cặp công văn ra. Samuel cầm lên một tờ. Tấm này rõ ràng là bản đồ. Bên. Trên vẽ ra đại khái thần võ đại lục. còn đánh dấu từng quốc gia nhưng văn tự này hắn không đọc được gia chủ lại nhìn thứ này cấp dưới của samuel chỉ một chỗ của bản vẽ trên bản hả đồng tử của samuel chợt co rụt trên bản đồ có tên quốc gia còn vẽ cả cơ hiệu cơ hiệu mà cấp dưới của hắn chỉ rõ ràng là một con thần long rồng phương đông chẳng lẽ lại là trùng hợp samuel ngưng trọng gia chủ ta đoán không phải trùng hợp thứ này giống hệt thần long của nước hoa Gia chủ lại xem tiếp mấy tờ sau đó đi. Samuel lại nhìn mấy bản vẽ còn lại. Hắn thấy được súng cối, thủy lôi, máy bay không người lái, máy phát điện vân vân. Còn nhìn đến một bức vẽ bom chùm nổ tung. Đây là hình ảnh bom chùm nổ tung đúng không? Có lẽ vậy thưa gia chủ, nước hoa chắc chắn đã có liên hệ với quốc gia này từ sớm. Chúng ta lạc hậu quá nhiều so với họ. Samuel co mày, các người đã có thể truyền lượng lớn đầu vật qua chưa? Gia chủ vẫn chưa được. Linh huyệt của chúng ta là linh huyệt cấp cờ, chỉ có thể truyền một ít thứ rất nhỏ. Samuel đi tới đi lui, vậy nước khoa áp dụng biện pháp gì? Dù linh huyệt của bọn hắn tốt hơn một chút, thì cũng không thể nào truyền được nhiều đồ như vậy mới đúng. Chắc chắn là chúng ta dùng phương pháp chưa chuẩn, các ngươi tranh thủ thời gian nghiên cứu. Cấp dưới của Samuel nhanh chóng rời khỏi. Samuel cân nhắc thật lâu, bấm gọi một cú điện thoại. Hắn liên lạc một người bạn làm cao tầng của nước Ý, vốn dĩ hắn chỉ muốn chiếm nhiều chỗ tốt. Cho gia tộc mà thôi. Hiện tại lại phát hiện nước hoa trắng trợn mở rộng tại dự giới. Hắn nhất định phải báo tin tức lên trên. Một tiếng sau, người Samuel liên lạc đến chỗ của hắn. Đây là... Nhìn mấy tờ giấy vẽ. Người bạn này của Samuel vô cùng khiếp sợ. Samuel, đây không phải chuyện của mình nước ta. Nhất định phải liên hệ với bên Mỹ. Liên hệ cũng được. Đừng bỏ qua chỗ tốt của ta. 15 phút sau, liên minh tiến hóa giả của Mỹ đã nhận được tin tức. Minh chủ Joseph của Liên minh Tiến hóa giả thấy được mấy tờ giấy vẽ kia. Minh chủ, cục an toàn số 9 của nước Hoa, từng lấy ra sinh mạnh nguyên dịch. Có lẽ thứ này tới từ dị giới. Một người bên cạnh Joseph nói, người này thoạt nhìn chỉ mới 30 tuổi, là tiến hóa giả vừa thăng cấp sơ sơ, sở trường ẩn thân và đánh lén, danh hiệu thiết khách. Nước Mỹ có thể chế tạo ra dịch tiến hóa cấp sơ sơ, chỉ cần sẵn sàng hy sinh mạng người, sẵn sàng chi tiền, thì có tiến hóa giả cấp sơ sơ mới. Là chuyện rất bình thường Minh chủ, căn cứ vào điều tra của chúng ta về tiêu vũ Từ lúc tiêu vũ chưa qua lại nhiều với quân đội nước hoa Là đã có thể truyền rất nhiều đồ vật qua rồi Mấu chốt nằm trên người tiêu vũ Chỉ cần giải quyết hắn Chúng ta chắc chắn không thua kém nước hoa Một người khác phân tích Người này cũng là tiến hóa giả cấp sơ sơ vừa xuất hiện Danh hiệu kim vương Có năng lực kim loại hóa toàn thân Lực phòng ngựa cực mạnh Cùng với đó, hắn còn có thể khống chế đồ kim loại tiến hành công kích hai mắt joseph lập lòe có những thứ này vậy khả năng kẻ giết người ở căn cứ số 13 của chúng tết là tiêu vũ càng cao rất có khả năng hắn đi căn cứ số 13, không phải vì dịch tiến hóa mà vì nơi đó là linh huyệt cấp a thích khách nói minh chủ vậy chúng ta tới nước hoa giải quyết hắn không ta và kim vương liên thủ chưa chắc đã không phải đối thủ của hắn joseph lắc đầu hải thần nữ vu và cả charles đều chết trong tay hắn Dù các ngươi cùng đi, thì cũng chưa chắc thắng được hắn. Chờ một chút đi. Một thời gian nữa, bên chúng ta sẽ lại có tiến hóa giả cấp sơ sơ mới. Sau đó các ngươi có thể đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Thích khách và Kim Vương gật đầu. Bọn hắn đều cực tự tin với thực lực của mình, đặc biệt là Kim Vương. Nhưng Joseph nói như vậy. Bọn hắn cũng chỉ có thể phục tùng. Tuy Joseph chỉ là người bình thường, thực lực yếu hơn so với bọn hắn hiện tại nhiều. Nhưng Joseph là minh chủ của liên minh tiến hóa giả. bọn hắn có thể được lựa chọn trở thành tiến hóa giả đồng nghĩa với việc cực kỳ trung thành joseph nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt trước khi giết hắn có lẽ chúng ta có thể thử lôi kéo hắn tốt nhất là moi ra được bí mật của hắn hắn có thể truyền lượng lớn đồ vật tới dị giới quân đội của nước hoa chắc chắn không có năng lực ấy một người cạnh joseph nói minh chủ chúng ta có cần nổ hủy căn cứ số mười không hả joseph nhìn sang người vừa lên tiếng trầm giọng minh chủ Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng hiện tại chúng ta có thể đoán chắc phần 70% là do tiêu vũ gây ra, hắn ở nơi khác là có thể truyền đồ vật qua dị giới, vậy tới nơi đó phải chăng là vì nhận thứ tốt từ cương giả ở dị giới truyền cho hắn, căn cứ vào bản vẽ này, nơi đó đối ứng với linh huyệt tại biên giới quốc gia này ở dị giới. Người nói chuyện cầm lên một bản vẽ trong số đó, trong bản vẽ là một vòng sáng, trong vòng sáng có một người lùn bước ra. Tuy không vẽ rõ ràng người lùn kia trông như thế nào, nhưng Joseph bọn hắn có thể đoán được, trong tranh chính là arer khu vực đối diện, hiện tại bị thần long quốc này chiếm cứ. Có khả năng chúng ta ở tại căn cứ số 13 bên kia, cũng không thu hoạch được gì. Hơn nữa, tiêu vũ còn có thể tới bên đó, như vậy chúng ta sẽ tiếp tục thương vong khổng lồ. Mà tiêu vũ thì lấy được chỗ tốt, Joseph suy tư, họ nói cũng rất có lý. Bên chỗ căn cứ số 13 là linh huyệt cấp A, phá hủy thì đáng tiếc. nhưng không phá hủy thì cái linh huyệt kia cũng chẳng mang lại ích lợi gì cho họ nữa minh chủ chúng ta vừa lúc thử nghiệm xem có thể phá hủy thông đạo linh huyệt hay không joseph khẽ gật đầu ta sẽ thương lượng với cấp trên thử xem có thể tiến hành hay không joseph nhanh chóng báo cáo tình hình lên ta đồng ý phá hủy nếu không có ích lợi gì với chúng ta tại sao phải giữ lại ta cảm thấy tốt nhất là không nên làm như vậy nếu chúng ta phá hủy dẫn đến tai họa lớn thì phải làm sao bây giờ Số lượng linh huyệt trên toàn thế giới khá nhiều, tất nhiên sẽ có nơi phá hủy linh huyệt. Nếu làm như vậy sẽ dẫn đến tai họa lớn, đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Cao tầng nước mờ bí mật tổ chức hội nghị, Joseph tất nhiên cũng tham gia. Tác vị, mọi người giơ tay biểu quyết đi. Quy tắc cũ, số ít nghe theo số đông. Vị thống lĩnh nước mờ mở miệng nói, đồng ý phá hủy, mời giơ tay. Hơn nửa số người đưa tay lên. Vị thống lĩnh nước mờ nhìn Joseph, tướng quân Joseph. người đã biết kết quả hiện tại rồi đấy nhất định phải chuẩn bị xong trước khi hành động rõ hội nghị kết thúc joseph vội vàng truyền lạnh huyện lôi sơn tiêu vũ đang tu luyện tinh tinh tổ ấu vi gọi điện thoại đến tiêu vũ có hơi ngạc nhiên thời gian này thường thì hắn đang trong tu luyện tổ ấu vi sẽ gọi video cho hắn vào bữa tối Cố vi chuyện gì thế tiêu vũ nhận điện thoại tổ ấu vi vội vàng nói chồng ta đã nhận được tin bên nước mờ bọn họ định cho nổ tung linh huyệt Bên căn cứ số 13, tiêu vũ thay đổi giác mặt, hắn còn định đến lúc nào đó, sẽ dẫn Tô Ấu vi qua đó một chuyến. Bên căn cứ số 13 kia, hắn có thể nhận được nhiều lợi ích hơn các nơi khác nhiều. Sao đột nhiên bọn họ lại có quyết định như vậy? Tô ố vi nói. Bên nước ý lấy được bức tranh mà dị giới chuyển qua, ta đã chặn được một số bức, vừa gửi cho ngươi rồi. Bọn họ biết linh huyệt bên căn cứ số 13 kia không còn tác dụng gì nhiều, hơn nữa bọn họ lại càng thêm nghi ngờ ngươi. Cảm thấy ngươi đã được hưởng lợi ở bên đó. Trong lòng tiêu vũ thầm than, dù bên nước mờ không có chứng cứ thật, nhưng có đủ loại dấu hiệu khiến cho bọn họ phải hoài nghi. Bọn họ làm ra quyết định như vậy cũng bình thường. Ố vì ngươi liên lạc với Phượng Hoàng, nói tin tức này cho nàng biết. Được. Cúp điện thoại, tiêu vũ lại tu luyện thêm nửa tiếng. Kết thúc tu luyện Chu Thiên, hắn đoán rằng sẽ đột phá trong hai ngày này. Mỗi ngày đều tốn không ít thời gian tu luyện, giờ có đến ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Hơn nữa, ta lại không thể ở mãi bên đó, vốn cũng không thể ngăn cản được. Ánh mắt tiêu vũ lộ ra vẻ buồn rầu Nước mờ phá hủy linh huyệt bên căn cứ số 13, không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Hắn cảm thấy sẽ có phiền phức khá lớn. Tinh tinh, điện thoại của tiêu vũ lại vang lên. Là Khương Vạn Trần gọi tới, hắn đã biết tin tức này. Tiêu vũ, chúng ta nhận được tình báo, nước mờ định phá hủy căn cứ số 13. Có thể tất cả linh huyệt trên toàn thế giới đều sẽ chịu ảnh hưởng. Có mấy người trong chúng ta đã phân tích kết quả. Nói không chừng sẽ có sinh vật dị giới đến. Khương Vạn Trần nhanh chóng nói. Cục trưởng Khương, ý của ngươi là... Khương Vạn Trần nói. Tiêu Vũ, giờ ngươi đang ở huyện Lôi Sơn phải không? Linh huyệt bên đó mạnh nhất. Có khả năng sẽ có sinh vật gương đại qua đó. Nếu chúng nó xuất hiện, phải phiền ngươi giải quyết sạch chúng nó. Bên kia là thành phố. Không tiện sử dụng vũ khí hạng nặng. Tiêu Vũ nói. Cục trưởng Khương, nếu bên này có tình hình gì Ta sẽ hỗ trợ xử lý. Tiêu Vũ, bản thân ngươi cũng nên chú ý an toàn một chút. Khương Vạn Trần vội cúp điện thoại. Hắn vẫn còn rất nhiều chuyện khác cần phải xử lý. Nước mờ làm ra chuyện như vậy. Dù là ai cũng không thể nào lường trước được hậu quả. Ốu Vì thứ bảy ngày mai, ngươi qua bên huyện Lôi Sơn này đi. Tiêu Vũ gửi tin cho Tô Ốu Vi. Tô Ố Vì chỉ có tu vị cấp bậc hậu thiên, nhưng Tiểu Tuyết có cấp bậc tông sư. Có lẽ có nàng và Tiểu Tuyết ở bên huyện Lôi Sơn này sẽ mang đến trợ giúp không nhỏ. dị giới biên cảnh thần long đế quốc bên tiêu hải không có động tĩnh gì bên hắc hổ đế quốc lại có hơi dục dịch chuẩn bị ngóc đầu dậy đại soái nếu thật sự chúng ta không tấn công có lẽ thần long đế quốc lại có được đầy đủ bom đạn đến lúc đó chúng ta nên đối phó thế nào đúng vậy đại soái bây giờ dù chúng ta tấn công sẽ có tổn thất không nhỏ thậm chí có thể thất bại nhưng chắc chắn thần long đế quốc cũng sẽ chịu tổn thất cực lớn bên trong quân doanh đại soái của hắc hổ trong đế quốc có không ít tướng lĩnh nhao nhao phát biểu mỗi ngày bọn hắn đều chờ đợi đến sốt ruột 50 vạn đại quân thần long đế quốc đã tập hợp ở biên cảnh tiêu hải ngựa giá thân chinh nhưng lại không có chút động tĩnh đã nhiều ngày rồi rốt cuộc phải tính thế nào hô diên thần ưng trao mày với năng lực của hắn hắn đoán rằng nếu mạnh mẽ tấn công thì tổn thất sẽ vô cùng to lớn tỷ lệ thất bại rất cao nhưng những người đó nói Cũng không phải là không có lý. Tiêu Hải rất có thể đang đợi quân viện. Chủ quân, cánh trái, cánh phải chuẩn, bị đồng thời phát động tấn công. Trận chiến này với chúng ta, mà nói sẽ là một trận đánh khó khăn, nhưng dũng sĩ Thảo Nguyên chúng ta tuyệt đối không thể để đám nam man đặt chân lên đất của chúng ta. Hô Diên Thần ưng lạnh lùng nói. Rõ đại soái Trong quân trướng một đám tướng quân đứng lên, tí chi chiến đấu của bọn hắn sôi chào, Bọn hắn có 70 vạn người, còn bên Tiêu Hải chỉ có 50 vạn người. Chưa thật sự đối chiến với quân đoàn Tu La, bọn hắn cũng không sợ hãi. Khá nhiều người bên hắc hổ đế quốc thấy, nếu không có những món đồ quỷ dị đáng sợ, như bom kia, hai phương đối chiến thì có thể bọn hắn sẽ thắng. Bọn hắn cho rằng, đám nam man đó chỉ là những con tôm chân mềm mà thôi. Các tướng sĩ, hơn 10 ngày trước, đám nam man đó đã dùng thủ đoạn hèn hạ, giết chết nhiều tộc nhân của chúng ta, nói cho ta biết, chúng ta nên làm gì đây? Đại tướng cánh trái quay trở về doanh trại. Hắn bay trên không trung, hét lớn, giết giết giết, 15 vạn binh cánh trái hô to, đã lâu rồi mà đám người tiêu hải, vẫn không sử dụng vật như bó bom, đa số bọn hắn đoán rằng, sẽ không còn nữa, nên bọn hắn đã sớm mong đánh một trận, giết giết, giết, 15 vạn binh lính cánh phải, cũng cùng hét to lên. Mặc dù trước đó, đã có hai mươi mấy vạn người chết, nhưng binh lính bên Hắc hổ đế quốc, vẫn rất sung sức, những người đó cũng không phải đã chết, trong trận chiến thật sự. chúng tướng sĩ nghe lạnh ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu dưới sự bảo hộ của vị thần thảo nguyên dũng sĩ thảo nguyên chúng ta không gì địch nổi hô diên thần ưng lớn tiếng nói giết giết ba mươi vạn lính chủ quân đồng thời hét to khí thế của bọn hắn càng thêm hăng hái hắc hổ đế quốc có tổng cộng bảy mươi vạn người cánh trái mười lăm vạn cánh phải mười lăm vạn chủ quân ba mươi vạn còn có mười vạn người hỗ trợ hậu phương ầm ầm ầm chiến mã phi nhanh sáu vạn tướng sĩ hắc hộ đế quốc bắt đầu tiến công bọn hắn vừa bắt đầu đã khá phân tán nhưng bên thần long đế quốc lại không hề phân tán bọn hắn xung phong liều chết lao đến đội ngũ dần dần trở nên dày đặc tình hình này là không còn cách nào nếu chỉ lác đác bọn hắn xung phong liều chết lao đến chỉ có thể nhận mạnh bị tướng sĩ thần long đế quốc bắn chết cuối cùng cũng không nhịn được đáng tiếc đã muộn rồi cháu ngoan đã truyền tống rất nhiều bó bom cho lão tử trong mắt tiêu hải lóe lên tia sắc bén các tướng sĩ theo trọng giết địch tiêu hải hét lớn nhiều cao thủ bên thần long đế quốc bay đi bọn họ ngăn chiến với cao thủ của hắc hổ đế quốc bên bọn họ chiếm ưu thế không nhỏ thần long đế quốc có hơn 200 triệu người hắc hổ đế quốc cũng chỉ có hơn 30 triệu có tranh lệch về số người thế này chắc chắn bên thần long đế quốc có nhiều cao thủ hơn ầm ầm cao thủ hai bên nhanh chóng chém giết nhau ở trên trời đám người tiêu hải vẫn chưa sử dụng bó bom ngay tình huống như thế khiến binh lính bên hắc hổ đế quốc càng thêm yên tâm bọn họ không ngừng đi tới khoảng cách hai bên cũng dần dần được rút ngắn ầm um, ầm um, ầm um. khi kỵ binh hắc hổ đế quốc chỉ còn cách hai đến ba dặm một vụ nổ bùng phát dữ dội trong phạm vi lớn phía trước có rất nhiều người ngã ngựa đổ vì bị nổ chúng tiêu hải đã sớm cho người âm thầm chôn mình những quả mìn này được chôn khá sâu người dẫm lên thì không sao nhưng chiến mã mà phi nhanh đạp lên thì sẽ nổ tung ngay hí hí trận nổ dữ dội khiến chiến mã đằng trước phải lập tức chậm lại nhưng vô số chiến mã phía sau vẫn còn đang chạy lên trước ngay tức khắc thế trận bên hắc hổ đế quốc trở nên hỗn loạn không hay rồi có mấy cao thủ bên hắc hổ đế quốc đã nhận ra có gì không đúng nhưng đám cao thủ lợi hại như bọn hắn vốn cũng đang bị cao thủ bên thần long đế quốc quấn lấy ầm ầm ầm tiêu hải đợi thả số bó bom Trong bảo vật không gian ra, bọn chúng giống như lưỡi hái tử thần, lao cực nhanh xuống mặt đất. Phòng ngự, phòng ngự, mau ngăn cản những thứ đó lại. Mấy cao thủ bên hắc hổ đế quốc hoảng sợ nói, không ít người trong bọn hắn bị thương, vẫn liều mạng cản lại một phần bó bom. Nhưng thực lực của tiêu hải càng mạnh hơn, dù có sự ngăn cản của bọn hắn, sáu bảy phần bó bom vẫn nhanh chóng nổ tung, ẩm vầm. Vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra. Mỗi một đợt nổ... đều lấy đi rất nhiều sinh mạng của binh lính chiến mã a hí tiếng kêu thảm thiết tiếng hí chói tai của chiến mã vang lên khắp vùng bom trùm không có ảnh hưởng gì với cao thủ mạnh nhưng lại dễ dàng sát thương binh lính bình thường hơn nữa lại còn mang đến đả kích cực kỳ khủng bố đến sĩ khí của binh lính bình thường đáng chết ánh mắt hô diên thần ưng đỏ như máu giết hắn và lão tổ tông của hắc hổ đế quốc đã liên hợp đối phó tiêu hải lão tổ tông hắc hổ đế quốc có tu vi cấp bậc võ đế viên mãn. Nhưng dù vậy, hai người bọn họ liên thủ đánh với tiêu hải vẫn rơi vào thế bất lợi. Ẩm ẩm bom trùm vẫn còn đang nổ, thương vong bên hắc hổ đế quốc điên cao thủ tăng. Thật đáng sợ. uy lực của những thứ đồ này còn không tính là gì so với khi cao thủ đứng đầu ra tay. Nhưng năng lực sát thương binh lính bình thường của bọn chúng quả thật đáng sợ. Bên hắc hổ đế quốc, ít nhất đã có 20 vạn người chết trong đợt này. Có nhiều tướng sĩ thần long đế quốc Đang nghị luận ẩm ý, từng người trong bọn họ đều rất vui sướng. Dù hắc hổ đế quốc thảm, nhưng bọn họ cũng sẽ không đồng cảm với kẻ cả địch. Trước kia hắc hổ đế quốc đã từng có khoảng thời gian xâm lược tộc Viêm Long mà không hề khách sáo. Bọn hắn cũng đã từng làm ra chuyện tàn sát hàng loạt dân trong thành. Rút lui, rút lui. Mọi người mau rút lui. Tiếng nổ ngừng lại, hô Diên thần ưng hét lớn ở giữa không trung, Hắn đoán được sơ bộ. Số lượng người tử vong chắc chắn vượt quá hai mươi vạn. Nhiều người bị thương, mà người không bị thương lại mất đi ý chí chiến đấu ngay lúc này, với tình trạng như vậy mà chống lại quân đội của thần Long đế quốc, hậu quả ra sao cũng có thể biết được. Các tướng sĩ đã đến lúc kiến công lập nghiệp, bệ hạ đang nhìn, các tiền bối đã chết của tộc viêm Long, chúng ta cũng đang nhìn, giết, có tướng lĩnh bên thần Long đế quốc hét lớn, ầm ầm mặt đất ngày càng không ngừng chấn động, 15 vạn thiết kỵ tu la dẫn đầu xung phong ra ngoài, rút lui, mau rút lui. Đáng chết. Sao rút lui được? Bị bó bom nổ đến đầu óc choáng váng. Không ít chỗ trên mặt đất còn xuất hiện hố to. Hiện giờ có rất nhiều binh lính Hắc hổ đế quốc. Vẫn đang rất hỗn loạn. Với tình trạng như thế, thì bọn họ không thể rút lui trong thời gian ngắn được. Khoảng cách chỉ còn có hai ba dặm. 15 vạn người của quân đoàn Tu La sắp giết tới đây rồi. Phụt phụt. Một bên là đội kỵ binh áo giáp nặng hoàn hảo. Một bên là kỵ binh nhẹ, còn không được huấn luyện nhiều. Cực kỳ hỗn loạn Cuộc chiến là một trận đồ sát hoàn toàn nghiêng về một bên, quân phía trước ngăn cản địch nhân công kích, phía sau dùng toàn lực rút lui, có thể rút lui được bao nhiêu thì rút lui bấy nhiêu. Hô Diên thần ưng hét lớn, tim hắn đang dỉ máu, tuy nói Hắc hổ đế quốc dùng toàn lực, kêu gọi nhập ngũ mấy trăm vạn người cũng có thể làm được. Nhưng những người đầu tiên được tập hợp lại đều là các thanh niên trai tráng từ các bộ lạc, cái chết của bọn hắn lại là tổn thất rất lớn với Hắc hổ đế quốc. Tiêu Hải nếu các ngươi còn tiếp tục công kích đến lúc đó cẩn thận hắc hổ đế quốc chúng ta trả thù mọi mặt khắp nơi trên thần long đế quốc các ngươi sẽ rơi vào hỗn loạn hô diên thần ưng lạnh lùng nói tiêu hải trầm giọng nói các ngươi dám làm như thế trẫm sẽ diệt tập diệt quốc gia của bọn ngươi trẫm sẽ tấn công từng thành chi một bao gồm cả thành kim nguyên số lượng cao thủ đứng đầu không bằng thần long đế quốc chúng ta cũng không bằng binh sĩ bình thường hiện tại của chúng ta ai cho ngươi lá gan dám uy hiếp trẫm như thế Sắc mặt hô diên thần ưng rất khó coi, sự uy hiếp của hắn so với uy hiếp muốn khiến bọn hắn mất nước mất tộc của Tiêu Hải thì hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Tiêu bệ hạ, người mau bảo bọn họ ngừng lại, hắc hổ đế quốc, chúng ta sẽ xem xét rút ra khỏi Bắc Cương. Lão tổ tông của hắc hổ đế quốc mở miệng nói, đánh xong hãy nói, các ngươi có thể chạy được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của các ngươi Tiêu Hải khí phát nói, hiện giờ quân đoàn Tu La đang toàn lực chu diệt kẻ địch. lúc này hắn cũng sẽ không để bọn họ rút lui nếu đã khai chiến thì phải đánh bại kẻ địch lần nữa thời gian trôi qua từng giây từng phút trái tim đám người hô diên thần ưng đều đang dỉ máu bọn hắn dùng 60 vạn người tấn công lại chưa đến 20 vạn người chạy thoát được nếu không phải nhờ vào tính linh hoạt tốt của kỵ binh nhẹ chắc chắn thương vong sẽ càng thảm hơn nữa lão tổ ngài rút lui đi lượng người tử vong nghiêm trọng như vậy ta không còn mặt mũi nào mà đi gặp bệ hạ huống chi Chắc chắn Tiêu Hải sẽ không để tất cả chúng ta được rời đi, thể nào trong chúng ta cũng sẽ có một người chết, hô Diên Thần ưng truyền âm nói. Cao thủ bên bọn hắn không ít, nhưng bên thần Long đế quốc còn nhiều hơn, không thể giữ được tất cả, nhưng nhất định có thể giữ lại được một phần, đế quốc sẽ đối xử tử tế với người nhà của ngươi. Lão Tổ hắc hổ đế quốc truyền âm nói, hắn nhanh chóng chạy trốn ra xa, Tiêu Hải cùng chết đi. hô Diên Thần ưng gầm hét lên, trên người hắn bộc phát một ngọn lửa vô tận. Những ngọn lửa này tạo thành từng con chim ưng khổng lồ vây quanh tiêu hải. Các to thủ xung quanh rối rít rút lui. Bây giờ, hồ diên thần ưng đang dùng chiêu đốt cháy lực lượng sinh mạnh. Màu sắc của những ngọn lửa tạo thành con ưng khổng lồ đều là màu trắng, nhiệt độ cao đến gần mấy ngàn độ. Giống thần long màu vàng kim vây lượn xung quanh tiêu hải. Trên người hắn cũng tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Giờ tiêu hải lại đang muốn. Xông ra, nhưng hắn không làm được. những con chim ưng khổng lồ đó tạo thành trận pháp cường đại bọn chúng sẽ không biến mất cho đến khi lực lượng tiêu hao hô diên thần ưng chỉ có tu vi võ đế đỉnh phong nhưng hắn thi triển chiêu cấm kỵ đốt cháy lực lượng sinh mạnh đủ để đánh chết một cao thủ võ đế viên mãn đừng để kẻ địch chạy chậm có thể ứng phó giọng của tiêu hải truyền ra ngoài mấy cao thủ thần long đế quốc định lao đến cứu viện tiêu hải nếu làm như vậy kẻ địch mà bọn họ vây khốn sẽ chạy thoát tiêu hải người nhất định phải chết giọng nói đằng đằng sát khí của hô diên thân ưng vang lên trong trời đất hắn cũng đốt cháy cả thân hồn của mình mười mấy con chim ưng khổng lồ màu trắng lại ẩn chứa mấy phần đen nhiệt độ ngọn lửa lại tăng vọt thêm một đến hai ngàn độ có thể đốt trụi cả sắt thép chỉ trong nháy mắt dù tiêu hải có bảo vật phòng ngự cương đại dù có lực phòng ngự mạnh của kiều chuyển chân long quyết dưới sự tấn công kinh khủng thì tiêu hải cũng sẽ khá nguy hiểm điểm yếu trong phòng ngự của cao thủ cấp võ đế viên mãn nếu đối mặt với cục diện như thế Hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Một phút, hai phút. Lực lượng kinh khủng của chim ưng lửa khổng lồ trên bầu trời cuối cùng cũng dần dần yếu đi. Phá. Tiêu Hải dùng toàn lực phá mở trận pháp. Hắn bị thương không nhẹ, nhưng lại không thể nhìn ra chỉ dựa vào bên ngoài. Thần Long vây quanh Tiêu Hải. Hắn giống chiến thần giáng thế ở trên trời. Bệ hạ không sao. Thật tốt quá. Thấy Tiêu Hải xuất hiện từ trong đám chim ưng lửa. Các cao thủ thần Long đế quốc mừng rỡ. Sĩ khí của bọn họ nâng cao Các cao thủ hắc hổ đế quốc lại kinh hãi run sợ, tiêu hải bay đến gần hai cao thủ trong số đó. Hai cao thủ này đều là võ đế, một người là cao thủ thần long đế quốc, một người là cao thủ hắc hổ đế quốc, cao thủ hắc hổ đế quốc, bị cao thủ thần long đế quốc quấn lấy. Thực lực của hắn yếu hơn, muốn chạy trốn cũng khó, mà vị võ đế đó của thần long đế quốc, muốn chém chết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, giống. Tiêu vũ vung tay lên, thần long quanh quẩn bên cạnh hắn, trong nháy mắt vọt tới. Thần Long xé nát phòng ngự của vị võ đế Hắc Hổ Đế Quốc, trong chớp mắt, vuốt rồng vung lên, vị võ đế Hắc Hổ Đế Quốc trực tiếp phun máu đầy trời, thi thể của hắn rơi xuống từ trên không trung, đều là võ đế, nhưng Tiêu Hải là cao thủ võ đế viên mãn, vị võ đế Hắc Hổ Đế Quốc chỉ là võ đế sơ kỳ, lực lượng yếu hơn rất nhiều, đi giúp những người còn lại đi, sớm giải quyết trận chiến. Tiêu Hải trầm giọng nói, "Vâng, bệ hạ." Sắc mặt vị võ đế Thần Long Đế Quốc vừa dứt người ra kích động nói phụt tiêu hải lại ra tay giải quyết một võ đế của hắc hộ đế quốc hai lần ra tay hết sức khiến vết thương của hắn lại nặng thêm tiêu hải đáp xuống đất hắn không ra tay nữa hai võ đế vừa dứt người ra đủ để cán cân thắng lợi nhanh chóng nghiêng về phía thần long đế quốc kẻ địch còn chưa chạy thoát cao thủ cũng khó chạy trốn thời gian trôi qua từng giây từng phút cuộc chiến trên không dưới đất dần dần trở lại bình thường khởi bẩm bệ hạ phe ta đại thắng Đã tiêu diệt kẻ địch hơn 27 vạn người Bắt kẻ địch làm tù binh được hơn 13 vạn người Đánh chết 7 tên cao thủ cấp võ đế Và khoảng 50 võ hoàng Thẩm kính thiên quỳ trước mặt tiêu hải cung kính nói Cả người hắn đang run rẩy, Là sự run rẩy của kích động Trước kia Thần diễm đế quốc giao chiến với hắc hổ đế quốc Cũng chưa từng thắng lớn đến vậy Thành quả chiến đấu lần này Còn huy hoàng hơn lần trước Lần trước có tổng cộng 30 vạn người Bị tiêu diệt và bắt làm tù binh lần này lại đạt tới 40 vạn hơn nữa lại còn đánh chết rất nhiều cao thủ hồ diên thần ưng của hắc hổ đế quốc đối chiến với tiêu hải cũng bỏ mạng phe ta có thương vong thế nào tiêu hải trầm giọng hỏi bệ hạ thương vong phe ta rất ít chưa đến nghìn người chết người bị thương cũng chỉ có ba bốn ngàn người bọn họ cũng đã được điều trị rất tốt thẩm kính thiên báo cáo tiêu hải hơi gật đầu bên bọn họ cũng có thương vong đây là điều không thể tránh khỏi tuy nói thực lực của bọn mạnh hơn Nhưng người bên Hắc hổ đế quốc lại không phải là bùn đất, bọn hắn chắn chắn đã ra sức chém giết quân ta. Thu gom hải cốt của tướng sĩ đã hy sinh, đón bọn họ về nhà. Chiến thắng lớn như thế thì không thể không có công của bọn họ. Đến lúc đó đưa gấp đôi tiền trợ cấp cho người nhà của tướng sĩ chết trận, tiêu hải trầm giọng nói. Vâng, bệ hạ, thẩm kính thiên vật đầu. Tiêu hải nhìn về phía tây bắc, trên gương mặt hắn nở một nụ cười nhàn nhạt. Hai trận chiến. Hắc hổ đế quốc hao tổn bảy mươi vạn tướng sĩ, tiếp đó hắc hổ đế quốc nhất định sẽ không còn sức mà tái chiến. Nghị hòa là lựa chọn duy nhất của bọn hắn. Chắc chắn có thể lấy lại được Bắc Cương, hơn nữa cũng sẽ có thu hoạch khác. Nếu hắc hổ đế quốc hòa đàm sớm hơn, bọn hắn vẫn có thể quay về Bắc Cương. Nay hắc hổ đế quốc bị đánh bại hai lần, thì không thể về Bắc Cương được nữa. Bệ hạ, phải làm gì với những tù binh đó đây? Thẩm kính thiên dò hỏi, lần trước chỉ có mấy vạn tù binh. Lần này lại có hơn mười mấy vạn người. Có tù binh à? Tiêu hải thản nhiên hỏi. Tình hình hiện nay khác với trước kia. Mấy vạn tù binh đợt trước đã bị phế bỏ tu vi rồi để bọn hắn trở về. Hắc hổ đế quốc nhất định sẽ tốn lượng tài nguyên lớn để trị liệu cho bọn hắn. Bây giờ, để mười mấy vạn người này quay về, Hắc hổ đế quốc sẽ không quan tâm. Bọn hắn còn sống với thần Long đế quốc, mà nói thì hại lớn hơn lợi. Để hạ, ta hiểu rồi. Thẩm kính thiên nhanh chóng rời đi. Hai giờ sau, toàn bộ mười mấy vạn tù binh của hắc hổ đế quốc đều bị chém chết rất nhiều tân binh thần long đế quốc đều chưa từng thấy máu giờ lại được chứng kiến rất nhiều máu bệ hạ đã giết hết toàn bộ tù binh thẩm kính thiên lại đến trước mặt tiêu hải tiêu hải khẽ gật đầu mau gửi chiến báo bên này về để các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt có lẽ tiếp theo sẽ còn một trận chiến nữa mặc dù hắn đoán rằng hắc hổ đế quốc sẽ không tái chiến nữa nhưng bọn họ vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng để lật thuyền trong mương thì không tốt lắm vâng bệ hạ thẩm kính thiên rời đi tiêu hải vào phòng của mình vết thương không còn bị áp chế sắc mặt của hắn nhanh chóng trở nên tái nhợt thực lực của tên hô diên thần ưng này cũng không tồi đấy tiêu hải thầm nghĩ trong lòng dù hô diên thần ưng không có tu vi võ đế viên mãn nhưng cũng đã gần đạt được rồi lại thiêu đốt lực lượng sinh mạnh đốt cháy thần hồn khiến hắn bộc phát ra thực lực cực mạnh trong tay xuất hiện một viên đan dược Tiêu Hải vội nuốt xuống, viên đan dược này ẩn chứa lực lượng còn mạnh hơn linh dịch sinh mạnh nhiều, lần trước đã nói với cháu ngoan là ba ngày sau sẽ nhận mười vạn bộ áo giáp, nhưng với trạng thái hiện giờ, chỉ sợ phải đợi thêm hai ngày nữa mới có thể liên lạc với cháu ngoan được. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng. Hắn dùng toàn lực, bắt đầu tu luyện kiều chuyển chân Long Quyết, thần Long đế quốc đại thắng, tiêu diệt bốn mươi vạn người của hắc hộ đế quốc sao, quân thần hắc hộ đế quốc vậy mà lại chết trận. Có cao thủ cấp võ đế gửi tin tức, trong mấy giờ ngắn ngủn, tin tức ở biên cảnh đã được truyền đến thần đô, nhất thời cả thần đô đều xôi trao vô vàn dân chúng đều vô cùng vui mừng. Hắc hổ đế quốc đã hao tổn tổng cộng 70 vạn binh mã, sức mạnh quốc gia bị hao tổn, trong khoảng thời gian khá dài sau này, Hắc hổ đế quốc cũng không còn sức để nhằm vào Thần Long đế quốc nữa, chắc chắn Bắc Cương có thể quay về Thần Long đế quốc, đúng là không có gì ngăn được Thần Long đế quốc. Nghe nói Thần Long đế quốc Nhận được sự hỗ trợ của dị giới, phải truyền tin tức về. Quốc gia chúng ta cũng phải chú trọng phát triển trên phương diện này. Có nhiều người nước ngoại bên thần đô, đều khiếp sợ vô cùng. Rất nhiều tin tức được truyền đi dồn giật từ thần đô, trái đất. nam Mỹ, căn cứ số 13, Joseph mang theo kim vương và sát thủ đến nơi này. Tướng quân Joseph, ta có lời muốn nói với ngươi. Giáo sư Milo đến tìm Joseph. Joseph mỉm cười nói. Giáo sư Milo, ngươi có việc gì thì cứ nói. Bẻ mặt giáo sư milo nghiêm trọng nói tướng quân joseph các ngươi muốn nổ hủy linh huyệt các ngươi có từng nghĩ đến làm vậy sẽ có hậu quả thế nào không nếu u linh huyệt trở nên to lớn thì sao làm như vậy thì e rằng sẽ khiến các sinh vật dị giới đến chỗ chúng ta dễ hơn cũng có thể xuất hiện nhiễu loạn không gian trên phạm vi lớn joseph nói giáo sư milo người có biết trên thế giới có bao nhiêu linh huyệt không giáo sư milo lắc đầu joseph nói người không biết Ta cũng không biết, nhưng con số đó tuyệt đối không ít. Nhiều linh huyệt như vậy nằm ở các nơi trên thế giới, sớm muộn gì cũng sẽ có thế lực cho nổ linh huyệt. Nếu vậy, tại sao không phải nước mơ chúng ta chủ động làm chứ? Có hậu quả xấu, thì mọi người cùng nhau gánh vác, có lợi thì chúng ta cùng hưởng. Giáo sư Milo cao mày nói. Tướng quân Joseph, nếu cho chúng ta nhiều thời gian hơn, chúng ta sẽ có nhiều nhận thức hơn về linh huyệt. Giáo sư Milo, linh huyệt này nhất định phải bị phá hủy. sự tồn tại của nó gây bất lợi cho quốc gia các ngươi lập tức rời đi các ngươi có thể đến các linh huyệt còn lại để tiến hành nghiên cứu joseph nói giáo sư milo vội vàng nói tướng quân joseph ta không rời đi ta ở lại thì mới có thể thu hoạch được tư liệu mới nhất ở bên này tờ a phải ở lại joseph cao mày nói giáo sư milo nếu ngươi ở lại chúng ta cũng không thể bảo đảm cho sự an toàn của ngươi Người nhất định phải ở lại sao nhất định hai giờ sau Toàn bộ người trong căn cứ số 13 đều rút lui, giáo sư Milo cũng rút lui đến cách đó năm cây số. Bắt đầu đi. Tướng quân Châu giáp ra lạnh, hắn đang ở bên cạnh giáo sư Milo, Kim Vương và sát thủ cũng ở đây. Bên cạnh còn có một chiếc máy bay trực thăng, có vấn đề gì thì bọn họ có thể lập tức lên máy bay trực thăng rời đi. Vù vù vù vù. Căn cứ số 13, dòng điện tăng mạnh, đường hầm không gian bị mở ra, một quả bom nặng vài trăm ký bị người máy tóm lấy. Rồi nhanh chóng ném vào trong đường hầm không gian. Bên cạnh đó, các loại thiết bị đang ghi chép số liệu. Các loại vũ khí tự động nhắm ngay cửa đường hầm không gian, súng phòng không tầm gần đã được bố trí trên thuyền. Hơn nữa xung quanh toàn bộ căn cứ, còn bố trí rất nhiều bom. Nếu như có tình huống xảy ra, những vũ khí tự động này sẽ lập tức khai hỏa. Nếu như chúng không thể giải quyết được, thì toàn bộ căn cứ số 13 đều sẽ bị nổ thành đống đổ nát. Thượng đế phù hộ, giáo sư Milo cầu nguyện trong lòng. Không thể chuyển quả bom nặng vài trăm ký sang. Bờ nờ kia cho nên kế hoạch của bọn hắn là để cho quả bom di chuyển tới bên trong đường hầm không gian, sau đó tự động kích nổ. Đường hầm không gian giống như một tuyến đường thủy liên thông nhau, như vậy sau khi bom nổ, đất xung quanh sẽ sụt xuống. Đường nước chảy sẽ bị lấp đầy. Tuy nhiên chưa có ai làm qua, chuyện đánh bom vào đường hầm không gian cũng không ai có thể đoán trước được, nó có thành công hay không và hậu quả sẽ ra sao. Dị giới. Ngay lập tức Tiêu Hải mở to mắt, Linh Huyệt nằm ngay bên cạnh hắn, hắn đang ở trong một ngôi nhà được xây dựng ngay tại biên giới, giờ này mà đường hầm Linh Huyệt mở ra vậy, chắc chắn không phải là cháu ngoan. Trong mắt Tiêu Hải, lóe lên tia sáng, ngược lại hắn muốn xem phía nước mờ, lại cử người nào qua đây. Đã đến giờ rồi, giáo sư Milo lẩm bẩm, ầm. Um. Bên trong Linh Huyệt quả bom mấy trăm ký, có sức nổ lớn, đã đi qua khoảng một phần ba. Sức mạnh quá lớn, khiến đường hầm không gian không ổn định. Ngay lập tức quả bom nặng mấy trăm ký, đã nổ tung bên trong đường hầm không gian, sức mạnh của vụ nổ nhanh chóng lan ra xung quanh, vốn dĩ đường hầm không gian có đường kính một mét, nhưng chỉ trong, thời gian ngắn đã mở rộng ra tới ba bốn mở tờ. Sao vậy? Trong mắt Tiêu Hải lộ vẻ nghi ngờ, đây là tình huống gì vậy? Đường hầm không gian trở nên lớn hơn, nhưng hắn lại cảm giác được đường hầm không gian rất không ổn định. Nếu có người bước vào bên trong, khả năng chết trong đường hầm không gian này rất cao. Đi thôi. tuy nghi ngờ nhưng tiêu hải cũng không do dự hắn dùng sức mạnh bao trùm lên một bầy linh khuyển những con linh khuyển này đều có sức mạnh cấp đại tông sư hơn nữa toàn bộ chúng nó đều đã được huấn luyện qua chúng nó đã từng đánh hơi được hơi thở của tiêu vũ và tô ố vi chỉ cần cảm nhận được hơi thở của bọn tiêu vũ những con linh khuyển này sẽ tìm thấy bọn tiêu vũ và khi tìm được sẽ ngoan ngoãn nghe lời bọn tiêu vũ trước khi huấn luyện tiêu hải muốn sau này truyền cho tiêu vũ tiêu vũ thích cái nào thì truyền cái đó Nhưng không ngờ lại sẽ có ngày dùng tới Go, go Có khoảng 20 linh khuyển đi vào đường hầm không gian Chúng nhanh chóng tiến về phía trước Phù phù Trong đường hầm không gian Có những mảnh vỡ không gian vô hình Một linh khuyển lớn dẫn đầu đụng vào Một trong những mảnh vỡ không gian đó Ngay lập tức đầu nó bị cắt làm đôi Những con linh khuyển khác lần lượt né tránh Tuy nhiên có rất nhiều mảnh vỡ không gian Thậm chí vết nứt không gian càng đáng sợ hơn 20 con chó lớn liên tục bị giết chết Đường hầm không gian lúc đầu mở rộng, cũng không ngừng thu nhỏ lại. Vút, vào giây phút cuối cùng. Một con linh khuyển đen nhỏ cuối cùng, cũng lao ra khỏi đường hầm không gian. Nó lao vào trong lồng Faraday. Chiếc lồng Faraday rất chắc chắn, nhưng chỉ trong giây lát đã bị nó xé toạc. Cạch, cạch, cạch. Súng liên thanh tự động bao gồm cả súng phòng không tầm gần, có sức bắn đáng sợ nhanh chóng tấn công về phía nó. Vút, vút, vút. Tốc độ võ giả cấp tông sư, có thể đạt tới trăm mét mỗi giây. Con linh khuyển đen này có sức mạnh ngang với đại tông sư, tốc độ của nó càng đáng sợ hơn, sức mạnh của súng phòng không tầm gần thật đáng sợ. Nhưng tốc độ di chuyển của nòng súng cũng không theo kịp tốc độ của con linh khuyển này. Đối với mấy cây súng liên thanh đó, con linh khuyển đen này cũng coi thường, kích nổ căn cứ, nhanh lên. Joseph lập tức nói, trong căn cứ được trang bị hai nòng súng phòng không tầm gần, như vậy mà cũng không bắn chết được mục tiêu, nếu để yêu thú lao ra ngoài trốn thoát. bọn hắn sẽ gặp rắc rối lớn Âm nghe lập tức toàn bộ căn cứ bùng nổ dữ dội đám mây hình nấm khổng lồ bay lên trời vu vu nhận thấy nguy hiểm ngay lập tức con linh khuyển đen liều mạng sông về phía bầu trời nó nhảy lên cao hàng chục mét sau đó bị sức mạnh vụ nổ thổi bay đi lúc rơi xuống đất con linh khuyển đen đã văng ra cách đó mấy trăm mét hơi thở nó thoi thóp bởi vì cuối cùng nó liều mạng nhảy lên nên vụ nổ cũng không giết chết được nó nhưng vụ nổ đáng sợ như vậy Cũng đã làm nó bị thương rất nặng. Trên người nó có vài vết thương lớn. Ngay sau đó con linh khuyển đen chui vào một cái hốc cây. Và trốn trong đó. Vừa rồi là một con chó sao? Nổ chết nó chưa? Rơ rớt nhỏ giọng nói. Trong căn cứ có rất nhiều camera. Bọn hắn thông qua camera. Nhìn thấy một con linh khuyển đen đi ra. Nhưng tốc độ của nó quá nhanh. Khiến bọn hắn không thấy rõ. Cũng không thể xác định nó đã chết hay chưa. Minh chủ. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh. Nhưng nó không thể thoát khỏi phạm vi nổ tung ngay lập tức được. Có lẽ nó đã chết rồi. Kim Vương phân tích. Hắn am hiểu về phòng ngự. Trong vụ nổ kinh hoàng như vậy. Hắn biết nó chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Máy bay trực thăng cất cánh. Ngay lập tức. Joseph nhỏ giọng nói. Hắn cũng không muốn mạo hiểm. Chẳng mấy chốc. Trực thăng đã đưa họ lên độ cao hơn ngàn mét. Tương đối an toàn. Lúc này Joseph mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Trước khi kích nổ đường hầm không gian. Máy bay trực thăng không thể cất cánh Nếu như không gian bị chấn động Thì máy bay trực thăng sẽ mất tác dụng Bọn hắn cũng sẽ bị rơi xuống từ không trung Vụ nổ sẽ không ảnh hưởng đến khu vực lân cận Một vụ nổ sẽ tạm thời mở rộng đường hầm không gian Sau đó sụp đổ Thật đáng tiếc là Vụ nổ đã làm hư toàn bộ thiết bị Trong căn cứ rồi Giáo sư Milo tiếc nuối nói Hắn chỉ thu được một lượng nhỏ dữ liệu Giáo sư Milo nếu đã chắc chắn an toàn Người có thể tiến vào căn cứ để kiểm tra trong đống đổ nát đó. Joseph nói. Mười phút trôi qua rất nhanh, dưới mệnh lạnh của Joseph vài người tiến hóa cờ -A đi vào căn cứ đã bị phá hủy. Trong căn cứ xuất hiện nhiều cái hố to. Sức mạnh của vụ nổ thật sự đáng sợ. Còn phải nói sao? Hàng trăm tấn thuốc nổ các loại đã được sử dụng. Con chó mực kia chắc chắn đã chết. Không chừng thi thể đều bị nổ không còn nữa. Mấy người tiến hóa cờ -A đang trò chuyện. Bọn hắn nhanh chóng kiểm tra căn cứ và vùng lân cận, nhưng không có phát hiện gì. Đồng thời bọn hắn cũng không gặp phải yêu thú tấn công. Đội thứ hai lên, Joseph ra lạnh. Đội thứ hai là những binh sĩ bình thường, số lượng của bọn hắn nhiều hơn, bọn hắn tìm kiếm trong khu vực có phạm vi rộng lớn hơn, nhưng cũng không có phát hiện gì. Một trong những tướng sĩ đã dẫn chó nghiệp vụ đến khu vực con linh khuyển đang trốn, nhưng con chó không dám sủa một tiếng nào. Giáo sư Milo, chúng ta có thể đi xuống đó rồi. Người cố gắng kiểm tra hết mức có thể đi, sau đó chúng ta rời khỏi đây. Joseph nói, máy bay trực thăng của bọn hắn đã hạ cánh, huyện Lôi Sơn, Tô ố vì đã tới nơi rồi, bây giờ là buổi tối, Tô ố vì đang ngủ, tiêu vũ còn đang tu luyện trong phòng ngủ chính, hả? Tiêu vũ nhận ra khác thường, trước tiên hắn cảm nhận được, trong không gian, có dao động vô hình, sau đó hắn cảm nhận được linh khí xuất hiện, trong linh huyệt tăng lên, hơn nữa tăng lên không ít, phá cho ta, tiêu vũ dốc toàn lực đột phá. Khoảng cách hắn đột phá chỉ trong gang tấc. Lúc này mượn linh khí tăng lên, hắn dốc toàn lực để cho mình đột phá đến cấp bậc tiên thiên đỉnh phong. Âm ấm. kinh mạch vừa được khai thông, long nguyên lực mạnh mẽ nhanh chóng chảy vào nuôi dưỡng kinh mạch. Có kinh mạch mới được thêm vào hệ tuần hoàn, sức chứa long nguyên lực của cơ thể hắn đã tăng lên. Lòng khí mỗi một chu thiên tu luyện được cũng sẽ tăng lên. Đồng thời trong lúc chiến đấu, hắn có thể điều động long nguyên nhanh hơn và cũng nhiều hơn. Vù vù. với tu vi vừa đột phá của tiêu vũ linh khí mạnh mẽ xung quanh không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn linh khí trong linh huyệt tỏa ra lại càng gia tăng một ít linh huyệt này chỉ sợ đã gần đến cấp a là hình huống gì đây nửa giờ trôi qua tiêu vũ đã củng cố tốt tu vi linh huyệt cũng trở nên ổn định tích tích lúc này di động của tiêu vũ vang lên là khương vạn trần gọi tới tiêu vũ linh khí linh huyệt bên kia của ngươi tăng hay giảm khương vạn trần nhanh chóng nói tiêu vũ nói khương cục trưởng nói lời này là có ý gì khương vạn trần nói phía nước mơ đã cho nổ căn cứ số 13, các quốc gia còn lại không rõ lắm linh huyệt quốc gia chúng ta có linh khí tăng lên cũng có giảm bớt chỗ ngươi thế nào khương vạn trần khẩn trương linh huyệt bên này vẫn thuộc về tiêu vũ nhưng bọn hắn có thể tiến hành công việc nghiên cứu linh huyệt này chính là linh huyệt mạnh nhất nước hoa hiện nay tăng lên rồi hơn nữa linh khí tăng lên không ít chắc là sắp đạt đến linh huyệt cấp a tiêu vũ nói Phù, Khương Vạn Trần thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, linh huyệt bên huyện lục hợp đã suy yếu, hơn nữa suy yếu một nửa. Trong mắt Tiêu Vũ lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại có kết quả như vậy. Khương Cục trưởng, tình hình căn cứ số 13 hiện giờ thế nào? Tiêu Vũ dò hỏi, Khương Vạn Trần nói, hình ảnh vệ tinh cho thấy, toàn bộ căn cứ số 13 đều bị nổ tung, trong căn cứ xuất hiện từng hố sâu khổng lồ, toàn bộ căn cứ bị nổ tung sao? Tiêu Vũ hơi kỳ lạ, Khương Vạn Trần nói. Căn cứ theo phân tích của bọn ta, lẽ ra bọn hắn sẽ không cho nổ tung toàn bộ căn cứ, mà khả năng cao là có gì đó đi từ bên trong ra. Họn hắn ném bong toàn bộ căn cứ, vì để tiêu diệt những thứ đã đi ra ngoài. Tiêu Vũ, ngươi phải chú ý một chút, xem bên ngươi có yêu thú mạnh mẽ đi ra không. Tiêu Vũ đáp, được, ta sẽ đi một vòng kiểm tra. Khương vạn trần cúp điện thoại, Tiêu Vũ lập tức đánh thức Tô ấu Vi. Hắn không có ý định để cho Tô ấu Vi đi ra ngoài, nhưng xảy ra chuyện như vậy. Tô ố vi phải biết, nàng phải nhanh chóng kiểm tra tin tức trên toàn thế giới. Lão công, người cẩn thận một chút, Tô ố vi dặn dò. Tiêu vũ nói với Tô ố vi về tình tình có liên quan, lập tức Tô ố vi bắt đầu đi điều tra trên mạng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tốc độ tìm kiếm của Tiêu vũ tương đối nhanh. Niệm lực tinh thần của hắn có thể bao phủ một khu vực rộng lớn. Nếu có yêu thú xuất hiện, ngay lập tức hắn có thể phát hiện. Những yêu thú không đi qua thông đạo không gian thường thì thực lực cũng không mạnh lắm. Nhưng đối với người bình thường mà nói, bọn nó cũng đã rất đáng sợ. Vù vù vù vù. Trong lúc Tiêu Vũ tìm kiếm, thì phía bên huyện Lôi Sơn có rất nhiều cảnh sát. Rất nhiều chiến sĩ cảnh sát vũ trang cũng đang tìm kiếm. Có vấn đề gì bọn hắn sẽ lập tức báo cáo. Chẳng mấy chốc nửa tiếng đã trôi qua. Tinh, Tô ố Vi gửi tin nhắn cho Tiêu Vũ. Lão Công, L.I.N. Hờ Huyệt đã biết trên toàn thế giới, có khoảng một nửa trở nên yếu đi, một nửa trở nên mạnh lên. Căn cứ số Cũng không có tin tức gì. tiểu Vũ âm thầm vui mừng. Một nửa tăng cường, một nửa suy yếu. Linh huyệt phía bên huyện lôi sơn tăng cường. Vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Linh huyệt càng mạnh thì hắn tu luyện càng nhanh. Cố vi, có phát hiện chỗ nào có yêu thú không? Có, phía bên châu Ố phát hiện một con rơi hút máu. Nó lớn hơn nhiều so với rơi bình thường, và có sức mạnh cấp bậc tiên thiên. Nó xuất hiện trên đường lớn. Trong khoảng thời gian ngắn đã giết chết mấy chục người. Nước Mỹ đã phát hiện ra một con cáo lửa, có thể phun ra quả cầu lửa từ miệng, mạnh hơn lựu đạn. Nó đã phá hủy nhiều ngôi nhà. Ánh mắt tiêu vũ lộ vẻ nghiêm trọng. Trên thế giới, có rất nhiều linh huyệt chưa được phát hiện. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có những con yêu thú chưa bị phát hiện. Không chừng thời gian tới khắp nơi trên thế giới, đều sẽ náo nhiệt. Nổ cái gì mà nổ. Bây giờ thì vui vẻ rồi. Tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng. Nếu nước mờ không ném bom, hiện giờ yêu thú cấp bậc tiên thiên. chắc chắn sẽ không xuất hiện. Tiêu thú cấp bậc tiên thiên rất đáng sợ. Từ nước mờ và châu u có cao thủ cấp bậc tiên thiên, nhưng bọn hắn vội vàng chạy tới hiện trường vụ việc cũng cần một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này sẽ có bao nhiêu người chết đây chứ? Các quốc gia không có cao thủ cấp tiên thiên càng rắc rối hơn nữa. Tích tích. đúng lúc này di động của Tiêu Vũ vang lên, là một dãy số lạ. nhưng Tiêu Vũ vẫn nhanh chóng bắt máy. ngài Tiêu, bọn ta đang ở phía đông huyện Lôi Sơn. Bên bọn ta có tình huống khẩn cấp Có con trâu của một người nông dân bị giết chết hơn nữa Còn bị cắn đứt một chân Ta lập tức tới đó Các người bắn đạn tín hiệu đi Tiêu vũ sử dụng dị năng không gian Ngay lập tức hắn di chuyển ra ngoài mười dặm ầm đạn tín hiệu nổ tung trên bầu trời Rất nhanh tiêu vũ đã đến địa điểm xảy ra sự cố Một con trâu lớn bị cắn đứt chân Nó hú lên trong đau đớn Máu tươi không ngừng chảy ra Con trâu này sợ là không sống được bao lâu Ông tiêu xương đùi con trâu to và rất cứng như vậy mà lại có thể bị cắt đứt dễ dàng xem ra ở bên này xuất hiện yêu thú có sức mạnh không kém cảnh sát bắn đạn tín hiệu nói ừng niệm lực tinh thần của tiêu vũ được giải phóng ra ngoài và nhanh chóng hắn đã phát hiện manh mối dịch chuyển dịch chuyển sau hai lần dịch chuyển tiêu vũ phát hiện sinh vật xuất hiện đó là một sinh vật giống cá sấu nó ở gần bờ sông đang sắp xuống nước hắc lân mang ngạc lối ra từ đầu linh huyệt bên kia quả nhiên Ở hắc Nguyên Ma Giang, Tiêu Vũ thẩm nghĩ trong lòng. Niệm lực tinh thần mạnh mẽ của hắn, ngay lập tức lao vào, trong cơ thể con hắc Lân Ma Ngạc con. Sau đó nó lập tức hôn mê, con hắc Lân Ma Ngạc này chỉ dài 2 mét, là con non. hắc Lân Ma Ngạc, bình thường trưởng thành dài đến hàng chục mét. Chúng là yêu thú cấp võ đế rất đáng sợ. Mang theo con hắc Lân Ma Ngạc con, Tiêu Vũ lập tức dịch chuyển tới trước mặt cảnh sát. Người mang cái này đến biệt thự của ta, còn ta tiếp tục tìm kiếm ở những nơi khác. tiêu vũ thả con hát lân ma ngạc vào trong cốp sợ ê cảnh sát nó sẽ không tỉnh lại chứ cảnh sát trước mặt tiêu vũ hơi lo lắng nói tiêu vũ lắc đầu trong vòng bốn năm tiếng nữa nó sẽ không tỉnh lại ngươi tranh thủ thời gian đưa qua đó trước đi đưa qua đó rồi sẽ an toàn được viên cảnh sát nhanh chóng rời đi tiêu vũ tiếp tục tìm kiếm bất chi bất giác hắn đã tìm kiếm thêm hai tiếng nữa cũng không phát hiện gì khác tiêu vũ đã tìm kiếm phạm vi xung quanh hơn mười dặm nếu đã xuất hiện một con hát lân mang ngạc có sức mạnh đạt tới cấp tiên thiên thì xác suất yêu thú khác xuất hiện bên này cũng không cao nhưng cho dù như vậy tiêu vũ vẫn tìm kiếm thêm một tiếng nữa niệm lực tinh thần của hắn cũng đã tiêu hao đến bảy tám phần tích tích khương vạn trần gọi điện thoại tới tiêu vũ nhanh chóng bắt máy tiêu vũ máy bay trực thăng của ta lập tức tới ngay được tiêu vũ nhanh chóng trở về biệt thự khương vạn trần tới đây là muốn mang con hắc lân mang ngạc con đi. yêu thú cấp bậc này có giá trị nghiên cứu rất lớn, cho nên tiêu vũ mới lựa chọn bắt sống. ố Vi, tình hình toàn thế giới thế nào? Tiêu Vũ dò hỏi. Hiện giờ tô Ốu Vi đang toàn lực tra xét tin tức từ khắp nơi. Hiện nay trên thế giới phát hiện có nguy cơ yêu thú bùng phát, nước Hành Dương chịu thương vong nghiêm trọng nhất. Bên kia bọn hắn đã xuất hiện một con rắn độc, khí độc lan rộng giết chết hàng ngàn người. Hơn nữa con rắn độc đó chui xuống lòng đất, rồi biến mất. Đoán trưởng tiếp theo vẫn còn xuất hiện thương vong, Tô ố vi nói. Theo tình hình toàn cầu, nơi nào linh huyệt càng mạnh thì xác suất xuất hiện yêu thú càng cao, mà linh huyệt càng mạnh thì yêu thú xuất hiện càng mạnh. Tiêu vũ gật đầu, quốc gia chúng ta trước mắt phát hiện bao nhiêu yêu thú. Hai con, ngoài ra chỉ là sức mạnh cấp bậc hậu thiên, nó dùng miệng cắn đạn tên lửa, đạn tên lửa phát nổ trong miệng, nổ chết nó rồi. Nhưng trước khi nó chết, nó cũng giết chết mười mấy người. so với những nơi khác trên thế giới đã xem như chết rất ít tiêu vũ hơi thở phào nhẹ nhõm nước hoa có ít người chết là tốt rồi các quốc gia còn lại tử vong tương đối nhiều nhưng tiêu vũ cũng không quản được nhiều như vậy còn căn cứ số 13, tiêu vũ dò hỏi tô ố vi nói không ít quốc gia còn lại đều đang chất vấn nước mờ phía nước mờ đã tiết lộ linh huyệt ở căn cứ số 13 đã bị phong tỏa tiêu vũ thầm nghĩ thật đáng tiếc nếu linh huyệt ở căn cứ số mười ba trở nên mạnh hơn thì tốt rồi có vẻ như vụ cho nổ linh huyệt giống với nổ mìn trên đập đất tiêu vũ nói trên một đập đất có nhiều lỗ nếu một lỗ bị nổ tung thì các lỗ còn lại sẽ bị rung chuyển có thể to ra cũng có thể nhỏ lại dị giới thành kim nguyên cộp cộp một cao thủ cấp bậc võ đế cưỡi ngựa tiến vào thành kim nguyên trên mặt hắn tràn đầy vẻ lao âu sắc mặt võ đế tha sơ đại nhân dường như không đúng lắm có phải tiền tuyến xảy ra vấn đề gì rồi không Chắc là sẽ không đâu, tiền tuyến của chúng ta có tới bảy mươi vạn binh lính, rất nhiều dân chúng thảo luận sôi nổi, không ít ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Võ đế Tha Sơ nhanh chóng tiến vào Hoàng Thành, không bao lâu, hắn đã đến trước mặt Hoàng đế Kim Hãn Tông, của đế quốc Hắc Hổ. Kim Hãn Tông thấp thỏm trong lòng, bệ hạ, chúng thần đáng chết. Võ đế Tha Sơ quỳ xuống, hắn run giọng nói, mặt Kim Hãn Tông lập tức biến sắc. Võ đế Tha Sơ nói như vậy, chỉ sợ tình hình còn nghiêm trọng hơn. so với hắn nghĩ tình hình thế nào nói kim hãn tông hít sâu một hơi nói võ đế tha sơ thống khổ nói bệ hạ đế quốc thần long vẫn luôn không có hành động gì trong lúc chờ đợi cả đại soái cùng lão tổ tông đều cảm thấy đế quốc thần long khẳng định đang đợi dị thế tiếp viện vì thế quyết định tấn công trước ưng kim hãn tông gật đầu quyết định như vậy hắn thấy không có vấn đề gì nếu hắn ở tiền tuyến khẳng định hắn cũng sẽ phán đoán như vậy võ đế tha sơ nước nở nói Đế quốc Thần Long có rất nhiều bom, binh lính của chúng ta xông lên, lập tức bị nổ chết hơn 20 vạn người, còn có rất nhiều binh sĩ, bị quân đoàn Tu La đánh giết, tổng cộng tử vong lên đến 40 vạn người. Kim hãn tông ngẩn người ra đó, thế mà thương vong trầm trọng như vậy, tiền tuyến tổng cộng có 70 vạn binh lính, đây là một đội quân cực kỳ khổng lồ, vậy mà tử vong đến 40 vạn người, tỷ lệ tử vong đã vượt qua một nửa số quân, đệ hạ, vì để cho lão Tổ Tông rời khỏi. Đại soái đã, tử trận, võ đế tha sơ rộng khàn khàn. Cái gì? Sắc mặt Kim Hãn Tông hoàn toàn thay đổi. Hô Duyên Thần ưng, là quân thần của đế quốc Hắc Hổ, là cao thủ đỉnh phong cấp bậc võ đế. Nghe tin hắn tử trận, khiến Kim Hãn Tông cảm thấy khó chịu, giống như mười vạn binh lính chết vậy. Hô Duyên Thần ưng trung thành với hắn. Sau lưng còn có bộ tộc lớn mạnh. Nếu Hô Duyên Thần ưng sống sót, đế quốc Hắc Hổ cũng sẽ không loạn thành như vậy. Bệ hạ nén bị thương Tha sơ võ đế khàn giọng nói, Kim hãn tông vô lực tựa vào lưng ghế, sắc mặt hắn tái nhợt, lần trước tổn thất 30 vạn binh, hôm nay lại tổn thất thêm 40 vạn. Đế quốc khắc Hộ chưa từng thất bại thảm hại như vậy trong lịch sử, đế quốc Thần Long còn đang tấn công hay không? Bẩm bệ hạ, tạm thời không có, võ đế Tha sơ lắc đầu nói. Kim hãn tông nhìn về phía đông, phía đông của đế quốc khắc Hổ là biên cương phía bắc của đế quốc Thần Long, xem ra là không giữ được. phải trả lại cho đế quốc Thần Long rồi. Hơn nữa, trả lại biên cương phía Bắc cũng chưa chắc có thể kết thúc chiến tranh. Đế quốc Thần Long tổn thất bao nhiêu? Kim Hãn Tông dò hỏi, nếu mà phe đế quốc Thần Long cũng tổn thất lớn, tình hình sẽ khá hơn một chút. Đế quốc Thần Long tử vong khoảng 1000 người, Kim Hãn Tông trầm mặc, bọn hắn tử vong đến 40 vạn người, mà đế quốc Thần Long chỉ tử vong 1000 người, tỷ lệ này quá tranh lệch. Nếu tin này truyền ra ngoài, tiếng tăm của đế quốc Hắc hộ sẽ bị đả kích nghiêm trọng trong cuộc chiến trước bọn hắn có năm ngàn người đã dám chủ động tập kích đội quân hai vạn người của đế quốc thần long tỷ lệ chiến thắng cũng không thấp sau này bọn hắn còn dám sao mất đi dũng khí sức chiến đấu nhất định cũng sẽ giảm đi nhiều ngươi đi xuống trước đi trẫm muốn được yên tĩnh một mình kim hãn tông khoát tay áo nói bên phía tiêu hải quả bom phát nổ trong đường hầm không gian của linh huyệt cảm giác đầu tiên của tiêu hải là sức mạnh trong linh huyệt tuôn ra không ít linh khí chảy ngược trở lại sau đó hắn cảm giác linh khí không còn chảy qua bên kia nữa lối ra của linh huyệt này sợ là đã bị nổ sụp rồi vậy sau này cháu ngoan lại không thể thông qua đường hầm của linh huyệt này để thu được nhiều thứ tốt nữa rồi không biết linh khuyển có qua đó được hay không tiêu hải thầm nghĩ trong lòng chỉ cần có một con thông qua bên kia thì đối với tiêu vũ cũng là giúp đỡ không nhỏ toàn bộ những linh khuyển kia Đều có sức mạnh cấp đại tông sư Cái linh huyệt này đã bị phá hủy Vì vậy không cần phải ở lại đây nữa Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng Rất nhanh Tiêu Hải đã truyền lệnh cho 15 vạn binh sĩ của quân đoàn Tu La Và 10 vạn kỵ còn lại xuất phát Mục tiêu là thành kim nguyên Quãng đường này cũng mất 7-8 ngày để đi 15 vạn binh sĩ quân đoàn Tula Có thể đối chiến Sau mươi vạn binh lính Của đế quốc Hắc Hổ Cộng thêm 10 vạn kỵ binh còn lại Đế quốc Hắc Hổ cũng không thể uy hiếp được bọn hắn Qua mấy ngày nữa Tiêu Vũ lại truyền 10 vạn bộ áo giáp qua đây Đến lúc đó 10 vạn binh lính có thể trở thành thiết giáp kỵ binh hạng nặng Để tăng sức chiến đấu Tài Tiêu Hải thở dài một cái Chờ trầm kính thiên Dẫn theo người đến thành Kim Nguyên Hắn sẽ trở lại thần đô Nghĩ đến mấy cái tấu chương kia Hắn lại nhức đầu Biên cương linh huyệt của nước mơ phát nổ Không biết những linh huyệt còn lại có chịu ảnh hưởng hay không Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng, hắn ước tính những dao động không gian đó rất có thể sẽ ảnh hưởng đến các linh huyệt còn lại. Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy giờ sau, Tiêu Hải quay trở về thần đô, trước khi hắn trở về đã có người thông báo. Vô số dân chúng đã đứng cách kinh thành 10 đến 20 dặm, để nhanh đón Tiêu Hải. Tin tức đế quốc thần Long Đại Thắng đã được truyền về. Hai lần Đại Thắng, tiêu diệt 70 vạn kẻ địch. Tộc viêm lâm đi qua mấy triều đại, cũng chưa từng có chiến tích này. Biên giới phía Bắc chắc chắn có thể đòi lại. Tạo phản hẳn là không có bất kỳ hy vọng nào nữa rồi. Ừm ở phía xa có người nhỏ giọng nói. Lần trước bọn tiêu hải, diệt 30 vạn kẻ địch. Trong nước rất nhiều kẻ cố ý tạo phản, vì vậy mà tắt lửa. Thế nhưng vẫn còn có phần tử cực kỳ cá biệt ngoan cố có ý tưởng này. Nhưng hôm nay những kẻ ngoan cố đó, cũng chỉ có thể từ bỏ. Diệt 30 vạn kẻ địch, đế quốc Hắc hổ vẫn còn giữ ý nghĩ chiến đấu Nhưng hôm nay tử vong đã lên đến bảy mươi vạn người. Các đại bộ tộc của đế quốc Hắc Hổ khẳng định sẽ không ủng hộ chiến đấu. Tiêu Hải nhách miệng cười. Bây giờ vô số dân chúng đang xếp hàng hoan nghênh khiến hắn cảm giác rất sảng khoái. Địa cầu Nam. Mỹ. Căn cứ số 13. Giáo sư Milo. Ngài thấy thế nào? Joseph giờ hỏi. Giáo sư Milo đã dùng đủ loại thiết bị. Bọn hắn cũng đã kiểm tra cẩn thận. Giáo sư Milo nói. Linh huyệt này đã được lấp kín. Tất cả mọi người có thể rút lui, linh huyệt này đã không còn giá trị. Vậy thì tốt. Joseph gật đầu một cái. Giáo sư Milo, nếu vậy thì rút lui đi. Các ngươi đi nghiên cứu các linh huyệt còn lại. Giáo sư Milo dò hỏi, các linh huyệt còn lại có chịu ảnh hưởng không? Sắc mặt Joseph khá khó coi. Có linh huyệt trở nên mạnh hơn, có linh huyệt trở nên yếu hơn. Nhìn theo góc độ toàn cầu, tỷ lệ dường như bằng nhau, linh huyệt của nước ta trở nên yếu đi chiếm sáu phần. giáo sư milo âm thầm cau mày nói như vậy đối với việc cho nổ tung linh huyệt này nước mờ bọn hắn chẳng những tổn thất mất linh huyệt này các linh huyệt còn lại cũng bị tổn thất tướng quân joseph quái vật có xuất hiện ở những nơi khác không nước mờ chúng ta có tổn thất gì hay không giáo sư milo hỏi thăm joseph trầm mặc tướng quân joseph ta cần biết rõ những việc này joseph hít sâu một hơi nói chúng ta tử vong tổng cộng năm sáu người phần lớn là quân nhân Nhưng có gần 200 người là dân thường. Sắc mặt của giáo sư Milo thay đổi. Thế mà số lượng tử vong nhiều như vậy. Giáo sư Milo, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lợi hờ huyệt này cần phải phá hủy. Nếu không, linh huyệt này còn tồn tại càng có lợi cho tiêu vũ. Joseph trầm giọng nói. Chắc chắn lối vào linh huyệt đã bị phá hủy. Đám người Joseph nhanh chóng rời đi. Lão công này, ta đã nghe lén giáo sư Milo nói chuyện với những người khác rằng căn cứ số 13 bị phá hủy. Lối vào linh huyệt cũng sụp đổ rồi biến mất. Tô Ố vi kể với Tiêu Vũ, Tiêu Vũ thở dài, có hơi tiếc đấy, nhưng linh huyệt bên huyện Lôi Sơn đã gần đến cấp A, linh huyệt này lại có ích với hắn hơn. Đi đến căn cứ số 13 lại không dễ, ngồi máy bay tới lui cũng phải mất hơn 60 giờ. Đi một chuyến đến căn cứ số 13 lại phải chậm trễ tới mấy ngày. Lão công, ta còn lấy được một ít video từ camera giám sát lúc bọn họ cho nổ tung căn cứ." Tô Ố vi nói, ánh mắt Tiêu Vũ sáng lên. Mở video giám sát cho ta xem thử đi. Được, tổ ố vi gật đầu. Dù nàng đã lấy được video giám sát, nhưng nàng lại chưa xem nó. Tổ ố vi nhanh chóng mở một file video giám sát, ở trong máy vi tính ra, hai người đến trước máy vi tính, chăm chú nhìn video giám sát. Hả? Đến phút thứ năm, ánh mắt tiêu vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Tổ ố vi cũng thế. Những gì đang chiếu mà bọn họ thấy vào lúc này được lấy từ video giám sát ở Linh Huyệt. Video cho thấy có một con linh khuyển màu đen lao ra từ trong lồng Faraday. Con linh khuyển màu đen đó đã chạy ra ngoài trong khoảng thời gian rất ngắn. Còn nơi nào khác có video giám sát mà có thể. Thấy nó được không? Tiêu Vũ dò hỏi. Tô ố vi lập tức đi tìm. Hai người Tiêu Vũ nhìn thấy một đoạn video ngắn khác. Trong đó bóng dáng con linh khuyển màu đen cũng chợt vụt qua rồi biến mất. Tốc độ này cũng phải đạt tới cấp bậc đại tông sư. Tiêu Vũ mở miệng nói. Tô ố vi nói. Lão công. Nó đi ra từ linh huyệt. Cơ thể con chó này là do vị cường giả ở dị giới, mà ngươi đã hợp tác đưa cho ngươi. từng tiêu vũ gật đầu. Tô ấu vi nói. Nhưng cả căn cứ đã nổ tung, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, dù thực lực của con chó này mạnh, rất có thể đã bị nổ chết. Tiêu vũ cao mày lại. ấu vi, ta phải tới đó một chuyến. Lão công, ngươi cảm thấy nó còn sống à? Ngươi đừng nên đi, dù nó còn sống. Nó có thực lực cấp bậc đại tông sư. Nếu cường giả dị giới... Mà ngươi hợp tác gây bất lợi cho ngươi thì sao? Tô ố vi có chút lo lắng. Tiêu vũ lắc đầu. Vị cường giả, mà ta hợp tác sẽ không làm hại ta. Ngươi không cần lo lắng điều này. Ta vẫn nên đi một chuyến thì tốt hơn. Chắc chắn con linh khuyển đó là do tiêu hải truyền tới. Có thực lực cấp bậc đại tông sư. Nếu nó gặp may mắn, thì có thể vẫn còn sống sót. Lão công, vẫn phải làm giả thân phận à? Tô ố vi dò hỏi. Tiêu vũ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Căn cứ số 13 xảy ra chuyện lớn như vậy, ảnh hưởng đến toàn thế giới. Ta qua đó một chuyến cũng bình thường, trước đây đã làm giả thân phận, nên muốn ngồi khoang hạng nhất cũng không dễ. Đi qua lại mất hơn 60 giờ thì thật khó chịu. Với thân phận của mình, hắn có thể đặt khoang hạng nhất mà thoải mái ngồi bay qua đó. Lão công, vậy chúng ta đi cùng nhau chứ? Ánh mắt tô ố vi sáng lên nói. Ta vẫn chưa từng được ra nước ngoài đấy, ta muốn đi xem rừng nhiệt đới. Tiêu Vũ nói, người có hộ chiếu chưa? Tô ấu vi gật đầu, coi như không có. Với năng lực của nàng, thì làm giả một cái cho mình cũng dễ. Lão công, còn visa thì sao đây? Trước kia dùng thân phận giả, nên visa cũng là giả. Nay dùng thân phận thật, thì không thể dùng visa giả được nữa. Tô ố vi nói. Tiêu vũ suy nghĩ nói. Ta liên lạc với Cục chín An ninh, căn cứ số 13 ảnh hưởng đến toàn cầu. Ta đi qua đó một chuyến rất bình thường. Tiêu vũ liên lạc ngay với Khương Vạn Trần. Tiêu vũ khả năng... Vẫn còn có yêu thú xuất hiện ở nước Hoa, ngươi lại rời đi vào lúc này sao? Khương Vạn Trần nói. Hiện tại, hắn lại rất không hy vọng Tiêu Vũ rời đi. Cục trưởng Khương, ta có chuyện. Thôi được. Khương Vạn Trần mau chóng khơi thông, giúp hai người Tiêu Vũ hoàn thành làm visa. Nước Mỹ cũng nhận được tin tức. Hiện nay, Tiêu Vũ đều có tên trên danh sách trọng điểm, ở bất kỳ quốc gia nào. Hắn đã đến Ba Quốc. Ba Quốc lại chia sẻ tin tình báo cho nước M. Đáng chết. Vậy mà tiêu vũ lại muốn đến căn cứ số 13, nhất định hắn có liên quan đến việc căn cứ số 13 xảy ra sự cố trước đó. Chúng ta có nên ngăn cấm hắn không? Trong liên minh tiến hóa giả, không ít người nhao nhau mở miệng, Joseph nhìn tên nói muốn ngăn cấm tiêu vũ như một kẻ ngu ngốc. Bọn họ cũng đã phái người ám sát tiêu vũ, còn phải ngăn cấm thế nào? Tiêu vũ lại không có kinh doanh gì ở nước mờ. Hơn nữa, nói không có chứng cớ nào, ngăn cấm một võ giả cấp tông sư. như tiêu vũ cũng không ổn minh chủ tiêu vũ có dẫn theo tô ố vi chúng ta có cơ hội trong mắt thích khách lóe lên tia sáng kim vương nói minh chủ đợi bọn họ đến chúng ta vẫn nên có một người tiến hóa cấp sơ sơ xuất hiện chứ chúng ta đi gặp hắn Joseph suy nghĩ nếu tiêu vũ không dẫn tô ố vi đi cùng hắn sẽ không nghĩ đến việc giết tiêu vũ cho dù có ba người tiến hóa cấp sơ sơ thì tiêu vũ vẫn có thể trốn thoát được tô ố vi lại cùng đi đến đây đối với bọn hắn Mà nói là một cơ hội hiếm có Nếu hai ngày này Lại có thêm hai người tiến hóa cấp sơ sơ xuất hiện Các ngươi cứ hành động Joseph trầm giọng nói Chớp mắt đã đến ngày hôm sau Tiêu vũ và Tô ố vi vẫn còn đang ở trên máy bay Liên minh người tiến hóa Lại xuất hiện thêm một người tiến hóa cấp sơ sơ Chỉ cần sẵn sàng chịu chết Chỉ cần chịu đập tiền Không khó để bọn họ Tạo ra người tiến hóa cơ sơ sơ Kim vương người làm chủ An toàn là trên hết Nếu không thể làm được thì đừng có cưỡng ép joseph dặn dò nói được minh chủ kim vương thích khách và một người tiến hóa cấp sơ sơ khác cùng nhau rời đi lúc bọn họ đến ba quốc đã chậm hơn hai người tiêu vũ một chút hu hú, hú chuyến bay của tiêu vũ sắp hạ cánh từng chiếc xe cảnh sát chạy vào sân bay đối với ba quốc thì tiêu vũ lại là một phần tử nguy hiểm cơ phụng thiên đã chết trong tay tiêu vũ hơn nữa có người bên ba quốc nghi ngờ chuyện Căn cứ số 13 xảy ra sự cố có liên quan đến Tiêu Vũ, Tiêu tiên sinh tù nữ sĩ có người đến đón các ngươi. Máy bay vừa hạ cánh, tiếp viên hàng không đã đến chỗ hai người Tiêu Vũ nhỏ giọng nhắc nhở. Tiêu Vũ hơi gật đầu, mấy chiếc xe cảnh sát lái trực tiếp vào trong sân bay, phía trước xe cảnh sát còn có một chiếc xe đón tiếp. Tiêu Vũ và Tô Ố Vi nhanh chóng xuống máy bay. Tiêu tiên sinh hoan nghênh đến Ba Quốc, chúng ta đến đón các ngươi. Bên Ba Quốc có người dùng tiếng Hoa nói: Tiêu vũ gật đầu cười. Làm phiền rồi. Đám người tiêu vũ lên xe. Niệm lực tinh thần của tiêu vũ vào trong máy bay. Tiểu tuyết ở trong khoang chứa hàng liền biến mất. Lúc trở lại, tiểu tuyết đã ở trong lòng tô ố vi. khu hú, hú. Xe cảnh sát mở đường. Đám người tiêu vũ nhanh chóng rời khỏi sân bay. Tiêu tiên sinh, ngài là võ tông cất tông sư, chẳng hay đến ba quốc, chúng ta là có việc gì cần làm sao. Sứ giả ba quốc ngồi ở ghế phụ, mở miệng hỏi. Tiêu vũ trầm đáp. Căn cứ số 13 xảy ra sự cố. Các linh huyệt lớn trên toàn cầu cũng chịu ảnh hưởng. Vì thế mà nước hoa, chúng ta cũng có người hy sinh. Ta đến căn cứ số 13 xem thế nào, không thể để xảy ra chuyện như vậy nữa. Sứ giả ba quốc nói. Tiêu tiên sinh, hai người các ngươi cùng nhau tới đây, không định tham quan một vài nơi, ở ba quốc chúng ta sao? Tiêu vũ hở hững cười, nói, có thể chúng ta sẽ đi dạo, không biết các hạ có thể sắp xếp một chiếc máy bay trực thăng. Đưa chúng ta đến căn cứ số 13 được không? Sứ giả ba quốc gật đầu, dĩ nhiên có thể. Với ba quốc mà nói, tiêu vũ là ôn thần, tới rồi cũng chỉ có thể thuận theo. Càng hy vọng tiêu vũ sớm rời đi, sứ giả ba quốc vội sắp xếp máy bay trực thăng, đưa đám người tiêu vũ rời đi. Ây lực, người nói xem có phải bên trên điên rồi không? Để hắn tới làm gì? Ta đã nói chúng ta cứ trực tiếp từ chối ký tên, không cần phải chào đón tiêu vũ tới đây. bên cạnh vị sứ giả ba quốc biết tiếng hoa có một người dùng tiếng bồ đào nha nói hắn là tông sư lại còn trẻ như vậy nay linh khí đang hồi phục nếu hắn không chết sau này còn có thể đạt đến trình độ nào tính đến hiện nay võ giả cấp tông sư đã rất đáng sợ toàn thế giới xuất hiện yêu thú nói không chừng sẽ có lúc chúng ta phải cầu xin hắn đấy aylon mở miệng nói cứ để hắn rời khỏi ba quốc chúng ta sớm một chút nếu hắn và người nước mờ có xung đột ở rừng nhiệt đới thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Alan ta thấy chuyến đi này của tiêu vũ, sẽ không thuận lợi đâu. Một mình hắn thì còn may. Giờ lại còn mang theo tô ố vi. Bên nước mở biết tin tức, rất có thể sẽ lựa chọn hành động. Thực lực của hắn có mạnh, nhưng dường như đầu óc hắn lại không đủ dung. Alan nhìn đối phương, hắn không nói gì thêm. Tiêu vũ còn trẻ tuổi, mà có thể đạt đến tù vi cấp tông sư. Có lẽ cũng không thiếu thông minh, nhưng cũng có thể vì thực lực mạnh, mà coi thường kẻ địch. Ngồi máy bay trực thăng, hai người tiêu vũ đến căn cứ tuyến đầu ở rừng nhiệt đới. Sau khi máy bay trực thăng đổ thêm xăng, thì lại nhanh chóng đưa hai người tiêu vũ đến căn cứ số 13. Tiêu tiên sinh, ta sẽ đợi các ngươi ở căn cứ tuyến đầu trong ba ngày. Nếu các ngươi muốn trở về, cứ đến căn cứ tuyến đầu tìm. Người điều khiển máy bay trực thăng nói xong rồi rời đi. Hắn có thể đưa hai người tiêu vũ đến căn cứ số 13, nhưng hắn sẽ không quay lại đón cả hai bọn họ. Nói không chừng bọn họ, sẽ gặp xung đột với người nước mờ. Lão công, nơi này đã hoàn toàn bị nổ hết rồi. Tổ ố vi nói. Khu vực bọn họ, đang đứng có nhiều cái hố lớn, trời mưa xuống. Những cái hố lớn đó đã bị nước mưa lấp đầy. Cả căn cứ hoàn toàn đổ nát. Chắc chắn người nước mờ, sẽ không để lại gì đâu. Tiêu vũ đến chỗ vốn dĩ là linh huyệt. Hắn nhắm hai mắt lại mà yên lặng cảm nhận. Tiêu vũ chỉ có thể cảm thấy, một chút lực lượng không gian, lại không thấy linh khí chuyển đến bên này. Linh huyệt này thật sự đã bị phế bỏ. Chúng ta mau đi tìm con linh khuyển đó đi. Tiểu vũ nói. Mèo mèo. Tiểu tuyết kêu một tiếng. Ban đầu chỉ có dáng vẻ nho nhỏ, mà đột nhiên lại trở nên to bằng con báo. Nó chạy đến nhìn tô ố vi. Ý bảo tô ố vi ngồi lên trên lưng nó. Tiểu tuyết. Ngươi. Tô ố vi sững sờ nhìn tiểu tuyết. Hóa ra con mèo nhỏ lại trở nên lớn như vậy. Nàng cảm thấy hơi khó tin. Tiểu vũ cười nói. cố vi, nó là linh thú cấp dông sư. Có năng lực như thế rất bình thường nó mang theo ngươi được chắc chắn không sao đâu ừng tô ố vi ngồi lên lưng tiểu tuyết mèo mèo bóng dáng tiểu tuyết nhanh nhẹn chạy vọt ra dù gì tô ố vi cũng có tu vi cấp bậc hậu thiên nàng ngồi vững vàng ở trên lưng tiểu tuyết nhanh thật đó tiểu vũ lập tức tăng tốc đuổi theo lão công trời vui lắm đấy tốc độ của tiểu tuyết rất nhanh đó tô ố vi vui vẻ nói tiểu tuyết chạy băng qua từ cây này đến cây khác trong rừng tô ố vi ngồi ở trên lưng nó Trông như một tinh linh trong chuyện cổ tích, tiêu vũ cười ha ha theo sát, niệm lực tinh thần của hắn quét qua, để ý tình hình xung quanh. Sau gần 10 phút, tiêu vũ đột nhiên ngừng lại, tiểu tuyết, mau trở về. tô ố vi nói, tiểu tuyết đang chạy về phía, lập tức thay đổi hướng. tiêu vũ đến gần một gốc cây, cây này rất to, trong cây có một cái hốc. tiêu vũ phát hiện ra vết máu ở trong hốc cây đó, vết máu còn lưu lại một chút linh khí, lão công, đây chắc là do con linh khuyển đó. Để lại phải không? Tô ố vi vui mừng nói. Tiêu vũ ngẩng đầu, trong tay hắn có một nhúm lông chó màu đen, linh khuyển trong video cũng là màu đen. Chắc là con linh khuyển đó, tám chín phần là vậy. Nó cũng bị thương rất nặng, trốn ở đây được một lúc, chờ khôi phục lại một lát. Đoán là nó đã chuyển đến nơi khác rồi. Tiêu vũ nói, tô ố vi có hơi lo lắng hỏi, có khi nào nó đã bị người nước mờ mang đi không? Tiêu vũ lắc đầu, khả năng này không lớn. nơi này cũng không có dấu vết tấn công nào, dù có bị thương nặng hơn, nó vẫn có thể bạo phát. ở đây cũng không có dấu vết, mà người nước mơ đi qua để lại. Tiêu Vũ nhìn Tiểu Tuyết, hắn đã điều tra tài liệu, mũi mèo rất nhạy bén. Huống chi Tiểu Tuyết còn là yêu thú cấp tông sư, mũi của nó lại càng nhạy bén hơn. Tiểu Tuyết, ngươi có thể tìm được không? Tiêu Vũ dò hỏi. Tiểu Tuyết lắc đầu, tìm chó thường thì không có vấn đề gì, nhưng con linh khuyển lại có cấp bậc đại tông sư. Năng lực che giấu hơi thở rất mạnh, thực lực của nó lại không bằng con linh khuyển đó. Tiểu tuyết, vậy có người nào khác đến đây không? Tô Ốu vi dò hỏi, tiểu tuyết vẫn lắc đầu. Tiêu vũ nở một nụ cười, nói như vậy thì nhất định là linh khuyển đã tự mình rời đi, cũng không biết nó đã đi đâu. ấu vi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tốn chút thời gian đi tìm rồi. Tiêu vũ nói, hắn nói xong rồi nhổ một sợi tóc của mình xuống và vứt vào trong hốc cây, nếu con linh khuyển đó còn có thể trở về. Dù không thể đoán được bọn họ đã đến đây, nhưng cũng có thể phát hiện sợi tóc này. Đi thôi. Đám người tiêu vũ tiếp tục tìm kiếm. Thời gian đã sắp đến buổi trưa. Hiện giờ bên nước hoa là đêm khuya. Đến thời gian ước định của tiêu vũ và tiêu hải. Xuất hiện đi. Tiêu vũ phất tay. Trên đất xuất hiện một chiếc thảm giã ngoại. Bàn ghế. Bên cạnh còn có một cái lều vải. Bên trong lều có gương. Tiêu vũ định nói với Tô Ấu Vi. Nói về sự tồn tại của gia gia mình. Lão Công. Ăn cơm dã ngoại trong rừng mưa nhiệt đới thế này cũng rất thú vị đó, Tô ố Vi cười duyên nói. Đúng vậy, Tiêu Vũ cười đáp lại, thời gian dần dần trôi qua hơn nửa giờ, Tiêu Vũ thầm nhíu mày, gương không có tiếng gõ, thời gian ước định đã đến rồi mà Tiêu Hải vẫn chưa liên lạc với hắn, bên ra ra sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải chuyện rất nghiêm trọng, Tiêu Hải vẫn sẽ luôn liên lạc với hắn, chẳng lẽ do nước mờ cho nổ linh huyệt, gây ra ảnh hưởng đến dị giới sao? Lão công, có chuyện gì à? Tô ấu vi giờ hỏi. Nàng nhìn thấy sắc mặt tiêu vũ, có cái gì đó không đúng. Tiêu vũ cao mày nói. Đã đến thời gian ước định, giữa ta với vị cương giả dị giới, mà lại không thấy đối phương liên lạc với ta. Ta khá lo đối phương gặp chuyện gì không may. Lão công, có thể là có chuyện gì đó làm chậm trễ đi. Ngươi đừng có gấp, có lẽ đợt lát nữa, hắn sẽ liên lạc lại với ngươi. Lão công, nếu không ta và tiểu tuyết ra ngoài một lát, cũng có thể đối phương cảm nhận được. Bên cạnh ngươi có người nên mới không liên lạc Tô ố vi nói Tiêu vũ lắc đầu Không liên lạc trước, thì đối phương sẽ không cảm nhận được Có tiểu tuyết bảo vệ ngươi Khả năng lớn kẻ bịt bắt được ngươi cũng giảm Ngươi không cần rời đi Lại hơn nửa giờ trôi qua Bữa cơm dã ngoại của hai người tiêu vũ kết thúc Tiêu hải vẫn không liên lạc Chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi Tiêu vũ nói, hắn cắt đầu vào Để một cái gương nhỏ ở trong túi áo Chỉ cần bên cạnh hắn có gương Tiêu hải vẫn có thể liên lạc được. Cách đám người tiêu vũ hơn hai mươi cây số, một chiếc máy bay trực thăng hạ xuống từ độ cao thấp. Cách căn cứ số mười ba, chỉ có mười cây số, hành động. Kim vương trầm giọng nói. Hắn nói xong, rồi nhảy xuống từ máy bay trực thăng. Thích khách và một người tiến hóa cấp sơ sơ khác, cũng nhảy xuống. Máy bay trực thăng rời đi. Ba người kim vương lặng lẽ mỏ tìm tới căn cứ số mười ba kim vương, băng vương, nơi này có dấu chân. Đám tiêu vũ đã tới. thịt khách nhanh chóng phát hiện kim vương và một người tiến hóa cấp sơ sơ khác là băng vương vội đến gần băng vương có năng lực đóng băng cực nhanh giống như kim vương có lực phòng ngự vật lý cường đại sẽ rất phiền phức khi đụng phải loại người như băng vương băng vương có thể đóng băng thân thể và máu trong người bọn họ ngồi máy bay trực thăng đến đây nhất định vẫn còn ở đó chúng ta đợi trốn ở đây hay là vào rừng tìm bọn họ băng vương dò hỏi kim vương nhìn về nơi rừng rậm bên này của căn cứ số mười ba vẫn không bị nổ nhưng rừng mưa nhiệt đới có cây cối rậm rạp chằng chịt muốn tìm được tiêu vũ cũng không dễ chúng ta nấp ở đây trước có thể hai người bọn họ sẽ quay lại kim vương suy tính trong chốc lát rồi nói thích khách nói kim vương bọn họ không đi lục tìm ở căn cứ ta thấy mục đích bọn họ chạy đến đây không phải là vật bên trong căn cứ mà là thứ khác trong mắt kim vương lóe lên tia sáng ý của ngươi là đám tiêu vũ biết có yêu thú xuất hiện Nên mục tiêu của bọn họ là con chó yêu kia. Ừ thích khách gật đầu. Băng Vương nói. Ta cảm thấy thích khách nói có lý. Nếu hắn chỉ muốn biết, linh huyệt bên này thay đổi thế nào, thì bọn họ chờ ở đây là được rồi. Kim Vương cao mày nói. Nếu là vậy, chứng tỏ tin tức của chúng ta đã bị tiết lộ. Tám chín phần là vị hacker nữ đế của nước hoa đó làm ra. Không diệt trừ được người này, sẽ có uy hiếp nghiêm trọng đến việc bảo mật tin tức của quốc gia chúng ta. Thích khách nói. Đáng tiếc đến nay vẫn chưa biết nàng là ai. Nếu biết rồi, một mình ta cũng có thể giải quyết nàng một cách dễ dàng. Ánh mắt kim vương quét qua, bọn họ cũng không để lại dấu chân. Lúc tới, bọn họ cũng chỉ dẫm lên trên tảng đá. Băng vương. Người tạo một nơi bằng băng ở chỗ vũng nước kia đi, tìm một chỗ kín đáo thông khí. Chúng ta trốn ở bên trong. Kim vương chỉ một vũng nước lớn. Nói, được. Không bao lâu sau, đám người kim vương đã núp đi. Chỉ cần đám người tiêu vũ vẫn chưa rời đi. Khả năng cao bọn họ sẽ còn quay lại. Nếu đám tiêu Vũ đã rời đi, bây giờ bọn hắn tiến vào rừng tìm kiếm, cũng chẳng ích gì. Cách căn cứ số 13, khoảng 4 đến 50 cây số. Có một con chó màu đen đang đứng, tình trạng của nó khá hơn trước nhiều rồi, nhưng vết thương vẫn khá nặng. Hắc cẩu nhìn về phía căn cứ số 13. Nó chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi rời đi, nó vẫn muốn đến gần căn cứ số 13 xem thử. Nếu có thể gặp phải kẻ địch đã cho nổ nó, nó vẫn có thể báo thù. Sắc trời dần dần tối, trong rừng rậm tối đen như mực, con chó đen đã đến gần căn cứ số 13. Tất nhiên đêm tối chẳng có ảnh hưởng gì đến nó. Gâu gâu. Đột nhiên, trong mắt con chó đen lộ ra vẻ vui mừng. Nó ngửi thấy hơi thở của tiêu vũ và cả tô ố vi. Tiêu hải đã tiến hành huấn luyện đặc biệt với một đám linh khuyển chúng nó. Bọn chúng đều rất trung thành với đám người tiêu vũ. Phương diện này của linh thú còn tốt hơn cả loài người. Có phải có tiếng chó sủa không? Băng vương thấp giọng hỏi. Kim Vương gật đầu. Ta còn tưởng là ta nghe lầm. Băng Vương cũng nghe được. Vậy chắc chắn không sai rồi. Cờ oner chó đen đó vẫn còn sống. Thích khách nói. Kim Vương, chúng ta phải diệt trừ nó. Đây là thực lực của nó không kém. Nếu nó gặp được tiêu vũ, chúng ta sẽ không thể giết bọn họ được nữa. Ừ Kim Vương gật đầu. Bọn họ nhanh chóng ra ngoài. Lúc này, con chó đen sắp đến gần căn cứ. Nó nhìn thấy đám người Kim Vương. Đám người Kim Vương cũng nhìn thấy... con linh khuyển màu đen đang bị thương đóng băng băng vương nhanh chóng ra tay mặt đất gần con chó đen kết thành băng trong nháy mắt khí lạnh khủng bố cũng tràn vào trong cơ thể nó thân thể con chó đen chưa bị đông cứng nhưng vẫn chịu ảnh hưởng giết kim vương ra tay một ngọn phi đao bay đến bên cạnh con chó đen ngọn phi đao này cực kỳ sắc bén lại còn tẩm kịch độc càng tăng thêm lực sát thương con chó đen giơ móng vuốt lên phi đao cứng rắn trực tiếp bị móng vuốt của nó đập bay Thích khách tiến vào trạng thái ẩn thân. Hắn nhanh chóng đến gần chuẩn bị tấn công bất ngờ. Gâu gâu, con chó đen tức giận kêu một tiếng. Nó xoay người bỏ chạy. Nhưng mà khí lạnh đã xâm nhập vào cơ thể. Bằng vương vẫn đang không ngừng để khí lạnh tiến vào trong cơ thể nó. Tốc độ hiện tại của nó khó có thể bỏ rơi đám người kim vương được. Đừng để nó trốn thoát. Nó đã bị trọng thương mà vẫn mạnh như vậy. Nếu trở lại như cũ thì thực lực nhất định ở cấp sơ sơ sơ. Chúng ta sẽ không phải là đối thủ của nó. Kim Vương quát lên. Trong lòng hắn sợ hãi. May mà con chó đen này bị thương. Mấy vết thương trên người nó đều lộ ra xương. Nếu không bọn họ mà nhảy ra giết nó, vậy thì chẳng khác nào tự dâng mình lên cho nó ăn. Nó chạy không thoát đâu. Tốc độ nó loại trừ khí lạnh ra. Không khác gì tốc độ ta đẩy khí lạnh vào người nó. Nó chạy không thoát khỏi chúng ta được. Vận động càng mạnh sẽ khiến vết thương của nó càng nặng thêm. Băng vương nhét miệng cười nói. Vút. sát con chó đen vừa chạy lại còn phải chịu sự tấn công của đám người kim vương thời gian trôi qua từng giây từng phút vết thương trên thân thể con chó đen không dễ gì mới khép lại được đã bị nứt ra lần nữa máu tươi không ngừng chảy xuống tốc độ của con chó đen dần dần chậm lại nó không còn chịu được bao lâu nữa đâu hai phút nữa chúng ta có thể làm thịt con chó này kim vương lát nữa chúng ta nếm thử thịt con linh khuyển đi ăn thịt con linh khuyển cấp sờ sờ sờ này rồi Nói không chừng có thể khiến thực lực của chúng ta tăng thêm đó. Trong mắt đám người kim vương đều lộ ra vẻ vui sướng. Hả? Cách đám người kim vương khoảng 10 cây số, tiêu vũ loáng thoáng nghe thấy tiếng chó sủa, hắn vừa đốt lửa xong. Chuẩn bị dùng bữa tối với tô ố vi. ấu vi, hình như ta nghe thấy tiếng chó sủa, chúng ta qua đó xem thử. Tiêu vũ nói, tô ố vi gật đầu, thuấn di. Tiêu vũ mang theo tô ố vi và tiểu tuyết, cùng nhau thuấn di, có bảo vật không gian trợ giúp. Một mình hắn thuấn di được mười mấy cây số, cũng không thành vấn đề, còn mang theo cả hai, thì cũng có thể thuấn di được khoảng năm cây số, thuấn di. Sau hai lần thuấn di, đám người tiêu vũ đã đi được mười cây số, chỗ bọn họ cách đám người kim vương, chỉ còn một đến hai cây số. Lúc này, con chó đen không còn kêu nữa, nhưng tiêu vũ vẫn có thể nghe thấy tiếng của đám người kim vương. Bên này, tiểu tuyết ngươi chậm một chút, nhiệm vụ trước nhất của ngươi là bảo vệ ấu vi. Nếu có cơ hội tốt Người cứ đánh lén giết chết kẻ địch đi Tiêu vũ đè thấp giọng nói Tiểu tuyết gật đầu Giảm tốc độ lại Niệm lực tinh thần của tiêu vũ Đã nhanh chóng phát hiện ra con chó đen đó dáng vẻ của nó trông rất thê thảm Nhiều vết thương trên người nó bị nứt toát ra Bộ lông nó bị máu tươi thấm ướt Ba người tiến hóa cấp sờ sờ Tiêu vũ lặng lẽ đến gần Thực lực của đám người kim vương yếu hơn tiêu vũ Nên tạm thời bọn họ Không phát hiện ra tiêu Vũ. Lúc chưa đạt đến tiên thiên đỉnh phong, tiêu vũ sử dụng bảo vật không gian mới, có lực công kích cấp bậc đại tông sư. Hôm nay thực lực của hắn lại mạnh hơn. Vút, cách đó còn khoảng hai ba trăm mét, phi tiêu ba cánh trong tay tiêu vũ bắn đi ngoài. Tốc độ phi tiêu ba cánh của hắn đạt tới hơn ba nghìn trên giây. Nó có thể bay được hai đến ba trăm mét, chỉ trong chốc lát. Cẩn thận, kim vương hô lớn. Cùng lúc đó, hắn dùng toàn lực, khống chế thay đổi hướng của phi tiêu ba cánh. Mục tiêu công kích lần này của tiêu vũ là băng vương, phật phật, bị kim vương tác động, phi tiêu ba cánh của tiêu vũ, không thể giết chết băng vương, mà đâm xuyên thủng vào một gốc cây lớn, tiêu vũ, đám người kim vương vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì vẫn chưa giết được con chó đen đó, mà tiêu vũ đã xuất hiện, vui là vì con chó đen bị bọn hắn đuổi giết. Này đã là não mạnh hết đà, gâu gâu, con chó đen vui mừng chạy đến gần tiêu vũ, kim vương lạnh lùng nói, tiêu vũ... Con chó này lại quen thuộc với ngươi đến thế, xem ra nó là do người khác đưa cho ngươi. Trước kia là ngươi đã tới căn cứ số 13." Tiêu Vũ cười lạnh nói. "Các hạ đừng có nói lung tung, nó bị các ngươi đuổi giết, thấy bản đại gia tấn công các ngươi, nên thể hiện chút vui vẻ cũng không được à?" Băng Vương đằng đằng sát khí nói. "Tiêu Vũ, ngươi tấn công chúng ta là có ý gì?" Tiêu Vũ cười nhạo nói, "Liên minh người tiến hóa các ngươi đã đến huyện Lôi Sơn ám sát bản đại gia." Bản đại gia nhìn thấy các ngươi đã khó chịu Chẳng lẽ không được tấn công các ngươi sao Kim Vương gằn giọng nói Tiêu Vũ Vũ khí lợi hại nhất của ngươi là ám khí Nhưng có ta ở đây Ám khí của ngươi cũng trở nên vô dụng Ta khuyên người tốt nhất không nên lo chuyện bao đồng Thích khách núp trong bóng tối Kim Vương bọn hắn hy vọng Tiêu Vũ không phát hiện ra hắn Chờ bọn hắn giải quyết xong Linh Khuyển Đen Lại xử lý hai người Tiêu Vũ Gâu gâu gâu. Linh Khuyển Đen lo lắng sủa về phía Tiêu Vũ Không phải nó sợ tiêu vũ bỏ nó đi, mà là muốn nhắc nhở tiêu vũ, trong bóng tối có kẻ địch, thích khách tấn công bất ngờ, lực tấn công rất mạnh. hắc vương, người yên tâm, không có việc gì cả. Tiêu vũ quay về phía con linh cẩu đen, nói bằng tiếng Anh. Lửa giận trong lòng kim vương, băng vương dâng lên, bọn hắn phân biệt nhau gọi bằng kim vương băng vương. Thế mà tiêu vũ lại gọi con chó đen này là hắc vương. Chẳng phải điều này quá buồn nôn đối với bọn hắn sao? Tiêu vũ, người hãy nghĩ tới tô ố vi. thế mà ngươi lại dám đến đây cùng với nàng chắc hẳn nàng đang ở gần đây chẳng lẽ vì một con chó mà ngươi đẩy nàng vào nguy hiểm sao băng vương trầm giọng nói tiêu vũ từng bước một đến gần các hạ đây là đang uy hiếp bản đại gia sao nếu ấu vi bị thương bản đại gia tuyệt đối sẽ khiến cho các ngươi đau khổ đến không muốn sống 100m 80m 70m khoảng cách giữa tiêu vũ và kim vương bắc vương dần dần được thu hẹp hắn có được dị năng không gian bây giờ có thể sử dụng không gian chảm, nhưng khoảng cách của không gian chảm có hạn, hiện giờ cũng chỉ có 5 60 mét. Gâu gâu. Hắc Vương vọt tới trước mặt Tiêu Vũ để ngăn hắn lại, mặc dù nó bị thương nghiêm trọng, nhưng khiếu giác vẫn rất thính. Nó biết được thích khách đang ẩn nấp phía trước. Hắc Vương, không có việc gì." Tiêu Vũ mở miệng nói. Gâu, Hắc Vương thấy không ngăn cản được Tiêu Vũ, đột nhiên nó quay đầu lại lao về phía thích khách đang ẩn nấp, giết Trong nháy mắt thích khách tấn công, mục tiêu là Hắc Vương đang lao tới. Kiêu, K.I.M. Vương cùng băng Vương đồng loạt tấn công. Băng Vương cố gắng hết sức để đóng băng Hắc Vương, phi đao trong tay kim Vương bắn về phía Hắc Vương. Nhưng đôi mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào tiêu vũ, để phòng tiêu vũ tấn công. Ngay lúc này, không gian chạm Khi tiêu vũ ở trong phạm vi 50 m hắn vỗ tay vào không trung Một lưỡi kiếm không gian có kích thước, bằng lòng bàn tay bay ra ngay lập tức. Mục tiêu là kim vương và băng vương, lưỡi kiếm không gian này có kích thước không lớn, mỏng như cánh ve, nhưng uy lực của nó cực kỳ đáng sợ. Tiêu vũ đã từng thử nghiệm qua, nó có thể đâm sâu vào lòng đất mấy chục mét. Cẩn thận, kim vương cản ở trước mặt băng vương, cơ thể hắn làm từ kim loại, nên khả năng phòng thủ rất mạnh. Về phương diện này băng vương còn kém hắn nhiều, phốc phốc trong chớp mắt, ngực của kim vương và băng vương đều bị lưỡi kiếm không gian xuyên thủng. Máu tươi phun ra từ ngực và lưng của bọn hắn. Ngươi? Kim Vương không dám tin, hắn rất tự tin về phòng ngự của bản thân, nhưng hắn thậm chí không có cảm giác gì. Thân thể bị xuyên thủng, trái tim bị cắt thành hai nửa. Trái tim của Băng Vương không bị cắt làm đôi, nhưng động mạch chủ và xương sống của hắn lại bị gãy mất. Chỉ có cùng một con đường chết với Kim Vương. Oanh. Bên phía Thích khách, hắn đụng bay Hắc Vương bằng dự ảnh của mình. Trên thân Hắc Vương lại xuất hiện thêm một vết thương lớn khác. Thích khách cũng không trụ được nữa, trên người hắn xuất hiện một vết cào sâu tới xương, nếu Hắc Vương không bị thương nghiêm trọng, móng vuốt của nó có thể xé hắn làm đôi. "Trốn đi." Kim Vương khó khăn nói với thích khách, máu tươi trào ra từ trong miệng hắn. "Kim Vương, Băng Vương." Thích khách kinh hoàng sợ hãi, sự chú ý của hắn đều đặt trên người Hắc Vương, tại sao lại đột nhiên như vậy? Cả Kim Vương và Băng Vương đều là người tiến hóa cấp sơ sơ. "Hưu." Tinh thần niệm lực của Tiêu Vũ Khống chế phi đao mà Kim Vương vừa sử dụng, phi đao bắn về phía thích khách, bằng tốc độ kinh hoàng. Thích khách nhanh chóng dùng toàn bộ sức lực, để né tránh, phốc. Tốc độ của thích khách rất nhanh, hắn tránh được những chỗ hiểm. Nờ hờ nờ phi đao, vẫn gây ra một vết thương sâu nửa tấc ở bên hông hắn. Sắc mặt thích khách hoàn toàn thay đổi. Hắn biết rõ, phi đao của Kim Vương có độc, không dám có bất kỳ dao dự nào. Thích khách lập tức rút ra dao găm ra, rồi cắt vào bên hông. cho dù có móc ra một mảng thịt lớn, hắn cũng không thể để độc lan ra, không gian chạm. Tiêu Vũ sử dụng không gian chạm một lần nữa, tốc độ công kích của không gian chạm không nhanh bằng ám khí, khoảng cách cũng không xa bằng, nhưng nó ẩn chứa lực tấn công rất lớn, một nhát liền có thể giết chết kẻ địch. Phốp, thích khách vừa cắt đi miếng thịt kia, lưỡi kiếm không gian không một tiếng động xẹt qua hắn ngực, trong nháy mắt, trái tim hắn bị cắt ra, xương sống cũng bị chặt đứt. Người, thích khách trừng to mắt, Hắn không thể tin được, bản thân vất vả lắm mới, có thể trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ. Thế mà cuối cùng lại chết như vậy. Phanh, ngay sau đó, thi thể thích khách ngã xuống đất. Cách đó hai mươi mét, là Kim Vương và Băng Vương đã chết trước hắn. hắc Vương, mau uống hai giọt sinh mạnh linh dịch này đi. tiêu Vũ vội vàng đến bên cạnh linh khuyển đen. Nó bị thương rất nặng, dẫn đến tính mạng đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng với sức sống của nó, chắn chắn sẽ có thể phục hồi. bằng sinh mạnh linh dịch gâu gâu sau khi uống sinh mạnh linh dịch linh khuyển đen biết ơn mà kêu lên hai tiếng từ giờ trở đi ngươi được gọi là hắc vương tiêu vũ sờ lên đầu linh khuyển đen cười nói nó thỏa mãn gật đầu cái tên hắc vương tốt hơn nhiều so với tiểu hắc hắc tử lão công ngươi không sao chứ tô ố vi và tiểu tuyết đã tới rất nhanh nhìn thấy ba thi thể trên mặt đất sắc mặt tô ố vi vẫn bình thường như cũ buổi tối nàng xem rất nhiều thứ đen tối trên mạng Mà Kim Vương bọn hắn còn là kẻ địch của họ, không sao hết. Tiêu Vũ lắc đầu, cho dù không sử dụng năng lực không gian, thực lực của hắn so với Kim Vương bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, mà lúc nãy hắn còn sử dụng năng lực không gian, nên so với bọn Kim Vương, hắn mạnh hơn một bậc cảnh giới, lão công. Trên người bọn họ có gắn thiết bị liên lạc không? Người giết bọn hắn, tin tức sẽ không truyền đi chứ? Tô ố vi nói, Tiêu Vũ cười nhạt nói. Trên người bọn họ không có máy truyền tin. Chắc hẳn bọn hắn muốn nhằm vào ngươi để giết ta. Tin tức không thể bị lộ. Có đồ vật như thế, rất dễ bị nữ đế tra được. Tô ố vi vui vẻ. Nàng chính là nữ đế Internet mà. Lão công, bọn hắn chết. Phía nước mờ chắc chắn đổ tội lên đầu ngươi. Tiêu vũ cười nhạt nói. Không liên quan, chỉ cần không có chứng cứ. Tùy bọn hắn nghĩ như thế nào, bên trong vũ lâm chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thu thu. Rất nhanh, tiêu vũ đem thi thể kim vương bọn hắn giấu đi. Trên thi thể bọn hắn... Có dấu vết tấn công của lưỡi kiếm không gian, tiêu vũ không muốn để nước mở biết chuyện này. Cảm giác dùng lưỡi đao không gian giết người cũng không tệ, chúng ta đi thôi. Sau khi dọn dẹp toàn bộ dấu vết xung quanh, bọn tiêu vũ lập tức rời đi. Không bao lâu, bọn tiêu vũ đã đến chỗ dựng lều vải. Trạng thái của Hắc Vương không tốt, nghỉ ngơi trước rồi trở về. Một đêm trôi qua, sinh mệnh linh dịch có hiệu quả cực mạnh. Mặc dù Hắc Vương chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng đã hồi phục được sáu bảy phân. đã đạt được thực lực sơ kỳ đại tông sư. Nếu hoàn toàn phục hồi, thực lực của Hắc Vương sẽ là đại tông sư. Trong số linh khuyển mà Tiêu Hải phái ra, thực lực của Hắc Vương chỉ khoảng trung bình trở xuống, nhưng vận khí nó tốt, ở trong đường hầm không gian vọt ra được. ấu Vi, chúng ta từ từ đi đến căn cứ phía trước. Bên trong vũ lâm cũng có nhiều phong cảnh đẹp. Tiêu Vũ mỉm cười nói. Tô Ốu Vi mừng rỡ gật đầu. Hai người một chó một mèo rất nhanh rời đi. Khôi phục được sáu bảy phần. Bây giờ hắc Vương tràn đầy sức sống, nếu cho thêm một giọt sinh mạnh linh dịch, hắc Vương có thể hồi phục hoàn toàn, nhưng truyền sinh mạnh linh dịch tới cũng không dễ dàng, một giọt có thể bán hơn một tỷ đô la, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, thời gian dần qua đã đến giờ giữa trưa. Tiêu Vũ khẩn trương trong lòng, hôm qua là thời gian ước định, Tiêu Hải không liên lạc với hắn, bây giờ bên này là giữa trưa, nước hờ bên kia là nửa đêm, không biết Tiêu Hải có liên lạc với hắn hay không, nếu không liên lạc. Hắn sẽ càng thêm lo lắng, cốc cốc. Đột nhiên, cái gương nhỏ trong túi áo tiêu vũ vang lên, tiêu hải vẫn chưa hồi phục. Lúc đầu, hắn định qua một ngày nữa, mới liên lạc cho tiêu vũ, nhưng sợ tiêu vũ lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định hôm nay sẽ liên lạc cho tiêu hải. Lão công, âm thanh gì vậy? Tô ố vi nghi ngờ nói. Nàng nhìn vào túi của tiêu vũ. Ấu vi, nói cho ngươi biết một bí mật. Lúc sức mạnh của ngươi yếu, chuyện này không tiện nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi có tu vi cấp bậc hậu thiên, bên cạnh ngươi lại có tiểu tuyết bảo vệ rồi ta an tâm. Tiêu vũ mỉm cười nói xong, thì đưa tay vào trong túi. Ngay lập tức tiêu hải ở dị giới né qua một bên, tiêu vũ lấy gương ra, nhưng lại không thấy tiêu hải, vẻ mặt hắn thay đổi, tim như thắt lại. Lão công, người cầm cái gương làm gì vậy? Tô ố Vi nghi ngờ nói, ở phía bên kia là ai? Tiêu vũ hít một hơi thật sâu rồi nói, đừng nói là tiêu hải xảy ra chuyện gì rồi. Những người dùng không minh kính liên hệ hắn, hoặc là không minh kính có linh nên tự chủ động liên lạc với hắn. Tiểu tử thối, hôm nay tình trạng ông nội không tốt, hôm nào gặp lại ấu vi đi. Tiêu vũ hít một hơi thật sâu, tiêu hải chỉ là tình trạng không tốt, không sao cả, có sinh mạnh linh dịch và các loại thuốc tốt. Chỉ cần tiêu hải không chết chắc chắn có thể bình phục lại. Lão công, hắn ta đang lợi dụng ngươi. Tô ấu vi nhỏ giọng nói, ha ha, tiêu hải bên kia, nghe được tô ấu vi nói. Hắn cười rất to. Tiêu Vũ cười nói. Ấu vi biết vì sao ta nói hợp tác, sẽ không có vấn đề gì không? Bên kia là ông nội của ta. Hắn có bảo vật cực phẩm. Ta và hắn có mối quan hệ huyết thống, có thể thông qua bảo vật kia. Bên này ta dùng gương để liên lạc với hắn. Tổ Ấu vi kinh ngạc nhìn chiếc gương trong tay Tiêu Vũ. Ông nội Tiêu Vũ lại có thể đến một thế giới khác. Nhưng bây giờ sinh vật từ thế, thế giới khác có thể đến bên này. Bọn Hắc Vương đến từ thế giới khác thì Tiêu Hải đến thế giới khác. cũng không có gì lạ tình huống bình thường thì khó để vượt qua nhưng những lúc không gian dao động dữ dội thì rất có thể ông ông nội chào người ta là tô ấu vi tô ấu vi hơi khẩn trương nói giọng nói tiêu hải truyền tới ấu vi tiểu tử thối tiêu vũ này không bắt nạt người chứ nếu hắn bắt nạt người sau này ông nội sẽ dạy dỗ hắn tiêu vũ trầm mặc trước kia đều gọi là cháu ngoan nhưng bây giờ lại trở thành tiểu tử thối ông nội không có đâu Vũ ca đối với ta rất tốt, Tô ố vi vội vàng nói. Tiêu Vũ nói, ông nội, người bị thương sao? Hiện tại người có an toàn không? Rất an toàn, yên tâm đi. Mấy ngày trước đấu với hô Diên thần ưng, hắn ta thực lực không tồi. Cuối cùng lại muốn đốt trái sinh mạnh và linh hồn cùng ta đồng quy vô tận. Bây giờ các ngươi ở đâu, sao khắp nơi đều là cây cối vậy? Tiêu Hải nói, mặc dù hắn tránh sang một bên, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bọn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ di chuyển một phòng. Bọn ta ở trong rừng mưa nhiệt đới, phía bên căn cứ số 13. Tiêu Vũ kể lại tình hình gần đây. Tiêu Hải nhẫn nại không nói ra chuyện, tiêu diệt 40 vạn quân địch. Chuyện như vậy đối với Tô Ấu Vi có thể là cú sốc quá lớn. Tiểu tử thối, lần này sẽ không cho ngươi thứ gì nữa. Cho Ấu Vi chút niệm lực tinh thần, cái này truyền qua ta tiêu hao không nhiều. Tiêu Hải nói xong niệm lực tinh thần thuần khiết nhanh chóng truyền qua. Sau đó niệm lực tinh thần tiến vào trong cơ thể Tô Ấu Vi. Tô ố cảm giác niệm lực tinh thần của mình bắt đầu tăng lên, không bao lâu ý thức tăng ra, vì niệm lực tinh thần không thể tiêu hóa hết trong một lúc được. Ông nội cảm ơn người. Ngay lập tức Tô ố vi hiểu ra, sức mạnh trước kia của nàng tăng lên cũng là do tiêu hải giúp đỡ, không cần cảm ơn đâu, chờ sau này chính thức gặp mặt, ra ra sẽ cho ngươi một đại lễ. Tiêu hải cười nói, tiểu tử thối, ba ngày sau liên lạc với ngươi, nói xong bóng người tiêu hải biến mất không thấy, tiêu vũ cất gương đi. Tô Ấu Vi nhìn Tiêu Vũ với vẻ mặt không dám tin. Lão công, ta cảm giác như đang nằm mơ vậy. Tô Ấu Vi lầm bẩm nói. Trên mặt Tiêu Vũ nở nụ cười. Đây chỉ mới bắt đầu. Tiêu Hải đã làm hoàng đế, và bí mật lớn này vẫn chưa nói ra. Đến lúc Tô ố Vi biết chuyện này, chắc chắn sẽ càng thêm kinh ngạc. Ốu Vi, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Tuy rằng với sức mạnh hiện giờ của bọn ta, cho dù tiết lộ ra ngoài, cũng không phải vấn đề đặc biệt lớn. Nhưng nếu giữ bí mật... thì tình hình nước mờ sẽ không khẩn trương như vậy. Tiêu Vũ dặn dò. Về phía nước mờ bây giờ, họ còn phải cân nhắc cái được mất khi bồi dưỡng người tiến hóa, dù sao cũng phải chết rất nhiều người. Hơn nữa việc bồi dưỡng người tiến hóa cấp sơ sơ cần 15 tỷ đô la Mỹ. Nếu như biết tình hình của Tiêu Hải, có lẽ bọn hắn sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Hiện giờ chỉ có một số ít người tiến hóa cấp sơ sơ. Đến lúc đó có thể tăng lên mấy chục người. Ưm, ưm, lão công thật ra ngươi. Không nói cho ta biết là tốt nhất." Tô Ốu vi nói, Tiêu Vũ cười nói, "Đã giấu ngươi rất lâu, bây giờ là thời cơ thích hợp để nói, ngươi biết không có sao hết, nếu không thì ngươi cũng lo lắng vô ích thôi." Từng Tô Ốu vi gật đầu, biết ông nội của Tiêu Vũ ở dị giới, chắc chắn nàng sẽ không lo lắng hợp tác có vấn đề, cũng sẽ không lo lắng Hắc Vương. Tiểu Tuyết đột nhiên mất kiểm soát giết bọn hắn, "Lão công, chúng ta về sớm đi, rừng mưa nhiệt đới đã ngắm đủ rồi, nếu không tranh thủ thời gian bọn ta sẽ lỡ chuyến bay về nước hôm nay được bọn tiêu vũ tăng tốc độ trở về căn cứ tuyến đầu trực thăng chở bọn tiêu vũ tới còn đang chờ ở căn cứ tuyến đầu đi thẳng đến sân bay vâng tiêu tiên sinh sau khi đưa bọn tiêu vũ đến sân bay chiếc trực thăng nhanh chóng rời đi Âm ầm hờ ai giờ sau chiếc máy bay chở bọn tiêu vũ cất cánh tiêu vũ và tô ấu vi đã lên máy bay rồi sao tổng bộ liên minh người tiến hóa joseph nhận được tin tức hắn cũng không biết tiêu vũ bọn họ mang theo một con linh khuyển tiêu vũ sử dụng kết giới không gian để che đậy nên người bình thường hoàn toàn không thể nào nhận biết được vâng minh chủ dô rớt vào mày sắc mặt của hắn cũng trở nên u ám hơn rất nhiều tiêu vũ và tô ố vi bình an đi ra từ trong rừng mưa nhiệt đới vậy bọn kim vương có gặp phải bọn tiêu vũ không hay là đã tử vong rồi minh chủ ngươi đừng quá lo lắng bọn kim vương có ba người tiến hóa cấp sơ sơ tiêu vũ chắc không phải là đối thủ Hơn nữa còn có tô ố vi kéo chân sau hắn, người bên cạnh Joseph an ủi. Ừm. Joseph khẽ gật đầu, lập tức cử máy bay trực thăng, tiến vào rừng mưa nhiệt đới. Bọn kim vương ngu xuẩn vẫn còn tìm kiếm trong rừng mưa nhiệt đới, tìm thấy bọn hắn rồi lập tức báo cáo. Vâng, Minh Chủ, không biết từ khi nào đã bảy tám tiếng trôi qua. Bây giờ đã đến đêm khuya, Joseph chuẩn bị đi ngủ. Hắn không phải là võ giả, cũng không phải người tiến hóa, tuổi tác cũng đã ngoài bảy mươi. Tinh tinh tinh, điện thoại bảo mật bên cạnh tủ đầu giường vang lên, Joseph vội vàng bắt máy. Minh chủ, tình hình không ổn rồi. Người của bọn ta trong rừng mưa nhiệt đới, phát hiện ám ký bọn Kim Vương để lại. Bọn hắn đang theo dõi mục tiêu thứ ba, ám ký biến mất ở một nơi. Hơn nữa ở nơi đó có dấu vết chiến tranh và dấu vết thu dọn. Người ở đầu dây bên kia vội vàng nói, cái gì Joseph biến sắc. Mục tiêu thứ ba là Linh Khuyển, đương nhiên mục tiêu thứ nhất thứ hai là Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi. khi ký biến mất có nghĩa là bọn Kim Vương có thể đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn có dấu vết thu dọn chiến đấu, chắc không thể nào là con linh khuyển kê được. Một trực giác mãnh liệt nổi lên trong lòng Joseph, bọn Kim Vương đã xảy ra chuyện. Lập tức tìm kiếm kỹ càng tỉ mỉ ở nơi đó, đào ba thước đất cũng phải tìm được manh mối, Joseph nghiêm nghị nói. Sau khi cúp, điện thoại, Joseph không buồn ngủ chút nào, vì để bồi dưỡng ra ba người tiến hóa cấp sơ sơ Kim Vương. họ phải dùng tổng cộng 16 ống dịch thể tiến hóa cấp sơ sơ, mỗi ống có giá 300 triệu đô la Mỹ. Trước mắt nghiên cứu vẫn chưa đột phá, giá cả còn chưa hạ xuống, cộng thêm tiêu hao các phương diện còn lại, để ba người tiến hóa cấp sơ sơ bọn Kim Vương xuất hiện, đã tiêu tốn gần 5 tỷ đô la Mỹ và hơn 10 binh sĩ trung thành đã chết. Hải Vương, nữ vu, Chavere, nếu thêm ba người bọn hắn, thì số người tiến hóa cấp sơ sơ chết trong tay Tiêu Vũ có thể lên tới 6 người. Số lượng người tiến hóa cấp sờ càng nhiều hơn, Joseph nghiến răng, mặc dù trước mắt, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy bọn nữ vu là do tiêu vũ giết, và cũng không chứng minh được bọn Kim Vương đã chết, nhưng trực giác Joseph tin chắc là như vậy, tinh tinh. Nửa tiếng sau Joseph lại nhận được cuộc điện thoại, minh chủ, bọn ta vẫn không có phát hiện, bọn ta đã bắn rất nhiều pháo sáng, máy bay trực thăng tuần tra khu vực phạm vi rộng hơn nữa, nhưng ba người bọn Kim Vương vẫn không liên lạc với bọn ta. Người ở đầu dây điện thoại bên kia báo cáo. Dâu dợt bất lực ngồi xuống. Không có phát hiện cũng là một loại phát hiện. Nơi xảy ra chiến đấu, cũng không phát hiện dấu vết nào. Điều đó chứng tỏ chắc chắn nó đã được, đã được thu dọn sạch sẽ. Tuyệt đối không thể nào do con linh khuyển đó thu dọn. Hơn nữa trước đó bọn Kim Vương đang đuổi giết con linh khuyển kia, thì làm sao nó có thể quay ngược lại giết bọn Kim Vương chứ? Còn khiến toàn bộ bọn Kim Vương không thể chạy thoát. Tiếp tục tìm kiếm. Sau khi trời sáng phái thêm người đi tìm, Joseph nhỏ giọng nói, vâng, sau khi cúp điện thoại, J.O.S.E.B.H. mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi đến trời sáng, hắn mới tỉnh lại, tình hình sao rồi? Joseph lập tức gọi điện thoại, minh chủ, từ đủ loại dấu vết, xem ra, con linh khuyển bị thương nặng, tuyệt đối nó không thể là đối thủ của bọn Kim Vương, hay là đã có người giúp nó, nói nhảm, không có ai giúp nó, chẳng lẽ nó tự thu dọn dấu vết sao? Không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh là tiêu vũ ra tay sao. Minh chủ, bọn ta tạm thời không có phát hiện gì về phương diện này. Hỏi một lúc, thì vẻ mặt Joseph trở nên khó coi. Hắn lập tức cúp điện thoại. Bọn hắn có rất nhiều người ở bên đó, đang gióng trống khua chiêng đi tìm. Nếu như bọn Kim Vương còn sống, chắc chắn bọn hắn sẽ lộ diện. Nhưng xác suất bọn hắn đã tử vong là rất cao. Tinh tinh, Joseph gọi điện thoại. Đại thống lĩnh, điện thoại đã được kết nối. Joseph nói. Tướng quân Joseph, người đừng nói với ta lại có tin xấu. Ta ở tuổi này không chịu nổi nữa đâu. Joseph chua xót nói. Đại thống lĩnh, Kim Vương và ba người tiến hóa cấp sơ sơ có lẽ đã tử vong. Bọn ta cần nhiều vốn hơn. Joseph, năm nay người đã tiêu tốn 30 tỷ đô la Mỹ. Người tiến hóa cấp sơ sơ không phải rất lợi hại sao? Sao lại có ba người tiến hóa cấp sơ sơ tử vong nữa hả? Đại thống lĩnh ở đầu dây bên kia cũng mất bình tĩnh. Với số tiền nhiều như vậy đủ. Để chế tạo hai chiếc tàu sân bay nặng một trăm, ngàn tấn còn có thưa. Đại thống lĩnh, bọn hắn đi theo tiêu vũ tiến vào rừng mưa nhiệt đới, rất có thể đã chết trong tay tiêu vũ. Bọn ta cần gấp nhiều người tiến hóa cấp sơ sơ hơn, và phải tranh thủ thời gian, nghiên cứu dịch thể tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Nếu không, so với nước khoa cao thủ hàng đầu của chúng ta, lạc hậu hơn rất nhiều. Một khi xảy ra chiến tranh, thì tàu sân bay và các căn cứ chính của chúng ta chắc chắn đều sẽ không an toàn. Joseph nhỏ giọng nói, ngươi còn cần bao nhiêu nữa? Một trăm tỷ. Cái gì? Đầu dây điện thoại bên kia nước mở đại thống lĩnh, suýt nữa nhảy dựng lên. Joseph, hàng năm tổng quân phí có bao nhiêu đâu? Sao có thể cho ngươi một trăm tỷ? Joseph nhỏ giọng nói, đại thống lĩnh, nếu như không có cao thủ hàng đầu, thì chúng ta sẽ mất đi tương lai, mà so với tương lai thì một trăm tỷ không nhiều. Đầu dây bên kia đại thống lĩnh liền cúp điện thoại, hắn thừa nhận Joseph nói có lý. Nhưng một trăm tỷ thi, đó không phải là một ngàn đồng. Hơn nữa hiện giờ đã là tháng 11, quân phí năm nay đã tiêu gần hết, ngân sách quân phí hàng năm còn chưa đến nơ. Các ngươi nói xem, bây giờ làm sao bây giờ? Đại thống lĩnh nước mờ đã triệu tập đoàn nghiên cứu của mình. Đại thống lĩnh, chúng ta tự gánh nhiều tiền như vậy thì rất khó, biết đâu chúng ta có thể mời các nước đồng minh tham dự vào, giúp bọn hắn bổ dưỡng liên minh người tiến hóa lớn mạnh, sử dụng người và tiền của bọn hắn. Để đạt được hiệu quả kiềm chế nước hoa, một phụ tá trong đó nói, mắt đại thống lĩnh sáng lên, chú ý này không tệ đâu. Nước hành dương là đối tượng hợp tác rất tốt, nước hoa và nước hành dương có mối thủ truyền kiếp, tất nhiên tiêu vũ sẽ có xung đột với cao thủ nước hành dương hơn. Đại thống lĩnh, ta cảm thấy chú ý này rất tốt, nếu giúp bọn hắn bồi dưỡng nhiều hơn thì tỷ lệ thành công sẽ tăng lên và chi phí của chúng ta cũng sẽ thấp xuống. Đại thống lĩnh, ngoài ra, bọn ta phải tăng cường liên lạc. Với cao thủ dị giới, tốt nhất có thể nhận được sự ủng hộ của các cao thủ dị giới. Mấy người phụ tá lần lượt nói, lời đề nghị đưa ra cũng không tệ, cứ làm vậy đi. Đại thống lĩnh nước mờ nhỏ giọng nói, hơn 30 giờ bay, chuyến bay của bọn tiêu vũ hạ cánh thuận lợi, gâu gâu, từ sân bay đi ra. Hắc vương rất vui mừng, tình trạng vết thương của nó tốt hơn một chút. Tuy vẫn còn một số vết thương bên trong, nhưng bề ngoài có vẻ nó đã hoàn toàn bình phục. Tiêu vũ, ở đây... không ngờ khương vạn trần lại tự lái xe đến sân bay đón tiêu vũ cùng tô ấu vi lên xe khương vạn trần tiêu vũ cười nói khương cục trưởng tình hình trong nước mấy ngày nay vẫn tốt chứ có yêu thú suốt nào hiện không khương vạn trần nói thuyền đánh cá vùng duyên hải bị tấn công một con yêu thú cấp hậu thiên vào trong thuyền ăn cá nhưng may mắn thay lúc đó trên thuyền không có người thông qua camera chủ thuyền phát hiện vấn đề nên đã báo án người của bọn ta đã bắt sống con yêu thú đó Các nơi còn lại đều bình thường, tiêu vũ khẽ gật đầu, tình hình này đã rất tốt rồi. Có không ít nơi ở các quốc gia còn lại đang trong tình trạng nghiêm trọng, đặc biệt là nước hành dương, con rắn độc lúc trước chạy, thoát, mấy ngày gần đây lại xuất hiện ở một ga tàu điện ngầm. Nó phóng ra khí độc, khiến cho hai ba trăm người trong trạm tàu điện ngầm tử vong, cao thủ cấp bậc tiên thiên của nước hành dương đuổi tới, nhưng kết quả vẫn để cho nó chạy thoát. Nửa tiếng trôi qua bọn tiêu vũ. đã đến một cứ điểm của cục an toàn số 9 bên Mado. Tiêu Vũ chuyến đi này của các người có phát hiện gì không? Khương Vạn Trần dò hỏi trong phòng chỉ có hắn và Tiêu Vũ lúc này tô ố vi không có ở đây. Tiêu Vũ nói Linh huyệt bên căn cứ số 13 thật sự đã bị hủy diệt. Khả năng khôi phục linh huyệt kia có lẽ rất thấp phía Mỹ có 3 người tiến hóa cấp sơ sơ muốn giết ta. Nhưng bọn hắn đã chết ở bên trong rừng mưa trong mắt Khương Vạn Trần lộ rõ vẻ bất ngờ chẳng trách Bọn hắn làm ầm ý lên. Ba người tiến hóa cấp sơ sơ tử vong. Đây là một tổn thất lớn. Tiêu Vũ xem ra thực lực của ngươi lại tăng lên không ít. Tiêu Vũ cười. Tăng lên một chút thôi. Khương Vạn Trần do dự nói. Tiêu Vũ, có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng có một số việc không nên làm. Ví dụ như phá hoại tàu sân bay, tàu ngầm và ám sát quan chức cấp cao của Mỹ, giết người của liên minh người tiến hóa, thì không sao. Tranh đấu phải khống chế ở trong một giới hạn nhất định, ngươi hiểu không? Tiêu vũ mỉm cười và gật đầu, Khương Cục trưởng yên tâm đi, ta sẽ tuân thủ quy tắc cần thiết, không nói đến lợi ích của nước hoa. Làm như vậy đối với lợi ích của bản thân, hắn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nếu hắn hoàn toàn không tuân thủ quy tắc, thì nói không chừng nước mờ sẽ mang vũ khí hạn nặng, như đạn hạt nhân đưa tới dị giới. Sau đó kích nổ vùng lân cận thần đô, vậy là tốt rồi. Khương Vạn Trần gật gật đầu, dị giới. thần đô tuyên sứ giả đế quốc hắc hổ vào điện tiếng thái giám vang dội truyền ra từ trong đại điện sắc mặt sứ giả đế quốc hắc hổ đang chờ bên ngoài lộ vẻ phức tạp trước kia có bao giờ họ phải đứng chờ ngoài điện như vậy chứ đi thôi Tránh sứ kim hồng đồ trầm giọng nói hắn là tam hoàng tử của đế quốc hắc hổ bây giờ cũng đang ở trong sứ đoàn của đế quốc hắc hổ rất nhanh sáu người đế quốc hắc hổ đã vào điện sứ giả đế quốc hắc hổ bái kiến hoàng đế bệ hạ đế quốc thần long mấy người kim hồng đồ cùng nhau cúi người hành lễ nói lớn mật thấy ngô hoàng mà không quỳ một võ tướng đế quốc thần long quát to tiêu hải vẫn cúi đầu xem xét trong tay hắn cũng không có ý để cho bọn kim hồng đồ miễn lễ bệ hạ thần thỉnh người ra lệnh cho ta dẫn hai trăm ngàn binh lính tinh nhuệ đi tới tây bắc đến lúc đó thần và đội ngũ của thẩm tướng quân hai phía ép sát tấn công đế quốc hắc hổ một võ tướng khác quỳ xuống lớn tiếng nói bệ hạ thần cũng có ý tưởng này Bệ hạ xin để cho ta đi. Các võ tướng còn lại, cũng nhao nhao bắt đầu tranh giành. Bây giờ đế quốc khắc khổ là quả hồng mềm. Nếu như họ có thể được phái ra ngoài, thì dễ dàng kiếm được quân công rồi. Mấy người kim hồng đồ hại hùng khiếp vía. Bây giờ đế quốc Thần Long, thật sự có bản lĩnh phái người đi đó. Tổng binh lực đế quốc Thần Long là 150 vạn. Trước mắt chỉ mới xuất động 50 vạn binh lực. Hơn nữa trong đó 25 vạn binh sĩ vẫn còn án binh bất động tại biên cảnh. Hiện nay chỉ có trầm kính thiên, mang theo 25 vạn binh lính, xâm nhập vào lãnh thổ đế quốc Hắc Hổ. Điện hạ, bây giờ lực lượng quốc gia chúng ta không bằng trước đó, nội bộ còn có rất nhiều mâu thuẫn, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Hai vị phó sứ hàng đầu khuyên Kim Hồng đồ Hai vị phó sứ này mặc dù chỉ là phó, nhưng rất nhiều chuyện Kim Hồng đồ cần nghe theo ý kiến của họ, bởi vì họ mới là người chuyên nghiệp trong phương diện này. Sứ giả đế quốc Hắc Hổ bái kiến hoàng đế bệ hạ đế quốc thần long mấy người kim hồng đồ lại một lần nữa hạnh lễ nói lần này họ quỳ xuống tiêu hải chậm rãi để xét trong tay xuống các ngươi đến đế quốc thần long chúng ta có chuyện gì hắn vẫn không có ý để mấy người kim hồng đồ miễn lễ bình thân mấy người kim hồng đồ cũng không dám đứng dậy tâm lý họ cực kỳ uất ức khi còn là đế quốc thần diễm kim hồng đồ cũng đã đến đại điện này rồi khi đó hoàng đế đế quốc thần diễm còn khách khí cho họ các loại ưu đãi vậy mà bây giờ họ phải chịu đãi ngộ như thế này họ giận mà không dám nói gì bao gồm luôn cả quân đoàn huyết lang thì đã tổn thất bảy mươi vạn quân đội bây giờ thực lực đế quốc hắc hổ đã kém xa lúc trước họ không có tiềm lực để chống lại đế quốc thần long thưa hoàng đế bệ hạ đế quốc thần long chúng ta mang quốc thư đến kim hồng đồ mở miệng nói hắn đưa tay ra một phó sứ vội lấy quốc thư cất trong tay áo ra kim hồng đồ tiếp nhận sau đó giao cho một thái giám rất nhanh Quốc thư đã đến trong tay Tiêu Hải, cắt nhường Bắc Cương. Chỉ vậy thôi sao? Tiêu Hải trực tiếp vứt quốc thư đó xuống, bên chân kim hồng đồ. Bắc Cương từ xưa đã là lãnh thổ của tộc viêm Long chúng ta. Các ngươi là trả lại, chứ không phải cắt nhường. Đây là chuyện thứ nhất. Thứ hai các ngươi đã chiếm lấy Bắc Cương lâu như vậy, thì cũng nên có hành động thể hiện chứ. Thứ ba, chấm ngự giá thân trinh, lao sư lao lực. Khoản nợ này tính thế nào hả? Tiêu Hải lạnh lùng thốt lên. Lòng mấy người kim hồng đồ trầm xuống. quả nhiên tiêu hải không chỉ là muốn đòi lại bắc cương họ vẫn phải cắt đất bồi thường thêm thần long hoàng đế bệ hạ ý người như thế nào một trong hai phó sứ cất giọng nói tiêu hải thản nhiên trả lời các ngươi xâm chiếm bắc cương hơn 500 năm dãy núi ô tư ở phía đông từ tây về sau thuộc về đế quốc thần long chúng ta mọi người có mặt trong điện đều chấn động trong lòng sắc mặt mấy người kim hồng đồ lập tức trở nên vô cùng khó coi lãnh thổ đế quốc hắc hổ bao la lãnh thổ đế quốc thần long là 20 triệu cây số vuông, đế quốc Hắc Hổ tổng cộng là 35 triệu cây số vuông, trong đó Bắc Cương chiếm 15 triệu cây số vuông, các khu vực khác là 20 triệu cây số vuông, dãy núi Ô Tư ở phía đông chiếm 2 phần 3. Nếu quả thật làm theo Tiêu Hải nói, đế quốc Hắc Hổ lúc đó tổng cộng chỉ còn lại có trăm vạn cây số vuông đất đai mà thôi, tổng nhân khẩu của đế quốc Hắc Hổ khoảng ngàn vạn, chừng đó đất đai cũng không phải nuôi là đủ để nuôi sống những người kia. Nhưng thời gian dài khẳng định sẽ phải khổ sở đi nhiều. Thành trì gần dãy núi ô tư ở phía đông, chỉ có thể từ bỏ. Đường hầm linh huyệt đã phát hiện, cũng chỉ có thể từ bỏ. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Kim hồng đồ nghiêm nghị nói. Tiêu hải lạnh nhạt nhìn qua hắn. trẫm là thông báo cho các ngươi, chứ không phải là thương lượng với các ngươi. Nếu như các ngươi không nguyện ý, quân đội của trẫm sẽ để cho các ngươi đồng ý. Phó sứ đứng bên trái kim hồng đồ, hít sâu một hơi rồi nói. Thừa thần Long Hoàng đế bệ hạ, đế quốc hắc hổ chúng ta mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn còn rất mạnh mẽ. Nếu toàn dân đế quốc hắc hổ giải binh, người cho rằng, bây giờ có thể hoàn toàn ăn chắc, đế quốc hắc hổ chúng ta sao? Vậy khả năng người đã phạm vào một sai lầm lớn rồi, tiêu hải lãnh đạm nói. Vừa mới những điều trẫm nói, chỉ là một trong những điều kiện mà thôi. Điều kiện thứ hai là các ngươi phải bồi thường trăm vạn cân linh thạch nữa, chấm đồng ý cho các ngươi đưa trước hai mươi vạn cân. Còn lại 80 vạn cân phân ra 40 năm trả dân. Còn điều kiện thứ ba là đế quốc hắc hổ các ngươi phải, để cho đế quốc thần long chúng ta trú chú quân. Quy mô trú quân chậm có thể khống chế trong vòng 10 vạn binh sĩ. Sắc mặt mấy người kim hồng đồ, trở nên càng thêm khó coi. Điều kiện thứ hai thứ ba cũng rất hà khắc. Linh thạch cũng không phải đá tảng bình thường, trăm vạn cân linh thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhiều linh thạch như vậy cơ bản, là đế quốc hắc hổ không đủ để trả ngay nổi. Còn nếu chia ra 40 năm trả dần vậy thời gian sau này suốt 40 năm, họ đều sẽ nghèo khó. Còn điều kiện thứ ba, nếu để cho đế quốc thần long chú quân, đế quốc khác hổ họ còn mặt mũi nào mà tồn tại chứ? Với lại 10 vạn binh lính chú quân nội bộ uy hiếp, đối với họ quá lớn, thần long hoàng đế bệ hạ, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Phụ hoàng ta sẽ không có khả năng đồng ý ký hiệp ước sỉ nhục như này. Kim Hồng Đồ Cắn răng nói, trước khi đến đây, họ đã biết tiêu hải khẳng định. sẽ mở miệng gặm mình một miếng lớn, nhưng họ tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Hải thế mà ác như vậy, đây là trực tiếp cắt ít hầu họ lấy máu mà. Tiêu Hải đứng lên nói, "Trẫm vừa mới nói, trẫm đây là thông báo cho các ngươi, không phải thương lượng cùng các ngươi. Chỉ còn ba ngày quân đội của trẫm sẽ lập tức tiếp cận thành Kim Nguyên." Nói xong, Tiêu Hải quay người rời đi. Bãi triều, thái giám hô lớn, Văn Thần võ tướng của đế quốc Thần Long, tươi cười rời khỏi đại điện, để lại mấy người Kim Hồng đồ thất hồn lạc phách. Họ tức giận hồn hền rời đi Trở về đi Điều kiện thế này Phụ Hoàng không có khả năng sẽ đồng ý Hơn nữa chưa chắc chúng ta sẽ thất bại Chỉ cần một trận thắng lợi Khi đó chúng ta muốn bàn lại sẽ dễ dàng nhiều Kim Hồng Đồ trầm giọng nói Những người còn lại gật đầu Trên chiến trường không thắng được Thì rất khó đạt được thỏa thuận tốt trên bàn đàm phán Mặc dù đã tổn thất 700.000 người Nhưng đế quốc Hắc Hổ Vẫn có thể tập kết quân đội số lượng lớn Bệ hạ những điều kiện kia Sợ là đế quốc Hắc Hổ tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận, đến lúc đó, rất có thể chúng ta sẽ có một trận huyết chiến. Mấy trọng thần cùng nhau đi đến ngự thư phòng. "Đúng vậy, thưa bệ hạ, bên Thẩm tướng quân chỉ có 25 vạn binh lính, chúng ta có cần lại xuất động thêm quân đội trợ giúp họ hay không?" Tiêu Hải để tấu trương trong tay xuống, hắn lạnh nhạt nói, "Các ngươi không cần phải lo lắng, Thẩm tướng quân có 25 vạn binh lính là đủ rồi." Nội bộ Hắc Hổ đế quốc Cũng không phải là bền chắc như thép. Kim hãn tông nhiều lắm, chỉ có thể để cho 50 vạn người đến đón đỡ. Hơn nữa nếu 50 vạn người này cũng bị tổn thất, vậy lúc đó hắn còn làm hoàng đế gì nữa chứ? Trầm kính thiên có 25 vạn binh lính, trong đó tu la quân đoàn có 15 vạn người. Riêng họ đã có thể đánh, với 60-70 vạn đại quân, thực lực bên ta tuyệt đối chiếm ưu thế. Còn có một số việc mà hắn còn chưa nói ra, bên tiêu vũ còn có thể truyền thêm 10 vạn bộ áo giáp. Đến lúc đó 25 vạn người toàn bộ mang trọng giáp, tuyệt đối là tồn tại đánh đâu tháng đó. Sau khi từ chỗ Khương Vạn Trần rời đi, Tiêu Vũ tiếp tục chuẩn bị ngồi máy bay trực thăng, trở về thành phố Z. Tô ố vi là học sinh tốt, nàng phải đến trường. Tích tích, lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên. Màn hình hiển thị là Trầm Thần gọi tới. Bàn tử, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Vũ kết nối điện thoại, rồi cười ha hả nói. Mấy người Trầm Thần bây giờ đều đang đi thực tập. Bản thân Tiêu Vũ cũng có việc bận rộn, đã lâu bọn họ không gặp mặt, Tiêu Vũ cũng hơi nhớ họ, mấy người tụ tập ăn đồ nướng, uống chút bia, chém gió, thoải mái biết bao. Chào bạn học Tiêu Vũ, ta là cha của Trầm Thân, Trầm Kính Sơn, điện thoại của Trầm Thân để ở nhà, mà hắn đã hai ngày rồi không đi làm, ta biết có hắn quan hệ tốt với ngươi, không biết mấy nay hắn có liên lạc với ngươi không? Một âm thanh lo lắng truyền tới, sắc mặt Tiêu Vũ thay đổi, hắn vội nói. Chú Trầm! Người đang ở Ma Mado sao? Vừa lúc ta cũng đang ở Ma đô, chúng ta gặp mặt rồi lại nói tiếp. Ta đang ở Ma đô, địa chỉ là... Trầm kính sơn lập tức vội nói ra địa chỉ của mình. Cúp điện thoại xong. Tiêu vũ nói với Tô ố vi, bàn tử mất tích, ố vi à, người tranh thủ thời gian, trả thử một chút xem có tìm ra manh mối hay không. Tô ố vi gật gật đầu, lúc đầu máy tính của nàng đặt, ở trong túi thứ nguyên của tiêu vũ, nhưng bây giờ lại đang ở trong túi sách của nàng. Nàng dùng niệm lực tinh thần xuyên qua túi là có thể điều tra ngay. Ao ao, mấy người Tiêu Vũ lên máy bay trực thăng, 5 phút đồng hồ trôi qua. Tô Ố vi truyền âm cho hắn nói, lão công, ta tra được một số thứ. Camera giám sát quay được Trầm Thần về ký túc xá, sau đó không hề đi đâu nữa. Nhưng ta cảm thấy người đi về ký túc xá không phải là Trầm Thần, ánh mắt đó hơi lạ, ta truyền video theo dõi qua cho ngươi xem, rất nhanh. Điện thoại Tiêu Vũ nhận được một video. Camera giám sát thang máy quay cảnh trầm thần lên lầu. Người nói không sai, hắn không phải trầm thần. Tiêu Vũ truyền âm nói. Trong video người kia, có tới 99% độ tương tự với trầm thần, trầm kính sơn rất khó phân biệt ra được. Nhưng Tiêu Vũ và Tô ố vì thực lực mạnh mẽ, Tô ố vi bây giờ cũng đã là hậu thiên đỉnh phong. Rất nhanh máy bay trực thăng hạ xuống, ánh mắt trầm kính sơn lộ ra vẻ kinh ngạc. Một thời gian dài rồi, nên hắn cũng không biết tình huống Tiêu Vũ. Bây giờ như thế nào? Hắn không ngờ vậy mà Tiêu Vũ thế mà ngồi máy bay trực thăng tới đây. Với tài lực của Trầm Kính Sơn đương nhiên. Mua được máy bay trực thăng, nhưng hắn mua được thì máy bay trực thăng cũng không có khả năng tùy tiện bay khắp nơi. Chú Trầm, đã lâu không gặp. Tiêu Vũ chào hỏi nói. Tô ố vi không có xuống. Máy bay trực thăng tiếp tục đưa nàng trở về đi học. Cần cha gì? Tiêu Vũ trực tiếp nói với nàng là được. Trầm Kính Sơn nói. Bạn học Tiêu Vũ, rất xin lỗi vì đã quấy rầy ngươi. Nhưng hôm qua Trầm Thần không đến công ty, gọi điện thoại cũng không có người nghe, hôm nay vậy mà lại trực tiếp tắt máy luôn. Camera giám sát thì quay rõ hắn đã về nhà, ta để nhân viên an ninh đi gõ cửa, thì không có ai ra. Khi ta chạy tới, mới phát hiện điện thoại của hắn trong phòng, nhưng người thì không thấy đâu. Trầm Kính Sơn lấy điện thoại Trầm Thần trong túi ra, điện thoại đã được Trầm Kính Sơn, đã sạc pin mở máy lên rồi. Bạn học tiêu vũ, Trầm Thần có phải là vụng trộm, nói chuyện yêu đương gì hay không? Ta đang suy nghĩ có phải là hắn, cố ý tránh tất cả giám sát hay không? Tiêu vũ lắc đầu. Chú Trầm, trên đường đến ta đã tra xét, người đi về cư xá chắc, hẳn không phải là Trầm Thần lờ người khác ngụy trang hắn. Mặt Trầm kính sơn biến sắc, không, không thể nào. Nếu thật là như vậy, thì tình huống hiện tại của Trầm Thần rất không tốt. Tiêu vũ nói, chú Trầm, ta là võ giả, nhãn lực mạnh hơn một chút so với ngươi, ta cũng quen Trầm Thần lâu rồi. camera giám sát quay được người đó ta khẳng định không phải là hắn sắc mặt trầm kính sởn trở nên rất khó coi trầm thần hắn có thể hay không đã trầm kính sơn không dám nghĩ tiếp hắn chỉ có chấm thần một đứa con trai duy nhất mấy chục tỷ gia sản vẫn còn đang chờ hắn kế thừa đâu vì để cho trầm thần đừng quá ăn chơi hắn còn lừa gạt nói với trầm thần là trong nhà chỉ có vài tỷ gia sản thực tế là có mấy chục tỷ rất nhiều sản nghiệp trầm thần cũng không biết không có người gọi đưa yêu cầu gì sao Tiêu vũ dò hỏi. Mặt trầm kính sơn tái nhợt. Hắn lắc đầu, không ai đưa ra yêu cầu. Chuyện này làm cho hắn cảm giác càng hoảng hơn. Nói không chừng trầm thần đã mạnh về suối vàng rồi. Đối phương cố ý ngụy Trang đi về, chỉ là để lừa dối cảnh sát. Đã báo cảnh sát sao? Còn chưa báo. Ta dự định hỏi các người trước xem, sao sau đó lại báo cảnh sát. Tiêu vũ nói. Chú trầm, trầm ra có sản nghiệp nhiều, người có kẻ địch nào hay không? Trầm kính sơn cao mày nói. Thương trường như chiến trường. Cơ kẻ địch là chuyện rất bình thường. Nhưng mấy kẻ địch này chắc cũng không dám làm ra sự tình như vậy. Có thể kết thù với Trầm Kính Sơn ta, thì gia cảnh cũng đều không thấp. Họ cầm gì phạm hiểm mà làm vậy. Nói đến đây Trầm Kính Sơn giật mình. Chú Trầm có phải ngươi nghĩ tới điều gì hay không? Trầm Kính Sơn hít sâu một hơi nói. Ta có 20% mươi phần của tập đoàn Thiên Hà. Tập đoàn Thiên Hà có một công ty con bên dưới là điện tử tinh diệu. Công ty này hiện tại có đột phá, trên lĩnh vực chip silicon máy, có khi nào là nguyên nhân này hay không? Đoạn thời gian trước tập đoàn Mitsui của nước hành dương, muốn mua số cổ phần kia của ta, 20% cổ phần này, bây giờ chỉ giá trị 10 tỷ. Nhưng nếu chip silicon máy quả thật nghiên cứu xong, giá trị số cổ phần này khẳng định vượt qua trăm tỷ. Ánh mắt tiêu vũ lộ vẻ kinh ngạc, chip silicon máy gần hoàn thiện, trầm kính sơn lắc đầu, cũng không phải, chỉ là bên chỗ kỹ thuật có tiến bộ không nhỏ. Bây giờ ở phương diện này, chúng ta hẳn là đang dẫn đầu toàn cầu. Cách việc thật sự thành công, còn có không ít nan đề phải giải quyết. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Nếu thật vậy đây hẳn là chuyện tốt. Tập đoàn Miss Queen nước hành dương, cũng giỏi thật dám làm chuyện như này. Giờ bắt chầm thân, sau đó lại đàm phán với ngươi. Đến lúc đó có lẽ ngươi, sẽ không cách nào cự tuyệt được. trầm kính xin cha mày. Bạn học tiêu vũ, cảm ơn ngươi. Chuyện này không có quan hệ với ngươi, ngươi đừng liên lụy đến. Ngươi đi nhanh đi, chờ ngươi đi rồi một tiếng sau ta lại báo cảnh sát. Trầm kính sơn nói, hắn coi trầm thần vẫn là hài tử, tiêu vũ là bạn học của trầm thần, nên cũng chỉ là hài tử. Nếu u hắn liên lụy tới vụ án bắt cóc hoặc giết người thì không tốt. Tiêu vũ nói, chú trầm, trầm thần gặp chuyện như vậy, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Ngươi cũng đừng báo cảnh sát, để ta giúp ngươi xử lý. Trầm kính sơn kinh ngạc nhìn qua tiêu vũ, tiêu vũ nói, chú trầm. chúng ta đến căn hộ của trầm thần trước đi được trầm kính sơn ni trước hai vệ sĩ đi theo bên cạnh hắc vương đuổi theo tiêu vũ gọi hắc vương đi theo hắn tiểu tuyết đã đi theo tô ố vi trở về hắc vương ở cùng với hắn nhìn qua nó với chó bình thường cũng không khác biệt lắm với lại kích thước của nó cũng không lớn lớn không bao lâu sau mấy người tiêu vũ đã đến căn hộ của trầm thần căn hộ này diện tích không nhỏ bên trong trang trí cũng rất xa hoa trong nhà làm bất động sản nên phương diện này trầm thần cũng sẽ không bạc đãi mình hắc vương người đi thang máy lên có vào trong nhà hay không tiêu vũ nhìn hắc vương dò hỏi hắc vương lắc đầu có tới thế ý cửa hay không hắc vương lại gật đầu một cái trầm kính sơn giật mình nhìn tiêu vũ con chó này của tiêu vũ thật có linh tính tiêu vũ nói chú trầm xem ra đối phương cũng không am hiểu mở khóa nên không có cố ý đi vào bên trong nên đối phương mới không có lấy đi, đi điện thoại hắc vương nhớ kỹ mùi ngoài cửa còn có mùi của trầm thân dẫn chúng ta đi tìm họ. Hắc Vương nhẹ gật đầu, khiếu giác nó so với chó bình thường còn mạnh hơn nhiều, nó có thể ngửi được rõ ràng. Gâu gâu. Hắc Vương rất nhanh đã chạy ra ngoài. chú trầm, ngươi cứ ở nhà chờ tin tức đi, mình ta truy tìm tung tích là được. Tiêu Vũ nói. Trầm Kính Sơn nhẹ gật đầu, hắn đi theo cũng chỉ là cản trở. người hắn trung niên mập ra, chạy nhiều một chút đã thở không ngừng. theo thang bộ xuống lầu, chưa tới lầu một Hắc Vương đã ngừng lại. hắc vương hướng cửa sổ sủa đi ra ngoài từ đây sao tiêu vũ hỏi thăm hắc vương nhẹ gặt đầu cửa sổ không lớn hải tử cũng không chui vừa nhưng đối với cao thủ lợi hại mà nói thu nhỏ người rồi chui từ đây ra ngoài hoàn toàn không có vấn đề gì thuấn di tiêu vũ dẫn theo hắc vương trực tiếp thuấn di ra bên ngoài bên ngoài đó cũng không có camera giám sát tiếp tục truy tìm tung tích đi tiêu vũ nói hắc vương bất chi bất giác đã trôi qua một giờ tiêu vũ và hắc vương đã đuổi theo mùi mười, mười mấy dặm họ đến gần một nhà xưởng bị đình công vứt bỏ đã lâu gâu gâu câu hắc vương xoay về phía tiêu vũ kêu lên vài tiếng trầm thần đi qua đây sao hắc vương gật đầu trong mắt tiêu vũ như có ánh sáng lấp lóe bên này là ngoại ô bản thân trầm thần chắc chắn sẽ không tự mình chạy đến bên này làm gì chắc chắn hắn bị kẻ nhân bắt cóc tới đây ban tử không biết có còn ở bên này hay không tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng có khả năng bọn cướp trói hắn tới đây sau đó cảm thấy nơi này không đủ an toàn nên lại tiến hành chuyển đi hắc vương người ở chỗ này đừng nhúc nhích tiêu vũ ẩn thân tiến vào bên trong công xưởng này cũng không nhỏ vào bên trong tiêu vũ thả tinh thần niệm lực ra ngoài hắn để tinh thần niệm lực quét một vòng khắp nơi tiêu vũ cũng không có phát hiện trầm thần hắc vương người vào đây thành âm tiêu vũ vang lên trong đầu hắc vương hắc vương nhanh chóng xông vào nhà xưởng không bao lâu sau hắc vương đã đến bên trong một cái kho gâu gâu nó hướng về phía mặt đất bắt đầu kêu to người ở dưới mặt đất khẽ biến sắc mặt các người nghe thấy sao hình như có tiếng chó sủa đừng có ngạc nhiên vậy nhà xưởng vứt bỏ ngẫu nhiên sẽ có chó hoang tới là chuyện bình thường một người khác hờ hững nói tinh thần niệm lực của tiêu vũ quét xuống lòng đất rất nhanh tiêu vũ đã phát hiện lòng đất có căn phòng khác phòng thí nghiệm sinh hóa tiêu vũ âm trầm thế mà trong lòng đất ẩn giấu một phòng thí nghiệm sinh hóa không nhỏ Trầm thần đang bị trói trên bàn thí nghiệm, bọn bắt cóc không chỉ đơn giản là muốn có cổ phần. Các người đình làm gì? Dừng lại, cha ta có tiền, ta để cho ta cha trả tiền chuộc cho các ngươi Lúc đầu trầm thần hôn mê, bây giờ đã bị làm tỉnh lại, thời điểm thí nghiệm yêu cầu phải giữ thanh tỉnh, như vậy xác suất thí nghiệm thành công mới cao. Vừa thấy tình huống xung quanh rõ ràng, trầm thần đã gấp đến mức liên tục kêu to. Chủ nhiệm, chúng ta hiện tại lập tức hành động sao? Có lẽ trầm kính sơn sẽ khuất phục. Nhưng nếu hiện tại giết chết Trầm Thần, Trầm Kính Sơn chắc chắn sẽ không chịu hợp tác. Trong phòng thí nghiệm, một người trung niên lên tiếng nói, bên cạnh hắn là một lão già sắc mặt đầy hưng phấn. Rất nhiều ngày không có vật thí nghiệm rồi, phát hiện mới của ta nhất định phải mau chóng nghiệm chứng. Chỉ cần thí nghiệm thành công, toàn bộ nước hờ đều sẽ là của chúng ta. Lão già điên cuồng nói, các người muốn làm gì vậy? Các người mau dừng lại. Trầm Thần sợ muốn tè ra quần. Có trời mới biết. họ muốn tiêm vào người mình cái gì? Còn may là đã nhanh chóng chạy tới kịp, tập đoàn Suy thật đúng là to gan lớn mật mà. Tiêu Vũ thoáng nghĩ mà sợ, chỉ cần hắn muộn một chút trầm thần, lập tức sẽ xảy ra vấn đề rồi. Hắc Vương người canh giữ ở bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không cho phép rời đi. Tiêu Vũ phân phó, Hắc Vương nhẹ gật đầu, thân ảnh Tiêu Vũ trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại hắn đã ở trong phòng thí nghiệm, hắn cười ha hả nhìn qua Trầm Thần, "Tam ca, tam ca yên mến." Nhanh cứu ta đi. Ánh mắt trầm thần lộ vẻ mừng như điên. Người là ai? Người đâu mau tới đây? Chủ nhiệm nghiêm nghị nói. Hắn biết tiếng Hán. Nhưng dưới tình thế cấp bách này, hắn lại dùng tiếng hành dương. Âm bên ngoài lập tức có người vọt vào. Phốc phốc. Hai người xông tới có một người cấp bậc tiên thiên. Một người khác là cấp bậc hậu thiên. Tiêu vũ vung tay lên. Hai thanh giao giải phẫu lập tức bắn giết họ. Bịch quịch. Phòng thí nghiệm còn lại mười mấy người. Thực lực họ thấp hơn rất nhiều. Tiêu Vũ vận dụng niệm lực tinh thần trực tiếp, làm cho họ hôn mê, nói một chút ta nghe, đây là thư dí vậy. Tiêu Vũ nhạt tiếng nói, hắn vừa nói vừa cởi trói cho trầm thân, chủ nhiệm cắn răng, hắn trực tiếp đâm ống tiêm về phía ngực mình. Trong nháy mắt tinh thần niệm lực của Tiêu Vũ, đã khống chế được ống tiêm, hắn cố gắng làm sao cũng không đâm xuống được. Ngươi nói đi, bằng không họ sẽ là tấm gương của ngươi, Ngươi không quan trọng bằng hắn. Tiêu Vũ nhìn về phía người trung niên rồi nói. sắc mặt hắn trắng bạch ngươi dám sao phản bội gia chủ phản bội quốc gia ngươi chỉ có một con đường chết lão già nghiêm nghị nói tiêu vũ trừng mắt lão già này cũng hôn mê bất tỉnh nói tiêu vũ lạnh lùng nói người trung niên run giọng nói ta cũng có huyết thống người hoa ta là bị ép buộc chúng ta ở nơi này nghiên cứu một loại thuốc nô lệ nhằm vào người nước hoa thuốc nô lệ tiêu vũ cao mày hỏi lại người trung niên nhẹ gật đầu hiệu quả của loại này thuốc nô lệ này Là để cho người ta nghe lời, trước kia sản phẩm đời thứ nhất, chỉ đối với người sùng bái dương quốc chúng ta hữu hiệu, bây giờ sử dụng sinh vật đến từ dị giới. Sản phẩm đời thứ hai hẳn là có thể hữu hiệu, đối tất cả người nước hoa, võ giả không tính, sắc mặt trầm thần đen lại, hắn thế mà thiếu chút bị tiêm vào thứ này rồi, đã nghiên cứu chế tạo thành công sao? Người trung niên gật đầu, hình như đã thành công, cho nên chủ nhiệm mới nhịn không được, mà bắt trầm thần ra làm thí nghiệm. Nhóm vật thí nghiệm mới còn chưa được trở tới đây, ta đít cả nhà ngươi. trầm thần nổi giận mắng, tiêu vũ cầm một ống thuốc lên, làm ra đặc biệt nhằm vào người nước hoa ư. Đúng, ban đầu thật ra, chúng ta định nghiên cứu ra thuốc nô lệ, nhằm vào tất cả mọi người. Nhưng nếu như vậy, khi sự tình bại lộ sẽ ảnh hưởng không tốt. Tiêu vũ hừ lạnh một tiếng, tập đoàn mê chắc là sợ nước mờ đến lúc đó, cũng nhằm vào bọn họ, mà ra chính sách chế tài. Quịch, tiêu vũ khiến cho tên này cũng hôn mê. lão tam ta yêu ngươi chết mất đến ôm một cái nào trầm thần hét lớn tiêu vũ đẩy ra ta ôm ngươi cái đầu á mới một đoạn thời gian không thấy ngươi làm sao lại càng mập rồi hả vừa mới ngươi nằm trên đó ta có loại cảm giác như chuẩn bị giết heo mừng tết phi trầm thần trợn trắng mắt tiêu vũ lấy điện thoại ra dưới này cũng không có tín hiệu chúng ta đi ra ngoài trước tiêu vũ dẫn theo trầm thần thuấn di ra bên ngoài hắn gọi điện thoại cho khương vạn trần tiêu vũ Có chuyện gì vậy? Khương Vạn Trần nghi hoặc nói. Hắn vừa mới tạm biệt Tiêu Vũ không lâu. Tiêu Vũ nói, Khương Cục trưởng, ta gửi cho ngươi một vị trí. Ngươi chọn vài người dẫn tới đây, ta phát hiện ra một phòng thí nghiệm sinh hóa của Dương Quốc ở chỗ này. Được, mặt Khương Vạn Trần biến sắc. Không đến nửa giờ, Khương Vạn Trần đã đã theo một số người của Cục An toàn số 9 chạy tới. Tiêu Vũ, phòng thí nghiệm ở đâu? Khương Vạn Trần vội hỏi. Tiêu Vũ chỉ xuống mặt đất, dưới lòng đất. bên trong có một người cấp bậc tiên thiên một người cấp bậc hậu thiên đều đã bị ta giải quyết những người còn đã hôn mê họ nghiên cứu một loại thuốc nô lệ nhằm vào người nước hờ chúng ta cụ thể ra sao các người tự tra đi tiêu vũ nói xong thì dùng niệm lực tinh thần nhấn vào một cái chốt mở trong phòng thí nghiệm dưới đất trên nhà xưởng đột nhiên có hai tấm thép dày đặc chậm rãi di chuyển qua hai bên khương cục trưởng linh khí khôi phục bây giờ chúng ta cần phòng bị không chỉ là võ giả lợi hại mà những thứ như này cũng nhất định phải tăng cường phòng bị. Tiêu Vũ nhắc nhở nói, Khương Vạn Trần hít sâu một hơi. Ngươi nói đúng, Tiêu Vũ, ngươi đây là lại lập công lớn. Đến lúc đó ta khẳng định sẽ báo lên phía trên vì người xin công lao. Tiêu Vũ chỉ chỉ trầm thần ta tới cứu trầm thần Trùng hợp phát hiện phòng thí nghiệm sinh hóa này, xin công thì coi thôi đi. Ta cũng không cần. Ngươi cho ta mượn chiếc xe, chúng ta rút lui trước. Khương Vạn Trần nhìn sang một người bên cạnh. người đó vội lấy chìa khóa xe ra. Tiêu tông sư mời dùng, sử dụng xong, cứ tùy tiện dừng chỗ nào cũng được. Tiêu Vũ lái xe đi nhanh chóng, trong lúc thẩm thần luôn nhìn thẳng vào Tiêu Vũ, mập mạp, người đang nhìn cái gì? Thẩm thần rất nghi hoặc mà nói, "Tam ca, ta vừa rồi nghe người nọ kêu ngươi là Tiêu tông sư, ngươi thành tông sư từ khi nào vậy?" Tiêu Vũ và Diệp Phi đều là những võ giả, nên Thẩm thần biết một chút về những cấp bậc của võ giả, hắn biết rằng tông sư còn vượt trên cả tiên thiên. và tông sư vô cùng lợi hại, họ gọi vớ vẩn thôi. Ta vẫn đang ở cấp bậc tiên thiên. Tiêu Vũ cười rồi nói, tu vi của hắn xác thực chỉ là tiên thiên đỉnh phong, nhưng nếu hắn vận dụng không gian bảo vật mà toàn lực công kích thì lực công kích của hắn có thể đạt tới cấp bậc tông sư, thực lực toàn diện phù hợp tông sư đỉnh phong, thậm chí đạt được tiêu chuẩn của tông sư viên mãn. Ngươi gọi vào điện thoại di động của mình một lát đi, cha người gấp lắm rồi. Hắn gọi điện thoại cho ta, may mắn ta cũng ở Ma Mới kịp thời cứu được ngươi, tiêu vũ đưa điện thoại di động của mình, cho thẩm thần, cha, thẩm thần nhanh chóng gọi cho cha mình, thẩm thần sao, ngươi đang ở đâu, ngươi không sao chứ, trong mắt thẩm kính sơn lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vội vàng nói to, cha, con đang trên đường trở về đây, tam ca đã cứu ta, cha chuẩn bị chút đồ ăn cho ta đi, ta đói đến mức gầy rộp cả rồi, khóe miệng tiêu vũ giật giật, thẩm thần gầy chỉ còn 180 cân, tốt, được rồi. Mẹ ngươi nghe được tin tức cũng tới đây, chúng ta đi nấu cơm ngay lập tức. Ngươi nhất định phải mời tiểu vũ qua, cảm ơn hắn. Thẩm kính sơn nói vội vang. Sau khi cúp điện thoại, thẩm thân nhìn tiêu vũ. Tam ca, ta có thể luyện võ sao? Cho dù ta không thể trở nên cực kỳ lợi hại, nhưng không bị những loại thuốc sai khiến đó ảnh hưởng cũng rất tốt. Tiêu vũ trợt này ra một ý tưởng. Có thể, có một nơi ngươi không chỉ có thể luyện võ, mà còn có thể giảm cân. Nỡ ngươi muốn đi. Thì ta sẽ an bài cho ngươi, quân đội ư, thẩm thần suy đoán. Đúng vậy, hiện tại có rất nhiều người tu luyện võ công tại quân khu, công pháp do ta cung cấp nên học rất nhanh. Hẳn là hiệu quả giảm béo cũng tốt thôi. Ta khuyên ngươi vào đi, kẻo có ngày lại bị bắt. Sắc mặt thần thần thay đổi, hắn vẫn còn có hơi sợ khổ. Nhưng sau khi nghe tiêu vũ nói xong, thì liền cắn răng nói. Đi ta đi tam ca phiền ngươi, giúp ta an bài một chút. Một giờ sau, tiêu vũ và những người khác trở lại. Cơm nước gần như đã được chuẩn bị xong, tuy rằng nhà thẩm thần rất giàu có, nhưng mẹ hắn nấu ăn rất ngon, nên số lần thẩm kính Sơn ăn cơm ở nhà rất nhiều. Tiểu Vũ, dì nghe lão thẩm nói thẩm thần bị bắt cóc, cảm ơn người rất nhiều. Mặc dù dì không uống rượu, nhưng lát nữa dì cũng sẽ nâng cốc kính người một ly, mẹ thẩm thần lau nước mắt rồi nói. Dì à, cháu và thẩm thần là anh em, dì không cần khách sáo như vậy. tiêu Vũ mỉm cười, mẹ thẩm thần nói, được rồi. các ngươi xem thư viện trước đi đồ ăn sẽ được chuẩn bị xong ngay thôi tiêu vũ ha một đứa đến thư phòng của ta một lát thẩm kính sơn gọi hai người tiêu vũ đến phòng làm việc thẩm thân kể lại tình hình một lần nữa sau khi thẩm kính sơn nghe đã vô cùng sợ hãi nếu tiêu vũ đến muộn hơn một chút thuốc sai khiến sẽ được tiêm vào cơ thể thẩm thân nếu nó thành công thì sẽ có tác động rất lớn nhưng nếu thất bại thẩm thân sẽ phải chết ngay lập tức chú thẩm thực lực tập đoàn Mét Suy rất hùng mạnh Vì vậy, chú đừng hành động nhắm vào tập đoàn Missui nữa. Cháu sẽ đến Dương Quốc để nói chuyện chân tình với cao tầng của tập đoàn Missui. Tiêu Vũ nói. Gần đây hắn nhắm vào mở quốc và liên minh những người tiến hóa, nên đã thả lỏng Dương Quốc một chút. Hắn vẫn phải qua đó gõ cho họ một cái. Tiêu Vũ, chuyện này không được đâu, ta sợ ngươi đi Dương Quốc sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm kính sân cao mày. Tiêu Vũ mỉm cười và nói. Chú thẩm chắc hẳn không có ai ở Dương Quốc có thực lực mạnh hơn ta đâu. Nếu ta đến Dương Quốc, không chừng rất nhiều người họ sẽ không thể ngủ được. Tam ca, ngươi châu bò như vậy luôn. Thẩm thần nói, vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, tiêu vũ cười ha gật đầu, hắn còn yếu sao? Dùng thực lực hiện tại của hắn, thì có thể sánh ngang với mở quốc rồi. Thẩm kính Sơn cân nhắc một lát thì nói. Tiêu vũ, ta sẽ chia cho ngươi 10%, trong số 20% cổ phần của ta, trong tập đoàn thiên hà. Chú thẩm, chuyện này không được đâu. Tiêu vũ nói vội vàng. 10% cổ phần của Thẩm Kính Sơn trong tập đoàn Thiên Hà hiện trị giá 5 tỷ. Nhưng nếu phát triển thành công con chip dựa trên Silicon, thì số cổ phần này sẽ lên đến 50 tỷ. Thẩm Kính Sơn nói. Tiêu Vũ, ngươi đừng từ chối. Kỳ thực ta cũng có ý tưởng riêng. Ta không chắc có thể bảo vệ được 20% cổ phần này. Đưa cho ngươi 10%, hẳn là 10% còn lại sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, thì 10% kia đáng giá hơn 20% ngày hôm nay. Ban đầu, Thẩm Kính Sơn không định lấy ra nhiều cổ phiếu như vậy, để cảm ơn Tiêu Vũ. Nhưng Tiêu Vũ thực sự đã nói rằng, không có ai ở Dương Quốc có thực lực mạnh hơn hắn. Từ những lời này, Thẩm Kính Sơn đã hiểu được rất nhiều thông tin. Tiêu Vũ ở độ tuổi trẻ như vậy, đã vô cùng mạnh mẽ, vậy hắn sẽ còn tiến được bao xa trong tương lai. Tam ca, người cầm đi, trả nhẽ mạng của ta, lại không đáng giá một phần cổ phần nho nhỏ sao? Thẩm Thần nói, Tiêu Vũ liếc Thẩm Thần. 20% cổ phần trị giá 10 tỷ. Nếu mọi việc thuận lợi trong tương lai, chúng có thể trị giá lên đến 100 tỷ. Ngươi đáng giá 5 tỷ, hay là 50 tỷ hả? Thẩm thân chừng mắt thật lớn. Cái gì? Tam ca, ngươi không nhầm lẫn gì chứ? Tổng cộng tài sản của nhà, chúng ta không có nhiều như vậy đâu. Thẩm kính sơn ho nhẹ một tiếng. Tài sản của nhà, chúng ta nhiều hơn ngươi ước tính một chút thôi. Tiểu vũ, ngươi đừng từ chối. Ta nhất định phải cho ngươi 10% này. Ta sẽ nghĩ biện pháp nhanh nhất để chuyển giao cổ phần sang cho ngươi. Tiêu vũ suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu. Những phần cổ phần này quá phỏng tay, thẩm kính Sơn thực sự không thể giữ chúng an toàn. Thẩm kính Sơn thở vào nhẹ nhõm. Tiêu vũ, tập đoàn Mét sở hữu 8% cổ phần của tập đoàn Thiên Hà. Rất có thể họ đã bí mật giành được nhiều cổ phần hơn thông qua một số thủ đoạn. Thẩm kính Sơn nhắc nhở. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Nếu hắn đến tập đoàn Mét Thì tập đoàn Miss V sẽ phải nhổ nó ra. Hơn nữa còn phải trả giá phần còn lại. Khi đó, phần trăm cổ phần nằm trong tay hắn, không chỉ là 10% thôi đâu. Cha, ta đã thương lượng với Tam Ca rồi. Tờ AMK sẽ an bài, cho ta một chỗ luyện võ. Thẩm thần nói, mặt thẩm kính sơn sáng lên. Thật là chuyện tốt. Tiêu Vũ và những người khác rời đi sau bữa ăn. Máy bay trực thăng đã đến đón hắn. Trung Vĩ, đi gặp bác Lục. Tiêu Vũ ra lệnh. vâng ông chủ. Trực thăng đưa hắn đến khu vực quân sự của Lục Trí Hằng, người trong quân khu đã tu luyện mấy ngày nay, tình cờ nên hắn muốn qua đó xem hiệu quả thế nào. Hai giờ sau, bọn người tiêu vũ đã đến nơi. Chú Lục, còn bao nhiêu người chưa tu luyện công pháp? Có xảy ra chuyện gì bất thường không? Tiêu vũ hỏi Lục Trí Hằng. Lục chí Hằng cười rồi nói, 95% mọi người đều đã học được rồi, công pháp ngươi đưa ra rất dễ bắt đầu. Hơn nữa công pháp cũng khá an toàn, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra vấn đề nào cả. Tiêu vũ gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Chú lục, chắc người cũng biết thẩm thần chứ. Ta muốn cho hắn ở lại đây nửa năm. Hắn cũng sẽ tu luyện và rèn luyện cùng mọi người. Lục Chí Hằng nhìn thẩm thần một lát. Chắc chắn không tìm ra ai béo hơn thẩm thần trong toàn bộ khu vực quân sự này. Nhìn thể chất của hắn ước chừng, phải chịu thiệt nhiều hơn chút. Một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện ở trong tay tiêu vũ, hai giọt hoàng kim long tủy bay ra. Chú lục cho hắn một giọt vật này, cũng cho người một giọt. Nó có thể cải thiện tình trạng thể chất của các ngươi. Trước kia tiêu hải cho hắn 30 giọt hoàng kim long tủy, hiện tại còn dư lại 12 giọt. Tiêu vũ cảm giác được tác dụng của việc sử dụng hoàng kim long tủy ngày càng tồi tệ khi hắn dùng nó cho chính bản thân mình. Điều, tương tự cũng từng xảy ra với tô ấu vi. Thẩm thần cười rồi nói, tam ca, tại sao chỉ có một giọt, chỉ có bấy nhiêu thì sao làm ướt nổi cổ họng của ta? Tiêu vũ liếc nhìn thẩm thần và nói, đây là hoàng kim long tủy. Nó còn quý giá hơn cả sinh mạng linh dịch đấy. Thậm chí mỗi giọt trị giá ít nhất một tỷ đô la Mỹ. Hoàng Kim Long tủy đến từ Long Mạch tại tâm trái đất. Ngay cả quốc gia lớn như đế quốc thần Long, cũng chỉ có thể thu được hai đến ba giọt mỗi năm. Sinh mạng linh dịch lại nhiều hơn. Dù Hoàng Kim Long tủy chứa không nhiều linh khí, nhưng nó là hàng chất lượng cao cấp nhất, trong cải thiện thể chất. Tiêu Hải nói mỗi một giọt đều là vô giá, ta thua luôn, thẩm thần trợn to hai mắt, tam ca. Người thật sự phải khoa trương như vậy sao? Lục trí hàng hít một hơi thật sâu và nói Trước đây đã buổi bán đấu giá ba giọt sinh mạng linh dịch Và giá của hai giọt trong số đó Lên tới 1,5 tỷ đô la Mỹ Sinh mạng linh Dịch có thể kéo dài tuổi thọ Từ 1 đến 3 năm Thẩm thần đã vô cùng kinh hãi Tiêu vũ cười nói Hoàng kim Long tuổi có thể nâng cao thiên phú Nếu thiên phú nâng cao kéo theo tu vi tăng lên Thì có thể sống được lâu hơn Kéo dài thêm 10 năm tuổi thọ Cũng không thành vấn đề, mà thực lực trong toàn bộ sinh mạng càng mạnh, không thể so sánh với sinh mạng linh dịch được. Chỉ là tác dụng của thứ này, không thể nhìn ra ngay lập tức được, cũng không thích hợp bán đấu giá. Hơn nữa tổng cộng chỉ có ít như vậy, cũng không có khả năng bán đấu giá. tiêu Vũ nói trong lúc vung tay lên, ngay lập tức hai giọt hoàng kim long, tủy chui tọt, vào miệng lục trí hằng và thẩm thân. Các ngươi sẽ cảm thấy như có một ngọn lửa cháy bừng bừng trong miệng ngay tức khắc. Mùi vị rửa kinh cắt Không được dễ chịu mấy đâu. Mập mạp, ngươi còn muốn dùng thêm vài giọt à? Chỉ dùng hai giọt đã có thể khiến ngươi đau muốn chết đi sống lại rồi, muốn cứu cũng không ai cứu được." Tiêu Vũ cười nhẹ. Lục Chí Hằng nói đùa, "Tiêu Vũ, nếu ngươi đưa cho ta Hoàng Kim Long Tủy quý giá như vậy, vậy ta có phải là đang nhận hối lộ không?" Tiêu Vũ bĩu môi. "Vật này còn không được bán đấu giá, ta nói nó đáng giá bao nhiêu thì là bấy nhiêu, các ngươi phải giữ bí mật chuyện này, ta không có mấy giọt đâu." Trong mắt thẩm thần hiện lên vẻ đau khổ, tam ca, hình như nó đã tới rồi, thật khó chịu quá, cảm giác như ta bị ném vào chảo rán vậy, lục tướng quân, nơi này cách âm tốt chứ, lục trí hàng gật đầu. Thẩm thần đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết hệt, như một con lợn đang bị cắt tiết, chưa từng tu luyện bao giờ, bắt hắn chịu đựng một giọt hoàng kim long tủy thì có hơi khó khăn, nhưng với trọng lượng và da thịt của hắn, miễn cưỡng gắng gượng vẫn được, đau thật đấy. lục trí hằng cũng sớm cảm nhận được cơn đau tiêu vũ nói chú lục người tu luyện viêm hoàng quyết nhanh đi ta sẽ hướng dẫn mập mạp tu luyện viêm hoàng quyết mập mạp người cảm thụ thử xem lực lượng trong cơ thể của ngươi đang đi về hướng nào như tiêu vũ đã nói một luồng long khí đang xâm nhập vào cơ thể của thẩm thân tia long khí này đi xuyên qua các kinh mạch trong cơ thể của thẩm thân và các kinh mạch bị chặn dần trở nên thông thoáng dưới tác động của long khí sau khi vận hành các bài công pháp Cả Lục Trí Hằng và Thẩm Thần đều cảm thấy dễ chịu hơn. Hai giờ sau, Thẩm Thần đã có thể tự mình tu luyện. Hắn đã ghi nhớ bản đồ kinh mạch của cơ thể con người từ lâu, cũng lâu tiêu Vũ đã nói qua với hắn. Dù sao hắn cũng là sinh viên hàng đầu của đại học giờ, chỉ nhớ rất tốt. Xin chào sĩ quan huấn luyện. Để không làm phiền họ tu luyện, tiêu Vũ đi đến những nơi khác để kiểm tra. Như Lục Trí Hằng đã nói, hầu hết các binh lính đều đã học được Viêm Hoàng Quyết. tiêu Vũ có thể cảm nhận được rằng... Có một luồng khí yếu ớt trong cơ thể họ. Khí này không phải là nội lực, nhưng khí này có thể giúp bồi dưỡng thân thể, giúp thân thể của họ trở nên cường tráng hơn. Có vài người đã đạt tới cấp bậc minh tính, chỉ khi đạt đến cấp bậc ám tình thì mới xuất hiện nội lực. Sự thật đã chứng minh rằng, viêm hoàng quyết không có vấn đề gì. Hơn nữa có thể học được nhanh chóng. Rất nhanh thôi viêm hoàng quyết sẽ được phổ biến rộng rãi trong toàn bộ Hoa Quốc. Tiêu vũ nghĩ thầm, Khương Vạn Trần và những người khác nhất định sẽ báo cáo. Tin tức về thuốc sai khiến, có thể dương quốc, không chỉ có duy nhất một phòng thí nghiệm sinh hóa để chế tạo những thứ như vậy. Một số quốc gia khác cũng phải đề phòng. Trong trường hợp này, việc quảng bá công pháp này với toàn quốc càng cấp bách hơn. Những thứ như thuốc sai khiến muốn ảnh hưởng đến những võ giả sẽ khó hơn nhiều so với người bình thường. Về phía Ma Đô, khương Vạn Trần và những người khác đã niêm phong phòng thí nghiệm càng nhanh càng tốt. Thành quả của phòng thí nghiệm bao gồm cả những người bên trong. Đều đã bị mang đi Khương Cục Căn cứ theo số liệu họ nghiên cứu được Thì quả thật thuốc sai khiến có tác dụng kia Ngoài ra Hẳn là phiên bản cải tiến của thuốc sai Khiến đã được nghiên cứu thành công Người vừa nói là một viện sĩ của Cục An ninh thứ 9 Sigol Khương Vạn Trần trông cực kỳ lo lắng Thông qua điều tra Họ biết rằng phiên bản cải tiến của thuốc sai Khiến còn chưa kịp gửi lại Nhưng thông tin mới nhất của phiên bản cải tiến của thuốc sai Khiến đã được gửi trở lại từ sớm Dù nó đã đã sử dụng một cách bí mật hay chưa, hoặc đã sử dụng bao nhiêu, họ đều không biết gì cả, thậm chí họ còn không biết liệu có một phòng thí nghiệm khác tương tự hay không. Thuốc sai khiến được sử dụng như thế nào? Khương Vạn Trần do hỏi. Gơi nói tiếp, ai bị tiêm thuốc sai khiến thì sau khi tiêm xong sẽ nghe theo mệnh lệnh của người đó. Đây là trường hợp của phiên bản cải tiến. Phiên bản trước kia lại phức, tạp hơn rất nhiều. Đôi mắt Khương Vạn Trần lấp lánh tia sáng. Viện sĩ Seo, trong số những người bị bắt. Đó có người nước hoa. Hãy dùng thuốc này lên họ, để thử tác dụng thế nào. Vâng cục trưởng. Si Huyên gật đầu. Hắn phản đối việc thử nghiệm trên những người bình thường. Nhưng hắn sẽ giơ hai tay hai chân đồng ý, nếu dùng thuốc này với những người bị bắt. Nờ mờ pờ hờ tờ sau, Khương Vạn Trần Đích thân tiêm một ống thuốc, vào cơ thể người đàn ông bị bắt. Ngay lập tức, cơ thể người nọ bắt đầu co giật liên tục. Si Huyên đang đứng ở bên cạnh hắn, ghi lại các dạng số liệu khác nhau. Nửa giờ sau. người đàn ông bị dùng làm vật thí nghiệm dần lấy lại bình tĩnh ban đầu hắn la hét ầm mỹ liên tục trong khi nhìn khương vạn trần bằng ánh mắt hung dữ nhưng bây giờ ánh nhìn của hắn với khương vạn trần lại trở nên dịu dàng và khiêm tốn khương vạn trần nói với giọng trầm khan ngươi sủa như một con chó cho ta nghe go go go go người bị thí nghiệm học theo con chó mà sủa nhanh chóng hắn không phản kháng chút nào thật là một hiệu quả đáng sợ cục trưởng thứ này thật đáng sợ nếu nó được sản xuất với số lượng thì có thể sẽ làm dung chuyển cả nền móng của Hoa Quốc chúng ta. Si nói với vẻ mặt nặng nề. Khương Vạn Trần cũng gật đầu. Nếu sử dụng thứ này cho người bình thường thì cũng không gây ra thiệt hại lớn như vậy. Nhưng nếu dùng trên những doanh nhân lớn, như Thẩm Kính Sơn, quan chức cấp cao, và thậm chí cả những sĩ quan trong quân đội thì sao? Chuyện này sẽ dẫn đến sự thay đổi vô cùng lớn. Viện sĩ Seo, người tiếp tục nghiên cứu đi. Ta phải trở về Đế đô một chuyến? Khương Vạn Trần dặn dò nghiêm túc. Vâng Cục Trưởng. Khương Vạn Trần rời đi rất nhanh. Khi hắn trở lại đế đô đã là ban đêm, sau khi nghe hắn nói có một việc rất trọng yếu. Lúc này tất cả trưởng lão ở đế đô đều đang chờ hắn. Cục trưởng Khương, có chuyện gì vậy? Đại trưởng lão hỏi, thái độ hòa nhã. Khương Vạn Trần giải thích tình hình cặn kẽ. Về phần ảnh hưởng thì hắn không cần phải nói nữa. Đại trưởng lão và những người khác cũng có thể phán đoán được rõ ràng. Lòng muông dạ thú, lòng muông dạ thú. Nhị trưởng lão nói trong cơn tức giận. Họ rất sợ hãi. Nếu họ không phát hiện ra, thì ảnh hưởng sẽ tồi tệ đến mức nào. Tác động này còn đáng sợ hơn nhiều so với động đất và sóng thần. Ngay cả yêu thú hoành hành phá hoại cũng chẳng bằng. Tam trưởng lão nói. Cục trưởng Khương, trong chuyện này nhất định phải điều tra nguồn gốc đến cùng. Nếu có một phòng thí nghiệm như vậy, thì nhất định phải phá hủy nó. Khương vạn trần vật đầu. Tam trưởng lão, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng thế giới rộng lớn nhường nào Phòng thí nghiệm như vậy có thể ở bất cứ đâu. Tìm ra và diệt sạch tất cả, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đại trưởng Lão Trầm Tư một lát rồi nói. Cục trưởng Khương, người vừa mới nói thứ này có tác dụng tốt đối với người bình thường. Nhưng với võ giả thì hầu như không có tác dụng gì. Khương Vạn Trần nói. Các võ giả có cơ thể mạnh mẽ hơn, tinh thần niệm lực mạnh mẽ hơn, trừ khi tác dụng của thứ này mạnh hơn gấp 10 lần. Nếu không, thì nó sẽ không có tác dụng gì cả. Đại trưởng Lão gật đầu khẽ. Vậy xem ra phải thi hành toàn dân. Tu luyện võ công nhanh chóng. Ngay cả những ông lão như chúng ta đến lúc đó, nhất định cũng phải nghĩ biện pháp tu luyện mới được. Viêm hoàng quyết là do tiêu vũ cung cấp. Hắn lại lập được công lớn, khi phát hiện ra một phòng thí nghiệm như vậy. Các ngươi nói chúng ta, nên tặng cho hắn phần thưởng nào mới tốt. Nhị trưởng lão rất bất đắc dĩ mà nói. Hắn là võ giả cấp bậc tâm sư, lại có tiền. Những phần thưởng giống vậy hắn có cũng được không có cũng chẳng sao. Ngũ trưởng lão suy nghĩ một lát. Có lẽ chúng ta có thể cân nhắc trao. Cho hắn huân trương Cộng Hòa, cung cấp viêm Hoàng Quyết, đồng thời phát hiện phòng thí nghiệm đã giúp cho đất nước tránh được một tai họa. Ngoài những thứ khác, hắn có tư cách có được vinh dự này. Dị giới, tại thành Kim Nguyên, sau khi Kim Hoàng Đô và những người khác quay trở về từ đế quốc Thần Long, thì đến gặp Kim Hãn Tông. Sau khi Kim Hãn Tông, nghe đám người Kim Hoàng Đô nói xong, hắn tức giận đến mức ruột gan đều đau. ức hiếp người quá đáng, ức hiếp người quá đáng, Kim Hãn Tông gầm lên. Nếu chỉ đưa ra một số bồi thường thì nhất định hắn có thể đồng ý quay trở lại Bắc Cương. Nhưng những yêu cầu kèm theo của tiêu hải quá khắt khe. Thậm chí ông ta còn yêu cầu họ nhượng lại dãy núi ô tư sơn ở vùng quốc thổ phía đông. Chẳng những thế, còn phải bồi thường thêm một triệu cân linh thạch. Dãy núi ô tư sơn là một nơi hiểm yếu. Nhưng nếu sau khi nhượng lại dãy núi ô tư sơn, đế quốc thần Long bắt đầu xây dựng các thành trì. Tại các miệng núi thì khác nào họ sẽ mất phần lãnh thổ phía đông vĩnh viễn. Chiếm cứ thiên địa hiểm yếu Lại có thêm các loại vũ khí như súng cối Sau này dù có bao nhiêu binh mã của họ xông tới Thì cũng chỉ còn con đường chết Bệ hạ Chỉ còn một ngày nữa đại quân của đế quốc Thần Long Sẽ tiến đến gần thành Kim Nguyên của chúng ta Chúng ta nên trụ tại thành Kim Nguyên Rồi giáo huấn họ một trận nghiêm khắc Có một vị tướng quân tại đế quốc khác hổ nói Bộ dạng trông rất hung ác Một vị tướng quân khác vội nói Bệ hạ Dù đế quốc Thần Long Không có những loại bom đạn với uy lực đáng sợ, nhưng họ còn có 150.000 kỵ binh hạng nặng. Chúng ta tập hợp lại tất cả, cũng chỉ có 700.000 binh lính. Hơn nữa, nếu thật sự xảy ra chiến tranh, chưa chắc 700.000 binh lính sẽ ngoan ngoãn chiến đấu. Một khi các bộ tộc của chúng ta tham gia chiến đấu gây ra thương vong đáng kể, vậy chẳng phải sẽ xảy ra vấn đề lớn sao. Đại điện nhanh chóng trở nên ồn ào, khuôn mặt kim hãn tông vô cùng xấu xí, hắn biết những tướng quân và đại thần trong cung không. Phải một thể bên chắc. Thậm chí có vài người còn mong muốn tổn thất càng lớn hơn thì càng tốt. Chỉ mong sao đế quốc sụp đổ luôn. Một khi đế quốc đã sụp đổ, một số bộ lạc hùng mạnh có thể trỗi dậy. Ngay cả khi họ không thể đánh bại đế quốc Thần Long, họ vẫn có thể chiếm cứ rất nhiều đất đai và xưng vương thành vua. Đúng là có 700.000 binh lính đang tập trung tại thành Kim Nguyên. Nhưng nếu tình hình không tốt thì chỉ có 300.000 binh lính nằm dưới sự kiểm soát của Kim Hãn Tông và có thể huy động. Trên danh nghĩa, họ tụ tập ở đây để bảo vệ thành Kim Nguyên, nhưng trên thực tế, nếu có gì đó không ổn xảy ra, nói không chừng họ có thể tạo phản và đâm một đao vào sau lưng hắn ngay lập tức. ba Kim Hãn Tông vỗ thật mạnh vào Long Án. Hắn nghiêm nghị nói, phần lớn lãnh thổ của chúng ta nằm ở phía đông của dãy núi ô Tư Sơn. Đế quốc Thần Long ức hiếp người quá đáng, chúng ta phải giành. Chiến thắng trong trận chiến này, dù không thắng được, chúng ta nhất định phải khiến đế quốc Thần Long... phải trả cái giá thật đắt, nếu không làm được chuyện này, sau này các ngươi chẳng khác nào những con cừu non đang chờ bị làm thịt. Dù phải đầu hàng, quỳ gối đầu hàng cũng không bằng đứng lên đầu hàng." Mọi người đồng loạt gật đầu. Những gì Kim Hãn Tông nói rất hợp lý. Họ tập hợp được 700.000 quân lính, trong khi Đế quốc Thần Long chỉ có 250.000 quân lính. Vì vậy rất có thể đám người kia không dám gây khó dễ cho họ. "Các ngươi thương lượng việc chính vụ rồi làm đi. Nếu các ngươi không nắm chắc được Trước tiên cứ gác lại cho đến, khi chấm quay lại rồi xử lý. Tại thần đô, Tiêu Hải rời đi. Ông biết đám người trầm kính thiên đã đến rất gần thành Kim Nguyên, ông nhất định phải đến đó ngay. Rất nhanh thôi Tiêu Vũ có thể chuyển một trăm ngàn bộ áo giáp cho ông. Tại sao bệ hạ lại chạy trốn? Cái này, ai, các vị trưởng lão tại nội các đế quốc thần Long, rất bất lực. Nếu Tiêu Hải tự mình xử lý một số việc, thì có thể đưa ra quyết định nhanh chóng. Nhưng nếu đổi thành họ tự xử lý... thì sẽ cần bàn bạc trong thời gian rất lâu. Tiêu Hải rời đi, khiến họ phải chịu áp lực rất lớn. Hô, sau khi rời khỏi thần đô, rốt cuộc Tiêu Hải cũng thở phào nhẹ nhõm. Mỗi ngày, ông đều phải giải quyết rất nhiều tấu trương. Tất cả đều khiến ông vô cùng đau đầu. Không biết, khi nào cháu trai ngoan của ta mới có thể đến đây? Khi nào thì những ngày tháng này mới kết thúc đây? Tiêu Hải cảm thấy rất chán nản. Đi, tăng tốc đi. Đám người trầm kính thiên, sắp đến thành kim nguyên rồi. Vâng. Thưa bệ hạ, sau khi rời khỏi khu vực quân sự, tiêu vũ trở lại huyện Lôi Sơn. Ở đây không có vấn đề gì cả. Dù cường giả lợi hại muốn lẻn vào, thì họ cũng không thể lắp đặt các trang thiết bị ở đây. Cũng không có khả năng mở không gian nơi này, rồi cho nổ tung tất cả linh huyệt ở đây. Ở đây còn có trận pháp do tiêu vũ bố trí. kẻ địch muốn lẻn vào cũng rất khó. ố vi, sau giờ học ngươi qua đây một lát, tiêu vũ gọi điện thoại cho tô ố vi. Tối nay là ngày hẹn liên lạc với ông nội của hắn. Hắn muốn tiêu hải, chính thức gặp mặt tô ố vi một lần. Được lão công, tô ố vi có hơi lo lắng. Cố vi, người chú ý lái xe cẩn thận. Lão công, người yên tâm đi, tay nghề của ta không tệ đến thế đâu. Tô ố vi mỉm cười và nói, nàng không lái xe nhiều, nhưng nàng là một võ giả cấp bậc hậu thiên. Hơn nữa tinh thần niệm lực của nàng cũng mạnh hơn nhiều so với những người bình thường khác. Ừm, tiêu vũ cũng không lo lắng lắm. Rốt cuộc, thực lực của tô ố vi vẫn còn đó. Hơn nữa còn có tiểu tuyết đang ở bên cạnh nàng. Chạm vạng tối hôm đó, tô ố vi vội vã chạy đến. Trời đã vào khuya, tiêu phụ đưa tô ố vi đến kho hàng. Trong kho hàng chất đầy rất nhiều thứ. Những quan trọng nhất là một trăm ngàn bộ áo giáp. Ngoài ra, còn có rất nhiều thứ khác, như máy bay không người lái, máy phát điện, xăng, dầu diesel vân vân. Mỗi ngày đều có xe tải vận chuyển đồ vào kho. Lão công, ngươi xem thử quần áo của ta thế nào? Lỡ như ông nội của ngươi không thích ta thì sao? Tô ố vi nói, trông vô cùng lo lắng, tiêu vũ ôm trầm lấy tô ố vi, hôn nàng rồi cười nói, ố vi, ngươi mặc gì cũng đẹp cả, tại sao ông nội ta lại không thích ngươi chứ? Cứ thư giãn đi, thời gian trôi dần đến nửa đêm, ở bên kia dị giới, tiêu hải và những người khác đã đuổi kịp nhóm người trầm kính thiên, hiện tại họ chỉ còn nửa ngày đường nữa là đến Thành Kim Nguyên. Nếu hành quân gấp thì sẽ không mất tới nửa ngày. Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Tiêu Hải xua tay rồi nói. Sau khi mọi người rời khỏi liều quân sự của ông, Tiêu Hải đã thiết lập một cấm chế. Ông đã từng thấy Tô ố vì trước đây, nhưng Tô ố vì vẫn chưa gặp ông lần nào. Vì vậy, ông có hơi lo lắng vẻ ngoài thô cạch của ông, sẽ làm cho cháu dâu sợ hãi, hô. Tiêu Hải lấy không minh kính ra, lực lượng mạnh mẽ của ông tràn vào không minh kính, thông qua cảm ứng huyết mạch, không mất nhiều thời gian. để không minh kính trao đổi với chiếc gương bên cạnh tiêu vũ cháu trai ngoan ấu vi không có ở đó sao tiêu hải dò hỏi ông chỉ thấy tiêu vũ mà không thấy tô ấu vi tiêu vũ cười nói ông nội nàng đang ở đây ông nội tiêu xin chào ông tô ấu vi đi đến trước gương giọng nói tràn đầy sự lo lắng được tốt lắm tiêu hải cười thật tươi ấu vi ông nội tiêu có món quà tặng cho ngươi nói đến đây trong tay tiêu hải xuất hiện một miếng ngọc bội đi miếng ngọc bội bị một lực lượng cường đại bao bọc và đi xuyên qua gương ấu vi dù miếng ngọc bội này không phải là một bảo vật đặc biệt mạnh mẽ nhưng nó cũng có thể ngăn cản được các đòn công kích ở cấp bậc tông sư nó sẽ giúp ngươi an toàn hơn nhiều chờ sau này liên lạc thuận tiện hơn ông nội tiêu sẽ cho ngươi càng nhiều thứ tốt hơn tiêu hải tươi cười rất vui vẻ mà nói cảm ơn ông nội tiêu Tô Ốu vi vội nói tiêu hải nhìn tiêu vũ tiểu tử thúi ngươi còn không mau đeo lên cho ố vi đi. Tiêu vũ, hình như khi tiêu hải ở cùng với tô ố vi, thì địa vị của hắn trong mắt ông nội cũng tự động giảm đi một bậc. Tiêu vũ cầm ngọc bội, đứng trước mặt tô ố vi, vòng tay qua cổ nàng, chóp mũi của hai người cách nhau không đến 10cm miệt, tô ố vi đọ ửng mặt. Được rồi, mắt nhìn của ông không tồi, ngọc bội này đẹp thật. Tiêu vũ lui ra tựa lưng vào tường, ông nhách miệng cười nói, còn phải nói sao? Viên ngọc này tuy chỉ là linh ngọc bình thường, nhưng người đã chạm khắc cho viên ngọc này, hẳn là một bậc thầy. Tiêu Hải là hoàng đế, khi ông sai người điêu khắc món vật này. Chỉ tiếc bậc thầy chạm ngọc đỉnh cao, đó không thể đem hết tài nghệ học được cả đời của mình ra để làm. Cảm ơn ông, ta thích lắm. Tô ố vi, lại một lần nữa nói lời cảm ơn. Tiêu Hải cười ha hả U vi nhà ngươi còn hơn một năm nữa, thôi đã tốt nghiệp rồi. Đợi đến lúc người tốt nghiệp xong, lúc đó sẽ tiến hành hôn lễ. ông để các người tự thu xếp trong mắt tô ấu vi ánh lên niềm hạnh phúc ông có vẻ rất hài lòng về mình nàng lấy lại tinh thần sau khi để trái tim bay lơ lửng ấu vi ngươi đi nghỉ đi trong kho còn có nhiều hàng phải đưa cho ông tiêu vũ nói tô ấu vi cười rồi gật đầu gặp lại ông sau tiêu hải mỉm cười gật đầu tiêu vũ cầm lấy chiếc gương và nhanh chóng đến tầng 1 của nhà kho hắn đẩy chiếc gương về phía trước những chiếc hộp chứa áo giáp lần lượt bị hút vào trong gương cháu ngoan, tình hình của các ngươi ở bên đó thế nào rồi? tiêu hải hỏi. tiêu vũ nói với vẻ tức giận, ấu vi không có ở đây, ông gọi ta là cháu ngoan sao? tiêu hải trợn mắt, vậy ta cứ gọi ngươi là tiểu tử thối nhé. tiêu vũ, ta ở đây có chút vấn đề, một phòng thí nghiệm sinh hóa đã được tìm thấy ở thượng hải, thuộc sở hữu của những người từ tập đoàn tài chính đến từ quận hành dương. tiêu vũ thuật lại tình hình cho tiêu hải. tiêu hải nói với vẻ mặt nghiêm trọng, khi phát hiện ra một con rán. rất có khả năng đã thành một bầy chuyện này nhất định không thể xem thường tiêu vũ gật gật đầu hắn hiểu được suy luận này bọn người khương vạn chân hẳn là cũng hiểu thế giới rộng lớn như vậy không chắc chỉ có một cái phòng thí nghiệm này chỉ là hắn tình cờ phát hiện ra cũng chẳng phải thầy bói có thể biết trước tương lai phía quận hành dương có cái gì đó như vậy phía hoa kỳ có chất tiến hóa bọn này như tầm nghiêu mã tầm mã hợp tác với nhau các ngươi tuyệt đối không thể xem thường lần làm ăn này của bọn họ tiêu hải nhắc nhở Tiêu Vũ gật gật đầu, ta định đi một chuyến đến quận Hành Dương, nếu ở đó có võ nhân cao cường, ta nhất định sẽ chỉnh đốn bọn họ. Ông nội, người ở đó hiện giờ thế nào? Lần trước ngươi đã trọng thương đúng không? Tiêu Hải cười ha hả nói, 25 vạn người của chúng ta đã tiếp cận Thành Kim Nguyên, có vội lắm cũng chẳng đến nửa ngày đã đến nơi. Thật ra trong lòng ta vẫn chưa an tâm, Thành Kim Nguyên là nơi hội tụ nhiều quân địch, tình hình sẽ tốt hơn nhiều nếu số lượng lớn áo giáp của ngươi được chuyển giao. 15 vạn binh quân đoàn la cộng thêm 10 vạn quân tinh nhuệ. Để giành được chiến thắng đối với Tiêu Hải chắc chắn chẳng phải vấn đề, nhưng tổn thất cũng là con số đáng kể. Giờ đây đã thành 25 vạn kỵ binh hạng nặng, và sức chiến đấu đã được tôi luyện rất nhiều. Với số lượng kỵ binh hạng nặng nhiều như vậy, đối phó với 100 vạn quân nước hắc hổ là chuyện còn con. Nước hắc hổ chín người, thì hết 10 người không dám chủ động xuất kích, áp lực ngày càng lớn. sắc suất này sinh vấn đề nội bộ hắc hổ cũng sẽ lớn dần theo ông nội ngươi ở đó chớ vội tiến công bom chùm đang được chế tạo cấp tốc ta còn mua một loạt xe tăng kiểu cũ xe tăng nặng hàng chục tấn sức tấn công cực kỳ lớn tiêu vũ nhòm miệng cười tiêu hải gật gù hắn cũng không có kế hoạch vội tấn công cho dù để toàn bộ kỵ binh hạng nặng xung kích thì tổn thất cũng sẽ không hề nhỏ nếu giàn xếp để kỵ binh hạng nặng ở sau bom chùm xe tăng ở hàng trên sẽ gây ra ít tổn thất hơn nhiều Như vậy, khả năng cao đế quốc khắc hổ sẽ trực tiếp bị khuất phục, không đánh mà làm khuất phục được quân của người. Ấy mới là người giỏi trong những người giỏi. Bây giờ, vận chuyển đồ đạc chẳng mấy khó khăn, chỉ tầm khoảng một giờ, toàn bộ vũ khí trong kho hàng sẽ được chuyển giao cho ông. Tình hình của tiêu hải bây giờ đang rất ổn áp. Cháu ngoan, lần này không cho ngươi cái gì được rồi. Khoảng cách đến thành kim nguyên đang rất gần. Ta phải cảnh giác đề phòng đế quốc khắc hổ, cho cường giả đến phục kích. Ba ngày sau liên lạc ngươi, Tiêu Hải nói xong, hình ảnh liền biến mất, bệ hạ. Tiêu Hải vén tấm vài bước ra, một viên đại tướng dưới trướng nhìn hắn, với ánh mắt đầy trông đợi. Viên đại tướng ấy tên là Mông Nghị, hiện 10 vạn binh chủng đang nằm trong tay hắn. 10 vạn binh này dù không có giáp, nhưng bọn họ đã được mặc giáp có những binh còn lại, trải qua huấn luyện. Đạt được áo giáp liền có thể tăng sức mạnh chiến đấu. Nhìn bộ dạng của ngươi không có tiền đồ gì cả. Tiêu Hải vừa cười vừa mắng. Ánh mắt mông nghị sáng lên, hắn hiểu rõ Tiêu Hải, ông nói vậy. Áo giáp của 10 vạn binh của hắn ta đã được sẵn sàng, bọn họ không cần phải ghen tị với người khác nữa. Đến nơi đóng quân, Tiêu Hải cùng mông nghị rất nhanh đã đến phía sau doanh trại, ra ngoài. Tiêu Hải vừa nghĩ, một số lượng lớn hộp gỗ chứa đầy áo giáp xuất hiện trong báu vật không gian của hắn. Điều đó khiến cho mông nghị và những tướng lĩnh khác nhìn thấy, nó đã vô cùng phấn khích, Tiêu Hải nói. Đây là 10 vạn bộ áo giáp. để cho quân của ngươi tranh thủ thời gian để trang bị tranh thủ để thích ứng với chúng nếu có khó chịu thì điều chỉnh cho vừa vặn mông nghị gật đầu lia lịa. bệ hạ, ngài cứ an tâm chúng thần sẽ thu xếp ổn thỏa ngay lập tức tiêu hải rời đi hắn phải tranh thủ thì giờ để tu luyện lấy lại sinh lực bề ngoài nhìn như không có chuyện gì nhưng lượng tiêu hao lúc này của tiêu hải vẫn tương đối cao giữ nó trong tình trạng tốt sẽ an toàn hơn rất nhiều ở bên tiêu vũ, hắn vừa lên tới lầu 2 Tô ố vi vẫn chưa ngủ. Chồng à, ông nội là ai vậy? Trông thật châu bé bó. Tiêu vũ lên giường. Tô ố vi rúc vào lồng ngực hắn mà nói. Tiêu vũ khẽ cười. Ông trước kia từng là lính. Trước đây hắn cũng luyện võ, nhưng chỉ luyện được đến cấp hóa kinh. Sau đó vô tình xuyên không về quá khứ. Ngươi nói xem trông ông có đáng sợ không chứ? Hồi trước ở trên chấn, Lưu Manh Trông thấy hắn đều vòng qua đường khác mà đi. Tô ố vi vội nói. Không phải, là vi lực, không phải đáng sợ. Ông xã, ngươi đừng nói lung tung, càng không thể lỡ lời trước mặt ông nội đâu đấy. Tiêu vũ nói khẽ, ông ấy có cháu dâu liền quên luôn cháu ruột, lúc không có ngươi ông gọi ta là cháu ngoan, giờ gọi ta là tiểu tử thối, Ha ha. Ông xã, ông nội đối xử tốt với ta, không phải là vì ngươi sao, nếu ta không phải bạn gái ngươi, thì trong mắt ông, ta cũng chỉ là người qua đường thôi. Tô ố vi nói với nụ cười duyên, chồng à, ông nội vừa hay trong quân đội sao, ông là tướng quân à. Tiêu Hải chỉ vừa gặp Tô Ấu Vi, đương nhiên không có ý muốn mặc long bào, hắn cũng không mặc áo giáp, chỉ mặc thường phục trong cung. Đương nhiên, với tư cách là một hoàng đế, thường phục của hắn trông cũng tinh tế một cách lạ thường. Tiêu Vũ cười lớn, ông nội sẽ chẳng tiết lộ thân phận cho ngươi, để cho nó bí ẩn. Sau này chúng ta đến dị giới còn có chút bất ngờ, việc giới thiệu ông nội cho Tô Ấu Vi biết là điều tất yếu, nhưng về phần Tiêu Hải là hoàng đế của đế quốc thần Long thì... Tạm thời không cần đề cập đến. Vâng. Tô ố vi gật đầu. Nếu tiêu vũ không có ý định nói, nàng cũng sẽ không quân lấy hắn, mà cha hỏi đến cùng. ấu vi, nhìn bộ dạng này của em vẫn còn rất tỉnh táo, không muốn ngủ sao. Vậy thì, hay là chúng ta hoạt động một chút đi. Tiêu vũ nói, khóe mắt cong lên vì cười. Cái này, tô ố vi còn chưa kịp lên tiếng. Khóe môi nhỏ đã bị tiêu vũ hôn lấy. Chớp mắt đã sang ngày hôm sau, tiêu vũ cùng mọi người quay trở về biệt thự. Khương Vạn Trần đã đến rồi. Đi cùng hắn là một vị trưởng lão. Tam trưởng lão, người đã đến rồi sao? Mau. Mời vào. Tiêu vũ vội mời hai người Khương Vạn Trần vào trong biệt thự. Kính chào ngài tam trưởng lão. Tô ấu vi trông thấy tam trưởng lão vội lên tiếng. Thân phận và địa vị của tam trưởng lão cao quý hơn nhiều so với lục lão. Thế mà lại đến chỗ của họ. Người tên là ấu vi có đúng không? Ta có một đứa cháu gái cũng như ngươi. Lục lão thấy rất hài lòng. Tam trưởng lão mỉm cười nói. tô ố vi gật gật đầu tam trưởng lão tờ a pha trà cho mọi người tuy rằng thân phận của ông ngoại mình cũng không phải dạng vừa nhưng với một nhân vật như vị tam trưởng lão đây tô ố vi nghĩ tốt nhất vẫn nên nhanh tay nhanh chân tam trưởng lão khương cục mời ngồi tiêu vũ lên tiếng hai người họ ngồi xuống tiêu vũ cũng ngồi theo tam trưởng lão nói tiêu vũ ngươi đã phát hiện được phòng thí nghiệm quái quỷ như vậy lập được công lớn rồi đấy viêm hoàng quyết mà ngươi làm ra cũng rất lợi hại Tiêu Vũ cười cười, hắn không nói gì, Tam trưởng lão tiếp tục, chúng ta có ý muốn đẩy nhanh việc luyện võ toàn dân, người nghĩ sao về chuyện này, người nghĩ mức độ tin cậy viêm hoàng quyết là bao nhiêu? Tiêu Vũ nói, Tam trưởng lão, viêm hoàng quyết là trúc cơ công pháp, độ an toàn chưa được kiểm định, các chủng tộc còn lại cũng rất khó học được. Cá nhân ta cho rằng, viêm hoàng quyết an toàn 100%, nhưng công pháp có an toàn tuyệt đối, cũng không khẳng định được trong quá trình tu luyện sẽ không có vấn đề gì xảy ra. có thể có một số người luyện tập mà không có kiến thức về sơ đồ kinh mạch của cơ thể con người nếu bị tai biến mạch máu não có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn tam trưởng lão nói hậu quả nghiêm trọng mà ngươi nói đến là tiêu vũ nói trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến bại liệt nhưng khí sẽ tiêu tán cho dù bại liệt nhiều nhất cũng phải nửa năm mới có thể hồi phục nếu người thông thạo sơ đồ kinh tuyến của cơ thể con người trường hợp không nhớ nhầm xác suất xảy ra tai nạn là rất nhỏ Có thể nói tương tự như xác suất bị ô tô đâm trên đường, trên mặt tam trưởng lão lóe lên một nụ cười hài lòng. Tiêu Vũ, ngươi là một bậc thầy, là nhân tố lợi hại nhất của Hoa Quốc chúng ta bây giờ. Nếu ngươi đã nói như vậy, chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào ngươi. Quốc gia chẳng mấy chốc sẽ công bố tin tức. Trước tiên hãy để mọi người học, cho thông thạo sơ đồ kinh mạch cơ thể người. Tiêu Vũ gật gật đầu. Sơ đồ kinh mạch của cơ thể con người có thể được công bố trước, cỡ nửa tháng lại quảng bá công pháp. Thời gian dài như vậy, hẳn là có thể thông thuộc được. Tam trưởng lão nói. Tiêu vũ, vì muốn toàn dân hưởng ứng luyện võ nhiệt tình, ta muốn yêu cầu ngươi mở một buổi livestream cho khán giả trên toàn quốc. Ngươi thấy thế nào? Tiêu vũ nhìn phía Khương Vạn Trần. Tam trưởng lão, về chuyện này Khương cục ra mặt cũng được. Khương Vạn Trần lắc đầu liên tục. Tiêu vũ, chuyện này không được đâu. Thực lực của ta cũng như vậy, sợ là hiệu quả của việc tuyên truyền sẽ không được như mong đợi. Tam trưởng lão nói. Tiêu vũ. Chúng ta quyết định sẽ trao tặng hôn chương Cộng Hòa cho ngươi. Trước mặt mọi người ngươi thể hiện năng lực của bản thân, cũng khiến dân chúng ngớt đi phần nghi ngờ. ác tiêu vũ đứng hình, tổ ấu vi đang bưng trà tới cũng ngây người. Hôn trương Cộng Hòa là hôn chương cao quý nhất của nước Hoa. Tiêu vũ hít một hơi, thật sâu, tam trưởng lão ta còn trẻ. Hơn nữa, ta cũng chưa làm được gì nhiều. Lão tiền bối mới là người tận tụy, vì quốc gia mà cống hiến mấy chục năm nay, lifetime ta có thể làm được. Đeo mặt nạ vào là được, nhưng cái huân chương thì chưa cần đến mức như thế, đợi sau này ta lập công cho quốc gia này nhiều hơn, rồi thưởng cũng chưa muộn. Khương Vạn Trần nói, Tiêu Vũ, cái đang nói là huân chương Cộng Hòa của quốc gia đó, ngươi cứ vậy từ chối sao? Tiêu Vũ nói, Khương Cục, ta tin rằng sau này ta có thể cống hiến hết mình cho quốc gia, đến lúc đó đạt được huân chương này thì mới xứng đáng, ta còn trẻ nên sẽ không tranh giành với lão tiền bối, Tam trưởng lão khẽ gật đầu. Đã vậy thì cứ theo ý ngươi Nếu ngươi không cần thứ này Vậy ngươi muốn đãi ngộ như thế nào Cứ nói với ta Chúng ta bàn bạc với nhau cũng không ít thời gian Thực sự không biết phải đãi ngộ ngươi thế nào Ngươi muốn sức mạnh sẽ có sức mạnh Muốn tiền cũng sẽ có tiền Tiêu vũ cười nói Tam trưởng lão ta muốn có một nhà máy sắt thép Có khả năng luyện ra thép chất lượng cao số lượng sản xuất ra không cần phải lớn quá Toàn bộ nhà máy thép đã được tháo rời Mỗi mảnh không nên đặc biệt lớn Còn phải có video tháo rỡ nhà máy thép, vật liệu lắp đặt và vận hành, tiêu hải ở bên đó có một quặng sắt chất lượng cao, nhưng kỹ thuật gia công kim loại không được tốt lắm. Tháo rời một nhà máy thép chuyển qua, binh khí áo giáp các loại đều có thể trực tiếp chế tạo. Chỉ vậy thôi sao? Tam trưởng lão nói với vẻ kinh ngạc. Người bỏ tiền ra mua một nhà máy là được, năng lực sản xuất sắt thép trên dưới cả nước, chúng ta có thừa. Chỗ bán nhà máy sắt thép chắc chắn có. Tiêu vũ đáp lại. tam trưởng lão chủ yếu là tháo rời lắp đặt tư liệu mới là công đoạn phiền phức với lại nhà máy sắt thép cũ kỹ quá mức ta cũng thấy chướng mắt một nhà máy thép tốt của nhà nước không phải cứ có tiền là đều mua được tam trưởng lão ta có thể bỏ tiền ra mua tam trưởng lão trầm ngâm một hồi rồi nói vũ khí súng ống đều bán cho ngươi chuyện này không phải vấn đề lớn đến lúc đó ta sẽ bàn bạc lại với các đại trưởng lão đa tạ tam trưởng lão tiêu vũ vội nói tam trưởng lão cười nói so với những gì người cống hiến cho quốc gia cái này có là gì nếu có bán thì nhất định sẽ bán cho ngươi với giá cực kỳ ưu đãi tiêu vũ ngươi trực tiếp đưa nó cho nhà máy thép dị giới sự phụ thuộc của họ vào ngươi sẽ giảm đi ngươi có thể cho nhưng phải nhận được đủ lợi ích tiêu vũ gật gật đầu Tam trưởng lão nghĩ như vậy là chuyện rất bình thường đối với hắn mà nói tất nhiên là không cần phải lo lắng chuyện này hiện giờ hoàng đế đế quốc thần Long là ông nội của hắn ngôi vị hoàng đế tương lai của đế quốc thần long cũng sẽ truyền lại cho hắn tiêu vũ lão gia tử chúng ta cũng có thể luyện diêm hoàng quyết sao quận hành dương đã làm ra một thứ gì đó giống như nô dược nếu chúng ta không thể trở thành chiến binh chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu bị gián điệp của họ âm mưu chống lại tam trưởng lão dò hỏi tiêu vũ cười cười nói tam trưởng lão các ngươi cũng có thể tu luyện võ lát nữa ta cùng ngươi đi đế đô ta đã hứa với các ngươi chuyện sinh linh dịch ánh mắt tam trưởng lão sáng lên Vài giờ sau đó, Tiêu Vũ cùng bọn người tam trưởng lão trở về đế đô, Tiêu Vũ bán đấu giá hết ba giọt sinh linh dịch, Hắc Vương dùng hết hai giọt sinh linh dịch mà lúc trước Tiêu Hải đưa cho hắn hiện tại còn mười lăm giọt. Bạn Tiêu Vũ, với thời gian ngắn như vậy, ngươi lại lập được đại công rồi đấy. Đại trưởng lão cùng ba vị trưởng lão ở đế đô, trông thấy đám người Tiêu Vũ gương mặt liền trở nên rạng rỡ tam trưởng lão nói sơ quát về đề nghị của Tiêu Vũ, đạ một trưởng lão cùng những vị khác. Không trần trừ gì, mà đồng ý rất nhanh, chỉ là một nhà máy sắt thép, cho dù tam trưởng lão có trực tiếp quyết định, cũng không thành vấn đề gì lớn. Đại trưởng lão, trước đây ta đã hứa, với các người ba giọt sinh linh dịch, nhưng tạm thời không thể cho các người tất cả. Ta đề xuất các người hãy dùng một hai giọt, giữ lại một giọt về sau còn có ích. Tiêu vũ mỉm cười nói, đại trưởng lão cười đáp, chúng ta đã trao đổi qua, đều dùng một giọt, dùng hai giọt, nói không chừng trông chúng ta đã trẻ hơn rất nhiều. Tiêu vũ gật gật đầu. Không mất nhiều thời gian sau đó, họ đồng loạt sử dụng giọt sinh linh dịch còn lại, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi. Cờ cờ trưởng lão và những người khác đã cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt. Những vết chân chim trên khuôn mặt của họ đã mở đi thấy rõ. Họ cũng không có bệnh nền, vì thế một giọt sinh linh dịch có thể kéo dài được ba năm. Đại trưởng lão, các ngươi có muốn tu luyện viêm hoàng quyết ngay bây giờ luôn không? Ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ các người tu luyện. Trước bữa cơm tối liền có thể thành công, tiêu vũ mỉm cười nói, hắn phóng ra bốn luồng long khí, đồng thời hướng dẫn đại trưởng lão cùng bốn người họ tu hành. Chuyện này đối với hắn dễ như trở lòng bàn tay, đại trưởng lão trầm ngâm. Công pháp này sẽ được phổ biến rộng toàn quốc, mấy ông già chúng ta phải thử trước, chúng ta tu luyện thành trước, dân chúng thấy vậy sẽ an tâm hơn. Tiêu vũ, vậy phiền ngươi rồi, bốn vị trưởng lão đều khoanh chân ngồi xuống, tam trưởng lão lên tiếng. Tiêu vũ... chúng ta mấy lão già tay chân lầm cầm này sẽ không ngồi một hồi liền tê chân chứ? Tiêu Vũ cười nói. Tam trưởng lão, người có thể yên tâm, công pháp vận chuyển có thể đả thông khí huyết kinh mạch, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Các ngươi cẩn thận cảm ứng luồng khí trong cơ thể là được rồi. Nội lực của ta sẽ giúp các ngươi đả thông kinh mạch. Quá trình này bên trong cơ thể các ngươi sẽ có luồng khí yếu ớt đi theo. đến lúc đó các ngươi thử dẫn dắt khí vào trong cơ thể. Bốn vị trưởng lão nghe xong liền gật đầu. tiêu vũ ý niệm khẽ động bốn luồng long khí phân biệt tiến vào trong cơ thể bốn vị trưởng lão dưới sự dẫn dắt của hắn chúng nó bắt đầu dọc theo tuyến đường viêm hoàng quyết đi tới đám đại trưởng lão thấy thế đều thở phào nhẹ nhõm một lát sau họ phát hiện long khí của tiêu vũ ở trong cơ thể họ đi tới cũng có thể cảm ứng được tương đối rõ ràng khí đi đến kinh mạch nào huyệt đạo nào họ đều có thể biết đảo mắt thời gian trôi qua hai ba giờ tiêu vũ khống chế long khí đã ở trong cơ thể bọn đại trưởng Lão vận chuyển hoàn chỉnh hai đại chu thiên, trong cơ thể đám đại trưởng lão đã có một ít khí sinh ra. Lại thêm hai giờ trôi qua, đám đại trưởng lão đã hoàn toàn ghi nhớ lộ tuyến công pháp. Họ cũng có thể dẫn dắt luồng khí trong cơ thể, ở kinh mạch trung lưu di chuyển. Thu, Tiêu vũ rút về long khí của mình. Đại trưởng lão, các người tiếp tục tu luyện đi. Tự mình tu luyện thêm một chua thiên. tiểu vũ mở miệng nói. Đám đại trưởng lão khẽ gật đầu, chẳng qua tốc độ tu luyện của họ, chậm hơn không ít Tốn hơn 2 giờ, họ mới theo thứ tự tu luyện kết thúc. Tiêu Vũ, ta cảm giác được khí lực hình như lớn hơn một chút, cuối cùng tu luyện cũng kết thúc. Lục trưởng lão có chút mừng rỡ nói. Tiêu Vũ khẽ cười. Trả lời hắn. Rất bình thường, ta giúp các ngươi đả thông kinh mạch. Hơn nữa các ngươi vừa mới sử dụng một giọt sinh mạnh linh dịch. Người bình thường tu luyện một tháng chưa chắc có hiệu quả như các ngươi. Đại trưởng lão cảm kích nhìn hắn, nói. Tiêu Vũ, vất vả cho ngươi rồi. chúng ta đi ăn cơm người đi nếm thử bữa ăn chỗ chúng ta như thế nào được không tiêu vũ mỉm cười gật đầu đại trưởng lão ta đều cũng có thể à đúng rồi mỗi ngày các ngươi tốt nhất nên dành chút thời gian tu luyện thêm một chu thiên chờ tu vi của các ngươi tăng lên một chút tinh lực của các ngươi sẽ mạnh hơn nhiều so với bây giờ dù ba đến năm ngày không ngủ thì cũng không có vấn đề gì lớn mấy người đại trưởng lão nghe xong hai mắt sáng lên họ đều là người bận rộn Nếu sau khi tu luyện tinh lực có thể dồi dáng như vậy, thì họ sẽ có càng nhiều thời gian hơn để xử lý quốc gia đại sự. Cùng mấy người đại trưởng lão ăn xong một bữa cơm công tác, tiêu vũ liền rời đi, hắn đi thẳng ra sân bay. Bây giờ đã là ban đêm, tổ ố vi dùng thân phận ngụy trang đặt vé máy bay cho hắn đi dương quốc, hiện tại hắn phải đi dương quốc một chuyến. Dị giới, thủ hạ mông nghị hơn 10 vạn người toàn bộ thay đổi trang phục hoàn tất, hơn nữa họ đã điều chỉnh thích ứng với áo giáp. Tùy thời có thể toàn lực chiến đấu. Truyền lạnh. Một phút sau xuất phát, tiêu hải truyền ra mạnh lạnh. Thực lực hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Mọi người chuẩn bị kỹ càng đi. Chúng ta lập tức xuất phát. Đám trầm kính thiên cấp tốc truyền mạnh lạnh ra. 25 vạn người đại quân đều hành động. Từng binh sĩ một đều nhanh chóng thu đồ vào bên trong không gian bảo vật. Rất nhanh một phút đồng hồ trôi qua. 25 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến tới Kim Nguyên Thành, Minh Quang, Khải Phòng Ngựa Cương đại Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống phát sáng rạng rỡ. Có áo giáp mới này sướng hơn nhiều, áo giáp này mạnh hơn nhiều so với áo giáp ra ban đầu của chúng ta. Thật hy vọng người của Hắc Hổ Đế quốc lập tức xuất hiện, chúng ta sẽ giết chết họ như hoa rơi nước chảy vậy. Rất nhiều binh sĩ dưới tay mông nghị nghị luận sôi nổi, sĩ khí nhanh chóng tăng vọt. 25 vạn khải giáp thiết kỵ, cái này phi thường đáng sợ. Trước kia 10 vạn thiết giáp Long kỵ của thân Diễm Đế quốc đã được coi là bảo bối vô cùng quý giá. mười vạn thiết giáp long kỵ có tác dụng nguy hiếp cường đại đối với các đế quốc xung quanh. hôm nay khải giáp thiết kỵ của thần long đế quốc đã vượt qua ba mươi vạn. chuyện gì xảy ra thế? thủ hạ mông nghị sao cũng mặc áo giáp. thám tử hắc hổ đế quốc lập tức phát hiện ra dị thương. nguyên lai thần long đế quốc bên này chỉ có mười lăm vạn áo giáp thị binh, mười vạn kỵ binh là nhược điểm. thế mà bây giờ lại biến thành hai mươi lăm vạn áo giáp kỵ binh. trời ơi, mười vạn kỵ binh biến thành mười vạn áo giáp kỵ binh. Tin tức này chúng ta phải truyền về. Thám tử hắc hổ đế quốc, nhanh chóng truyền ra tin tức, tốc độ của họ nhanh hơn nhiều so với đại quân. Hai giờ sau tin tức đã truyền tới thành Kim Nguyên. Cái gì? Nhận được tin tức, sắc mặt Kim Hãn Tông đại biến. Trong tay bọn hắn tổng cộng, có hơn 70 vạn người. Coi như 30 vạn người trong đó, không đáng tin cậy đi nữa. Kim Hãn Tông vẫn cảm thấy bọn hắn có thể cùng đám tiêu hải đánh một trận. Dù thua trận, chỉ cần bọn hắn không quá thảm bại. Chỉ cần có thể làm cho thần long đế quốc thương vong tương đối nhiều, đến lúc đó bọn hắn có thể có càng nhiều lợi thế đàm phán. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Đám tiêu hải có 25 vạn áo giáp kỵ binh, có thể chống đỡ trăm vạn binh sĩ bọn hắn trở lên. 70 vạn binh sĩ bọn hắn miễn cưỡng gom lại làm sao đánh. Cái này còn chưa tính đến bom đạn và các thứ đồ chơi khác. Lúc trước cùng thần long đế quốc chiến đấu, bọn hắn tổn thất 70 vạn người, binh sĩ thần long đế quốc tổng cộng chết hơn 1.000 người. thương vong hoàn toàn không cân xứng lão tổ tông chúng ta làm sao bây giờ không còn cách nào khác kim hãn tông vội vã đến linh sơn nơi lão tổ tông hắc hổ đế quốc cư trú lão tổ tông hắc hổ đế quốc tên là kim huyền minh nghe kể lại hắn lập tức nhíu mày nếu thần long đế quốc không có loại đồ vật pháo cối như vậy bọn hắn còn có thể tử thủ kim nguyên thành nhưng hiện tại tử thủ kim nguyên thành chính là muốn chết hãn tông phần thắng của chúng ta là bao nhiêu hơn nữa có thể tạo thành bao nhiêu tổn thất cho Thần Long Đế quốc?" Kim Huyền Minh dò hỏi. Kim Hãn tông tay đắng trả lời: "Lão tổ tông, tuy rằng người của chúng ta nhiều hơn, nhưng khi đánh nhau, phần thắng của chúng ta khẳng định là không. Lúc Thần Long Đế quốc có 15 vạn khải giáp thiết kỵ, chúng ta khả năng còn có một hai phần thắng. Hôm nay chúng ta hẳn là không có bất kỳ khả năng thắng nào. Thần Long Đế quốc tổn thất hẳn là sẽ không vượt qua 1 phần 3, nếu bọn hắn sử dụng số lượng bom lớn. Tổn thất có lẽ sẽ không vượt qua một ngàn người. Kim Huyền Minh thở dài một hơi. Hắc hổ đế quốc bọn hắn trước kia, đối mặt với thần diễm đế quốc, thua ít thắng nhiều. Cho tới bây giờ đều tràn đầy sức mạnh. Nào giống như bây giờ vô lực thế này. Hãn Tông tận lực đàm phán đi, dùng hoa đam giải quyết vấn đề. Nếu đánh nhau bộ tộc chúng ta tổn thất lớn, vậy chúng ta sẽ mất đi toàn bộ thiên hạ. Người nên biết như vậy sẽ có kết quả như thế nào. Kim Huyền Minh vẻ mặt ngưng trọng nói. Kim hãn tông trầm mặc Hồi lâu hắn thở dài nói, lão tổ tông, ngài nói đúng, nội bộ chúng ta có vài bộ tộc, đang nhìn chằm chằm. Nếu chúng ta không ổn định được, toàn bộ bộ tộc có thể sẽ bị thanh tẩy. Kim huyền minh gật gật đầu, trước tiên bảo tồn lực lượng, tương lai chúng ta khẳng định, cũng có thể từ dị giới, lấy được những vũ khí uy lực cường đại kia. Chỉ cần thần long đế quốc ở phương diện này, không còn ưu thế nữa, hắc hổ đế quốc chúng ta sợ gì chứ? Những thứ mất đi đến lúc đó chúng ta cầm gấp bội về. kim huyền minh trầm giọng nói kim hãn tông cũng theo đó gật đầu trả lời lão tổ tông ta sẽ phái sứ đoàn đàm phán lại cố gắng giảm thiểu tổn thất xuống thấp nhất không bao lâu sau sứ thần hắc hổ đế quốc xuất phát tu vi của mấy sứ thần cũng không thấp bọn hắn phi hành đi tới không bao lâu sau liền nhìn thấy quân đội thần long đế quốc sứ thần hắc hổ đế quốc cầu kiến hoàng đế bệ hạ thần long đế quốc một sứ thần trong đó cao giọng nói cùng lúc đó bọn hắn cũng Lần lượt đi xuống mặt đất, mà nơi này cách quân đội thần long đế quốc, vài trăm mét. Tiêu Hải thản nhiên nói, nói với bọn hắn, hiện tại chẳng không rảnh gặp họ, còn chưa tới địa điểm dự định. Tiêu Hải không có ý định, để quân đội dừng lại. Vâng, bệ hạ. Rất nhanh liền có người, đi thông chi sứ thần hắc hổ đế quốc. Giá, giá, mặt đất rung động, 25 vạn đại quân tiếp tục tiến về phía trước. Một trong những sứ thần hắc hổ đế quốc nhanh chóng rời đi, hắn phải trở về báo cáo tình huống mới nhất bên này còn lại mấy người sứ thần không xa không gần đi theo mọi người chuẩn bị nhanh đón địch nhân kim hãn tông truyền ra mạnh lạnh bọn hắn phải chuẩn bị thật tốt khi thần long đế quốc trực tiếp tập kích họ mau cho chiến mã ăn tất cả các loại vũ khí đều phải kiểm tra kỹ bên ngoài kim nguyên thành rất nhiều tướng lĩnh hắc hổ đế quốc đều nhận được mạnh lạnh cho dù trong đó có tướng lĩnh thân kinh bát chiến cũng có chút hoảng thần long đế quốc mang đến cho bọn hắn áp lực quá lớn Bọn hắn biết thắng lợi khả năng cực thấp. Trước kia, vào thời điểm đối mặt với thần diễm đế quốc, tướng sĩ hắc hổ đế quốc đều tràn đầy lòng tin. Nhưng hai lần chiến đấu trước đó triệt, để đánh tan lòng tin của họ. Thủ lĩnh, nếu như cùng thần long đế quốc huyết chiến, chúng ta tất nhiên thất bại. Chẳng qua, nếu đạt được sự ủng hộ của thần long đế quốc, ngài rất có thể trở thành hoàng đế. Thủ lĩnh, tiếp tục ủng hộ bệ hạ, không phải là hành động sáng suốt, trong một quân chướng nào đó. Mấy cường giả bộ tộc Hách Liên, khuyên bảo thủ lĩnh bộ tộc mình, trước kia bộ tộc bọn hắn từng bị bộ tộc Kim Hãn Tông đánh bại, nhưng bộ tộc của bọn hắn vẫn rất mạnh, trong 70 vạn tướng sĩ, có 15 vạn là người của bọn hắn. Nếu như bọn hắn đứng ra, khẳng định còn có một ít bộ tộc nhỏ và vừa ủng hộ đi theo bọn hắn, không vội, trước tiên xem tình hình trước đã. Mấy người Kim Hãn Tông cũng không phải người dễ chọc, nóng vội dễ xảy ra chuyện. Thủ lĩnh Hách Liên thản trầm giọng nói, Hắn là cường giả cấp bậc vũ đế, thực lực sàn sàn như nhau với Kim Hãn Tông. Chẳng qua thực lực của hắn so với Kim Huyền Minh lại yếu hơn, cho nên không có cơ hội tốt, thì không dám hành động. Đảo mắt đã hai giờ trôi qua, truyền lạnh toàn quân đình chỉ tiến lên, dựng trại nghỉ ngơi cho tốt. Bên này, tiêu hải bỗng nhiên ra lạnh. Quân đội khổng lồ rất nhanh đình chỉ đi tiếp. Họ cách Kim Nguyên Thành, chỉ có ba bốn mươi km. Xung kích thêm một giờ nữa là có thể đến dưới Kim Nguyên Thành. Xung quanh thành Kim Nguyên có doanh địa của Hắc Hổ Đế quốc, khoảng cách giữa hai quân không đến 30 km. Đây là một khoảng cách rất nguy hiểm. Hồ Sứ Thần đi theo đội quân Tiêu Hải, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đội quân Tiêu Hải nếu như lại đi tiếp, nói không chừng trực tiếp bộc phát chiến đấu. Trên giới Hắc Hổ Đế quốc bây giờ căn bản cũng không muốn cùng Thần Long Đế quốc đổ máu. Sứ thần Hắc Hổ Đế quốc cầu kiến Hoàng đế bệ hạ Thần Long Đế quốc, mấy sứ thần lại cầu kiến lần nữa, để cho họ. Lại đây đi, Tiêu Hải lạnh nhạt nói, quân chướng của hắn trong thời gian ngắn nhất, đã bố trí xong, vâng bệ hạ. Hơn 10 phút trôi qua, sứ thần Hắc hộ đế quốc, đi bộ xuyên qua quân trận uy nghiêm. Bọn hắn nơm nớp lo sợ, đi tới bên ngoài lều quân của Tiêu Hải. Các ngươi vào đi, không nên có bất kỳ hành vi mạo phạm bệ hạ nào, bằng không tuyệt đối không thể tha thứ. Thống lĩnh thân vệ tần trung của Tiêu Hải nghiêm nghị nói. Thân làm thống lĩnh thân vệ, thực lực tần trung đương nhiên rất mạnh. hắn là cường giả cấp bậc võ đế từ lúc tạo phản ban đầu hắn đã đi theo tiêu hải vâng mấy sứ thần hắc hổ đế quốc vội vàng nói tiến vào trong quân trướng bọn hắn vội vàng quỳ xuống đất cùng kêu lên sứ thần hắc hổ đế quốc bái kiến hoàng đế bệ hạ thần long đế quốc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đứng lên đi một lúc sau tiêu hải trầm giọng trả lời tạ ơn bệ hạ mấy sứ thần nhao nhao đứng lên sứ thần cầm đầu hít sâu một hơi nói thần Lòng hoàng đế bệ hạ, vì hòa bình hai đế quốc, chúng ta nguyện ý thoái nhượng ký tên lên quốc thư hòa bình. Theo như lời điều kiện của ngài, Hắc Hổ đế quốc chúng ta có thể tiếp nhận một phần cắt nhượng sông Kim Tất phía đông, bồi thường thần Long đế quốc 30 vạn cân linh thạch. Nếu cắt nhượng Ô Tư Sơn mạch phía đông, Hắc Hổ đế quốc cũng chỉ còn lại có 67 vạn km thổ địa. Nếu cắt nhượng phía đông sông Kim Tất thì còn lại 10 vạn km vuông. Hơn nữa, đại bộ phận Ô Tư Sơn mạch phía đông Sông Kim Tất phía Tây là Bình Nguyên, Thổ Địa Phi Nhiêu. Hắc hổ đế quốc, nếu chiếm cứ phản kích thần long đế quốc, cũng càng thuận tiện. Các người vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao? Đại quân trẫm đã bình lâm dưới Kim Nguyên Thành. Các người còn dám cỏ kè mặc cả như vậy. Cho rằng, trẫm không dám hạ mạnh lạnh đồ sát Kim Nguyên Thành sao? Tiêu Hải đằng đằng sát khí nói. Mấy sứ thần nghe xong liền biến sắc. Bọn hắn không chút hoài nghi việc Tiêu Hải có dám hạ mạnh lạnh như vậy không? Dám tạo phản. Đoạt đế vị. tiêu hải có chuyện gì mà không làm được thần long hoàng đế bệ hạ chúng ta còn có thể bàn bạc thêm hòa bình là nói ra mà được một sứ thần khác vội vàng nói tiêu hải lạnh lùng trả lời ngoại trừ điều kiện ban đầu trẫm còn có một điều kiện hách liên bộ tộc được độc lập kiến quốc chiếm cứ một phần ba quốc thổ hắc hổ đế quốc t mấy sứ thần nghe xong hít vào một hơi khí lạnh tiêu hải này thật chu tâm hách liên bộ tộc thực lực cường đại tiêu hải nếu ủng hộ họ kiến quốc bọn hắn khẳng định rất vui vẻ chỉ một câu nói của tiêu hải sẽ làm cho nội bộ bọn hắn phân liệt trẫm cho các ngươi thời gian ba ngày suy nghĩ thời gian ba ngày nếu như các ngươi còn không đồng ý trẫm liền hạ lệnh tiến công quân vô hí ngôn trẫm đã nói nhất định sẽ làm được tiêu hải khí phát nói trong đầu mấy xứ giả loạn thành một bầy nếu đem kết quả đàm phán như vậy mang về kim hãn tông sẽ không trực tiếp chém đầu bọn hắn chứ mấy vị mời Hành âm lạnh lùng của tần trung vang lên. Mấy sứ thần còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn không mở miệng. Quân không nói đùa. Tiêu Hải đã nói như vậy thì không có khả năng thay đổi nữa. Rất nhanh mấy sứ thần lục đục rời đi. Tiêu Hải phân phó. Các ngươi đem lời chấm vừa nói chuyện ra ngoài. Phải để cho người của bộ tộc hách Liên biết. Chắc hẳn hách Liên Thản sẽ rất cao hứng. Vâng bệ hạ. Mấy sứ thần vừa mới tiến vào Kim Nguyên Thành, người của Tiêu Hải. Đã đem tin tức truyền tới Kim Nguyên Thành Trong thời gian ngắn tin tức này Liên ở Kim Nguyên Thành truyền ra Đáng giận Khi Kim Hãn tông nhận được tin tức Sắc mặt hắn vô cùng khó coi Tiêu Hải rõ ràng không những muốn cắt nhượng rất nhiều lãnh thổ của bọn hắn Còn muốn bọn hắn bồi thường cách xù Muốn chú quân mười vạn Hơn nữa còn muốn đem hắc hộ đế quốc bọn hắn phân liệt Tiêu Hải người này Không dễ chọc Kim Huyền Minh nhíu mày Ngay từ đầu bọn hắn đã không có phần thắng nào Hiện giờ Tiêu Hải lại ủng hộ bộ tộc hách liên độc lập kiến quốc. Đám hách liên thản, khẳng định 100% đồng ý. Thế này còn đánh thế nào? Nếu thật sự đánh nhau, bộ tộc hách liên rất có thể sẽ đứng, ở bên thần Long đế quốc kia, đánh thắng bọn hắn. Bộ tộc hách liên có lẽ có thể độc chiếm hắc hổ đế quốc. Lão Tổ Tông, chúng ta tự hồ chỉ có thể thọa hiệp. Nếu đánh nhau, chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào. Kim Hãn Tông có chút chua xót nói, Kim Huyền Minh khẽ gật đầu. Trả lời, mau ký quốc thư, để người của thần long đế quốc rời đi đi, kéo dài thời gian cẩn thận còn có biến cố. Họ có lẽ còn có vũ khí từ thế giới khác trợ giúp. Kim hãn tông thở dài một hơi. Lão tổ tông, ta sẽ cho sứ thần đi qua, bàn bạc chi tiết quốc thư với thần long đế quốc. Mau chóng ký quốc thư trong hai ngày tới. Kim huyền minh nói tiếp, trước tiên người nên đi gặp hách liên thản đã. Tiêu hải nói phân chia một phần ba quốc thổ, cho bộ tộc hách liên. Nhưng cũng không nói phân chia nơi nào. Phương diện này ngươi còn cần cùng hắn nói chuyện thật tốt. Thìm hãn tầm gật đầu, lông mày âm thầm trao lại. Hắn khẳng định là muốn chia cho bộ tộc hách liên địa phương kém cỏi nhất. Nhưng liệu hách liên thản có đồng ý không? Trấn Hành Dương huyện Thần Xuyên, Tiêu Vũ đã tới địa điểm. Tổng bộ tập đoàn tài chính Mỹ Sư ở đây. tô ố vi còn tra ra bên này, có căn cứ thí nghiệm dưới mặt đất to lớn. Còn việc nghiên cứu cái gì thì không ai biết. Nếu bên trong có mạng lưới, tô ố vi nhất định có thể tra ra. Nhưng nơi này phòng bị xâm nghiêm, tố ấu vi cố gắng không ít thời gian, vẫn không có kết quả. Theo kết quả ấu vi đưa ra, căn cứ thí nghiệm hẳn là ở bên này. Trong lòng tiêu vũ thẩm nghĩ, trước mặt hắn là một bãi đỗ xe tập thể khổng lồ, bãi đỗ xe này còn có chỗ đậu xe ngầm. Nhưng chỗ đậu xe ngầm chỉ mở cho xe có giấy thông hành. Thuấn di, ý niệm vừa động, tiêu vũ thuấn di tới một góc không người. Hắn vận dụng năng lực thấu thị, mặt đất lập tức bị nhìn thấu. từ đó hắn có thể thấy được những thứ dưới mặt đất quả nhiên có phòng thí nghiệm khu giờ quần áo sinh hóa đều đã mặc vào khẳng định thứ nghiên cứu không phải cái đồ chơi tốt gì xem ra tập đoàn miss phi dã tâm không nhỏ ha hả đúng lúc này tiêu vũ nhìn thấy một phòng giam bên trong tổng cộng có 5 người từ dung mạo của bọn họ đến xem tiêu vũ phán đoán xác suất cực lớn bọn họ là người hoa quốc hiện tại trên khuôn mặt mấy người đều một vẻ bàng hoàng tiêu vũ thấy miệng bọn họ đang động tinh thần niệm lực của hắn lập tức kéo dài xuống tiểu lệ sao còn chưa về liệu nàng có xảy ra chuyện gì không sao chúng ta lại xui xẻo như vậy đi du lịch lại còn bị bắt chứ ta đã nói đừng tới chấn hành dương rồi mà họ nhìn không giống như mấy bọn bắt cóc bình thường chúng ta có khi giữ nhiều lành ít lưu hạo người đừng có miệng quạ đen như thế tinh thần niệm lực lướt qua tiêu vũ nghe được thanh âm bọn họ nói chuyện sắc mặt hắn nhanh chóng trở nên âm trầm quỳ xuống học tiếng chó sủa Nói chấn hành dương vạn tuế, Hoa Quốc nhất định mất nước. Nửa phút trôi qua, tinh thần niệm lực của tiêu vũ lại đi đến một nơi khác, bên này đang tiến hành kiểm tra. Trong mắt một cô gái lộ ra vẻ kháng cự, nàng cũng không lập tức nghe theo mệnh lệnh quỳ xuống. Nô dịch, hàn quang trong mắt tiêu vũ lóe lên. Ngu ngốc, giáo sư Masomo Ben Madokia khẳng định đã nghiên cứu ra nô dịch cải tiến, bên chúng ta là tổng bộ cư nhiên, còn chưa thành công. Một người chấn hành dương mắng. mấy người trấn hành dương còn lại xung quanh đồng loạt im lặng không ai dám lên tiếng tiêu vũ nheo mắt lại tổng bộ tập đoàn misfi còn chưa có nô dịch cải tiến nói như vậy nô dịch bên mado kia hẳn là lần đầu tiên nghiên cứu ra được nói chuyện đi đều điếc hết cả rồi phúc sơn quân có thể là bị hoàn cảnh ảnh hưởng nơi đó của giáo sư masumo khoảng cách rất gần với linh huyệt bên hoa quốc mado kia mà phụ cận chúng ta cũng không có linh huyệt phúc sơn quân nghe xong liền nhíu mày Nếu là nguyên nhân này, chẳng phải ở phòng thí nghiệm của họ, khó có thể nghiên cứu ra sao. Đem phòng thí nghiệm chuyển rời đến những địa phương còn lại, cũng không dễ dàng gì. Biến, thấy thế bộ dáng tiêu vũ cấp tốc phát sinh biến hóa. Không bao lâu, sau hắn biến thành bộ dáng người phương Tây. Chiều cao tăng trưởng không ít, tóc cũng biến thành màu vàng, đồng tử, vân tay các loại đều đã xảy ra biến hóa. Một giây sau tiêu vũ thuấn di vào bên trong phòng thí nghiệm. ngươi là ai? Rất nhanh tiêu vũ. Đã bị một võ giả trông coi phòng thí nghiệm phát hiện Trong miệng đối phương phát ra âm thanh Đồng thời, võ giả cũng rút thanh đao từ bên hông ra Phúc Trong phút chốc tiêu vũ đoạt lấy đao từ trong tay của hắn Xong nhanh chóng dùng thanh đao đâm xuyên qua cơ thể đối phương Địch tập kích Địch tập kích Địch nhân xâm lấn Giết phanh Ngay lập tức những võ giả còn lại Bao gồm cả thủ vệ mang súng Nhận được tin tức rất nhanh liền cấp tốc lao tới giết Tiêu vũ không có sử dụng phi đao Tay hắn cầm thanh đao võ giả không ngừng giết chóc. Một người, hai người, ba. Một lúc sau, người chết dưới đao của tiêu vũ, đã có hai ba mươi người. Ngủ ngốc, người muốn chết. Phòng thí nghiệm bên này, có tiến hóa giả cấp sờ chấn thủ. Hiện giờ hắn vốn đang ôm một nữ nhân an an ổn ổn ngủ. Nghe được thanh âm báo động, hắn lập tức mặc quần áo chạy vọt tới. Phốc, tiêu vũ không có cùng hắn nói nhảm. Nói một câu liền chém đầu tên này. Trước điền đại nhân đã chết. Chạy, chạy mau Người này rất có thể là tiến hóa giả cấp sơ sơ. Mấy tên thủ vệ còn lại trong căn cứ thí nghiệm, dưới mặt đất kinh hoàng không thôi, họ nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng tốc độ, rút lui của họ, cũng không nhanh bằng tốc độ của tiêu vũ, dù họ có trốn đi nữa, thì cũng không thể tránh khỏi thần thức của tiêu vũ. Rất dễ dàng bị phát hiện tóm gọn, rất nhanh tất cả thủ vệ trong phòng thí nghiệm, đều đã được giải quyết. Ngược lại mấy thành viên trong phòng thí nghiệm không cầm vũ khí phổ thông, thì tiêu vũ đều không giết. Hô! Trong miệng Tiêu Vũ phun ra một ngụm chọc khí, ngược lại, ngược lại. Tinh thần niệm lực của Tiêu Vũ lập tức xâm nhập vào trong đầu các thành viên trong phòng thí nghiệm. Một lát sau bọn họ đều ngã xuống đất. Đối với Tiêu Vũ mà nói làm cho những nhân viên nghiên cứu bình thường, hôn mê rất dễ dàng. Thù! Tiêu Vũ tiến vào từng gian phòng thí nghiệm. Đồ vật bên trong không ngừng biến mất, bao gồm máy tính, còn có đủ loại dụng cụ thí nghiệm khác. túi thứ nguyên lúc này của Tiêu Vũ... Đã mở rộng tới hơn một ngàn lập phương Bây giờ hắn có tu vi tiên thiên đỉnh phong Lại có không gian bảo vật phụ trợ Cực hạn hắn có thể đem thứ nguyên túi Mở rộng đến một ngàn năm trăm lập phương Rất nhanh Toàn bộ vật phẩm trọng yếu trong căn cứ thí nghiệm Đều bị tiêu vũ đóng gói Và mang tới phòng giam bên này Cứu mạng, cứu mạng, cứu Mấy người bị nhốt trong phòng giam liều mạng kêu to Đi theo ta Thanh âm trầm thấp của tiêu vũ vang lên Hắn một đao chém mở cửa phòng thí nghiệm. Rất nhanh vài người vọt ra, 2-3 phút sau tiêu vũ rời khỏi phòng thí nghiệm, đồng thời phòng thí nghiệm cũng tiến vào hình thức tự hủy. Theo quy định an toàn của căn cứ, sau khi chuông báo động vang lên, 10 phút sau nếu không có giải trừ chuông báo động, như vậy toàn bộ phòng thí nghiệm sẽ tự hủy. Báo động, phòng thí nghiệm tự hủy đếm ngược 30 giây, 29, 28, 27, trong căn cứ vang lên thanh âm. Thiết bị tự hủy cùng những máy tính kia gì đó không có quan hệ, tiêu vũ đem những thứ kia mang đi. nhưng không ảnh hưởng lúc này toàn bộ căn cứ tiến vào hình thức tự hủy năm bốn ba hai một không thủ vệ đều đã chết còn lại mấy nhân viên nghiên cứu thì lâm vào hôn mê căn bản cũng không có ai có thể giải trừ tự hủy một ít địa phương trong phòng thí nghiệm bắt đầu phun trào ngọn lửa cuồng bạo hô hô ngọn lửa cuồng bạo dần dần lan ra phun trào ở rất nhiều nơi trong phòng thí nghiệm trong thời gian cực ngắn toàn bộ phòng thí nghiệm bí mật hóa thành biển lửa tình huống phía sau tiêu vũ không biết Đương nhiên, dù biết, đối với những nhân viên nghiên cứu tử vong kia, hắn cũng sẽ không đồng tình, không trực tiếp giết chết tiêu vũ, đã tương đối khắc chế. Báo cảnh sát. Chúng ta mau báo cảnh sát. Lũ khốn nạn giết người những ngày này. Chờ tiêu vũ rời đi, đám người lưu hạo tức giận nói. Khói đặc rất nhanh từ dưới đất toát ra. Thời gian không bao lâu sau xe cảnh sát cũng đến đây, xe cứu hỏa cũng tới. Cái bãi đỗ xe tập thể này, bỗng chốc trở nên phi thường náo nhiệt. Cái gì? Tổng bộ tập đoàn Mitsui, sắc mặt Mitsui Ando biến sắc, hắn vừa nhận được tin tức từ phòng thí nghiệm bên kia. Phòng thí nghiệm cư nhiên lại phát sinh hỏa hoạn, toàn bộ phòng thí nghiệm đều bị đốt sạch sẽ. Trước sau tập đoàn Mitsui, đã nện vào phòng thí nghiệm này hơn trăm ức đô la. Hơn nữa bên trong, còn có người tiến hóa cấp sờ của tập đoàn Mitsui. Trấn Hành Dương bây giờ đã cùng Mờ Quốc hợp tác. Từ Mờ Quốc mua được tiến hóa dịch, à cấp, giờ, cấp giờ, sờ cấp sở sờ cấp. Tập đoàn Mitsui dùng tiền phân đến tiến hóa dịch. Nếu một nô dịch cải tiến đi ra, trong mắt Mitsui Ando, tiêu nhiều tiền hơn nữa cũng đáng giá. Hơn nữa số tiền này về sau, tất nhiên có thể kiếm lại. Hiện tại tổng bộ phòng thí nghiệm đã bị phá hủy, các bộ phận còn lại có thể nghiên cứu ra hay không? Còn nữa, có địch nhân xâm lấn phòng thí nghiệm, tư liệu phòng thí nghiệm có thể bị mang đi hay không? Nếu một số bộ phận không an toàn như vậy, chúng có thể bị niêm phong bất cứ lúc nào. Tiêu vũ đón xe đi đến tổng bộ tập đoàn Mesui, cao ốc tổng bộ mấy chục tầng phi thường đồ sộ. Tài phú của tập đoàn Mesui, cao tới mấy trăm tỷ đô la, ở rất nhiều ngành nghề, đều có thực lực phi thường hùng hậu. Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Tiêu vũ còn chưa tiến vào cao ốc tổng bộ tập đoàn Mesui, thì đã bị ngăn lại. Người ngăn tiêu vũ lại với vẻ mặt ngạ mạn nói, tập đoàn tài chính Mesui ở Trấn Hành Dương cũng là một trong những tập. Đoàn tài chính đứng đầu... Ở trước mặt người dân bình thường Trấn Hành Dương đều có vẻ mặt cao cao tại thượng, huống chi Tiêu Vũ nhìn giống như là người Hoa Quốc. Tiêu Vũ thản nhiên đáp, ta tới tìm Tổng Giám Đốc của các ngươi, nói cho Tổng Giám Đốc biết ta tên là Tiêu Vũ, để ông ta xuống ngành đón. Nếu không ta sẽ rất thức giận, hắn có thể nghe hiểu tiếng Trấn Hành Dương, nhưng câu nói này hắn lại nói hán ngữ. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng mình là ai chứ? Một trong những bảo an dùng hán ngữ sức sẹo mắng lại. Tiêu Vũ nhìn về phía Bảo An, tinh thần niệm lực của hắn hóa thành một bàn tay vô hình, nắm lấy trái tim Bảo An này. Nhất thời Bảo An cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt, cả khuôn mặt rất nhanh nhẹ đến đỏ bừng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa thử xem. Tiêu Vũ thản nhiên nói: Tha mạng, tha mạng. Thấy thế Bảo An tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, hắn biết mình vừa chọc phải một người đại nhân vật như vậy, căn bản cũng không phải hắn một tên Bảo An nho nhỏ có thể chọc tới. Hư. Tiêu vũ hờ lạnh một tiếng buông tha đối phương. Một cái bảo an nhỏ nhoi mà thôi, giáo huấn một chút là được. Ngược lại hắn không đến mức, bởi vì chút chuyện như vậy liền giết người. Hô hô, hô hô. Tinh thần niệm lực của tiêu vũ buông ra, bảo an lập tức quỳ trên mặt đất, thở dốc từng ngụm từng ngụm. Vừa rồi trái tim bị bắt lấy. Hắn cảm giác tử thần, dường như bất cứ lúc nào, cũng có thể giáng lâm. Đội trưởng, có một người hoa tên là tiêu vũ muốn gặp Tổng Giám Đốc. Hắn còn muốn Tổng Giám đốc xuống ngay đón hắn. Hắn rất lợi hại. Người bảo an này tranh thủ thời gian báo cáo lên phía trên. Tiêu Vũ. Đội trưởng đội an ninh nghe tên liền biến sắc. Bảo an bình thường đương nhiên không biết Tiêu Vũ, nhưng hắn là võ giả. Ở trong vòng tròn võ đạo biết Tiêu Vũ. Hiện nay Tiêu Vũ ở trong vòng tròn võ đạo, tuyệt đối là tồn tại vô địch. Neswa đại nhân. Tiêu Vũ đã đến đây. Hắn còn muốn Tổng Giám đốc tự mình đi xuống ngay đón. Đội trưởng an ninh. Nhanh chóng đem tin tức báo cáo lên trên. Vừa rồi tin tức này hắn báo cáo cho một tên tiến hóa giả cấp sơ sơ. Nguy lai đối phương cũng không lợi hại hơn hắn được bao nhiêu. Nhưng gần đây không biết chuyện gì xảy ra. Thực lực của đối phương một mực tăng lên. Hắn là địa nhẫn. Thực lực của đối phương hiện giờ đã vượt qua cấp bậc thiên nhẫn, tiêu vũ. Nét mặt na xoa tạo lập tức thay đổi. Hắn biết tình huống bên phòng thí nghiệm kia. Lúc dạng sáng phòng thí nghiệm đã tự hủy. Bây giờ sáng sớm tiêu vũ lại tới đây. Phòng thí nghiệm rất có thể là do tiêu vũ phá hủy. Tổng giám đốc, tiêu vũ đã tới. Hắn ở dưới lầu bảo ngài đi nhanh đón. taro nhanh chóng báo cáo tin tức cho mấy túi Ando, tộc trưởng của gia tộc Mishui và cũng là chủ tịch của mitsui Unsorsum. Tiêu vũ, mitsui Ando nghe xong có chút nhíu mày. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không nhớ ra đối phương là ai. Naswataro vội vàng giải thích. Tổng giám đốc, là cái người tiêu vũ Hoa Quốc kia. Bây giờ ta mặc dù đã trở thành tiến hóa giả cấp sơ sơ, nhưng khả năng vẫn không bằng hắn. Mishwi Ando biến sắc, hắn cũng lập tức ý thức được tình huống bên phòng thí nghiệm, có thể có quan hệ với tiêu vũ. Nếu không chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Khoảng nờ sáng phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, lúc này tiêu vũ lại tới, ngươi đánh không lại hắn. Mishwi Ando dò hỏi, Naswataro lắc đầu, nếu ta đánh thắng hắn, bên em quốc làm sao giao dịch gia dịch tiến hóa cấp sơ sơ? Nếu thế mở quốc hẳn là chịu thiệt thòi lớn, mấy túi Ando hít sâu một hơi, cuối cùng nói, người theo ta xuống xem sao, vâng tổng giám đốc. Không bao lâu sau bọn người Miss We Ando đi thang máy chuyên dụng xuống phía dưới, khi nhìn thấy tiêu vũ, trong mắt Miss We Ando khó nén vẻ phẫn nộ, phòng thí nghiệm bên kia tổn thất quá lớn, đầu tư của họ lên tới 10 tỷ đô la, giá trị phòng thí nghiệm còn không chỉ nhiều như vậy, tiêu tiên sinh, hôm nay ngài lại tới đây, thật đúng là trùng hợp. Miss Vy đâu đến gần, thành âm lạnh lùng nói. Tiêu Vũ tựa tiếu phi tiếu trả lời. Trùng hợp cái gì? Chẳng lẽ hôm nay còn có những người khác tới bái phỏng sao? Ta đây ngược lại muốn gặp xem là người nào nha. Tô ố Vi đã nói cho hắn biết tình hình phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bị hủy, cái nồi này hắn sẽ không thừa nhận, dù sao chết không ít người. Cho dù họ đáng chết, nhưng phơi bày ra đối với Tiêu Vũ cũng không có chỗ tốt gì. Tiêu tiên sinh. ngài tới đây có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Miss Viandle trầm giọng nói Tiêu vũ lạnh nhạt trả lời hắn Chúng ta đổi chỗ khác nói đi Ta đã tới cửa chính Ngươi không mời ta vào ngồi uống chén trà Không khỏi có chút thất lễ Miss Viandle hít một hơi thật sâu Mời ngài Không bao lâu tiêu vũ họ tới tầng cao nhất Thư ký rót trà xong Miss Viandle Liền để cho họ lui ra ngoài Trong phòng chỉ còn lại có tiêu vũ Cùng hai người bọn hắn Tiến hóa giả cấp sơ sơ Thực lực không tệ tiêu vũ nhìn Nasua Taro cười nhạt nói tiếp chúng ta luận bàn một chút đi nói xong tiêu vũ một trưởng nhẹ nhàng vung ra lưỡi đao không gian vô hình lập tức chém về phía nasuataro Nasua Taro thấy thế khuôn mặt liền biến sắc hắn cũng không có phát hiện lưỡi đao không gian vô hình nhưng khi hắn cảm giác không ổn lập tức toàn lực né tránh chẳng qua khoảng cách lúc này cũng chỉ còn hai ba mét hắn làm sao tránh được tốc độ lưỡi đao không gian của tiêu vũ tuy rằng không bằng ám khí Nhưng tốc độ cũng có thể đạt tới 7-800 mét mỗi giây. Đánh trúng Naswataro cũng không cần một phần trăm giây. Phốc, lưỡi đao vô hình không gian, từ ngực Naswataro chém vào. Trong phút chốc trái tim Naswataro bị cắt thành hai nửa, lưỡi đao không gian từ sau lưng hắn bay ra. Lại bay ra ngoài vài mét không gian, rồi tiêu tán ở không trung Ngươi, Naswataro trừng mắt thật to. Trong lòng hắn không dám tin. Biết tiêu vũ nguy hiểm. Hắn vừa mới triển khai toàn lực phòng ngự bên trong cơ thể, vậy mà vẫn là bị tiêu vũ một chiêu miểu sát. Hắn không cam lòng, hắn trở thành tiến hóa giả cấp sơ sơ, còn chưa được mấy ngày đâu, không có ý tứ đánh giá cao thực lực của ngươi. Tiêu vũ lạnh nhạt nói, thi thể của Nesua Tảo cũng theo đó ngã xuống. Xong tiêu vũ, nhìn về phía Misui Ando, áy náy nói, Misui gia chủ xin lỗi, võ giả, chúng ta gặp phải võ giả cường đại, nên rất thích trao đổi luận bàn một chút. Loại luận bàn này có nguy hiểm Không dọa đến người chứ Sắc mặt Miss Ando vô cùng khó coi Họ mua 5 ống dịch tiến hóa cấp sơ sơ Tốn 2 tỷ đô la mới bổ dưỡng ra được Nasuataro Là người tiến hóa cấp sơ sơ Mà bây giờ tiêu vũ chỉ hời hợt liền đánh chết Nasuataro Không, không có Miss Ando cắn răng nói Hắn có thể làm gì Hắn tuy rằng có được tài phú cách xù Nhưng tiêu vũ có thể dễ dàng giết chết hắn Chém giết hắn loại phú hào như này Có thể trái với quy củ, tiêu vũ hẳn là sẽ không giết hắn. Nhưng hắn cũng sợ. Tiêu vũ lai giả bất thiện chưa chắc, không dám không giết hắn. suy gia chủ. Ngồi đi. Tiêu vũ mỉm cười nói. Nói xong hắn tự mình ngồi xuống. Sắc mặt mỹ túi ăn đâu âm trầm ngồi xuống. Hỏi. Tiêu tiên sinh, ngươi tới đây là vì chuyện gì? Tiêu vũ lạnh nhạt trả lời. Ta có một bằng hữu bị mấy người tập đoàn Mitsui các người bắt. Hơn nữa các ngươi lại ở Hoa Quốc, có phòng thí nghiệm sinh hóa Ta tới để đòi công đạo, sắc mặt Miss v. Ando nghe xong nhanh chóng thay đổi, tiêu vũ cư nhiên lại trực tiếp như thế. Hôm nay chỉ sợ là sẽ có máu chảy nhiều. Tiêu vũ, ngươi đã giết thủ hạ của ta, ngươi còn muốn công đạo gì nữa? Hơn nữa căn cứ thí nghiệm của tập đoàn Misfi, chúng ta gặp chuyện không may, là ngươi làm đi, sắc mặt Miss v. Ando âm trầm nói. Tiêu vũ kinh ngạc, phòng thí nghiệm nào của các ngươi xảy ra chuyện, nghiên cứu gì đó, nếu không có chứng cớ chứng minh là ta làm. Misfi ra chủ ngươi cũng đừng có nói lung tung. Còn thủ hạ của ngươi là tử vong trong luận bàn. Misfi Ando nghiến răng nghiến lợi. Tiêu vũ. Ngươi muốn cái gì có gì nói thẳng đi. Tiêu vũ thấy thế cũng không giả bộ nữa. Hắn cao mày trả lời. Hôm nay ta cố ý tới đây vơ vét tài sản là tập đoàn Misfi các ngươi gây sự trước. Ta tới đòi công đạo thuận tiện đòi bồi thường một chút. Tập đoàn thiên hà các ngươi có bao nhiêu cổ phần. Đừng nói dối. Ngươi chỉ là một người bình thường, không nên ở trước mặt ta nói dối. Không bị ta phát hiện là không có khả năng. Lòng Misfi đầu trầm xuống. Tình huống tập đoàn thiên hà bên kia hắn biết. Silicon cơ chip nếu như nghiên cứu ra, tuyệt đối dẫn đầu toàn cầu. Có thể làm cho thực lực tập đoàn Misfi nâng cao một bước. Thông qua các loại thủ đoạn, tập đoàn Misfi chiếm được 31% cổ phần. Chỉ cần lấy được 20% của thẩm gia, hắn có thể thành công khống chế cổ phần. Nói, nếu không có tin ta đánh ngươi hay không. Tiêu vũ tựa tiếu phi tiếu nói. Sắc mặt Mishri Ando trong nhát mắt có chút khó coi, nói, tập đoàn Mishri chúng ta âm thầm khống chế mười, một phần trăm cổ phần, ba, tiêu vũ trực tiếp quăng một bạt tay sang, người còn dám gạt ta, ta sẽ cho người chết không minh bạch, không tin người có thể thử xem. Mí túi Ando đen mặt, hắn tức giận muốn học máu, lấy thân phận địa vị của hắn, lại bị tiêu vũ bạt tai ba mươi mốt phần trăm, Ando nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng tiêu vũ kinh hãi. Không ngờ Mitsui ăn đâu loại âm thầm thu, mua được 31% cổ phần, nếu có thêm 20% cổ thẩm gia, là có tổng cộng 51% rồi. Với số lượng này, tập đoàn Mitsui có thể khống chế cổ phần của tập đoàn thiên hà một cách tuyệt đối. Muốn khống chế tuyệt đối, cần đạt tới 51%, thông thường thì cần phải 67%, nhưng theo điều lệ của tập đoàn thiên hà, thì chỉ cần 51% là được rồi. Mitsui gia chủ Cố phần của tập đoàn thiên hà khá giải rác, vậy mà các ngươi có thể đạt được 31% cổ phần. Xem ra lặng lẽ làm không ít đấy. Tiêu vũ trả lời thản nhiên, vẻ mặt Miss Fiondo ấm. Bọn hắn đã dùng hết các loại thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ mới, khiến đám người kia đồng ý giao ra 31% cổ phần. Miss F. gia chủ, ngươi bảo đám người mà ngươi đã thuyết phục chuyển giao số cổ phần này cho ta có được không? Ta mong rằng số cổ phần này sẽ được chuyển giao thành công trước giữa trưa. tiêu vũ cười ha hà nói ăn ando hạ giọng đáp tiêu vũ chuyện này là không thể nào muốn chuyển cổ phần thì phải đi theo các bước quy định mà các bước này cũng cần ít nhất nửa năm tiêu vũ lạnh nhạt nói người cứ bảo bọn hắn chuyển là được còn có thể chuyển được trong vòng nửa ngày hay không nếu không chuyển được vì vấn đề các bước quy định thì đó là vấn đề của ta được Miss We ando nghiến răng nghiến lợi nói hắn có thể làm gì được mà đầu bên kia đã bị tiêu vũ tóm được điểm yếu hơn nữa tiêu vũ có thực lực tiêu vũ thật sự dám tiễn hắn đi thẳng tới tây thiên tiêu vũ khẽ cười nói mitsui gia chủ ngươi phải tranh thủ thời gian đấy nói đến đây tiêu vũ lấy điện thoại di động ra tiêu vũ có chuyện tốt gì sao quy ua điện thoại của tiêu vũ tiếng cười của đại trưởng lão chuyển ra từ trong ống nghe tiêu vũ nói đại trưởng lão ngài biết tập đoàn thiên hà không biết công ty điện tử tinh diệu dưới trướng tập đoàn thiên hà đạt được bước tiến đột phá về chip silicon Có triển vọng trở thành công ty đầu tiên, nghiên cứu ra được chip silicon trên toàn thế giới. Đại trưởng lão nói thế. Vì chuyện này mang tầm ảnh hưởng lớn, nên người bên dưới từng báo cáo với hắn. Tiêu vũ nói. Tập đoàn Miss đã âm thầm thu mua được 31% cổ phần của tập đoàn Thiên Hà. Bây giờ tập đoàn Miss muốn chuyển nhượng số cổ phiếu này cho ta. Đại trưởng lão ngài có thể hỗ trợ để chuyển được trước giữa trưa hay không? Đại trưởng lão thầm giật mình. Không ngờ tập đoàn Miss Đã âm thầm thu mua được 31% cổ phần. Vậy chẳng phải nếu chip silicon kia xuất hiện, thì có khác gì tặng miễn phí cho người ta? Tiêu vũ ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ xong trước giữa trưa. Cảm ơn đại trưởng lão. Tiêu vũ cúp điện thoại, rồi cười ha hả nhìn Miss Viando, sắc mặt Miss Viando ổ ám. Tiêu vũ này không chịu nhượng bộ chút nào. Hắn tìm thẳng tới đại trưởng lão của nước hờ. Vậy thì cần tuân theo các bước quy định làm gì nữa. Chẳng phải đại trưởng lão chỉ cần dặn dò một câu. là giải quyết xong chuyện này cho tiêu vũ rồi sao mitsui gia chủ người tranh thủ thời gian đi ta là người không có quá nhiều kiên nhẫn đâu nếu ngươi lề, lề mề lề mê thì có khả năng ta sẽ để tập đoàn mitsui đổi tổng giám đốc trước đấy tiêu vũ cười như không cười nói mitsui ando cắn răng ra chỉ thị cho bên dưới hoàn toàn không cần đợi đến giữa trưa chỉ mới hai tiếng trôi qua mà số cổ phần hắn âm thầm thu mua đã chuyển cho tiêu vũ miễn phí tiêu vũ ba mươi phần trăm cổ phần kia Đã chuyển cho ngươi xong. Ngươi có thể đi rồi. ăn Ando nghiến răng nghiến lợi nói, mà trong lòng thì đang dỉ máu. Để thu mua 31% cổ phần kia, hắn bỏ ra hai chục tỷ nhân dân tệ. Hắn nhận định trong tương lai số cổ phần này, rất có thể sẽ vượt qua 200 tỷ nhân dân tệ. Vậy mà bây giờ phải cho không tiêu vũ như thế. Misfi gia chủ, đừng gấp gáp vậy chứ. Gần đây tập đoàn Misfi các ngươi, có nhiều người tiến hóa cấp sơ sơ. Các ngươi lấy đâu ra dịch tiến hóa cấp sơ sơ. tiêu vũ dò hỏi mitsui fujia trầm mặc trong tay tiêu vũ xuất hiện một con dao găm hắn khống chế dao găm bay vù vù xung quanh hắn mitsui fujia thấy thế thì run như cẩy sấy. dịch tiến hóa là lấy từ chiến thần xã mitsui fujia vội nói tiêu vũ thắc mắc nên hỏi lại chiến thần xã mitsui fujia hít sâu một hơi rồi nói chiến thần xã là một tổ chức giống như liên minh người tiến hóa của nước mờ là một bộ môn đặc biệt mới thành lập Chiến thần xã bắt tay với liên minh người tiến hóa để đạt được các loại dịch tiến hóa. Chúng ta có thể mua được từ chiến thần xã để nâng cao thực lực của bản thân. Trong mắt tiêu vũ lóe lên tia sáng, quận hành dương chơi lươn lẹo thật đấy. Ở nước mờ bên kia, liên minh người tiến hóa được quốc gia tru cấp cho toàn bộ để bồi dưỡng ra chiến sĩ trung thành. Vậy mà quận hành dương lại để các tập đoàn lớn tự bồi dưỡng. Nước mờ để mặc cho quận hành dương tăng cường thế này. Chắc chắn là muốn dựa vào quận hành dương Để ngăn chặn nước hở chúng ta, trong thời gian ngắn, thực lực của võ giả quận hành dương sẽ tăng mạnh. Tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng. Mishui gia chủ. Chắc người biết quận hành dương còn có thế lực nào, mua dịch tiến hóa cấp sơ, cấp sơ sơ đúng không? Nói một chút cho ta nghe thử nhé. Mishui Ando thay đổi sắc mặt. Người còn muốn giết người tiến hóa có thực lực mạnh mẽ của những thế lực còn lại sao? Tiêu vũ. ngươi làm như vậy chắc chắn sẽ chọc giận toàn bộ quận hành dương bọn ta. Tiêu Vũ cười nhạt nói, Mitsui gia chủ, những thế lực còn lại có cường giả như thế mà tập đoàn Mitsui các ngươi không có. Chuyện này cũng không công bằng với các ngươi mà. Nói không chừng đối thủ của tập đoàn Mitsui các ngươi sẽ trực tiếp xử lý ngươi đấy. Trong lòng Mitsui Ando hốt hoảng, vì không thể. Loại trừ khả năng này, ta đề nghị ngươi nói ra, vậy thì bọn hắn sẽ nhắm vào ta. Thế thì dù không có người tiến hóa cấp sơ sơ, thì ngươi cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Mitsui Ando trầm tư. Đương nhiên nếu đám người tiến hóa kia tử vong thì sẽ mang tới bất lợi cho toàn bộ quận hành dương. Nhưng đối với tập đoàn Miss V bọn họ thì đúng là không phải chuyện xấu. Được, Miss V Ando nhẹ gật đầu. Rất nhanh Miss V Ando đã nói ra còn bảy tập đoàn khác mua dịch tiến hóa cấp sơ sơ, nhưng vì thứ này đắt đỏ nên chỉ mua hai 3 liều. Những tập đoàn khác thì chỉ có hai tập đoàn là đã có người tiến hóa cấp sơ sơ, còn người tiến hóa cấp sơ thì tập đoàn nào cũng có. Mitsui gia chủ, sau này tập đoàn Mitsui các ngươi đừng mua dịch tiến hóa cấp sở sở nữa, được không? Nếu mua tiếp thì ngươi nên chuẩn bị luôn quan tài đi. Tập đoàn Mitsui các ngươi là thế lực thương nghiệp, đừng nhúng tay vào giới võ đạo, cái giới này nguy hiểm hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Tử vong là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào." Tiêu Vũ thản nhiên nói, Mitsui An đâu đáp lại với vẻ mặt u ám. Mặc dù tập đoàn Mitsui chúng ta có tiền, nhưng lại chịu lỗ nặng về chuyện của tập đoàn Thiên Hà phòng thí nghiệm lỗ to. Lúc trước đã bỏ ra rất nhiều tiền, để mua dịch tiến hóa, nên bây giờ có muốn mua lại cũng khó khăn. Tiêu vũ cười nhạt nói, vậy thì đừng tiêu tiền ủ phí nữa. Người tiến hóa cấp sơ sơ mà các ngươi nói, đối với ta cũng chỉ là một đám vô dụng thôi. Vừa dứt lời, thì bóng người tiêu vũ đã biến mất không thấy đâu, hắn trực tiếp chuyển tống rời đi. Cuối cùng trái tim đang thấp thỏm của Miss Viando, cũng bình tĩnh lại, cách đó mấy km, tiêu vũ sờ một cái nút áo trước ngực. đây là một cái camera ẩn những tập đoàn mà miss rialdo vừa khai ra khi nãy đã bị camera ghi lại hết rồi giải quyết hai người tiến hóa cấp sơ sở trước đã tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng có thân phận mà tô ấu vi ngụy trang một tiếng sau hắn đã lên máy bay rời đi ba tiếng trôi qua tiêu vũ đã đến trụ sở chính của một tập đoàn khác bùm bùm bùm trong sân huấn luyện dưới lòng đất của tập đoàn này một gã đàn ông cao to đang liều mạng huấn luyện Cơ thể hắn tỏa ra màu đồng cổ, sức phòng ngự kinh người, đồng thời mỗi một quyền hắn tung ra, cũng mang theo sức mạnh đáng sợ. Người tiến hóa thuộc tính kim, giống như kim vương, tiêu vũ nghĩ thầm trong lòng. Người có năng lực như thế, nếu hắn dùng tam lăng phiêu, cũng chưa chắc có thể giết được đối phương. Dịch chuyển, tiêu vũ trực tiếp dịch chuyển đến nơi, cách gã đàn ông vạm vỡ này khoảng mười mấy mét. Giết, không có bất cứ do dự nào, tiêu vũ lập tức sử dụng không gian chạm. Gã đàn ông vạm vỡ vừa mới trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ. Tiêu vũ dùng tay chém một nhát cách, không khiến hắn tỏ vẻ khó hiểu. Một giây sau lồng ngực hắn, đã bị lưỡi đao không gian vô hình chém chúng. Trái tim, mạch máu và cả xương sống của hắn, đều bị chém đứt trong nháy mắt. Sức phòng ngự mạnh mẽ chẳng có chút tác dụng nào. Mặc dù tốc độ của không gian chảm hơi chậm một chút, nhưng nguy lực không chê vào đâu được. Phật phật. Ở đây còn có hai người tiến hóa cấp sơ khác. Tiêu vũ lười sử dụng không gian chảm với họ, chỉ bắn hai đồng xu ra, đã đủ xuyên thủng đầu họ rồi, giải quyết kẻ địch một cách lưu loát. Tiêu vũ nhanh chóng rút lui. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức ba cường giả này tử vong vẫn chưa chuyển ra, trong sân huấn luyện chỉ có ba người họ, tư liệu về họ là bí mật. Ông xã, một tập đoàn khác, có người tiến hóa cấp sơ sơ cách đấy khá gần, ta đã sắp xếp máy bay trực thăng cho ngươi. Máy bay trực thăng, lập tức đáp xuống sân thượng của cao ốc bên cạnh. tiêu vũ nhận được tin nhắn từ tô ố vi được tiêu vũ đã thấy máy bay trực thăng hắn dịch chuyển đến cao ốc bên cạnh sau một tiếng rưỡi tiêu vũ đến một thành phố khác giết tập đoàn này bồi dưỡng được một người tiến hóa cấp sơ sơ ba người tiến hóa cấp sơ nhưng tiêu vũ không mất thời gian bao lâu đã giải quyết toàn bộ họ giết đám võ giả này của quận hành dương tiêu vũ không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng đừng nói giết mấy tên dù có giết mấy trăm mấy ngàn tên thì tiêu vũ cũng ra tay được không ra tay giải quyết họ trước thì có thể những thế lực còn lại sẽ hành động sau này người tiến hóa cờ bơ sơ và cấp sơ sơ của quận hành dương sẽ càng ngày càng nhiều những chủ tịch tập đoàn như missuendo tạm thời tiêu vũ sẽ không nhầm vào họ vì nếu hắn phá hơi quy củ thì có thể những thế lực còn lại cũng sẽ phá hư quy củ thật ra bản thân tiêu vũ không sợ nhưng những xí nghiệp như của thẩm kính sơn ở nước hơ có thể sẽ bị trả thu đến lúc đó nên kinh tế của nước hơ Cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Lan khen, chung cửa ở sân huấn luyện dưới lòng đất, chỗ gã đàn ông vạm vỡ bị nhấn vang. Nhưng chờ một hồi vẫn không có người mở môn. Gua Kun, Tổng Giám Đốc có chuyện tìm ngươi. Gua Kun, các người mở cửa đi. Người ngoài cửa kêu to. Mặc dù cánh cửa này rất dày, cách âm không tệ. Nhưng nếu người bên trong có thực lực mạnh, thì chắc chắn họ có thể nghe được. Vậy mà chờ một hồi, vẫn không có ai ra mở cửa. Tổng Giám Đốc, tình huống có vẻ không đúng lắm. vua kun họ không mở cửa người bên ngoài vội vàng báo cáo tin tức này phá cửa nếu còn không mở môn thì trực cho nổ cửa bùm bùm bùm ngoài cửa nhanh chóng có người cầm búa sắt ra sức phá cửa nhưng cửa vẫn không mở ra tổng giám đốc cũng vội vàng chạy tới tình huống này rất bất bình thường nổ đi tổng giám đốc trầm giọng nói dù người bên trong có ngủ say như chết thì chắc chắn cũng sẽ tỉnh lại nếu phá cửa thế này tổng giám đốc không cần Để ta làm, một người trung niên bên cạnh nói, hắn là người đạt cấp nhẫn, bùm. Hắn dùng hết sức đạp một cái, cánh cửa dây nặng trực tiếp bị đạp mở, rất nhanh họ đã xuống sân huấn luyện dưới lòng đất, thấy được ba thi thể nằm dưới đất. Trong lòng mọi người dùng mình, không ngờ lại có người âm thầm lẻn vào giết chết họ, hơn nữa nhìn từ dấu vết để lại trong này. Rất có thể ba người này bị giết chết, chỉ trong nháy mắt. Tổng Giám Đốc, sáng nay phòng thí nghiệm của tập đoàn Mét xảy ra chuyện. Bây giờ chỗ chúng ta cũng xảy ra chuyện. Tám chín chục phần trăm là tiêu vũ của nước hờ làm chuyện này. Nói chuyện là vị nhẫn kia, trong lòng hắn giật mình hoảng sợ, vì thực lực của ba người đã chết đều mạnh hơn hắn. Tinh tinh, tinh tinh. Trung điện thoại di động vang lên, nhìn thấy thông báo của gọi trên màn hình, sắc mặt của vị tổng giám đốc này u ám. cuộc gọi này là người đứng đầu một tập đoàn khác gọi tới. Hamada Kun, bên chỗ người cũng xảy ra chuyện sao. Đầu bên kia điện thoại. Hamada Yui Chi giật mình nói, theo câu ghe về khun, người tiến hóa cấp sơ sờ, sờ và ba người tiến hóa cấp sơ của tập đoàn ta bị giết hết rồi. Bên chỗ ngươi cũng thế ư. Ừ, hai người im lặng rất lâu, chuyện này quá đáng sợ, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, vậy mà kẻ địch đã chạy tới mấy chỗ. Xử lý hết toàn bộ cường giả cấp sơ và cấp sơ sờ, sờ của họ, thực lực này mạnh quá rồi. Hamada Kun, các ngươi, có bồi dưỡng người tiến hóa thực lực mạnh tiếp không? Hamada Gochi nói đẩy sát xa. Dịch tiến hóa để bồi dưỡng họ có giá hai tỷ tám triệu đô la. E là trong thời gian ngắn không có cách nào bồi dưỡng được. Dù là với tập đoàn có khối tài sản vượt quá trăm tỷ đô la thì hai tỷ tám triệu đô la cũng là con số lớn. Muốn kiếm ra được cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vì tài sản và vốn lưu động là hai thứ khác nhau. Ôi, chúng ta giống nhau rồi. Hamada-kun, chúng ta có nên trả thù lại không? Hamadai Gochi thở dài nói, trả thù kiểu gì? Nếu chúng ta dám trả thù, e là không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu, ta không can đảm đến thế. Tạm biệt. Nói xong Hamadai Gochi lập tức cúp điện thoại. Ông xã, tin tức truyền ra rồi. Những thế lực có người tiến hóa cấp sơ còn lại đều ẩn núp rồi, muốn tìm và giết được họ phải tốn rất nhiều thời gian. Tiêu vũ lại nhận được tin nhắn của tô ố vi. Nàng đang đứng sau dốc hết sức để giúp đỡ. ố vi. Người tìm được vị trí của chiến thần xã chưa công xã có vẻ như chiến thần xã vừa mới thành lập nên vẫn chưa có trụ sở chính cụ thể hoặc là họ làm công tác bảo mật quá tốt nên ta vẫn chưa tìm ra được thế ta trở về trước vậy thay đổi vẻ ngoài tiêu vũ dễ dàng lên máy bay quay về nước khơ, nước mờ liên minh người tiến hóa ba người tiến hóa cấp sơ sơ mà quận hành Dương bồi dưỡng được đều chết hết cả rồi vẻ mặt chââurớp nặng nề Vâng thư Minh chủ hơn nữa có thể xác định Là tiêu vũ gây ra, Joseph đi tới đi lui, giải quyết ba người tiến hóa cấp sơ sơ dễ dàng như thế. Thực lực mà tiêu vũ bày ra, còn mạnh hơn những gì họ dự đoán. Nhất định phải tranh thủ thời gian, tạo ra dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ, ngoài ra còn phải tăng cường liên lạc với thế giới khác. Nhất định phải chiếm được sự ủng hộ của cương giả ở thế giới khác. Joseph trầm giọng nói, Minh chủ, còn có một vấn đề, nói. Minh chủ, nhân viên tình báo của chúng ta, lấy được một tin tức. Tất cả mọi người trong một quân khu ở nước Hờ đang tu luyện một loại công pháp tên là viêm hoàng quyết. Ánh mắt Joseph lộ ra vẻ khinh thường. Cái mà Phương Đông gọi là cung phu đấy hả? So với dịch tiến hóa mạnh mẽ mà chúng ta nghiên cứu ra thì nó chẳng là cái thá gì. Minh chủ, viêm hoàng quyết là tiêu vũ đưa ra. Joseph thay đổi sắc mặt. Tiêu vũ đưa ra. Có lấy được một phần viêm hoàng quyết không? Chúng ta cũng phải nghiên cứu một chút về viêm hoàng quyết. Người khác đưa ra thì Joseph không sợ. Nhưng Tiêu Vũ còn trẻ tuổi như thế, mà thực lực đã đáng sợ như vậy, thế thì không thể xem thường thứ hắn đưa ra được. Minh chủ vẫn chưa lấy được, biết được tin này khá dễ, nhưng muốn lấy được công pháp chi tiết thì khó hơn rất nhiều. Joseph trầm giọng nói, vậy thì phái người nào lợi hại đi, nhất định phải lấy được công pháp tu luyện Viêm Hoàng Quyết, có lẽ công pháp này không tầm thường. Vâng, Minh chủ, Joseph dai chán, hắn cảm thấy đau đầu. Tình huống trước kia rất tốt, dù khôi phục linh khí Xuất hiện Linh Huyệt thì nước mờ họ vẫn chiếm vững ưu thế. Linh Huyệt càng nhiều thì nghiên cứu càng sâu hơn, nhưng sự xuất hiện của Tiêu Vũ khiến tình huống bắt đầu tệ đi. Vừa đến nước hờ là Tiêu Vũ đến chỗ của lão tướng quân Trung Thế Minh, hắn bước vào một kho hàng rộng lớn. Trong kho hàng tập hợp tới 100 chiếc xe tăng cổ, chúng đều bảo dưỡng một lần, trong bình xăng cũng được bơm đầy. Tiêu Vũ tạm thời vận chuyển được tới đây, tổng cộng 600 chiếc xe tăng, 500 chiếc còn lại nằm trong nhà kho khác. Mấy thứ bom chùm khác cũng chuẩn bị rất nhiều. Trung Thế Minh giới thiệu. Tiêu Vũ hỏi, thức ăn gia súc cho chiến mã thì sao? Trung Thế Minh cười nói. Đương nhiên cũng vận chuyển tới đây rất nhiều. Tiêu Vũ lúc người và cường giả ở thế giới khác trao đổi. Ta có thể đứng bên cạnh xem một chút được không? Tiêu Vũ khẽ cao mày. Hắn không ngờ Trung Thế Minh lại muốn đứng một bên để quan sát. Tiêu Vũ, rất nhanh thôi viêm hoàng quyết, sẽ được phổ biến rộng rãi trên toàn quốc. Đương nhiên chúng ta rất tín nhiệm ngươi. đại một trưởng lão bọn hắn đều đã tu luyện qua, nhưng chúng ta cũng cần phải chịu trách nhiệm với nhân dân. Nếu được, thì ta vẫn muốn đứng bên cạnh quan sát trước, Trung Thế Minh nói. Trông hắn vô cùng nghiêm túc. Tiêu vũ suy nghĩ cẩn thận về chuyện này. Chắc chắn suy nghĩ này của Trung Thế Minh không chỉ là của một mình hắn. Có lẽ đại trưởng lão và những người khác cũng có cùng quan điểm với hắn, phổ biến viêm hoàng quyết rộng rãi trong toàn quốc. Không phải là chuyện nhỏ, nếu xảy ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến mấy tỷ dân số cả nước. thì sao nhóm đại trưởng lão lo lắng cũng là chuyện bình thường không nói đến hiện tại ta có thực lực cấp bậc tông sư nhưng dù quân đội nghe ngóng được tin tức về tiểu tuyết và hắc vương thì cũng không phải vấn đề lớn tiêu vũ nghĩ thầm trung lão tướng quân những gì ngươi nhìn thấy chỉ có mình ngươi biết nếu tin tức truyền ra ngoài thì không chỉ ta mà cả toàn bộ hoa hạ đều có thể gặp bất lợi tiêu vũ nói một cách nghiêm túc trung tướng quân cũng trịnh trọng đáp lại tiêu vũ ta lấy nhân cách và danh sự Của chính mình ra cam đoan Dù đại trưởng lão có hỏi Thì ta cũng sẽ không nói bất cứ một lời Về chuyện mà ta nhìn thấy Ta chỉ có thể nói đồng ý Cho phổ biến viêm hoàng quyết rộng rãi Hoặc là không đồng ý thôi Tiêu vũ khẽ gật đầu Trung lão tướng quân Trước tiên ngươi chờ ở bên ngoài kho hàng một lát Khoảng một hai giờ sáng ngươi mới có thể vào kho hàng Ngươi có thể ngủ một giấc trước cũng được Trung thế minh cười rồi nói Vậy ta đi về ngủ trước Một ông già như ta không có nhiều năng lượng dồi dào Như những người trẻ tuổi các ngươi, Tiêu Vũ nói, trung lão tướng quân, đến lúc đó ngươi hãy đợi bên ngoài nhà kho số 7. Không thành vấn đề, chẳng mấy chốc trung thế minh đã rời đi. Tiêu Vũ yên lặng tu luyện, trong lúc chờ đợi thời gian dần dần trôi. Đến nửa đêm, thùng thùng thùng, chiếc gương bên cạnh Tiêu Vũ bị gõ vang. Ở phía bên kia của tấm gương, Tiêu Hải đang rất phấn chấn hiện ra. Ông nội, nhìn bộ dạng của ông, hình như có chuyện gì tốt sao? Tiêu Hải cười một lát mới nói. đương nhiên là có chuyện tốt đế quốc hắc hổ đang chuẩn bị ký thư đầu hàng hơn nữa còn đồng ý tất cả điều kiện ta đề ra lúc trước ngoài ra còn có một điều kiện mới bộ tộc hách liên sẽ thành lập một quốc gia độc lập chiếm cứ một phần ba lãnh thổ còn lại của đế quốc hắc hổ cắt nhường lãnh thổ bồi thường tiền đóng quân phân chia kết hợp tất cả lại dáng một quyền xuống khiến sự uy hiếp của đế quốc hắc hổ đối với đế quốc thần long giảm đi rất nhiều tiêu vũ cười rồi nói ông nội Hiện tại chuyện đã đến bước này, thì xem ra kho hàng chứa xe tăng số lượng lớn của ta vô dụng rồi sao? Tiêu Hải nhách miệng cười nói. Không dùng là tốt nhất. Nếu đến lúc đó bọn hắn có ý đồ khác, vậy phải để cho bọn hắn nếm chút mùi đau khổ thôi. Cháu thân yêu, ngươi ở bên kia không sao chứ? Tiêu Vũ kể lại chuyện hắn đã đến quận Hành Dương, lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt Tiêu Hải. Đợi ông nội phái người tới đó. Sau đó dạy cho bọn hắn một bài học khác cốt ghi tâm. Địa bàn không lớn. Nhưng không ngờ dã tâm cũng chẳng nhỏ. Ông nội hiện tại, ta đang ở bên cạnh lão tướng quân Trung Thế Minh. Hắn nói muốn tận mắt thấy ta liên lạc với cường giả tại dị giới một lần, hơn nữa đây có thể không chỉ là ý nghĩ của một mình hắn. Tiêu Vũ nói, Tiêu Hải không cảm thấy chuyện này nằm ngoài dự tính, phía chính phủ hoa hạ có thể nhẫn lại được, cho đến bây giờ đã khiến hắn ngạc nhiên lắm rồi. Cháu trai yêu quý, nếu hắn đã đề nghị, thì ngươi hãy thỏa mãn hắn đi, ngươi và quân đội phối hợp tương đối hài hòa. Không nên vì chuyện này mà sinh ra hiểm khích, lát nữa ông nội sẽ biến thành một hình dạng khác. Tiêu Hải cười nói, với thu vi của hắn, thay đổi thành một diện mạo khác là chuyện dễ dàng vô cùng. Được rồi, Tiêu Vũ gật đầu. Từng giây từng phút trôi qua, xe tăng, bờ bi và thức ăn cho ngựa chiến, trong một số kho hàng, đều được vận chuyển sang cho Tiêu Hải. Trong lúc đó, chung thế minh vẫn đang đợi bên ngoài nhà kho số 7 bơ inner, Tiêu Hải đổi sang một diện mạo mới, chỉ trong tích tắc. Bộ dạng mới trông khoảng 6 chục tuổi, với một khuôn mặt đậm chất Trung Hoa, hoàn toàn khác với khuôn mặt ban đầu của ông. Trung lão tướng quân, người có thể vào rồi. Giọng nói của Tiêu Vũ vang lên trong tâm trí của Trung Thế Minh. Bên ngoài kho hàng, Trung Thế Minh sửa sang lại quần áo của mình trong khoảnh khắc mà hắn xem là vô cùng quan trọng này. Hắn đang đại diện cho hình ảnh của quân nhân hoa hạ. Ngay sau đó Trung Thế Minh đi vào kho hàng. Trung lão tướng quân, ở bên này, Tiêu Vũ chào hỏi. Trung Thế Minh đi nhanh đến bên cạnh Tiêu Vũ, đến khi hắn nhìn thấy Tiêu Hải trong chiếc gương, thì không cách nào che giấu được ngạc nhiên trong ánh mắt, thì ra Tiêu Vũ đã luôn liên lạc theo cách này. Xin chào. Trung Thế Minh tướng quân, Tiêu Hải trao hỏi trước, ông sử dụng tiếng hoa hạ, nhưng lại cố tình nhấn mạnh giọng địa phương của mình. Xin chào. Thật tuyệt khi biết, người có thể nói được tiếng hoa hạ. Trung Thế Minh vui vẻ nói, lúc ban đầu hắn vẫn rất lo lắng không biết, nên làm sao để giao tiếp với đối phương. Tiêu Hải cười nói, việc học một ngôn ngữ mới với chúng ta rất đơn giản. Trung Thế Minh lão tướng quân, nghe nói ngươi muốn gặp ta một lần. Ngươi có thắc mắc gì thì cứ việc hỏi. Nhưng sau này, ta sẽ chỉ hợp tác với tiểu bằng hữu tiêu vũ mà thôi. Chúng ta vẫn luôn hợp tác khá ăn ý. Trung Thế Minh hít một hơi thật sâu trước khi nói, ta không biết nên xưng hô với ngươi ra sao. Ta họ hoàng. Tiêu Hải cười nói, hoàng trong hoàng đế đấy. Trung Thế Minh nói, hoàng tiên sinh. Xin hỏi danh tính của ngươi ở dị giới phải chăng là? Tiêu Hải cười nói, ta cũng là một tướng quân, giống như trung thế minh lão tướng quân ngươi, nhờ vào phúc của tiểu bằng hữu tiêu vũ, hiện tại binh mã dưới quyển ta cũng không ít, trung thế minh sẽ gật đầu. Chuyện này không khác biệt lắm với phán đoán của bọn hắn, mặc dù trước đó bọn hắn không tìm tới tiêu vũ, nhưng cũng đã âm thầm dự đoán mọi chuyện từ trước, trong đó suy đoán đối phương là tướng quân chiếm tỷ lệ cao nhất, Hoàng Tiên Sinh. Hiện tại hai thế giới dung hợp, ngươi cảm thấy sự biến hóa này thế nào? Cường giả tại dị giới nhìn nhận sự biến hóa này ra sao? Trung Thế Minh hỏi. Tiêu Hải cười to rồi nói. Trung Lão Tướng Quân, nếu ngươi lo lắng sau này, hai thế giới có thể phát sinh chiến tranh, thì quả thật chuyện này có thể xảy ra. Nơi ở của chúng ta, có mấy ngàn quốc gia lớn nhỏ. Dù ta nói sau này, sẽ không xảy ra những chuyện như này, cũng chưa chắc ngươi sẽ tin tưởng. Nhưng đế quốc thần long của ta yêu chuộng hòa bình. và không bao giờ xem nhẹ chiến tranh. Đương nhiên, chúng ta không xem nhẹ chiến tranh, cũng không có nghĩa là chúng ta sợ chiến tranh. Dựa theo phán đoán, của một vài cường giả chỗ chúng ta, hai thế giới sẽ không dung hợp quá sâu. Những cường giả chỗ chúng ta rất lợi hại, bọn hắn không thể không hiểu rõ đạo lý này. Trung Thế Minh nói, Hoàng Tiên Sinh, sẽ không xảy ra chuyện hai thế giới hợp nhất hoàn toàn chứ. Tiêu Hải nói, khả năng này cực kỳ thấp, ngay cả khi chúng được dung hợp hoàn toàn, thì cũng có thể mất hơn một triệu năm. Ta không nghĩ chúng ta cần phải lo lắng về một tương lai xa vời như vậy. Trung Thế Minh gật đầu với một nụ cười. Một triệu năm là quãng thời gian dài đằng đẵng đối với tuổi đời của con người. Trung Lão Tướng Quân, tiểu bằng Hữu tiêu vũ nói trong thế giới của các ngươi có một thứ gọi là bom hạt nhân. Và uy lực của nó còn mạnh hơn cường giả cấp bậc võ đế. Thực ra bên này của chúng ta có rất nhiều nơi bị áp chế thực lực. Nên dù hai giới phát sinh xung đột nhỏ, thì khả năng bùng nổ đại chiến cũng không cao. Trung Thế Minh khẽ gật đầu. Hoàng Tiên Sinh, ở nước ngươi tiếng nói của ngươi, rất có trọng lượng ư. Tiêu Hải cười nói, võ công của ta là đệ nhất, lời nói của ta vẫn có một chút trọng lượng nên có. Trung Thế Minh ho nhẹ trước khi nói, Hoàng Tiên Sinh, ta cũng muốn đánh liều hỏi ngươi của câu, thực lực của quốc gia các ngươi như thế nào? Còn có thực lực của ngươi ở dị giới thì sao? Giọng nói của Tiêu Hải vẫn lạnh nhạt như cũ. Đế quốc thần long của chúng ta, là một trong các quốc gia mạnh nhất ở bên này ngoài ra thực lực của ta nhất định có thể xếp vào một trong ba vị trí đứng đầu những ai tiêu hải chưa từng giao chiến qua thì hắn không dám nói nhưng với thực lực hiện tại của hắn thì xếp một trong ba vị trí đứng đầu là thỏa đáng hô vậy thì tốt rồi trung thế minh thở phào nhẹ nhõm trung thế minh nói hoàng tiên sinh cảm ơn ngươi đã trả lời câu hỏi của ta nếu ngươi có bất kỳ thắc mắc nào thì xin cứ hỏi thoải mái nếu có thể trả lời thì nhất định ta sẽ trả lời ngươi. Tiêu Hải liếc nhìn Tiêu Vũ. Trung lão tướng quân, ta tin tưởng Tiểu bằng hữu Tiêu Vũ. Ta không biết điều gì, thì có thể nhờ Tiểu bằng hữu Tiêu Vũ, giúp ta tháo gỡ. Lúc này Tiêu Vũ mới nói, lão hoàng, chẳng mới chốc viêm hoàng quyết, sẽ được phổ biến rộng rãi ở quốc gia chúng ta. Nhưng có lẽ bên trên còn lo lắng vài vấn đề. Hay là ngươi nói vài câu được không? Tiêu Hải xua tay, chuyện này thì ta không có gì để nói. Ta lấy nhân cách và thần linh của ta ra thề, viêm Hoàng Quyết nhất định không có vấn đề, nó chỉ là một môn công pháp cơ bản, về sau các ngươi có thể tu luyện thêm những thứ khác. Nói đến đây, Tiêu Hải nhìn sang Trung Thế Minh, Trung Lão Tướng Quân, nhân lần đầu tiên gặp mặt, ta sẽ tặng cho ngươi một món quà nhỏ, tặng cho ngươi một dị năng thuộc tính thổ. Nói đến đây, một viên năng lực châu thuộc tính thổ nho nhỏ, xuất hiện, ở trong tay Tiêu Hải, đi, viên năng lực châu thuộc tính thổ, theo đó đi xuyên qua gương, nó biến thành một luồng ánh sáng màu vàng. và đi vào cơ thể của Trung Thế Minh. Trung Lão Tướng Quân, thứ này cho phép ngươi mượn lực lượng của thổ địa để phòng ngự hoặc công kích. Sau mấy ngày khi nó tiêu hóa xong, thì ngươi có thể có được thực lực cấp bậc ám tình. Trung Thế Minh nói nhanh, Hoàng tiên sinh, đa tạ ngươi. Tiêu Hải nói, Trung Lão Tướng Quân, ta không có ác ý đối với Hoa Hạ, nên các ngươi có thể yên tâm. Hơn nữa, ta cũng không có khả năng đi tới thế giới của ngươi. Hẹn gặp lại. Nói tới đây. Bóng dáng tiêu hải lập tức biến mất trong nháy mắt. Bóng dáng tiêu vũ và trung thế minh xuất hiện trong gương. Tiêu vũ mỉm cười và nói. Trung lão tướng quân. Nhìn thấy một người ngoài hành tinh như hoàng tiên sinh lại trông không khác gì chúng ta có phải, khiến người rất ngạc nhiên không? Trung thế minh lắc đầu. Cũng không phải. Thông qua nghiên cứu trên một vài yêu thú, chúng ta phát hiện gen của họ, ẩn chứa những sinh vật tương tự giống như chúng ta. Có lẽ từ rất lâu trước kia, chúng ta đã có chung một nguồn gốc. ngoài ra Một vài nhà khoa học đã phân tích, trong quá khứ hai thế giới có thể là một, sau đó tách ra, hoặc cũng có thể chúng ta thực sự đến từ dị giới. Tiêu Vũ cười rồi nói. trung lão tướng quân, chuyện liên quan đến viêm hoàng quyết, ta không cảm thấy đối phương sẽ lừa gạt chúng ta. Ít ra, đối phương không có lý do để làm như vậy. Ừm trung thế minh sẽ gật đầu. Tiêu Vũ, ta cảm thấy đầu mình căng trướng và đau nhức đây cũng là biểu hiện bình thường sao? Tiêu Vũ nói. Rất bình thường. Vừa rồi mặc dù chỉ là một hạt trâu nhỏ, nhưng bên trong nó ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Chỉ cần ngươi ngủ một giấc, thì ngày mai sẽ tốt hơn nhiều. Quá trình tiêu hóa hoàn toàn có thể mất từ 3 đến 5 ngày. Trung Thế Minh xoa xoa chán. Vậy ta về ngủ trước đây. Ngươi phải quay về. Huyện Lôi Sơn à? Tiêu vũ gật đầu. Máy bay trực thăng đã đợi sẵn ở gần đó rồi. Hắn sẽ có thể quay lại huyện Lôi Sơn, sau 2 giờ nữa. Ở đó có linh huyệt giúp hắn thoải mái hơn nhiều. Dị giới, tại thành Kim Nguyên. Cứ làm theo ý người đi Thời hạn mà Tiêu Hải đưa ra ngày càng gần Khiến Kim Hãn Tông bất lực vô cùng Người của hắn đã thương lượng với nhóm người hách liên thản nhiều lần Nhưng làm sao đám người hách liên thản có thể đồng ý Khi bộ tộc hách liên của hắn Bị phân chia cho nơi tồi tệ nhất Nhận thấy thời hạn mà Tiêu Hải đưa ra đang đến gần Kim Hãn Tông và những người khác Chỉ có thể lựa chọn lùi lại một bước Chia cho bộ tộc hách liên phần lãnh thổ màu mỡ không kém Kim Hãn Tông nhìn tấm bản đồ trước mặt mà trái tim như muốn dỉ máu. Trước kia đế quốc khắc khổ, gồm 35 triệu km2. Nhưng hôm nay, chỉ còn lại không tới 5 triệu km2, diện tích đã bị thu nhỏ một cách nghiêm trọng. Chẳng những thế, sau này hàng năm, họ đều phải bồi thường một khoản tiền, đồng thời cho phép 100.000 binh lính đế quốc Thần Long đóng quân tại đây. Chưa nói đến, sau khi bộ tộc hát liên lập quốc, có thể phát sinh xung đột với họ. Nghĩ đến những chuyện này, Kim Hãn Tông chỉ muốn phun một ngụm máu. Bệ hạ. Thần Long Hoàng đế bệ hạ, muốn ngài công khai ký kết hiệp nghị đầu hàng, ngay trước mặt Bách Tính, địa điểm là 40 dặm, ở ngoài thành Kim Nguyên. Đại thần nói trong lúc cúi đầu trước mặt Kim Hãn, tông Kim Hãn tông đen mặt. Nếu công khai ký kết hiệp nghị đầu hàng trước trăm họ, thì hắn biết giấu mặt mũi đi đâu. Nhưng trong tình huống như hôm nay, nếu hắn không ký, thì còn có thể làm gì khác. Bộ lạc khách liên tách riêng, quân đội mà hắn có thể khống chế trong tay, chỉ có trăm ngàn. Làm sao bốn trăm ngàn binh lính này có thể chống lại trọng giáp kỵ binh của đế quốc Hắc Long? Huống hồ gì cũng không thể loại trừ khả năng bộ tộc hách liên, sẽ đâm họ một đao. Nếu đánh thật, ai biết trong số bốn trăm ngàn người của hắn, sẽ có ai đứng lên chống lại hắn. Nếu như hắn chỉ có một mình, có lẽ sẽ tìm đường chạy trốn, dù sao hắn cũng là cường giả cấp bậc võ đế. Nhưng chớ chờ thay hắn lại là đại diện của cả hoàng tộc. Đi thôi, sắc mặt kim hãn tông ô ám đến đáng sợ. Rất nhiều cường giả đã được điều động, rời khỏi thành Kim Nguyên, không bao lâu sau họ đã đến 40 dặm thành ngoài. Nơi này đã không còn nằm, trong phạm vi áp chế của thành Kim Nguyên. Hiu, hiu, rất nhiều cường giả trong đám người Tiêu Hải đều có mặt, nhiều cao thủ bộ tộc hách Liên cũng tìm tới. Nhìn thấy Tiêu Hải, Kim Hãn Tông chỉ cảm thấy chán ghét tột độ. Năm đó, Tiêu Hải chỉ là một tướng lĩnh thuộc đế quốc thần Diễm, chỉ là một tướng quân trông coi địa phương nhỏ, tranh lệch thân phận và địa vị giữa họ. Không phải chỉ kém một chút, không ngờ bây giờ địa vị của Tiêu Hải đã vượt lên trên hắn, đều là hoàng đế. Nhưng hoàng đế của cường quốc và hoàng đế nhược quốc, sao có thể giống nhau? Kim Hãn Tông đột nhiên ta nhớ tới một chuyện. Chúng ta có một trăm ngàn kỵ binh chú đóng ở bên này để bảo vệ các ngươi, cho nên các ngươi cũng không cần nhiều quân đội làm gì. chi bằng giao cho người của chúng ta một phần quân phí của các ngươi đi. Tiêu Hải mở miệng nói, Kim Hãn Tông nghiến răng nghiến lợi đáp trả, họ tiêu kia. Ngươi đừng đi quá xa. Một trăm ngàn kỵ binh của bọn chúng đóng quân ở bên này là đang bảo vệ họ đó hả? Hắn cũng lười nói tiếp. Quân phí cho một trăm ngàn kẻ này không phải là một số tiền nhỏ đâu. Còn ngang ngược muốn họ chi trả. Tia sáng lóe lên trong mắt tiêu hải. Kim Hãn Tông, ngươi nói vậy khiến ta không vui. Không thì trước tiên chúng ta cứ đánh một trận. Đánh xong lại nói tiếp. Các ngươi chỉ có bốn mươi vạn người thôi mà. Cũng chẳng trì hoãn thêm được bao lâu. Kim Hãn Tông. Tiêu hải đang trắng trợn uy hiếp người. Nhưng hắn có thể làm gì chứ? Hắn không đánh lại là sự thật. Nếu 400.000 quân lính còn lại bị quét sạch, thì hắn thực sự chỉ còn đường chạy trốn để bảo toàn mạng sống của mình. Cùng lúc đó, phần lớn những người còn lại trong hoàng tộc sẽ rơi vào cảnh lành ít dữ nhiều. Ta ký. Một lúc lâu sau, kim hãn tông nghiến răng nghiến lợi thốt lên. Ký xuống thì quyền lợi của quốc gia sẽ càng bị tổn hại, nhưng hoàng tộc họ vẫn có thể sống khá tốt. Hiện tại, Hắn chỉ có thể đưa ra một lựa chọn ích kỷ Dưới ánh nhìn của mọi người Kim Hãn Tông nhanh chóng ký vào thư đầu hàng Với vẻ mặt u ám sau đó Kim Hãn Tông lại tiếp tục ký với Hách Liên Một hiệp ước độc lập Cho bộ lạc Hách Liên Thủ lĩnh Hách Liên Không đúng Nên gọi là Hách Liên Hoàng đế mới phải Chúc mừng chúc mừng Tiêu Hải cười to rồi nói Hách Liên thản khom người hành lễ Thần Long đế quốc Hoàng đế bệ hạ Cho dù chậm trở thành Hoàng đế Khi ở trước mặt bệ hạ Thì ta cũng chỉ là một vương gia nhỏ mà thôi. Từ nay về sau, tiểu vương sẽ giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho duy nhất mình ngươi. Hách liên thản vô cùng phấn khích. Cuối cùng bộ lạc hách liên của họ đã lập quốc thành công, mặc dù phải cúi đầu trước đế quốc Thần Long. Nhưng vậy thì sao? Đế chế Thần Long rất hùng mạnh, không giống với các quốc gia nhỏ khác xung quanh nó. Tiêu Hải gật đầu cười. Ngươi nên sớm ngảy lên ngôi. Đến lúc đó hai nước, chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao càng sớm. Bách tính càng có thể mở cửa buôn bán sớm hơn. Tiểu vương nghe lời ngươi. Hách liên thản nói nhanh. Kim hãn tông nhìn sang hách liên thản, vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Trước đây, bộ lạc hách liên ỷ lại thực lực tương đối mạnh. Thái độ của hách liên thản đối với hoàng đế là hắn chẳng mấy cung kính. Hiện tại đứng trước tiêu hải, lại thể hiện kính trọng biết bao. Hắn chỉ nghĩ thôi đã tức giận. Kim hãn tông. Ngươi hãy ra lệnh, cho những người trung thành với đế quốc hắc hổ. các ngươi nhanh chóng rời khỏi lãnh thổ của đế quốc thần long chúng ta nếu như họ không muốn rời đi mà nguyện ý gia nhập đế quốc thần long chúng ta ngươi không được ép buộc đuổi họ đi tiêu hải nhìn kim hãn tông nói một cách nghiêm nghị kim hãn tông gật đầu cho dù tiêu hải không nói thì hắn cũng sẽ làm như vậy nếu bách tính không lựa chọn sơ tán sau này họ sẽ là một phần của đế quốc thần long chúng ta đi kim hãn tông trầm giọng nói đoàn người sơ tán nhanh chóng Tiêu Hải và những người khác cũng trở lại doanh trại. Cùng lúc đó, hai trăm năm mươi ngàn binh lính đã nhận được tin tức rất nhanh. Bệ hạ uy vũ, bệ hạ uy vũ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả binh lính đều vô cùng kích động. Họ quỳ dạp xuống đất trong khi liên tục hô to. Sau khi sự việc ký kết quốc thư lắng xuống, Đế quốc Thần Long đã kiếm được quá nhiều ích lợi trong khoảng thời gian này. Diện tích lãnh thổ quốc gia đã tăng vọt từ hai chục triệu kẻm2 lên một con số kinh khủng. là 48 triệu m 2 Tuy nhiên, diện tích đất đai của đất nước vẫn không đạt đến mức cực đại như viêm lâm nhất tộc ở thời kỳ cực thịnh. Trước đây vẫn còn rất nhiều khu vực ở phía đông phía tây và phía nam thuộc về viêm lòng nhất tộc. Những vùng đất đó càng có giá trị hơn. Sĩ giới tại thần đô. Một cường giả quay trở lại vội vã, hắn đáp xuống mặt đất cách ngoài thành hơn 10 dặm Lão Trương. Màu dẫn ngựa trắng phi nước đại gặp gió dữ. Cường giả vừa đáp xuống một trạm rừng chân bên ngoài thành. Nhìn bộ dạng của Lý Tướng Quân, hình như có chuyện gì vui sao? Lão Trương ở trạm rừng chân rất quen thuộc, với cường giả vừa tới, nên chủ động do hỏi. Lý Tướng Quân tên gọi Lý Nghĩa, hắn cười nói rất vui vẻ. Lão Trương, ánh mắt này của ngươi thật độc lắm nha. Có chuyện vui gì là ngươi nhìn biết ngay. Lão Trương cũng nhếch miệng cười rồi nói. Lý Tướng Quân, người cũng không tự soi gương xem thử, một đứa trẻ lên ba. Cũng có thể nhìn ra từ bộ dạng của ngươi, miệng ngươi cười đến mức trổ bông luôn rồi. Lý Tướng Quân có thể chia sẻ cho ta nghe thử, là chuyện tốt gì được không? Lý Nghĩa nhìn Lão Trương, tổ tiên của ngươi là từ phía Bắc Cương đúng không? Lão Trương nhặt tẩu thuốc lên rồi hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, tổ tiên của ta là người Bắc Cương. Nhưng nền móng phát triển cơ bản của bộ tộc đều chết sạch, triều đại trước bị bỏ lại tại Bắc Cương. Trong khi những người già yếu bệnh tật trong tộc chỉ có thể đi xuôi về hướng Nam. Mọi chuyện mới đó cũng đã qua mấy trăm năm rồi, ôi, Lý Nghĩa vỗ vỗ bả vai Lão Trương, Lão Trương, người có thể quay trở về bái kiến tổ tiên của ngươi, ngươi có ý gì, Lão Trương nói bằng tông giọng run rẩy. Hải cốt của liệt tổ liệt tông và biết bao tộc nhân họ, đã bị trôn vùi nơi biên hải Bắc Cương. Dù hàng trăm năm đã trôi qua, nhưng vẫn còn rất nhiều người vẫn chưa thôi hoài niệm. Lý Nghĩa không giấu được vui vẻ, hắn nói, bệ hạ thu hồi Bắc Cương. Đế quốc hắc Hổ cũng đã ký thư đầu hàng. Việc này đồng nghĩa với Bắc Cương sẽ lại là thảo nguyên của chúng ta trong tương lai. Được rồi, ta không nói chuyện với người nữa, ta phải nhanh chóng báo cáo tin tức này cho người trong kinh thành. Hơn nữa nhất định phải nhanh chóng lan truyền tin tức này đến toàn bộ đế quốc Thần long. Lý Nghĩa cưỡi trên con ngựa trắng, phi nước đại rời đi trong gió dữ. Hắn là một cao thủ cấp bậc võ hoàng, nhưng khi thực lực bị áp chế, thì tốc độ của hắn vẫn kém hơn cưỡi trên con ngựa trắng phi nước đại, hơn nữa cưỡi ngựa thì thoải mái hơn. Khi chạy bộ nhiều, Bắc Cương đã trở lại, quay lại rồi. Nước mắt rơi xuống đầy mặt lão Trương, ông quay mặt về phương Bắc rồi quỳ xuống, "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Bắc Cương đã trở lại, rốt cục ta có thể trở về Bắc Cương, ăn ủi linh hồn của tổ tông rồi. Chẳng mấy chốc, Lý Nghĩa đã truyền tin tức đến trong thành, không bao lâu sau tiếng pháo vang lên ở khắp thần đô, chẳng mấy khi nhà nhà đều trang trí đèn lồng và dây hoa, không khí vui mừng cứ như đón năm mới vậy. Đế quốc Hắc Hổ bị đánh bại rồi, thì ra họ chỉ đến vậy thôi. Đế quốc Hắc Hổ bại trận chỉ là chuyện sớm muộn, trước đó họ tổn thất 700.000 người, trong khi đế quốc Thần Long chỉ tổn thất hơn 1.000 người, tỷ lệ thương vong này quá khủng bố. Tiêu Hải đoạt lấy ngai vàng là một cuộc nội chiến, nhưng cuộc chiến chống lại đế quốc Hắc Hổ có thể được coi là trận chiến thành lập đế quốc Thần Long, xem ra đế quốc Thần Long đã vực dậy triệt để rồi. Nhiều người ở các quốc gia khác cũng đang bàn tán sôi nổi về chuyện này. Chẳng mấy chốc, họ đã lan truyền tin tức đến khắp đất nước của họ, thông qua nhiều đường dây truyền tin khác nhau. Đặc biệt là một số quốc gia láng giềng, họ tỏ ra nôn nóng vô cùng khi đế quốc Thần Long mới được thành lập. Nhiều quốc gia xung quanh đã tăng cường áp đặt các biện pháp trừng phạt, nhưng một khi đế quốc khác hổ sụp đổ, thì khác nào đế quốc Thần Long đã bắt đầu rảnh tay. Tất nhiên, không phải tất cả các quốc gia đều sợ hãi, trong nháy mắt đã đến ngày thứ hai, phía đông bắc của đế quốc Thần Long. Tại Thiên La Quốc, chư vị đại thần có chuyện gì thì mau bẩm tấu, nếu không có thì bãi triều." Hoàng đế Thác Bạc tường nói một cách uể oải, hắn là kẻ thích việc lớn hám công to, nhưng không mảy may chuyên tâm vào việc chính sự, hắn thích dành phần lớn tinh lực của mình tại hậu cung hơn. Bẩm bệ hạ, đế quốc Thần Long ép buộc đế quốc Hắc Hổ ký thư đầu hàng, cùng lúc đó, Bắc cương thuộc địa phận đế quốc Hắc Hổ đã quay trở về trong tay đế quốc Thần Long, một cận thần đứng dậy bẩm báo, hai mắt Thác Bạc tường sáng lên, Bắc Cương đã trở về tay đế quốc thần. Long thật sao? Trước kia khu vực rộng lớn ở phía đông Bắc Cương từng là thổ địa của thiên la quốc chúng ta. Ngay lập tức thông báo cho đế quốc thần Long, bắt họ phải trả lại những vùng đất đó. Vị quan thần vừa đứng dậy sửng sốt. Bệ hạ. Thần khẳng định đế quốc thần Long sẽ không trả lại. Hơn nữa với thực lực của chúng ta, chưa chắc có thể làm gì đế quốc thần Long. Tháp Bạt tường hừ lạnh một tiếng. Đế quốc thần Long cũng chỉ có thể ức hiếp đám man tộc trên thảo nguyên. Thiên La Quốc của chúng ta nhiều núi non. Chẳng lẽ bọn chúng cũng dám công kích Thiên La Quốc chúng ta? Quân đội của Trẫm cũng không phải để trưng. Hơn nữa, đế quốc Thần Long vừa mới trải qua một trận chiến, lẽ nào còn dám khiêu chiến với chúng ta sao? Hiện tại chính là thời cơ tốt, để lấy lại lãnh thổ thuộc về Thiên La Quốc của chúng ta. Thiên La Quốc không phải là một quốc gia lớn. Nhưng từ Hoàng đế đến Bách Tính, đều tự tin đến mức điên cuồng. Được rồi, dừng lại một chút. Thác bạt từng trầm giọng nói. Đại sảnh cũng theo đó mà yên tĩnh lại. Trước đây, viêm lâm nhất tộc cũng đã xuất binh đến thiên la quốc của chúng ta, và bị chúng ta đánh bại hết lần này đến lần khác. Ta tin rằng họ sẽ nhận rõ thực tế ra sao, phong tỏa phạm vi lãnh thổ, và không cho phép bất cứ ai từ đế quốc thần Long quay trở lại, đồng thời báo cho sứ giả của đế quốc thần Long biết, để họ trả lại đất, đa một cho chúng ta ngay lập tức. Thát bạt Tường nói mà hưng phấn không thôi, nếu hắn có thể thành công, chiếm được một vùng quốc thổ rộng lớn. Vậy không phải hắn sẽ trở thành vị hoàng đế vĩ đại nhất, trong lịch sử thiên la quốc sao, việc này đồng nghĩa với tên tuổi của hắn, sẽ được lưu danh vào sử sách, bệ hạ, chúng ta muốn họ trở lại cụ thể những gì? Một vị đại thần đứng dậy và hỏi. Theo lời Thác bạt Tương nói, thì đế quốc thần Long đã chiếm lãnh thổ của họ, nhưng căn bản đó chỉ là những lời nói vô căn cứ. Vị đại thần vừa đứng lên, cũng không biết phải đòi lại những gì, chỉ có những thứ này. Thác Bạc Tương lấy một tấm bản đồ ra. Sau đó hắn vẽ một vòng tròn màu đỏ trên đó, lấy dãy núi và con sông làm ranh giới, diện tích hắn vẽ ra rất lớn, thậm chí còn lớn gấp mấy lần diện tích Thiên La Quốc, con số lên tới 1 triệu km2, trong khi diện tích lãnh thổ của Thiên La Quốc chỉ khoảng 300.000 km2, và dân số chỉ khoảng 15 triệu người, số lượng nhân khẩu này còn chưa bằng một phần, 10 số lượng nhân khẩu của đế quốc Thần Long. Lập tức báo cho sứ giả của đế quốc Thần Long. Nếu họ không trả lại quốc thổ của chúng ta, thì Thiên La Quốc chúng ta sẽ mang theo triệu binh, đến tự mình đoạt lại. Thác Bạc Tường nói, trông hắn hống hách vô cùng. Trong chiều có người khác âm thầm cao mày. Nờ hờ nờ gờ bọn họ, biết rõ tính tình của Thác bạt Tường ra sao, nên dù cảm thấy có chuyện không ổn, họ cũng chẳng dám đứng lên phản bác. Nếu họ đứng lên vào lúc này, chỉ sợ khó giữ được đầu nằm yên trên cổ. Vâng, thư bệ hạ, thủ đô của Thiên La Quốc là Thành Thiên Đô. Nghĩa là thủ đô của cả thiên hạ, sứ giả của đế quốc thần Long cũng đang ở thành thiên đô. Bùm bùm bùm, chẳng mấy chốc, hàng chục vị binh đã đến đại sứ quán, nơi sứ thần của đế quốc thần Long đang sống. Thôi đại nhân, các người có ý gì? Sứ giả của đế quốc thần Long đã đến bên ngoài, hắn cao mày nhìn một lát mới nói. Mang theo hàng chục kỵ binh tìm tới, có vẻ như người tới có ý đồ không tốt. Đừng lôi kéo làm quen với ta, một phần phía đông của Bắc Cương. từng là đất đai của thiên la quốc chúng ta đế quốc thần long các ngươi nhất định phải trả lại bệ hạ hạ lạnh nếu trong vòng nửa tháng mà các ngươi không trả lại thiên la quốc chúng ta sẽ mang triệu binh tinh luyện tìm tới và tự mình đoạt lại những phần lãnh thổ kia trước mặt hàng chục kỵ binh thôi hiếu vũ đại diện thiên la quốc nói với tông giọng uy nghiêm hắn là lễ bộ thị lang của thiên la quốc là đại thần phụ trách công tác đối ngoại cái gì ngược lại sứ giả của đế quốc thần long từ giang vũ cho rằng Hắn đã nghe nhầm. Hắn đã lấy được tin tình báo, đế quốc Hắc Long đã bị đánh bại và đồng ý ký vào thư đầu hang. Trong lúc này Thiên La Quốc lấy can đảm ở đâu để đưa ra những yêu cầu như vậy? Cầm lấy đi. Bên trên có chữ đánh dấu bằng bút lông của bệ hạ. Đế quốc Thần Long các người nhất định phải trả lại khu vực trong vùng đường đỏ, nếu không đừng trách Thiên La Quốc chúng ta không khách sáo. Thôi Hiếu Vũ ném bản đồ sang cho từ Giang Vũ. từ Giang Vũ nhận lấy, mở ra. Trong nháy mắt đôi con ngươi của hắn co ruột lại, giỏi thật, tham vọng cũng lớn quá chứ. Vậy ra thiên la quốc muốn nhân cơ hội đế quốc thần Long, vừa lấy được một khu vực lãnh thổ rộng lớn, mượn danh nghĩa muốn chiếm đoạt lợi ích từ họ. Thôi đại nhân, người đùa giỡn như vậy, dường như không phải phép lắm. Từ Giang Vũ trầm giọng nói, thôi hiếu Vũ hét lên, ai đang đùa với ngươi. Những vùng đất này ban đầu, vốn thuộc về lãnh thổ thiên la quốc chúng ta, cho nên đế quốc thần Long các ngươi phải trả lại cho chúng ta. Người đâu, bao vây đại sứ quán, từ Giang Vũ, người có thể phái người trở về thông báo tin tức này. Mấy chục kỵ binh nhanh chóng bao vây sứ quán, không lâu sau lại có thêm rất nhiều bộ binh chạy tới. Thầy kỵ binh bao vây toàn bộ sứ quán, mặt từ Giang Vũ vô cùng âm trầm, đại nhân người của thiên la quốc điên rồi đấy à. Với thực lực của thần long đế quốc ta bây giờ, mà họ cũng dám nhầm vào chúng ta như vậy. Trong sứ quán, phụ tá tống khoan của từ Giang Vũ, cắn răng nghiến lợi nói. Đám người thiên la quốc, chính là khốn nạn như vậy. Họ làm ra chuyện gì cũng không có lạ. Từ Giang Vũ hít sâu một hơi. Tống lão đệ về một chuyến đi, báo cáo toàn bộ tình huống bên này cho bệ hạ biết. Tống khoan cao mày. Đại nhân, ta vẫn nên lưu lại cùng ngài thì hơn, để những người khác về báo cáo tin tức là được. Dù sao ta cũng là phó sứ. Từ Giang Vũ lắc đầu. Người tương đối hiểu rõ, quanh co lòng vòng trong chuyện này, người đi thì tốt hơn. Huống chi nhi tử. Nữ nhi của người đều còn nhỏ. Đại nhân, Tống Khoan còn muốn khuyên gì? Từ Giang Vũ trầm giọng nói. Tống Khoan, đây là mạnh lạnh, ta dùng thân phận chính xứ ra lạnh cho ngươi. Lập tức lên đường trở về thần Long Đế Quốc, báo cáo tin tức. Vâng, Tống Khoan hít sâu một hơi nói. Hắn nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Chỉ có một mình hắn rời đi. Thiên la quốc người kiểm tra qua mới cho đi. Tống Khoan có tu vi cấp võ vương. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất về nước. Hai tiếng sau, Tống Khoan đến biên cảnh thần Long Đế Quốc. Lại tốn mấy giờ di chuyển, rốt cuộc thấy được thần đô trong tầm mắt, thì mặt Tống Khoan đã tái nhợt. Hắn chỉ có tu vi cấp võ vương, di chuyển khoảng cách dài không quá dễ dàng, chỉ vì muốn nhanh chóng chuyển tin tức về nên dọc đường không nghỉ ngơi chút nào. Một con tật phong mã, Tống Khoan đến dịch trạm ngoài thành, lấy lệnh bài chứng minh thân phận ra. Giá, giá, Tống Khoan chở người lên ngựa, chạy gấp tới nội thành. tiêu hải đã trở về thần đô, toàn bộ thần đô càng thêm vui mừng hớn hở. Bệ hạ. Phó sứ Tống Khoan đi hướng Thiên La Quốc cầu kiến, hắn có tu vi cấp võ vương. Tống Khoan chạy tới hoàng thành không lâu, thì Tiêu Hải đã nhận được tin báo. Tuyên, Tiêu Hải không hiểu ra sao. Lúc này Tống Khoan tới làm gì? Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tống Khoan nhìn thấy Tiêu Hải, vội quỳ xuống, cung kính dập đầu. Thời điểm dựng nước, không ít người của Thần Long Đế quốc vẫn còn rất có ý kiến phê bình Tiêu Hải. Hiện tại hy vọng của Tiêu Hải tăng lên rất nhiều. không ai còn hoài niệm cựu triều nữa miễn lễ bình thân tống khoan thời điểm này chắc hẳn bận rộn lắm sao ngươi lại về đây tiêu hải dò hỏi tống khoan đứng lên oán giận báo cáo bệ hạ người thiên la quốc trông cháo khoác lác còn nói muốn thần long đế quốc ta trả lại quốc thổ cho họ hử tiêu hải nghi hoặc thần long đế quốc ta chiếm quốc thổ của họ khi nào ngược lại là thiên la quốc trước kia thuộc quyền sở hữu của tộc viêm hoàng ta tống khoan lấy bản đồ trong ngược ra Mời bệ hạ xem. Trên này có vòng tròn đỏ hoàng đế thiên la quốc vẽ. Họ muốn chúng ta trả lại lãnh thổ trong vòng đỏ. Họ đã cho người bao vây sứ quán. Tiêu hải mở bản đồ thái giám trình lên. Thật ta Tiêu hải cảm thấy không thể tin nổi. Tống khoan gật đầu. Bệ hạ vô cùng chân thật. Không biết có phải sau lưng họ có thế lực nào làm chỗ dựa hay không lại dám chân cháo khoác lác như thế. Tiêu hải nhìn chằm chằm bản đồ. Thiên la quốc bé như lỗ mũi lị dám hô hào. Muốn lấy lãnh thổ gấp hơn ba lần, giỏi lắm. Chậm cắt nhường lãnh thổ của hắc hổ đế quốc, cũng không can dỡ như vậy. Tiêu hải tức đến bật cười. Bệ hạ, họ còn nói, còn nói, nếu ngài không trả những lãnh thổ này về cho họ, thiên la quốc sẽ huy động một triệu tinh binh, tự mình đoạt về. Hai thái dám đứng cạnh đều trợn mắt há hốc mồm, thiên la quốc thật là can đảm, họ bội phục. Bệ hạ, họ lại dám dùng quân vây quanh sứ quán, ta cảm thấy có khả năng họ. Sẽ làm khó bách tính ta tại Thiên La Quốc, Tống khoan thoáng lo lắng, đáy mắt Tiêu Hải lóe tia sáng lạnh, hành vi của Thiên La Quốc khiến ông cực kỳ phẫn nộ, nếu họ còn nhầm vào bách tính, sẽ chỉ càng chọc cho ông giận dữ hơn. Tiêu Hải nhanh chóng hạ mệnh lạnh điều tra, thần long đế quốc bên này có cường giả cấp võ đế xuất động, nếu Thiên La Quốc thật sự, cờ ý đồ nhầm vào bách tính, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ nhận được tin tức, mấy canh giờ trôi, cường giả cấp võ đế trở về, đi tới trước mặt Tiêu Hải. Bệ hạ, thiên la quốc phong tỏa biên quan, bách tính của ta ở bên đó, tạm thời không về được. Hơn nữa, thiên la quốc đang mộ binh tiến về phía biên cảnh, võ đế nạo bẩm báo. Tiểu quốc bằng cái lỗ mũi, sao dám như thế? Tiêu hải nổi trận lôi đình, bên cạnh, một vị các lão của nội các nói. Bệ hạ, thiên la quốc nhiều núi, trước kia thần diễm đế quốc ba lần xuất trinh thiên la quốc, ba lần đều thất bại. Có lẽ từ lúc đó bắt đầu, tính tình họ đã trở nên cuồng ngạo. Họ vốn không có một triệu binh mã, tổng binh lực không đến 300.000. Chờ đại bộ đội của ta trở về là có thể dễ như trở bàn tay tóm gọn họ. Hai mắt tiêu hải lập lòe tia sáng lạnh. Chờ đám người thẩm kính thiên trở về cũng là 10 ngày sau, hơn nữa bên phía tây bắc, tạm thời không rời được họ. Họ không thể hành động, thu thập một thiên la quốc nho nhỏ cũng không cần huy động họ. Hiện tại Tu La Quân Đoàn có tổng cộng 300.000 người, 250.000 người xuất trinh, còn lại 50.000 chấn thủ thần đô. Ngoài ra còn có 70.000 thiết giáp Long Kỵ. Tiêu Hải đến quân doanh của thiết giáp Long Kỵ. Bái kiến đệ hạ. Một chúng tướng lĩnh thiết giáp Long Kỵ. Đồng loạt hành lễ. Trong. Số họ có người là lão tướng của thiết giáp Long Kỵ. Cũng có người mới do Tiêu Hải xếp vào. Lòng trung thành dành cho Tiêu Hải không có vấn đề gì. Trước kia thiết giáp Long Kỵ bị Tiêu Hải đánh bại. Nhưng họ tâm phục khẩu phục. Sau khi biết. Tiêu Hải nhằm vào quân đội hắc hổ đế quốc thế nào. Họ hiểu rõ trước đó tiêu hải vẫn lưu tình với mình số người tử vong cũng không quá lớn đứng lên cả đi tiêu hải trầm giọng mạnh lạnh tập hợp toàn bộ tướng sĩ rất nhanh sau đó toàn bộ bảy mươi nghìn thiết giáp long kỵ đã tập kết tiêu hải hít sâu một hơi trầm giọng nói chư vị tướng sĩ trước kia thiết giáp long kỵ bị tu la quân đoàn đánh tan tu la quân đoàn lại lập đại công các người vất ức không vất ức không ít người đánh bạo giống lên vất ức lại thêm càng nhiều người giống to thiết giáp long kỵ họ trước kêu uy phong lẫm lẫm tiểu tử nào gia nhập thiết giáp long kỵ là sẽ có bà mối đạp hỏng cạnh cửa giờ lại rơi vào tình trạng không người đếm xỉa có khi mặc khải giáp tiêu chí của thiết giáp long kỵ đi ra ngoài còn bị người chỉ trỏ hiện tại uy lực tu là quân đoàn cực thịnh họ chỉ có thể hâm mộ mà thôi tiêu hải nâng tay lên đám người vội yên tĩnh trở lại chư vị tướng sĩ đừng trách chẫm không cho các ngươi cơ hội hiện tại các ngươi có cơ hội lập đại công Sau này thiết giáp Long Kỵ, vẫn là quân đội vương bài. Mắt của bảy mươi nghìn tướng sĩ đồng loạt sáng lên, tu la quân đoàn ra ngoài lập đại công như vậy, họ hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Bây giờ rốt cuộc đến phiên họ có được cơ hội. Chúng ta thể thành tâm dốc sức vì bệ hạ. Một chúng tướng lĩnh đồng thời quỳ xuống. Chúng ta thể thành tâm dốc sức vì bệ hạ. Bảy mươi nghìn binh lính, phổ thông cũng quỳ xuống. Liều mạng giống to. Tiêu Hải Trầm giọng nói. Thiên La Quốc ở tại Đông Bắc của chúng ta Là một tiểu quốc bằng cái lỗ mũi, vậy mà bây giờ lại dám vây khốn sứ quán chúng ta, phong tỏa quốc cảnh, giam cầm bách tính ta, hoàng đế thiên la quốc còn dám cản dỡ đòi chúng ta cắt nhường lượng lớn quốc thổ. Các ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì? Tiêu Hải Tiếng nói rất lời. Bảy mươi nghìn người cùng giống to. Giết, giết, giết. Nếu không phải cấm chế quanh quân doanh cường đại, giọng của họ sẽ chuyển khắp thần đô. Rất nhiều người của thần đô đều sẽ run lập cập. Rất tốt, đứng lên cả đi. Các ngươi lập tức chuẩn bị kỹ càng, nhân thời gian ngắn nhất xuất phát. Hành quần gấp tiến về biên cảnh, tơi ta cho các ngươi thời gian ba ngày, có thể làm được không? Tiêu Hải lớn tiếng nói, làm được, một đám tướng lĩnh đồng thanh đáp. Ba ngày rất gấp, nhưng nếu di chuyển cả ngày lẫn đêm, thì hoàn toàn có thể tới biên cảnh trong vòng ba ngày. Không ngủ ba ngày cũng không chết người. Huyện Lôi Sơn, lớp bốp, tiếng pháo nổ vang lên. Nhà kho xung quanh biệt thự của Tiêu Vũ rốt cuộc hoàn công. Ngoại trừ mặt đất. Những nơi khác của kho hàng này cũng không rắn chắc bằng kho hàng cũ, nhưng không sao cả. Thực lực của tiêu vũ bây giờ không phải trước kia có thể so sánh, hắn có thể bố trí trận pháp tăng mạnh phòng ngự, chờ hắn bố trí trận pháp xong. Lực phòng ngự của kho hàng này tuyệt đối mạnh hơn kho hàng cũ, dù có dùng pháo hạng nặng oanh kích, cũng không hề hấn gì, vất vả xếp triệu rồi. Tiêu vũ cười nói với triệu tông tường, triệu tông tường cũng tốn không ít tâm tư và sức lực mới, có thể xây dựng nhà kho nhanh. Chóng lại tốt như vậy, một giám đốc giá trị con người vài tỷ như ông ta, mà lại thường xuyên nán lại bên này, tiêu thiếu, không vất vả, không vất vả, triệu tông tường vội nói, tiêu vũ nói, xếp triệu, có muốn tăng thực lực lên một chút không, sao cơ? Triệu tông tường kinh ngạc nhìn qua tiêu vũ, tiêu thiếu ta, ta có được không? Triệu tông tường vội hỏi lại, tiêu vũ khẽ gật đầu, nếu ngươi muốn thì được thôi, tuy với tình trạng của ngươi thì không thể trở nên mạnh bao nhiêu. nhưng muốn đánh bại mười mấy người bình thường là chuyện đơn giản cảm ơn tiêu thiếu cảm ơn tiêu thiếu ta rất muốn triệu tông tường vội nói đi theo ta tiêu vũ dẫn triệu tông tường vào trong kho hàng thuấn di ba lần tới vị trí mấy nghìn mét dưới lòng đất yêu hạch của địa long thú bị hắn đặt sâu trong lòng đất chiều sâu cỡ này người khác không thể lấy được quan trọng nhất là yêu hạch địa long thú đặt sâu trong lòng đất có thể tăng nhanh tốc độ hấp thu lực lượng của đại địa tiêu vũ cầm lấy yêu hạch địa long thú Sau đó nhanh chóng quay lại Xếp triệu, tẩy kinh phạt tùy sẽ hơi đau đớn Kiên nhẫn một chút Sau khi thực lực tăng lên Cũng đừng có làm sang làm bậy Nếu không chỉ có một con đường chết Tiêu vũ trầm giọng cảnh cáo Tiêu thiếu, ta hiểu Triệu Tông Tường vội nói Tiêu vũ nhanh chóng dẫn đường Đưa lực lượng đại địa vào cơ thể triệu Tông Tường Sau khi dẫn đường cho hắn Tiêu vũ thuấn di đến chỗ đám người trình hương quốc Tiếp tục giúp đám người trình hương quốc đề cao một đợt Mấy người trình hưng quốc đã được đề thăng mấy lần. Sau lần đề thăng này, thực lực họ có thể đạt tới cấp hóa kinh. Lục Thúc, sau này đưa đồ ăn tinh cho chiến mã đến nhà kho, bên huyện Lô Sơn đi. Ngoài ra, giúp ta chọn mua thêm chút khoai tây và thịt ăn liền đóng gói hút chân không? Tựa vũ gọi điện thoại cho Lục Trí Hằng. Lục chí Hằng đang ở quân đội. Nờ người khác ở nơi này của hắn lúc này đều không thể liên lạc với bên ngoài. Nhưng hắn thì được. Người muốn mua bao nhiêu? Lục chí Hằng dò hỏi. Tiêu Vũ suy nghĩ một chút, một triệu tấn khoai tây, một trăm nghìn tấn thịt, Lục trí hẳng kinh ngạc. khoai tây không chứa đựng được thời gian dài, mua nhiều khoai tây như vậy. Đến lúc đó ngươi không kịp chuyển rời đi thì phiền phức lắm, Lục thúc yên tâm, không phải vấn đề lớn, Tiêu Vũ cười nói. Tuy Tiêu Hải còn chưa tìm được Linh Huyệt đối ứng với huyện Lôi Sơn bên này, nhưng ông đã bố trí rất nhiều người đi tìm. Đại khái không lâu nữa sẽ tìm ra thôi, chờ khi nào tìm được mới mua đồ đưa tới. Thì quá mất thời gian, bên phía tiêu hải, tuy hiện tại thần long đế quốc, còn chưa gặp nguy cơ lương thực, nhưng số lượng lương thực vẫn khá eo hẹp, chỉnh thể giá cả lương thực đang thong thả tăng lên. Nếu có thể đưa tới một triệu tấn khoai tây, thì vừa vặn bình ổn giá thị trường, người cảm thấy không vấn đề gì là được, mua nhiều. Như vậy, đám thương nhân bán khoai tây và lái xe vận tải đều nên cảm ơn ngươi cho tốt. Lục trí hằng cười ha hả Nếu tiêu vũ mua lương thực số lượng lớn như vậy, thì không hay lắm. Nhưng mua nhiều một chút khoai tây thì không vấn đề gì. Hiện tại khoai tây đang trong giai đoạn cung lớn hơn cầu. Tiêu vũ mua nhiều, còn có thể kích thích mức tiêu dùng trong nước. Sau khi nói chuyện, với lục trí hàng xong, chỉ lát sau lại nhận được điện thoại của Khương Vạn Trần. Tiêu vũ, mấy người đại trưởng, lão tu luyện mấy ngày xong cảm thấy rất tốt. Lần trước ngươi đồng ý phát sóng trực tiếp. Ngươi đến cục an toàn số 91 chuyến đi, chúng ta tiến hành trực tiếp tại đây. Đại trưởng lão cũng sẽ tới. hai mắt tiêu vũ sáng lên cuối cùng cũng bắt đầu toàn dân tu luyện cục trưởng khương ta tới ngay khi nào tiến hành phát sóng trực tiếp tiêu vũ dò hỏi khương vạn trần cười đáp không cần gấp gáp quá mai là thứ bảy ý đại trưởng lão là định vào ngày mai như vậy cả học sinh lẫn người làm công đều có thể xem trực tiếp dùng thẳng mạng lưới trực tiếp luôn tương đối thân dân còn có thể trao đổi trực tiếp với dân cư mạng luôn mấy canh phát sóng trực tiếp đều sẽ đồng loạt phát sóng Tiêu vũ nói, cục trương Khương, ngày mai không thành vấn đề, tầm 10 giờ ta đến, Khương vạn trần cười nói, được, vậy định thời gian phát trực tiếp là 10 giờ 20, các canh trực tiếp sẽ nhanh chóng tiến hành tuyên truyền. Sau khi cúp điện thoại, tiêu vũ bắt đầu bận rộn, hắn cần bố trí tốt trận pháp bên này, đường tại thiên đưa tới rất nhiều vụn ngọc thạch cho hắn. Những vụn ngọc thạch này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng tiêu vũ muốn số lượng rất lớn, tính tổng toàn bộ số vụn ngọc thạch. Cũng tiêu phí của tiêu vũ mấy trăm triệu đô la, tiêu vũ bận rộn từ buổi sáng đến tận trạng vạng tối, chắc không còn vấn đề gì nữa, tiêu vũ nghĩ thầm trong lòng, hắn lược qua trong đầu một lần, cảm thấy vấn đề không lớn, khởi, tiêu vũ khởi động trận pháp, vù, tiếng đồng trầm thấp vang lên, trận pháp khởi động thuận lợi, toàn bộ nhà kho đều nằm trong vòng bảo vệ của trận pháp, cường giả cấp bậc tiên thiên cũng không thể xâm nhập, cường giả tông sư thì qua được, nhưng bây giờ bên này có hắc vương giữ nhà. cấp tâm sư đụng phải hắc vương chẳng khác nào muốn chết ông xã nhìn cái này đi tiêu vũ lúc này mới rảnh rỗi cầm điện thoại lên tô ấu vi gửi tin nhắn cho hắn còn đính kèm một video ngắn